chương hai trăm linh một giác hạn hán ngươi là tới nơi này chịu chết sao chương hai trăm linh một giác hạn hán ngươi là tới nơi này chịu chết sao Luffy lúc này rất phiền lao nhân này mặc dù lao đầu khóc đến rất thương tâm dáng vẻ nhưng đối phương nhưng là muốn giết hắn báo thủ à? rõ ràng là cùng ra ra có thủ bây giờ lại tới tìm hắn nghĩ như thế nào đều không hợp lý à? người vây xem cũng là hai mặt nhìn nhau nhìn thấy treo giải thưởng năm trăm triệu đại hải t a khóc thành cái dạng này trong lúc nhất thời đều có chút không hiểu rõ bất quá cũng không quan hệ cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn xem kịch chín khóc khóc lại ngừng lại sau đó lại một mặt sát khí phóng tới phi hiện tại liền giải quyết hết n g ư ờ i gặp cháu trai vì thấy thế cũng không có lại tranh luận cái gì kim trung bình tấn đem nắm đấm để xuống đất bắp chân bắt đầu đối thân thể của mình động viên trong nháy mắt mở ra ghẹ ở x ì c ộ t trên thân lập tức buốc lên hùng mạnh hơi nước Úc. vì cũng xông tới trên nắm tay c u ố n quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ hướng về chín đ á n h tới chín cũng không y ế u thế to lớn nắm đấm cũng bao khỏa hạ kỳ đối mặt vì nắm đấm vê anh giang dắt tiếng xâm tiếng vang lên không gian phảng phất trực tiếp bị xe đứt hạ ủ sổ c ủ hạ kỷ va chạm trong nháy mắt k h u y ế t tán bốn phía xem náo nhiệt người xem lập tức bạch nhãn một phiên ngã trên mặt đất l i ê n ngay cả đã chạy xa người cũng bị tác động đến một mảng lớn một mảng lớn ngã trên mặt đất về phần không có ngã một mặt mơ hồ không biết xảy ra chuyện gì g i a n g giác. ẩm g i a n g giác. ẩm vì cùng chin nắm đấm trực tiếp không ngừng có tím tia chớp màu đen xuất phát sóng xung kích cũng từng đợt hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán ngay cả đang tại chiến đấu giàn gỗ tiểu ba sai bụ bọn hắn cũng không thể không dừng tay là hạ ủ sổ xung đột không nghĩ tới c i n cũng có hạ ủ sổ cụ giàn gỗ nhịn không được ngạc nhiên. b ấ t quá không phải l phi đối thủ thiểu ba thì là một mặt tự tin quả nhiên ở giây tiếp theo chín đột nhiên biến sắc hắn cảm giác từ phi trên nắm tay có cường đại bật sổ sổ cụ tuân ra đúng là đánh vào trong cơ thể của hắn với lại cái kia hạ ủ sổ cụ phảng phất có ý thức đồng dạng nào về phía hắn đối thân thể và ý thức của hắn đều tạo thành to lớn trung kích sao làm sao có thể người tuổi còn nhỏ vậy mà đã linh nộ g bật sổ sổ cụ ngoại phóng cùng hạ ủ sổ cụ quân quanh cái này tuyệt đối không khả năng chín gầm lên nhưng mà lại không cải biến được hắn yếu tại phi sự thật vì lại một lần phát lực trực tiếp chấn khai chín giữa n m một quên đập vào c h ì n giữa trên mặt đem c h ì n cả người đều đánh bay ra ngoài lao r a tử sai cùng hạp đ ộ t là biến sắc sự tình phát sinh quá nhanh hai người bọn họ vừa bị dạn gỗ cùng tiểu ba ngăn lại đang tại giảng co còn chưa bắt đầu so chiều đâu liền bị hạ ủ sổ cụ xung đột đánh gãy sau đó lao r a của bọn h ắ n tử liền bị p h i đánh bay nhìn lao r a tử tại giữa không mắt trận trắng dáng vẻ t h ỏ a thỏa liền là thua thế là hai người trực tiếp bông tha đối thủ tiến lên đem c h ì n t i ế p được sau đó cũng không quay đầu lại hướng nơi xà phóng đi sai vẫn không quên giống một câu nhóc mụ dơm lão gia chúng ta tự hôm nay thân thể không được tốt ngày khác trở lại tìm ngươi tính số sách ngươi cho chúng ta rửa sạch sẽ cổ trở lấy sau đó ba người biến mất không thấy gì nữa vì đào đào cái mũi bọn gia hỏa này chuyện gì xảy ra a tiểu ba cùng dạng gỗ lẫn nhau cười nói mấy cái khiêu khích ngũ hoàng quyền ủy con rồi thôi vì thuyền trưởng chúng ta tìm một cái khác con phố ăn cái gì đi không nên bị đáng ghét con rồi quay i à y hào hứng nói cũng đúng đâu vừa vặn ta còn bị đói vì nói xong mang theo dạng ỗ tiểu ba cùng chỉ cạ dạ kỳ rời khỏi nơi này bọn hắn vừa rời đi lập tức có người thò đầu ra sau đó lại rụt trở về xuất ra gen gen mười sì báo cáo tình huống những n à y phụ trách tìm hiểu tin tức người ở khắp mọi nơi liền ngay cả phị cũng không phòng được lúc này chính trên mặt b i ể n phương ngự kiếm c ặ t nhìn đọa thợ sệ vần nội thành một chút cười thu hồi ánh mắt chiến đấu kết thúc nhanh như vậy cái tiêu c h ì n h thực lực hiện tại thật to không bằng phị a bất quá vừa vặn giải quyết một cái không lớn không nhỏ phiền phức c ặ t vừa nhìn về phía xa xa mặt biển một chiếc xa hoa thuyền lớn đang tại hướng bên này lai tới vồn cùng hải tặc trên lá cờ là voi ma mút khô lâu bộ dáng không sai chính hướng bên này mà đến là băng hải tặc bách thu dưới cờ ba cản bằng thứ nhất g i á hạn hán gia hỏa này sợ là đã sớm tại g răng lái nạ nửa đoạn trước không phải làm sao có thể tới nhanh như vậy hải quân cũng không biết là làm ăn gì để đó dạng này đại phiền toai tiến vào g răng l á i nạ nửa đoạn trước chẳng lẽ không biết dạng này sẽ cho bình dân tạo thành bao lớn nguy hại sao còn nói là căn bản không quản bình dân g i á c hạn hán cũng là gan lớn a cả tạ cụ gì cùng cờ giặc cơ bị đánh trở về ngay cả cái đồ chính mình cũng bị dọa trở về lại còn dám đến đánh mũ dơm đoàn chủ ý thật không hổ là nguyên tắc bên trong dám đơn đấu xẻn gỗ cụ phụ dị tỏ dạ cùng tờ sưu trung tướng chân nam nhân bất、quá. ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu t ì n h làm không tốt bách thú đoàn muốn thiếu một cái tranh vẽ cắt thanh em rất lạnh sau đó điều khiển cánh cửa cự cử kiếm bay đến mánh tượng thuyền hải tặc phía trước trên cao giáp đại nhân giáp đại nhân là băng hải tặc mũ dơm t h i ể m điện đại kiếm hào cát thủy thủ lập tức cao giọng hô lên a cái này cắt lá gan không nhỏ dám đơn độc xuất hiện dáng người to con g ắ á đi đến đầu thuyền chỉ thấy hắn một đầu đuôi ngựa x o à n bím trên đầu mang theo ngà voi trang trí ngoài miệng mang theo kim loại hàm thoạt nhìn uy phong lấm liệt rõ ràng là ngư nhân giả trang cái gì voi ma mút nhà người tốt ta treo giải thưởng một tỷ nhưng ngà voi chín trăm triệu rắc hạn hán ngươi là tới nơi này chịu chết sao cắt cười ha h à cho à hỏi đang chuẩn bị nói dọa rắc nghe vậy lập tức xứng sở cái khác thuyền viên cũng là ngần g ơ sau đó lập tức đều lộ ra vẻ hoảng sợ treo giải thưởng một tỷ nhưng ngà voi chín trăm triệu chẳng phải là liền là nói rắc đại nhân chỉ trị giá một trăm triệu sao đường đường băng hải tặc bách thú tranh vẽ thứ nhất lại bị trào phúng chỉ trị giá một trăm triệu b ở i gì đây là bao lớn vũ đ h u ca rắc đại nhân nổi giận hơn quả nhiên rắc mặt mũi tràn đầy sát khí quát ngươi cái xấu hầu tử liền là kia cầu thí tiệm điện đại kiếm hảo miệng lưới bén tiếp xuống có ngươi quả ngon để ăn nói xong trực tiếp móc ra một đôi quái dị liêm đao c h ạ m vũ khí cắt chầm rãi rút ra sàn đại cải t e đi lên liền làm một đạo cự đại c h à n g kích g i á c giật mình lập tức hướng về phía trước này lên một đôi liêm đao hướng về phía trước một đỉnh lập tức đem chạm kích đ í n h trụ chỉ bất quá chạm kích bên trên lực lượng kinh khủng lại đem rác gáp chế đến toàn thân run dậy phản phất một giây sau liền muốn đem hắn tính cả thuyền lớn cùng một chỗ chặt đứt a đi ngươi rác hét lớn một tiếng liêm đao hướng lên một đỉnh rốt cục đem t r à n kích thọt tới không trung cái này trạm kích thẳng vào trên cao lập tức đem trên cao đám mây x người trên thuyền lập tức bị dọa đến run l ờ y bày ha ha thực lực không tệ bất quá ngươi quá chậm c á t thanh â m lại là đột nhiên từ thuyền khía cạnh chuyền đến sau đó sàn đ b c a t t c h lại lần nữa chém xuống trực tiếp chạm tại trên thuyền lớn chương hai trăm linh hai rắc đi xuống đi chương hai trăm linh hai rắc đi xuống đi giáp biến sắc chỉ nghe răng rắc một tiếng thân tàu trực tiếp bị chặn ngang chặn đứt trên thuyền tất cả mọi người lập tức đều bị thân tàu chấn động l ậ t t u n g sau đó liền phát hiện hai nửa thân tàu tại ủng cục chìm xuống dưới giáp đại nhân làm sao bây giờ thuyền muốn chìm giáp đại nhân nhanh nghĩ biện pháp a thuyền viên đoàn lớn tiếng hô hào nhưng mà lúc này rắc có thể có biện pháp nào hắn là hệ z o an dịu dịu no mi hệ ả n xỉ n moden mạn mốt voi ma mút là không biết bay với lại trên thuyền cũng không có cái gì năng lực đặc thù thành viên cho nên chiếc thuyền này là cứu không được bất quá rắc lại không lo lắng bởi vì hắn là ngư nhân không sợ bị chết đ u ố i chỉ bất quá r ắ c trong lòng bị n ộ khí lấp đầy mặt mũi tràn đầy sát ý chằm chằm vào không trung cạn hận không thể đem cặt xé thành mảnh nhỏ a a a các người tên hôn đản lại dám đánh lén bản đại gia thuyền người nhất định phải chết bản đại gia nhất định sẽ giết người b à n đại gia còn muốn đoàn d i ệ t mũ d â m đoàn giác giống giận trực tiếp biến thân to lớn voi ma mút sau đó hướng không trung nhảy lên đúng là nhảy đến cắt trước mặt to lớn vòi voi hướng cắt vùng đến a giác a giác ngươi thật đúng là tự đại a cải đồ tới cũng không dám nói lời này đến cùng là ai cho ngươi lực lượng nói như vậy cắt lạnh lùng cười cười thao túng cánh cửa cự cử kiếm hướng bên cạnh vừa trốn giác công kích không thành thân thể to lớn bắt đầu rơi xuống dưới kỳ thật cắt trong lòng cũng hết sức kỳ quái do dệt hại quân rỗ cợ xỉ kỳ đối với cường giả tới nói không khó học nhưng rất nhiều người liền là sẽ không tỷ như cái này bách thú đoàn cắn bằng thứ nhất liền xem như thân thể nặng nhưng cũng có đầy đủ lực lượng dùng gập t ụ trệ không nhưng nhân da liền là giống đồ đần đồng dạng không học hoặc là học không được có phải hay không rất khôi hài chẳng qua nếu như không phải như thế lời nói c á t cũng không tốt đánh lén c á t cũng không muốn cùng rắc dây dưa ra hỏa này cơ hồ cùng cái đồ đồng dạng đánh không chết c á t không muốn đi phí cái kia khí lực với lại khả năng lần lượt còn có cường địch chạy đến cho nên muốn bảo tồn lực lượng của mình để ứng đối cho nên các trực tiếp bắt đầu hủy thuyền kế hoạch chỉ cần đánh lén phía dưới hủy thuyền thành công cơ hồ liền không phí sức khí giải quyết vấn đề đi xuống đi sanicate một đao xuống dưới phi tường c h ạ m kích trực tiếp chạm tại voi ma mút phía sau lập tức bao tô ra máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn g i á c kêu thảm một tiếng bị c h ạ m kích lực lượng tôi động trong nháy mắt rơi vào trong biển trực tiếp liền bắt đầu chìm xuống dưới cắt lại liếc mắt nhìn đã đắm chìm hơn phân nửa xa hoa thì lớn g i á c i a hỏa này là ngư nhân cho nên rơi biển nhiều nhất không cách nào sử dụng trái cây năng lực nhưng lại sẽ không bị chết b ố i nha đơn giản cùng gian lận đồng dạng cứ như vậy biển cả căn bản cũng không hoàn toàn là năng lực giả khắc tinh mạ cắt đối với cái này rất bất mãn năng lực giả rơi biển đều là chết đối đón chừng cắt cúng phỉ đều chạ nhưng là mấy m cái này tứ hoàng đ o à n người rơi xuống nước liền là chìm không chết thật không biết ở đâu nói rõ lý lẽ đi cắt một bên p h ả n nàn một bên tiếp tục điều khiển cánh cửa cự kiếm tại h ò a thở sẽ vần bờ biện phụ cận đi dạo quan sát lui tới đội t h u y ề n nhìn xem có ai kẻ đến không thiện cũng may tạm thời không có tình huống như thế nào cắt trở về bến cảng phát hiện đồng bạn cũng đều về tới tàu ngầm giang hộ cùng tiểu ba đang cùng mọi người nói hạ bộ nạ v ì thủ lĩnh chính tìm phiền toái lại bị phì một quyền đánh bay sự tỉnh mà sản dị cũng đã nói chính phú chín đối dô bin n ư u đồ chuyện bất chính sau đó tất cả mọi người vây quanh đã tỉnh lại giạp g dạ cùng bờ juno từng cái hung thần ác sát biểu lộ d o a đến hai vị này chính phủ thế giới đặc công tinh hồn t ă n g đảm cắt rơi xuống tàu ngầm bông thuyền nhìn thoáng qua đang tại tu tàu mẹ gì cà c cụ, thần sắc ý vị không rõ cà cù gia hỏa này thật đúng là bình tĩnh đâu lúc này vẫn không có bất luận cái gì bạo lộ p h ả n phất giạp giạp cùng bờ juno và cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng bất quá các biết cà c cụ một khi hướng sở vẹn đảm báo cáo tình huống cuối cùng nhất định thu được xuất thủ mệnh lệnh sở vẹn đảm tên phế vật kia sẽ không cho phép thủ hạ của mình trở thành người khác tù binh một khi chính phủ thế giới bí mật tiết lộ hắn liền sẽ phụ chủ yếu trách nhiệm. đây đối với vẫn muốn thăng quan phát tài sở vẹn đảm tới nói là tuyệt đối không được cho phép cho nên c ả c cụ ngươi muốn làm sao đây cắt cười cười đem thu hồi ánh mắt lại đang tại chứng trả đàng hoàng sửa thuyền c ả c cụ lập tức phía sau lưng đều làm mồ hôi lạnh h á n kém chút cho là mình bị c ắ t phát hiện cắt ngươi trở về ngươi trước đó đều đi đâu dỗ b i n yên lặng đưa tới một t r ư ơ n g khăn nóng a ta đi nghe ngóng chút tin tức sau đó liền đi trên biển đi l n g vòng cắt tiếp nhận khăn nóng xoa xoa mặt cũng là v ừ a vặn ta gặp bách thú đoàn tranh v a thứ nhất g i á hạn hán tên tia cùng cái độ đồ đồng dạng không tốt đánh chết cho nên ta trực tiếp hủy thuyền của hắn để hắn đi trong b i ể n ă n cá đi một bên sản d ì một mặt ghen tị nhìn c h ầ m c h ầ m cặp đường này có thể làm cho dô bin chủ động đưa lên khăn nóng bây giờ trên thuyền cũng chỉ có cặp có cái này vinh hạnh đặc biệt về phần có tờ mạ dì cũng thường xuyên đãi ngộ này lại bị sản dì không để ý đến bởi vì có tờ là sùng vật mạ dì thì là tiểu mội muội căn bản sẽ không để sản dì ước ao ghen tị giác hạn hán lò s á t mặt n g h i ê trọng không nghĩ tới bách thú đoàn người tới nhanh như vậy sợ là đã sớm tại gờ giang lại nạ nửa đoạn trước đi hải quân đều đang làm gì vậy mà để đó nguy hiểm như vậy ra hỏa mặc kệ bách thú đoàn một khi có người rời đi thế giới mới hẳn là muốn trọng điểm đà kích mới là hải quân vậy mà mặc kệ sao s ô d ô nhìn tạ sĩ ghi một chút nói tiếp đây không phải rất rõ ràng sao hải quân biết bách thú đoàn mục đích là chúng ta muốn cho chúng ta cùng bách thú đoàn đánh nhau chết sống bọn hắn cuối cùng chiếm thiện nghi tạ sĩ ghi sắc mặt có chút mất tự nhiên bởi vì đây quả thật là cũng là hải quân tác phong thứ nhất trước kia cảm thấy đối phó hải tặc có thể không nói cái gì đảm nghĩa nhưng là hiện tại đến trên thuyền hải tặc làm nội ứng về sau phát hiện hải quân có rất nhiều nơi cũng không đáng giá ca ngợi vườn hải quân rất nhiều hành vi thật không tốt đẹp lắm Ngậy, mọi người làm sao đều trầm mặt đây không phải không có chuyện gì sao ở sộp không hiểu cặp lao sư đều đem đối phương thuyền đều đánh chìm k i a là cái gì r ắ t là năng lực giả đi dạng này không phải chết chắc rồi sao có tờ n a m i bờ bồ bọn hắn cũng cảm thấy là như thế này sàn gì hút thuốc nói ra nếu như đơn giản như vậy lời nói hải quân đã sớm đem tứ hoàng đoàn toàn xử lý cái này r ấ t sợ là cùng c á i đồ đồng dạo dù là rơi vào trong biển đều chìm không chết với lại đội thuyền đắm chìm địa điểm cách nơi này rất gần đừng đến lúc đó dắt trực tiếp tung bay tới đây bên bờ giống nhau là phiền phức tại sao như vậy a Cái t ngay được cắt nói như vậy mọi người thần sắc đều trang nghiêm xem ra lần này bọn hắn mũ dơm đoàn đến đoạn tờ xe vẩn tạo thành ảnh hưởng thật không nhỏ với lại không khó suy đoán có không ít người mục đích là cái này giá trị chục tỷ vợ gì hoàng kim nạ mỹ hung tợn nắm chặt nắm đấm quát mấy cái này ra hỏa dựa vào cái gì muốn tới c ư ớ p chúng ta hoàng kim có bản lĩnh mình tìm đi à. ở sộp nhịn không được nói nhưng là nạ m ì hải tặc ở giữa vốn chính là chém giết lẫn nhau tranh đoạt ta ta mặc kệ dám đánh ta tiền chủ ý ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ lưu phi cắt l ã o sư ai đến đều cho ta vào chỗ chết đánh không cần lưu cho ta bề mặt nhìn thấy nạ m ì dạng này cùng hung cực các bộ dáng tất cả mọi người là m ư ờ i p h ầ n im lặng cô nương này ngày bình thường nghe được tứ hoàng hải quân đại tướng đều sẽ nhịn không được run lệ bày bây giờ lại bởi vì hoàng kim bị ngất n h ẽ trở nên dạng này táo bạo c ũ n g không sợ không biết có nên hay không đáng giá tán thưởng l vì h á n lấy mũ ha ha cười to ha ha ha dô xỉ để bọn hắn đều tới đi chúng ta đem bọn hắn đều đánh b a y hiện tại l vì cũng không phải miệng này mà thôi mà là thật có thực lực này bất quá vì nghĩ đến không nhiều cho nên mới sẽ chỉ cảm thấy hưng phấn còn lại càng nhiều vấn đề sớm liền vô ý thức ném cho c ạ t cắt thật cũng không nói thêm cái gì l vì muốn đánh liền để hắn đánh tới liền xem như cái đồ cùng bít mom cùng đi cùng lắm thì liền thật đánh một trận mũ dơm đoàn cũng sẽ không sợ bọn hắn về phần một chút âm nhu kỳ kế trước thực lực tuyệt đối tất cả đều là vô nghĩa thẩm vấn d ạ p d ạ c cùng bờ j u n o nhiệm vụ liền giao cho lò hai cái này đặc công một cái là ngạnh hán một cái nói láo hết bài này đến bài khác n ũ d ơ m đoàn cũng không am hiểu ứng phó nhưng lò không đồng dạng lò tại chỗ liền dùng trái cây năng lực đem lòng của hai người tạng lấy xuống sau đó cầm ở trong tay bắt đầu tiến hành đặt câu hỏi nếu như không hào hào trả lời tay liền sẽ bóp một cái đầy đủ hai người này đau đến chết đi xuống lại nạp bỉ ở số cùng có bất tử thấy kinh hồn tăng đảm lập tức đối lò có chút s ợ sệt đại khái là không nghĩ tới n à y bình thường dễ nói chuyện cao lãnh suất ca còn có tàn nhẫn như vậy thủ đoạn nhanh lên ngấm lại trước kia có không có chỗ nào đắc tội qua giáp dạ cùng bờ juno không hổ là đặc công xuất t h ầ n liền xem như đau chết cũng không có nói nửa câu lời nói không có cách tiếp xuống chỉ có thể để giản gỗ cùng mạ di xuất thủ giản gỗ sai mìn no mi năng lực này g bình thường nhìn không ra lực sát thương nhưng ngay tại lúc này m ư i phần có tác dụng mặc dù không cách nào hoàn toàn khống chế lại hai cái này ý chí kiên định đặc công nhưng bên cạnh còn có mạ di phụ trợ có thể nói dễ như trở bàn tay mạ d i siêu năng lực càng thêm đặc thủ từ khi thực lực tăng cường về sau tựa hồ siêu năng lực cũng biến thành mạnh hơn tại g i n gỗ cùng mạ di hợp tác phía dưới g i p dạ chúng chiêu bản thân g i p dạ liền là một cái tên giàu hạn nhưng không có bờ juno kiên cường tại bị lò bóp trái tim tra tấn nửa ngày sau ý chí lực có trôi yếu bớt tiếp lấy liền n ê n h đón giản gỗ cùng mạ d ì hợp tác thôi miên không thể thành công gánh vác lò tự mình thẩm vấn một phiên đạt được không ít tin tức là chính phủ chiến trưởng quan sở vẹn đ ẳ m ngấp nghẽ mũ dơm đoàn hoàng kim đồng thời còn muốn bắt bắt n h ỹ cổ đưa ra ngoài ra nghe nói là xe bật thị trường trong tay có minh vương bản thiết kế cái kia sở vẹn đ ẳ m cũng muốn cầm tới đến lúc đó v ậ n làm quan tài vận hành thông thành công đưa thân chính phủ thế giới cao tầng công ty gã lấy là số một tụ tàu l ụ c xỉ cùng cả cụ còn có xe bậc thị trưởng thư ký cả l ụ p h ạ đều là chính phủ chín thành viên bờ juno một mực tại họa tờ sẽ vần kinh doanh tự quán cái này d ạ p dạ là tối hôm qua vừa tới cùng đi còn có hai cái gọi là hùng cụ mạ đỏ dị cùng sẽ phụ cụ rô lò đem thẩm vấn kết quả tổng kết một cái sau đó vô ý thức nhìn giản cụ cùng mạ di một chút đ á y mắt hiện lên một tia sốt ruột hắn băng hải tặc hẹ ợt kỳ thật rất cần nhân tài như vậy nhưng hết lần này tới lần khác cái này hai đều là thuộc về mũ dơm đoàn mấu chốt là mũ dơm đoàn không quen phát huy hai người này năng lực để cho hai người biến thành n h ị lưu nhân viên chiến đấu thật sự là quá lãng phí a nhưng là hắn thì có biện pháp gì đâu hai người mới không có khả năng rời đi ngũ hoàng đoàn mà gia nhập hắn cái này chữa bệnh đội nam mỹ lập tức lộ ra đầy miệng răng nanh gầm thét lên nguyên lai、like、là cái này gọi là sở vẹn đảm hôn đảng ấp nghệ ta hoàng kim a thật sự là chẳng sống Luffy, nhớ kỹ đem chính phú chín cho ta hủy diệt ở sộp thì là một mặt t r ấ n kinh ui ui ui chính phú chín vậy mà tại công ty gã lấy l ạ thẩm thấu sâu như vậy sao nam mỹ cái kia lục xỉ không phải liền là chúng ta hôm nay đi ụ tàu giao nộp lúc gặp phải cái kia trên vai có một cái bồ câu ra hòa sao Còn có cả cụ, há không há lần i tại cho chúng ta sửa thuyền cái kia mũi dài ề thuyền n đang chúng thuyền là l ta sửa tựa. cho này tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía tàu mẹ gì. bởi vì tàu mẹ gì muốn đại tu cho nên tàu ngầm khoảng cách tàu mẹ gì không phải rất gần cũng may cả cụ lúc này không trên bong thuyền cho nên cũng không biết tàu ngầm tình huống bên này bất quá sắc mặt của mọi người đều có chút không quá tự nhiên dù sao bọn hắn vậy mà tìm cái chính phủ thế giới đặc công cho mình sửa thuyền đây không phải dẫn sói vào nhà sao sau đó tất cả mọi người nhìn về phía cạc cạc ụ thế nhưng là cặp tìm a cặp nhún bay mọi người không cần khẩn trương như vậy tối thiểu c ả cụ đang nhìn thuyền sửa thuyền bên trên không có bất kỳ cái gì mờ mờ điểm này chúng ta không thể không thừa nhận hắn là một cái rất tốt thuyền tượng về phần hắn thân phận thật tại không có bạo lộ trước đó hắn chỉ là thuyền tượng chúng ta m ớ i đến không biết cũng đương nhiên mọi người lập tức đều là gật gật đầu hoàn toàn chính xác lục sĩ cùng c ả cụ xem ra ẩn nút thời gian không ngắn nhân ra xe bất thị trưởng mình cũng không phát hiện càng không nói đến vừa tới họa tờ sẽ vẩn mũ dân đoàn với lại c ả cụ hoàn toàn chính xác tại cẩn trọng làm lấy thuyền tượng công tác trước mắt không có bất kỳ cái gì âm hưu hành vi như vậy chúng ta nên làm như thế nào có tợ ngây thơ mà hỏi nói thật có tợ kỳ thật không phải quá rõ cắt vông bông tay còn có thể làm thế nào địch nhân đến liền đánh đánh thắng liền mở tiệc rượu chúng ta cho tới nay không đều là như vậy sao bất quá tàu mẹ gì sửa chữa vẫn là nhiều chú ý một chút c ả c cụ nhìn thấy chúng ta bắt dạp dạ cùng bờ juno nói không chừng sẽ không làm gì tốt cử động ở sộp lập tức nói ta tự mình nhìn xem hắn dám đối tàu mẹ gì xuất thủ ta trực tiếp đánh chết hắn đã ở sộp chủ động xin đi d i ế t d i ặ c mọi người tự nhiên cũng không có phản đối về phần cái khác chính như cắn nói địch nhân đến liền đánh trước mắt không rõ ràng ai sẽ vào lúc nào đánh tới cho nên làm lại nhiều bố trí đều có thể v ổ n g phí còn không bằng liền yên lặng theo dõi k ỳ biến dùng khỏe ứng m ệ n h lấy mũ dơm đoàn thực lực coi như cái đỗ lại tự mình tới một lần hẳn là cũng sẽ không có vấn đề không hề nghi ngờ các cung p h i chính là mọi người thuốc can thần chỉ cần hai người này vẫn còn như vậy mọi người liền không cảm thấy có bất kỳ đáng sợ nhiều nhất bị địch nhân đánh một trận phi án lấy mũ dơm cười nói dô xì vậy chúng ta liền mở ra tiệc rượu các loại địch nhân đến a chương hai trăm linh bốn cắt lao sư cái này bít mom liền giao cho ta chương hai trăm linh bốn cắt lao sư cái này bít mong liền giao cho ta đêm ánh trăng trong sáng một thanh cánh cửa cự cử kiếm lơ lửng tại tàu ngầm chỗ cao các an vị tại bên trên cự kiếm ngắm trăng không thể không nói hải tặc là thế giới dạ không mười phần thanh tịnh mỹ lệ đại khái là bởi vì công nghiệp không phát đạt toàn bộ thế giới cực ít nhận đến ô nhiễm duyên cớ ngắm trăng là một kiện mười phần hưởng thụ sự tình đương nhiên các không phải đang nghỉ ngơi mà thôi mà là dùng kẹ b ù n sổ cụ bao trùn toàn bộ h ạ tở xệ vẩn chỉ cần có cái gì không bình thường tình huống các cơ bản có thể biết đây vẫn là học tập vệ nổ thao tác không thể không nói vẫn là mười phần có tác dụng trong thành đang có mấy con chuật tại dợ trọ cắt cũng không thèm quan tâm coi như là xem náo nhiệt chỉ cần không q u ấ y dày đến ngũ dơm đoàn liền có thể tàu ngầm bong thuyền truyền đến tiếng vang sau đó cắt trên thân liền mọc ra một cánh tay ngọc nhỏ dài với lại trong lòng bàn tay vừa dài xuất thủ giống như là dây leo đồng dạng đem r o bin kéo đến cánh cửa bên trên cửa kiếm cắt lập tức nhường ra một vị trí cùng r o bin sóng vai ngồi cùng nhau ngủ không được à, r o bin cắt hỏi ân hôm nay nghe thẩm vấn kết quả nhớ tới một ít chuyện dô bin đối cắt không có chút nào dầu diếm là sợ bẹn a cắt trực tiếp điểm phá cái tên này rất quen thuộc đúng không Ta c ũ Gen Gen、like、dỗ bin t thanh phủ âm đã lạnh xuống nàng quên không được hai mươi năm trước cái kia s ở p ẹ n đình càn rỡ cười to nàng quên không được mẫu thân cùng tiến sĩ n h ó g chết quên không được hòn đảo hủy diệt c á t vô vô dô bin đầu muốn làm gì liền làm đi ta cũng sẽ ở dỗ bin lập tức lộ ra tiếu dung ở dưới ánh trăng kiểu mỹ dị thường chỉ bất quá c ặ t chỉ là cố lấy nhìn mặt trăng không thể phát hiện tiếp xuống ba ngày hết t h ể phản phất đều rất bình thường cả c ụ y như dĩ vãng sửa thuyền với lại thường thường còn mang mấy cái công ty gạ lầy lạ thuyền tượng tới phụ một tay tàu mẹ g ì cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đổi mới dù làm mũ dơm đoàn mọi người không phải quá hiểu được thuyền tượng chuyên nghiệp nhưng cũng nhìn ra tàu mẹ g ì trở nên không đồng dạng ở số ngược lại là nhẹ nhàng thở ra cái này ba ngày vẫn luôn là hắn âm thầm dùng kẹ bùn sổ cụ giám thị cả cù không nhìn thấy cả cụ làm cái gì tiểu động tác lại nhìn thấy tàu mẹ dì bị tu được tốt như vậy thật cũng không chán ghét như vậy cả c chỉ bất quá ở s ổ p không biết lấy cả cụ thân là đặc công nhạy bén ba ngày này đơn giản như có gai ở sau lưng cho nên mới càng thêm đàng hoàng sửa thuyền với lại biểu hiện được cũng mười phần tích cực các loại tàu mẹ gì rốt cục xây xong lúc c ả cụ thật đánh đấy lòng nhẹ nhàng thở ra quả nhiên không hổ là ngũ hoàng đoàn a lão phu chỉ là tại phụ cận sửa thuyền mà thôi liền cảm giác mình một mực bị quái vật tập trung vào đồng dạng đặc biệt là mỗi lần cái k i a c ặ t ánh mắt luôn luôn ý vị t h â m trường thật sự là đủ do người lần này rốt cục đã sửa xong sớm chút đem ngũ hoàng đoàn cho đổi mới tốt không phải đoán chừng sẽ ảnh hưởng bọn hắn tự cầu phúc đi ta cứu không được bọn hắn cà cù thì thầm trong lòng lại đem thuyền kiểm tra một lần xác định là hoàn toàn đã sửa xong thế là chào hỏi mũ dơm đoàn người lên xem vì bọn người lập tức hưng phấn tại tàu mẹ gì bên trên thăm dò mặc dù đối thân tàu nội bộ hết sức quen thuộc nhưng vẫn như cũng là mười phần cao hứng chỉ là từ vẻ ngoài bên trên nhìn tàu mẹ gì thật triệt để đã sửa xong cà cù còn nói cho ngụy thuyền tượng ở sộp một chút chú ý hạng mục tỷ như đối đội thuyền định kỳ giữ gìn một ít địa phương muốn trọng điểm bảo hộ đối đội thuyền không đúng giờ kiểm tra các loại đồng thời còn chỉ đạo ở sộp một chú ở sộp có thể nói là được ích lợi không nhỏ bất quá ở sộp trong lòng nhịn không được cảm khái nếu như ra hỏa này không phải cái gì đặc công đúng là một cái cực tốt tuyệt tượng tốt chư vị chiếc thuyền này công việc sửa chữa triệt để kết thúc lao phu kế tiếp còn muốn thu thập một chút còn lại tài liệu mời các ngươi trước phái người đi số một thụ tàu nơi đó giao nạp còn lại phí tổn ân cảm ơn ngươi mũi dài tuyệt tượng vì cơi nói tạ sau đó đem giao chuyện tiền bạc vứt cho ở s ộ cùng nam y ở s ộ cùng nam y không có cách chỉ có thể mang theo tiền hướng số một thụ tàu mà đi cà c ụ có lẽ trong lòng cao hứng thu dọn đồ đạc tốc độ nhanh không ít thu thập xong sau lập tức cùng phì bọn người cá o biệt không chậm trễ chút nào rời đi chỉ bất quá cà c ụ còn không có rời đi bến cảng q u á xa trên người ren ren như xì liền văng lên lần này cà c ụ sắc mặt lập tức đen lại lấy hắn đ ố i tên ngu ngốc kia cấp trên hiểu rõ khẳng định là lại có chủ ý ngu ngốc bằng không thì sẽ không giữa ban ngày gọi điện thoại nhưng là không có cách hắn là chính phủ thế giới bồi dưỡng đặc công nhất định phải phục tùng cấp trên chỉ lệnh nếu không là thuộc về phản đội nhất định sẽ bị chính phủ thế giới chưa giết chính là bởi vì biết chính phủ thế giới đáng sợ cho nên mới không dám phản đ cả cụ rất mau tìm cái ẩ nấp n ngõ nhỏ nghe điện thoại các loại gen gen nghị xì c ú t máy về sau cả cụ sắc mặt liền trở nên rất khó coi sau đó xoay người một cái lại lần nữa hướng bến cảng mà đi lúc này d u i cùng có ọ c tợ đã đem tàu mẹ di thăm dò nhiều lần nhưng như cũng làm không biết mệt cũng may sổ rổ cùng sạn di đồng thời báo nổi ép buộc bọn hắn hỗ trợ đem tạm thả tàu ngầm đồ vật chuyển về tàu mẹ di lúc này mới yên t ĩ n h rất nhiều bất quá d u i miệng bên trong lại bắt đầu nhắc tới lên tiệc diệc đến hoàn toàn chính xác tàu mẹ di đã sửa chữa phục hồi tự nhiên muốn hào hào chúc mừng một p i ê n chỉ bất quá vừa đem đồ v đột nhiên nhìn về phía một cái hướng khác cắt lao sư vì hô một câu sau đó dẫm lên gặp tù bên trên p h ụ cận tối cao nóc nhà đối nơi xa bầu trời n h ì n quanh vì hắn thế nào tất cả mọi người là nhịn không được nổi lên nghi ngờ lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cắt ném câu nói tiếp theo dẫm lên phi kiếm đến trên cao sau đó liền thấy một đám lửa mây vọt tới bên này nhìn kỹ phát hiện đúng là một cái to mọng to lớn tóc hồng nữ nhân lái to lớn đám mây cầm trong tay một thanh đại đ a o bên người còn tung bay một đoàn to lớn hòa diễm một bộ khí thế hung hăng bộ dáng cắt lập tức sắc mặt h ư n g tụ hô lớn Luffy, là tứ hoàng bích bom nàng vậy mà đích thân đến duy xưng sở sau đó nhịn không được bóp bóp nắm tay bóp gọi là một cái khanh khách vang hiển nhiên là hết sức hưng phấn đồng bạn thì là giật mình sắc mặt lập tức đều trở nên ngưng t r ọ g lên không nghĩ tới bít mom vậy mà đích thân đến thật sự là ra ngoài dự liệu của mọi người cái này lão bạ như thế nào cùng cái đồ đồng d ạ n g thế giới mới rõ rệt khoảng cách xa như vậy vậy mà mình r ễ tới t quả thực làm cho người ta không nói được lời nào duy c ờ i to nói ha ha ha c ặ t l ã o sư cái này bít mom liền giao cho ta lần này ta nhất định một người tự tay đánh bại một cái tứ hoàng những chuyện khác liền giao cho cặn lao sư Cắt nhún núi b a i đi thôi đi thôi nhớ k ỹ tìm không ai khu vực cái chương hai trăm linh năm hôn đẳng cát bản đại gia lại trở về chương hai trăm linh năm hôn đẳng cát bản đại gia lại trở về đối với phì hiệu chiến cắt là không ngăn cản được với lại lần trước không thể một mình chiến thắng cài đồ đối với phì đ ã kích thật không nhỏ bây giờ lại khác biệt đi qua tắm thuốc cường hóa thể phách hơn nữa còn học xong hạ ủ sổ cụ quấn quanh cùng bật sổ sổ cụ ngoại phóng vì hẳn là có mạnh hơn tự tin chiến thắng một cái tứ hoàng đã như vậy để hắn thử một chút lại có làm sao cắt trở xuống bông thuyền đối mọi người nói ra Tiếp x u ố n giao v cho chúng ta cảm đi cặp lao sư c n g tờ giang cơ cô thiểu ba cùng chị cạ dạ kỵ bọn hắn ngược lại là tích cực đáp lại có lẽ là đã trải qua nhiều lần cùng đỉnh tiêm chiến lược chiến đấu với lại trên cơ bản đều có thể thu hoạch được thắng lợi cho nên cho dù là nhát gan có cọp tợ lúc này cũng không có quá nhiều sợ sệt xô、so, dầu、so、không nói chuyện chỉ là gõ gõ c h u i đao biểu thị quyết tâm của mình sàn gì thì là bình tĩnh tiếp tục hút thuốc tứ hoàng mà thôi lần trước cái đồ tới có lẽ sẽ hoảng một chút nhưng bây giờ mọi người thế nhưng là khác biệt chính như trước đó thương lượng đồng dạng ai tới đánh ai dù là tới là tứ hoàng là hải quân đại tướng chiến lược phương châm vẫn là không có cải biến đã mọi người có lòng tin như vậy tàu mẹ gì bên này giao cho mọi người ta đi trên biển nhìn xem có hay không ân c ặ t nói còn chưa dứt lời lập tức nhũ mày tại hắn kẽ bùn sổ cụ dưới Phát hiện một cái quen thuộc hỏa cái một gia quen xem u đầu quả xuất ấ t tại một bắt tới tở thật hiện hướng khác phía hạn hán. hỏa nhiên họa hiện, phiền phức. cái biển, với lại cũng bắt đầu đi Giác Gia xệ cũng bên này. Giác hạn hán. Gia hỏa này vần này mà lúc bờ bay về vậy vào là sự ra là lần trước không chết để ngươi lòng tự tin bành trướng lần này nhất định phải đánh chết ngươi không thể cặt trong lòng tức giận quay người hướng về giác phương hướng mà đi còn xa xa vứt cho mọi người một câu giác hạn h á n tới ta đi đánh hắn mọi người nghe vậy đều là sắc mặt c ổ q u á i không có nghĩ đến cái này giác hạn hắn thật biết chọn thời gian không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác tại bít m o n đột kích thời điểm xuất hiện không biết còn tưởng rằng rắc cùng bít m o n thương lượng x o n g đâu c ắ t tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền xuyên qua trong thành tại một cái vắng vẻ bờ biển dừng lại rác hạn hán cũng tại lúc này chạy tới nơi này vừa nhìn thấy c ạ t lập tức thần sắc nổi giận trong tay giơ quái dị liêm đao liền hướng cắt đầu chém tới c ạ t không nói hai lời rút ra sạn đ ể c ạ t tiệt chống chọi hai thanh liêm đao một cái tay khác rút ra cổ đôi rác đánh bay lượng lớn máu tươi trong nháy mắt ảo tới không c h u n g t h u ạ t nhìn mượi phần h ạ n người bốn phía nguyên bản không nhiều bình dân lập tức dọa đến chạy hết rác bưng bít l không bao lâu liền thấy miệng vết thương trên người hắn bắt đầu cầm máu hơn nữa còn có kết vảy dấu hiệu quả nhiên không hổ là biến thái hệ z o a n trái cây thật sự là mạnh đến không lời nói lúc này một cái hướng khác chuyển đến kịch liệt chủng kích â m t h a n h hạ ủ sổ cụ hạ kỳ thậm chí đều muốn khuếch tán đến bên này các biết đây là lửa phỉ cùng bít m o n giao g thủ chuyện gì xảy ra có người tại so đấu hạ ủ sổ cụ hạ kỳ giáp nghi ngờ nhìn về phía ba động phương hướng uy trong chiến đấu ngươi tại phân thần thật có thể chứ các thanh em ung dung vang lên sau đó các s o n g đao dao nhau chạm tại rác ngực trực tiếp chém ra thật sâu thập tự xin vết thương lượng lớn máu tươi lại một lần phun ra g i á c kêu thảm một tiếng cắm trên mặt đất che ngực thống khổ kêu r ê n các i ê n lặng thu hồi sàn đại cải t e hai tay nắm cổ cụ chờ đợi g i á c đứng dậy quả nhiên cũng không lâu lắm g i á c da hỏa này liền không hô không gọi đứng lên thời điểm liền thấy vết thương đã cầm máu cắt nhịn không được liếp mắt da hỏa này sức khôi phục thật là khiến người ta không thể không bội phục đổi lại ạ kẹ nù bên trong cái này hai đao đoan chừng cũng muốn nằm nửa ngày mới được t r á c không được rắc như vậy mãng nhân ra cũng là có lực lượng mặc dù tại trên thực lực kém một chút, chỉ có thể đứng hàng nhưng phòng ngự của hắn cùng khôi phục phương diện lại là siêu cường để hắn có thể liều lĩnh cùng hải quân đại tướng hải quân nguyên soái khai chiến ngược lại cuối cùng đều không chết được kẻ như vậy chỉ có thể dùng bờ hữu g để hình dung rất đau a người cái này hôn đản g i á c mắng to một tiếng sau đó lại lộ ra nhai răng cười hôn đản thiểm điện đại kiếm hảo bản đại gia lại trở về trước đó ở trên biển ngươi biết bay cho nên bị ngươi h à n toán nhưng bây giờ tại trên bờ ngươi không có khả năng đánh bại bản đại gia hôm nay liền xem như ngươi cầu xin tha thứ bản đại gia cũng phải đem người xé nát cắt một bộ không quan trọng dáng vẻ có bản lĩnh liền đến lại n g ạ i cả ngày làm gì g i á c lập tức gào thét một tiếng hóa thân to lớn voi ma mút hướng về cắt đ á n h tới cắt sẽ không ngốc phải cùng kẻ như vậy liệu mạng thế là một cái lắc mình n ẹ tránh bất quá i á c ra hỏa này kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng không kém lập tức liền khóa chặt c ặ t vị trí to lớn cái mũi lại quét tới chỉ bất quá công kích lực lượng mặc dù rất cường đại nhưng công kích tốc độ cũng rất cảm động cắt lại nhẹ nhàng n ẹ tránh thậm chí một đao chém vào vòi voi phía trên lại là một trận máu tươi thể kiến lần này rác liên tục hô cũng không có la một câu biến thân voi ma mút về sau rác không chỉ có thân hình to lớn lực phòng ngự cùng sức khôi phục cũng đạt tới đ ỉ n h phong đối với trên mũi một chút vết thương nhỏ căn bản vốn không để ý không đến một giây đồng hồ trên mũi vết thương đã cầm máu kết vậy l i ê n lại như thế không nói đạo lý c ặ t chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu hắn không phải rất ưa thích đối thủ như vậy còn không bằng đánh hạ kẻ đủ có cảm giác thành công nhưng mà không có cách hiện tại cũng chỉ có hắn có thể ngăn cản giác cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục lần này chiến đấu trốn đi trốn tới tính cái gì h à o hán có bản lĩnh cùng b ả n đại gia l i ề u khí là ca giác công kích không đến cặp lập tức tức hổn hẹn g ố n g lên cặp mới sẽ không mắc lựa cười ha hả nói ngươi cho rằng là ngươi ngốc vẫn là ta ưu thế của ngươi là lực lượng mà ưu thế của ta là tốc độ ta làm sao lại ngốc đến cùng ngươi so đấu lực lượng đâu bất quá c ặ t sau khi nói xong lại là bắt đầu chủ động công kích nương tựa theo tốc độ cực nhanh tới gần voi ma mút sau đó liền là lần lượt mánh liệt c h u y ể n vận một k h ắ c đồng hồ trôi qua mặc dù không có tạo thành vết thương trí mạng nhưng cũng cho voi ma mút tạo thành lít nha lít nhít vết thương với lại rắc toàn bộ hành trình đều đang đau hô h i ệ n nhiên cặp công kích đều là rất đau quả nhiên vô luận công kích chỗ đó đều là giống nhau kết quả ta còn tưởng rằng có nhược điểm gì đâu cái này voi ma mút t ứ chi lỗ mũi và cổ đều quá thô với lại lực phòng ngự cực mạnh muốn chặt đứt đoán chừng m ỗ i phần khó khăn a muốn hay không giống đối phó cái đ ồ đ ồ n g dạng cứng rắn nét h một viên trái ác quỷ cho con hàng này trực tiếp đem bách thú đoàn bà cạn bằng thứ nhất giết chết được cắt trong mắt sát khí kém chút ép không được chương hai trăm linh sáu mù mụ, mụ có thể giết bọn hắn sao chương hai trăm linh sáu mù mụ, mụ có thể giết bọn hắn sao một người i n n h là một ệ khác đúng là thì là một cái thấp rổ kẽ lậu lao thái bà liền mấy bước này đường thời gian lao thái bà đối tiểu hào dâu trắng một mực lũ lo không ngừng mà tiểu hào dâu trắng thì là chạy nước mũi không điểm đất đầu hai cái này là cái quái gì tiểu ba nghiêng đầu hỏi sẽ không phải là dâu trắng đi bộ dáng của hắn thoạt nhìn cùng dâu trắng giống như có tớ nhìn không được có chút sợ sệt đồ đần làm sao có thể a dâu trắng càng thêm cao lớn với lại đường đường thế giới mạnh nhất nam nhân làm sao có thể là cái này một bộ ngốc dạng nói là dâu trắng nhi tử còn có thể tin một chút xô dỗ nhịn không được phản bác Ngạch, dâu trắng nếu có con trai như vậy sợ không phải sẽ đích thân b ó c chết g i à n gộ phê bình một câu lập tức đạt được mọi người đ i ể m tán hoàn toàn chính xác dâu trắng đường đường b i ể n cả mạnh nhất hải tặc làm sao có thể có dạng này một cái ngốc không kéo mấy nhi từ đâu cái k i a thấp rổ kẽ lậu lao thái bạt ự a hầu nghe đến lập tức giọng the thẻ nói các ngươi làm mũ dơm nóng đi dám tự mình bình luận con của ta hết thể đáng chết với lại hờ vịu vì cái gì không thể là dâu trắng như tử ta m s b ạ c kín đã từng cùng dâu trắng từng có một đoạn tình cảm lưu luyến sau đó sinh ra hờ vịu các ngươi nhìn ở vừa không giống dâu trắng sao hai người này t ì n h lình chính là eddie w a r vừa cùng m i s s b ạ c kín bất quá mũ dơm đoàn cũng chỉ có cảm nhận biết cái này hay hiện tại các không tại những người khác tự nhiên cũng cũng không biết đám người nghe vậy lập tức hai mặt nhìn nhau không biết dâu trắng đường viện tin tức là thật là giả bất quá cái này tựa hồ không phải trọng yếu như thế hai người này thoạt nhìn hẳn là kẻ đến không thiện mụ có thể giết bọn hắn sao v ừ v ị ngây ngốc mà hỏi lập tức mặc ũ dù các ngươi được xưng là cái gì ngũ hoàn toàn nhưng con ta thế nhưng là đã từng chém nguyên hại quân đại tướng rẽ phi một đầu cánh tay không phải là các ngươi có thể đối phó một câu lập tức cho mũ dơm đoàn mang đến áp lực cực lớn đã từng chém xuống nguyên đại tướng một tay thực lực như vậy không thể bảo là không cường đại với lại hiện tại lúc p h i cùng cắt đều không tại nếu như cái này miss b ạ c kỳ nói là sự thật chỉ sợ không người là cái này ở vịu đối thủ nhưng là bọn hắn mũ dơm đoàn cũng không có khả năng tùy tiện khuất phục s ô d ầ dẫn đầu từ tàu mẹ g ì bên trên mẹ xuống đứng ở ở vịu trước mặt đội mũ xanh c ủ a lên h ò a đồ ỷ tri mòn g ì cũng cắn lấy miệng bên trong sản trì tư thế cũng trong nháy mắt dọn xong chúng ta mũ dơm đoàn cũng không có chưa chiến trước hàng tiền lệ xô d ầ vừa nói xong lọ cùng sản dị liền xuất hiện ở phía sau hắn đã đối phương là khó giải quyết nhân vật tự nhiên không thể khinh thường cho nên ba đánh một cũng không tính là phạm uy lúc này mạ dị cưới chỉ c ả dạ kỳ cũng vọt xuống bất quá lại là khóa chặt mỹ i s mặc dù không biết cái này lao thái bà thực lực như thế nào mạ dị có lẽ là không có phần thắng nhưng có chỉ c ả dạ kỳ tại hẳn là liền không có vấn đề những người khác thấy thế tạm thời không có động tĩnh chỉ chờ c ầ n trợ giúp thời điểm độc thủ m i s s mặc kỳ nhìn thấy những tiểu t ử này dám phản kháng lập tức cũng tức giận thanh âm bén nhọn hô to vượt đ i đem những người này đều giết đem hoàng kim đợt tới tuất mũ vợ v u lập tức hưng phấn lên mấy bước liền vọt tới sổ rỗ phụ cận đại thế đao hành tạo thiên quân sổ rỗ ba đao đối đầu lập tức cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới một giây sau lập tức bay rớt ra ngoài miệng bên trong có máu tươi chảy ra cũng may bản thân hắn cũng không phải quá yếu lập tức đã ngừng lại tự mình ngã lui thân thể nhìn thấy sổ rỗ bị một đao đánh lui mọi người lập tức quá sợ hãi mặc dù ngày bình thường không trút sách nhưng sổ rỗ lại được công nhận m ũ dơm đoàn năm vị trí đầu chiến lực thực lực thế nhưng là rất mạnh mà bây giờ lại bị người một chiêu đánh bay đủ để thấy thực lực đối phương chi khủng bố có lẽ lao thái bà nói là sự thật cái này to con thật chặt nguyên h ả i quân đại tướng một đầu cánh tay p h ú c khu khu cẩn thận một chút giá hỏa này có quái lực Sô dồ ho một n g ũ máu vội vàng nhắc nhở nói san dí lường x ô dộ một chút mắng một câu hôn đ ả n liền trực tiếp xông tới và sô sô cụ tec ác ma phong tức đưa lên nhưng mà hở vĩu lại là đem đ ạ i đao trú trên mặt đất một quyền đánh tới hướng sản dị lòng bàn chân chỉ n g h e quanh một tiếng sản dị cũng bay ngược ra ngoài uy tào sinh đầu sản dị đám người lập tức kinh hô một mặt không thể tin bất quá sản dì ngược lại là không có gì đáng ngại rất nhanh lại đứng lên bởi vì có sổ dỗ nhắc nhở sản dì có chỗ phòng bị với lại sản dì thực lực bây giờ cũng không bình thường đương nhiên sẽ không bị thương nặng đáng chết xem ra không thể tiếp tục gần giấu đi sản dì tức giận nổ ra miệng bên trong đầu mẫu thuốc lá đối lỏ cùng sổ dỗ nói tiếp xuống ta muốn ra c h i ê u ta làm chủ công các ngươi phối hợp với điểm c ặ t lao sư cùng phì không tại cũng chỉ có chúng ta có thể ngăn cản loại này cường đ ị c h cũng không nên cho ta như xe bị tốt xích không cần ngươi nói sổ dỗ kiên cường đứng lên vợ lách l i t đương ra cứ việc đậu thủ chúng ta tới phối hợp l ợ chậm rãi đưa tay tùy thời chuẩn bị phát động năng lực vợ vụ nhìn thấy hai người này vậy mà đều không chết lập tức cũng có chút sinh khí bởi vì hắn mụ mụ nhưng là muốn hắn giết tất cả mọi người bây giờ lại một cái không có giết thành đến lúc đó khẳng định lại muốn bị mụ mụ đánh chết hết cho ta vợ kiêng h thế đao s ô n g lên lại là một chiêu đơn giản hoành tạo thiên quân nhưng sàn di lại là không n ú c đ í c h trên thân bắt đầu lóe ra lôi quang bá sàn di biến mất tại chỗ tiếp theo một cái trước mắt liền xuất hiện ở hờ vụ sau lưng trên chân quấn lấy lôi điện đá hướng ở v ị sau lưng ngươi có bị lôi điện đá đến qua sao sản d ị thuận miệng nói xong vốn nên là ký dự thường nói sau đó liền thành công đem gở vịu đá bay gở có chút một b ư ớ c đại khái là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này tại gở còn không có phản ứng k ị p lúc lò zoom bao trùm phiến khu vực này một cái lò sát sinh đổi đi đại thế đao sản trị ốp sân dẹn xe cái s ô d ầ xuất hiện tại ở vịu trước người ba thanh kiếm đồng thời chạm tại ở vịu trên thân chương hai trăm linh bảy mạ g ì vĩnh viễn thần chương hai trăm linh bảy mạ g ì vĩnh viễn thần phốc phốc máu tươi tiêu xạ xô d ầ cùng ở với thác thân mà qua vừa v toàn thân nhuốm máu nện xuống đất mà s ô rồ thì là anh tuấn rơi xuống đất nhưng cũng là kém chút thoát lực ngã sấp xuống lần này thế nhưng là bỏ ra mười thành lực lượng Tốt. đánh bại hắn s ô rồ làm tốt lắm ha ha ha cái kia l á o thái bà quả nhiên phóng đại ngốc đại cá tử thực lực không phải nói s ô rồ sản dị cùng rô bin cái đã có đối kháng hải quân đại tướng thực lực có tờ bơpô t i ể u ba dặn gô bọn hắn nhịn không được gieo hò cùng tranh luận h i ệ n nhiên là cho rằng vừa rồi một chiêu chiến thắng nhưng mà mỹ bạc kìn chỉ là lướt qua n ư ờ i lạnh không nói gì đau quá a mụ, mụ. bọn gia hỏa này đánh cho ta đau quá. lò lông mày chăm chú nhữ lại xem ra hắn thật khả năng chặt qua nguyên hải quân đại tướng cánh tay chỉ bằng mượn hắn biến thái thân thể chỉ sợ cái đồ đều không biện pháp tùy tiện nện chết hắn chúng ta bây giờ muốn làm chỉ sợ là kéo dài thời gian các loại cắt lao sư trở về không phải căn bản không có bất kỳ phần thắng nào sán d ĩ lại đốt điếu thuốc không nói một câu m i s s bà ạ kín lúc này lại g i ọ n g the thẻ nói vợ hiệu người đang làm gì nhanh lên giết bọn hắn đem hoàng kim đọc tới vợ hiệu lập tức vò đầu nói tốt bụng mụ mã d ĩ lập tức không cao hứng cưới chỉ cả dạ kỳ sông đi lên nhưng là m i s s bà ạ kín vẫn như c ũ cùng vừa rồi đồng dạ n g trên cơ bản chỉ tuyển chọn tranh n ẽ không có bất kỳ cái gì công kích phản phất tại các loại gợ tới giết người c ộ l ố chạm vô dí hải no ký rô cọ màu vung ra đồ án màu vàng nhưng màng phi tóc hiện lên đồ án màu vàng chỉ có thể vay trên mặt đất bất quá m i s s b ạ c kỳ cũng không có thể hoàn toàn tránh cho vẫn là có một chân dẫm tại đồ án màu vàng bên trên lập tức nhịn không được ha ha cười to c h ỉ cà dạ kỳ thừa cơ x n g tới một móng nuốt quét về phía m i s s b ạ c kỳ đầu nhưng mà m i s s b ạ c kỳ lại là đột nhiên một cái xoay người tránh thoát trong tay quải trượng thật nhanh đâm về mỹ bắc kỳ chị c ả dạ kỳ lập tức nhanh chóng di động đem mạ dì mang rời khỏi m i s s b ạ c kỳ công kích bất quá m i s s b ạ c kỳ không công tha với lại tốc độ rất nhanh đúng là trực tiếp nhảy đến đầu sư từ phía trên quải trượng thật nhanh đâm về mỹ mỹ c h ỉ cạ dạ kỳ thừa cơ hướng về sau vừa lui triệt để cách xa miss b ạ c k i n mà miss b ạ c k i n cũng không có thừa cơ đổi tới ngược lại một mặt hiếu kỳ chằm chằm vào mạ gì. người cái tiểu nha đầu không nghĩ tới lại có thân thủ như vậy miss b ạ c k i n cũng nhịn không được tán dương một câu người cái lao thái bà cũng rất linh hoạt mạ gì mặt không thay đổi lại ăn một cái bánh mc quy hành động như vậy tại miss b ạ c k i n xem ra liền là khiêu khích được rồi ta và ngươi đánh lấy ngươi lại còn có dành ăn bánh mc quy đây là nhìn nhiều không nổi ta thế là miss m c c k i n chủ động sông lên động tác phi tốc tránh ra chị cạ kỳ móng nuốt công kích cơ hổ là trong nháy mắt đã đến mạ di đỉnh đầu trong tay quải t r ư ở n g phi tốc đâm ra mạ dì vẫn như cũ né tránh thân thể cực kỳ linh hoạt bất quá thời gian một dài mạ dì cũng có chút phiền nàng bản thân liền không thế nào yêu động bây giờ lại muốn làm nhiều như vậy né tránh động tác tự nhiên là rất không thoải mái thế là mạ dì trực tiếp ngã xuống chỉ c ả dạ kỳ trên lưng hướng phía đỉnh đầu quét ra một cước miss b ạ c kỳ biến sắc lập tức xoay người nhảy ra nhưng quải t r ư ở n g vẫn là bị mạ dì dạng kỳ hạ cụ quét chúng trực tiếp biến thành hai đoạn không đợi miss bắc kỳ rơi xuống đất chỉ cạ dạ kỳ đột nhiên bạo phát tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại miss bắc kỳ phía dưới mạ dì trong tay cỏ mẩu phi tốc vé ra mấy chú trong nháy mắt tại miss b ạ c k i n trên thân vẽ lên mấy cái đồ dẻ no kỳ rồ trong nháy mắt miss bakin ạ không bị khống chế ha ha cởi to Phanh. bay, vừa Chỉ cả giả kỳ một móng một đuốt đem Miss Bạc bay. tiếp vào building sổ đại thế đao đao cán quét vào sản di trên lưng cũng đem sản di đánh bay thuyền trưởng lo chạm phản gà s ô d ô sản di đồng bạn lo lắng kinh hô bất quá tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ hiện tại ở v ị mười phần nguy hiểm tùy tiện xuống thuyền nói không chừng liền sẽ bị ở vụ đánh chết ngược lại sẽ để đồng bạn quan tâm vợ vụ vọt tới cái k i a bị nện sập nhà lầu trước mặt nhanh chóng đem miss bạc kìn đ à o lên nhưng mà miss bạc kìn vẫn như cũ cười vang không ngừng dù là trên đầu không ngừng buốc lên máu vẫn đại cười to để ở v ẫ không biết như thế nào cho phải v vụ lập tức đem dùng hắn không thông minh đại não k h ó chặt mạng là người đem mụ mụ đả thường ta muốn giết n g ư ơ i vừa vừa hô toi nào về phía mạ dì tốc độ nhanh chóng làm cho người không kịp phản ứng mạ dì cẩn thận mọi người lập tức gấp đến độ không được s ô d ô sản dị cùng lò cũng là khiêng kịch liệt đau n h ấ t đứng lên nhưng khoảng cách vẫn là quá xa chút cho dù là lò phát động trái cây năng lực cũng không kịp đăng t ạ i tất cả mọi người lo lắng không thôi lúc、Bờ、vừa vĩu lại là đột nhiên s ư ơ n g sở đứng tại chỗ bất động mạ dì yên lặng gặp một cái bánh bích uy cộ l ọ chạm phản bội chi đen chỉ cần đứng tại đồ án màu đen bên trên ngươi liền sẽ phản bội mẹ của ngươi đối phó ngư loại này đầu người đơn thuần Ta nhất a mũ hiểu quá bất cướp. dơm đoàn cùng hồng tâm đoàn người cũng là xương sở lập tức đều thở dài nhẹ nhõm đúng a suýt n ữ a quên mất mạ dì am hiểu nhất đối phó loại này toàn cơ bắp ra hỏa s ô dô cũng nhịn không được lộ ra tiếu dung liền xem như phi bởi vì quá mức đơn tế bào cho nên dù là đã rất mạnh cũng sẽ không cẩn thận bên trong mạ dì thuốc màu siêu năng lực mà cái này t hở vịu liền là cái cảnh ngu không có so ở vừa càng đơn thuần cho nên lại càng dễ trúng chiêu mạ dư ra làm tốt lắm lo nhịn không được khen một câu có lẽ mạ dì vừa vặn liền là hở v ị loại người này khắp tính a sán di lại đốt một điếu thuốc cảng khái nói hoàn toàn chính xác vừa bịu ngốc về ngốc nhưng nhân ra thực lực thật rất mạnh ba người bọn họ liên thủ đều bị đánh thành trọng thương nhưng mà mạ dị vừa ra tay vấn đề liền trực tiếp giải quyết phản phát sự tình vốn là hẳn là đơn giản như vậy đồng dạng bên k i a một mực tại cười vang mít bạc kín lăn trên mặt đất vài vòng vậy mà thành công cọ rơi mất thuốc màu đồ án các loại lau khô trên đầu máu lúc liền thấy nhi tử ngây ngốc đứng ở nơi đó cái gì cũng không có làm lập tức giận không chỗ phát tiết ám đạo phế vật này không dùng chương hai trăm linh tám có bản lĩnh tiếp một chiêu này vâng n g ư ơ i đang làm gì nhanh giết những người đó mụ mụ ta không cần vâng trả lời để miss bạc kín s ư n g sở đại khái là lần đầu tiên gặp được cái này nhi t ử ngốc không nghe lời tình huống vâng n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao ta là mẹ ngươi ngươi vậy mà không nghe lời của ta muốn ăn đòn có phải hay không miss bạc kín khó thở mụ mụ không biết vì cái gì ta chính là không nghĩ nghe lời ngươi vâng một mặt thật thà nói xong trực tiếp để miss bạc kín t ứ c đ i ê n bất quá miss bakin ạ rất nhanh phát hiện vấn đề nàng phát hiện cái này cưới sư tử tiểu nữ hải khoảng cách ở vịu quá gần với lại ở vự còn đứng ở một đống đồ án màu đen phía trên lần này miss bakin ạ minh bạch ta nói ở vịu là chuyện gì xảy ra đâu nguyên lai、like、là ngươi cái này x ú n g nhà đầu mau đem đồ án cho ta xóa đi miss bakin ạ h uy hiểu nói vừa rồi rất c o i ý tứ chứ vô giải no kỳ dô mà di lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh cái này khiến miss bakin ạ càng là tức giận đến không được nhớ ngày đó nguyên hải quân đại tướng rẻ phi đều bị ở vự chém tới một cánh tay nhưng bây giờ cái này mới mấy tuổi tiểu nhà đầu vậy mà tuyệt không sợt quả thực là xem thường người còn có vừa thực sự quá phế vật vậy mà bên trong loại này cấp thấp chiêu số đã như vậy ta tự mình động thủ mít mắc kín nói xong liền muốn tiến lên nhưng mà trên thân thể lại đột nhiên mọc ra rất nhiều tay đem tứ chi của nàng cùng thân thể toàn bộ trói buộc hai mươi vòng hoa mít mắc kín ngươi vẫn là an tâm ở lại đi nếu không ta có thể sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống tới dỗ pin hai tay giao nhau trước người bình tĩnh nói lần này mít mắc kín bất động xô dô sàn dị cùng lọ ba người thấy thế rốt cục nhẹ nhàng thở ra mới vừa rồi còn nghĩ đến làm thế nào mới tốt cho dù là muốn kéo dài thời gian vừa cường đại cũng là vượt quá tưởng tượng cũng may bọn hắn có cái thần kỳ đồng bạn vừa ra tay liền giải quyết tất cả vấn đề tốt h u dô bin còn có mạ dì thật là lợi hại cọp tờ nhịn không được gieo họ giang cô bơ pô xua g i cùng bẹn c h ì n bọn hắn cũng không nhịn được lộ ra t i ể u d u n g cùng cọp tờ cùng một chỗ khen ngược lại là tiểu ba một mặt tiêu ngạo mạ dì thế nhưng là hắn đã từng hợp tác mạ dì siêu năng lực mạnh bao nhiêu hắn là rõ ràng nhất mặc dù bây giờ mạ dị tự hồ cùng hồ cùng hắn không phải thân cận như vậy nhưng hắn vẫn là mạ dị ba ca mạ dị có thể thủ thắng hắn cũng mặt mũi sáng sửa đang cùng dắt chiến đấu cắt lúc này hơi sưng sờ kinh ngạc hướng bến cảng phương hướng nhìn trong mắt Trước thời một tập trung lên đánh bùn cũng giác điểm, mực lóe đó ý cười. các củ kẻ v à o o t à n bộ họa tờ t vấn, n r g điểm chú ý cảng phương hướng. ý bến vừa vừa cùng mis s bạc kín xuất hiện thời điểm cắt liền đã biết cũng lợi dụng sóng điện nghe được bến cảng đối thoại đương thời cắt cũng nhịn không được lo lắng v ừ a g vụ ra hỏa này là thật rất mạnh dẹ phi cũng là bị nạnh sinh sinh chặt một cái cánh tay mặc dù có thể là dẹ phi tuổi già sức yếu nguyên nhân lại hoặc là có nó nguyên nhân của nó nhưng rẽ phi tay cụt đều là thật lấy số dô bọn hắn thực lực trước mắt tuyệt đối không phải là ở v ị đối thủ cho nên cắt nhất định phải nhanh lên chạy trở về mới được nhưng mà g i c t ự hồ nhìn ra cắt biến hóa đột nhiên tăng cường lực lượng chuyển vận ngạnh sinh sinh đem c ặ t kéo lại c á t k ẽ bùn xô cụ cảm giác được xô rộ s à n d ì cùng lọ ba người bị trọng tương h lúc trong mắt sát khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất doa đến g ắ ấ c cũng nhịn không được run r u dày cũng may cuối cùng mạ d ì giải quyết vấn đề đã bến cảng bên kia không có việc gì như vậy phía bên mình liền muốn hảo hảo giáo hấn một cái cái này vừa rồi ngăn chặn mình ra hỏa các toàn thân nộ khí chuyển rời đến g ắ ấ c trên thân thân ảnh thật nhanh loại lên tránh ra voi ma mút vòi voi công kích sau đó hai tay cầm đao cụ cụ trên thân đao là g i đặc hồ q u a n điện hạ kỷ cũng điên cuồ đi lực lượng lập t ngươi không phải muốn ngăn lấy ta sao đã như vậy liền đón lấy một chiêu này b á quốc lôi thần phá ngày c ổ c ù hướng về phía trước một trạm quấn quanh lấy tím lôi điện màu đen sóng xung kích lập tức điên cuồng phóng tới voi ma mút g i á c biến sắc muốn tranh né cũng không kịp phần bụng lạnh sinh sinh tiếp nhận sóng xung kích nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt g i á c trong mắt lóe lên vẻ hoang sợ hắn cảm nhận được thân thể kịch liệt đau nhức cái kia sóng xung kích phía trên không chỉ có mang theo kinh khủng lôi đ ỉ n h còn có chỗ nào cũng có bật sổ, sổ cụ hạ kỷ cùng lực phá hoại m ư i phần hạ ủ sổ cụ ba thiếu niên này vì sao lại hạ ủ sổ cụ quấn quanh cùng bật sổ sổ cụ c á i đố lao đại thế nhưng là cho tới bây giờ không có đề cập qua đó a chỉ bất quá bây giờ hối hận cũng không kịp chỉ thấy sóng xung kích trực tiếp xuyên thủng rác phần bụng lô i điện thừa cơ chui vào trong cơ thể điên cuồng phá hư ngũ tạng lục phủ đồng thời nguyên bản cường hãn n ụ c thân cũng bị hạ ủ sổ cụ hạ kỷ phá hư đến máu me đầm địa bật sổ sổ cụ hạ kỷ cũng thừa cơ phá hư kinh mạch cùng cơ bắp Á á á. đau quá a giáp nhịn không được hét t h ả m lên thanh âm tê tâm liệt phế cơ hồ toàn bộ họa tở sẽ vần đều nghe được tại họa tở sẽ vần người nhao nhao x ư n g sở không minh bạch xảy ra chuyện gì đợi sóng xung kích đi qua sau, cả người vô lực ngã trên mặt đất lúc này trong cơ thể còn có lôi điện cùng bật sổ sổ cụ tại tiếp tục phá hư để giáp hết sức t h ố n g khổ không hổ là bách thú đoàn ba c ả n bằng thứ nhất dạng này cũng còn không chết cắt cơi tán dương một câu nhưng lại như vậy tán dương nghe vào rắc trong thai là trói thai như vậy hoàn toàn chính xác hắn giáp thân là bách thú đoàn tranh vẽ thứ nhất thực lực cũng coi là đính tiêm đặc biệt là cường hãn nhục thân có thể cho hắn ngay cả hải quân đại tướng đều không sợ không chỉ có là như thế hắn bật sổ, sổ cụ phòng n g cũng là siêu cường không phải bằng vào nhục thân lời nói sớm đã bị người khác đánh thành thị nát nhưng mà hắn hôm nay xem như cắm lúc thể của hắn cùng bật sổ sổ cụ phòng ngự thậm chí có thể chống cự bật sổ sổ cụ ngoại phóng sinh ra phá hư nhưng đối với hạ ủ sổ cụ quấn quanh công kích lại bất lực c á t nhìn xem rác hình dạng cũng là nhẹ nhàng tờ ra vừa rồi chính là dùng hạ ủ sổ cụ quấn quanh mới phá vỡ rác phòng ngự bật sổ sổ cụ ngoại phóng cùng trái cây năng lực cũng là thừa cơ làm phá hư lúc này mới tạo thành trọng thương như thế cho dù là rác thương thế như vậy tối thiểu cũng muốn n u ô i tới một hồi bây giờ muốn tiếp tục làm loạn là không thể nào với lại đi qua lần chiến đấu này về sau rác tâm lý nhất định là có bóng ma lần sau đoán chừng đều không dám đối mũ dơm đoàn xuất thủ a bất quá Các、cũng c không muốn khinh địch như vậy thả rác rời đi đã tìm đến mũ r ơ m đoàn phiền phức như vậy không lưu lại ít đổ xào được đâu t ỷ như một đầu cánh tay hoặc là một cái chân càng thật là hơn một cái đầu giáp nhìn thấy c á t ánh mắt biến hóa lập tức giật mình sau đó lập tức bạo phát lực lượng cuối cùng hướng biển bên trong phòng đi cắt đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó lập tức chém ra một đao thật vừa đúng lúc chạm tại giáp tay trái cổ tay bên trên chỉ nghe phốc phốc một tiếng thủ đoạn ứng thanh mà đức giáp kêu thảm nhào vào trong biển rất nhanh liền không thấy bằng dáng đây là muốn đi làm cái gì đang tại họa tở sẽ vần mười phần náo nhiệt thời điểm hải quân bản bộ thì là một mảnh bận lộn sẻng gỗ cũ đã cùng dâu đen thông qua lời nói sau đó xác định ra dâu đen liền là mới s ẻ ký bù cái đồng thời phái ra ký đ i dâu đen nơi đó tiếp thu hỏa quyền hạ sở hạ sở thân phận đã bị sẻng gỗ cũ biết được cho nên sẻng gỗ cũ làm ra quyết định trọng đại đem hỏa quyền hạ sở công khai tử hình mặc dù dạng này rất xin lỗi gặp chiến hữu cũ nhưng chuyện này ý nghĩa trọng đại hạ sở xem như vua hải tặc dô dơ dòng dõi lại là dâu trắng nghĩa tử công khai tử hình có thể đối toàn bộ biện cả hải tặc đưa đến cực mạnh chấn nhiếp tác dụng. Về lúc này mấy phần tin tức chuyển đến sẻn gỗ cụ nơi này lập tức để sẻn gỗ cụ nhức đầu không thôi ngũ dơm đoàn đến đoạn tờ sẽ v n hải quân vốn là muốn tạm thời bỏ mặc nhưng mà không nghĩ tới ngũ dơm đoàn không biết từ nơi nào đảo đến giá trị chục tỷ hoàng kim lập tức chọc vô số người đỏ mắt băng hải tặc bách thu rắc hạng hắn đi bít mong cái kia mập nữ nhân thậm chí tự mình đi cá biệt sắc ký bù cải cũng tại trộn lẫn một cước ngay cả lệ thuộc chính phủ thế giới chính phủ chín h cũng đang đánh hoàng kim chủ ý cái này họa tờ sẽ v ẫ n triệt để lộn xộn với lại tựa hồ còn có không ít thế lực cũng chạy tới có lẽ không dám động thủ nhưng cũng sẽ để họa tờ sẽ v ẫ n loạn tượng càng tăng lên băng hải tặc mũ dơm vô luận ở đâu đều sẽ tạo thành phiền p h ứ c ân dâu trắng đệ nhị e đồ ờ vừa vừa cùng cái kia gọi là bạc kỳ l a o thái bà cũng đi sen gỗ cụ ánh mắt nguy hiểm h í lại nhưng mà nghĩ đến bây giờ là thời kỳ mấu chốt chỉ có thể tạm thời đem việc này đệ xuống về sau có cơ hội lại nói nhưng mà sen gỗ cụ không biết là chuyện này vẫn là bị rẽ phỉ biết đang huấn luyện quân sĩ rẽ phỉ biết được ở v tin tức sau đầu tiên là hơi s ư n g sở sau đó trong mắt xuất phát ra hận ý cùng s á c ý không nói hai lời liền quẳng xuống nhiệm vụ huấn luyện mở ra một chiếc nhỏ quân hạm thẳng đến dù ở sea o island edward vừa hiệu người này nhất định phải chết rẽ phỉ vừa rời đi bản bộ không bao lâu s e n g o cụ liền đạt được tin tức lập tức bất đắc d ĩ thở dài cụ giản n g ư ơ i đi cùng s e n g o cụ cắn răng nói ra s e n g o cụ biết rẽ phỉ trong lòng mối hận hiện tại rẽ phi nếu như đã xuất động cái t i ê u chính là làm sao cũng khuyên không trở lại nếu không chiến hữu đều không có làm đối với rẽ phi mà nói tay c ộ t ngược lại là việc nhỏ để rẽ phi không thể nào tiếp thu được chính là một lần kia i tân n b h chết.、Dẹp、phì thế h n ư n g là chút x u ố n g mình yêu cùng hy yêu vọng tại tân ạ i t binh trên thân có thể nói từ khi rẽ phi người nhà bị hải tặc hại chết về sau rẽ phi cơ hồ đem mỗi một giới tân binh cũng làm thành con của mình đến bồi dưỡng nhưng mà một lần kia hải tử bị hở tàn nhẫn sát hại dạng này đại thủ rẽ phi có thể nào không báo xe gỗ cụ không ngăn cản được rẽ phi chỉ có thể lựa chọn trợ giút dù là hiện tại là thời kỳ phi thường cũng muốn phái người đi trợ giúp ảo kỳ gì liền là lựa chọn tốt nhất ảo kỳ gì tự nhiên cũng biết rẻ phi mục đích một nhận được mệnh lệnh không nói hai lời trực tiếp xuất phát lúc này ảo kỳ gì không có nửa phần lười biếng ngược lại toàn thân lộ ra một cỗ sắc bén s á t ý cái kia v à a b u hắn cũng muốn giết chính đ a n g ảo kỳ gì muốn cưỡi xe đạp vào b i ể n lúc hai thanh âm đồng thời gọi hắn lại cu giam đại tướng đây là muốn đi làm cái gì sợ mô kệ cùng hí nạ đi tới hai người cũng là nhận được lệnh triệu tập thật sớm chạy tới bản bộ bất quá nhìn thấy ảo kỳ di lại muốn lúc này rời đi khẳng định là có nhiệm vụ trọng đại gì thế là hai người theo bản năng hỏi âm thanh. bất quá h i n a lại đột nhiên cách xa sợ mổ kẻ đến mấy mét sợ mổ kẹ i cùn nhờ ngươi không cần học h i n a nói chuyện sẽ bị người hiểu lầm h i n a một mặt phòng bị h i n a mới nói đó là tên hốn đản kia cả ặ cùng tạ s ỉ ghi nói lung t u n g ta cho tới bây giờ không nói muốn cùng ngươi kết hôn ta là hoan h ư n g sợ mổ kẻ bất đắc dĩ giải thích từ khi ạ là bà tạ về sau h i n a vẫn luôn là loại trạng thái này để sợ mổ k ẹ rất bất đắc dĩ sợ mổ kẹ cùn ngươi đây là ghét bỏ h i n a h i n a rất thất vọng rất thất vọng vậy ngươi để cho ta làm sao xử lý a ngươi đến cùng là không đồng ý hay là thất vọng a tóm lại ngươi cách hy nạ xa một chút không nên tùy tiện học hy nạ nói chuyện tốt tốt tốt nghe ngươi sợ m ồ kẻ chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi trong lòng là cực hận cát cũng đối tạ sĩ gỉ có chút lời oán giận bọn gia hỏa này không có việc gì nói lung tung hiện tại rất nhiều người đều biết hắn cùng hy nạ muốn kết hôn nghe đồn không ít người còn chuyên môn chúc mừng một phiên ạ kỳ gì trước đó cũng là đang nhạo báng hàng ngũ chỉ bất quá lúc này ạ kỳ gì nhưng không có nửa phần muốn đùa d ỡ bộ dáng ngược lại một mặt nghiêm túc sợ mổ kẻ lập tức nghiêm túc lên cụ giản xảy ra chuyện gì ạ kỳ di mắt mang sắt ý nói mũ rơm đoằn đến đọa t ơ cựu cũng xuất hiện trước mắt đang cùng mũ dơm đoàn chiến đấu rẽ phi lão sư đã tiến đến n g h e xong lời này sợ mổ kệ cùng hí nạ cũng là lộ ra sát ý hai người bọn họ cũng là rẽ phi đệ tử một lần kia sư đệ sư mọi cơ hồ toàn d i ệ t tình yêu lão sư cũng bị hở vứt chém một chi cánh tay bọn hắn làm sao không giận hiện tại tốt cựu nhân xuất hiện c ú giàn đại tướng chúng ta cũng đi sợ mổ kệ cùng hí nạ chăng miệ n g một lời mở miệng không cho cự tuyệt thân là đệ tử ạo kỵ gì tự nhiên biết tâm tình của hai người cho nên cũng không phản đối dứt khoát điều động một chiếc nhỏ q u n hạm cũng hướng về dù ở xì ổ ai lần phương hướng mở ra cái này vơ vịu bọn hắn n h ế t định lúc này họa tờ sẽ vẩn các nơi đều có náo nhiệt tại một cái hướng khác bờ biển một cái đầu đội đấu vật tiêu pha che đậy tóc tím tráng hắn t u é t miệng cười to lên bờ chỉ thấy cái này tráng hắn xong quyền nâng quá đỉnh đầu giống như là tại biểu hiện ra chính mình c ơ bắp uy ha ha ha bây giờ dâu đen thuyền trưởng lên làm s a k ỳ bù cải tiếp xuống liền muốn mưu đồ đại sự tại sao có thể thiếu đi kinh phí đâu ngũ d ơ m đoàn t r ụ c tỷ bờ gì hoàng kim tan sức vợ gây quyết định được cái gọi là ngũ hoàng cũng bất quá là dọa người thôi cuối cùng bất quá là một đám còn chưa nhập thế giới mới tiêu quỷ liền để ta cái này chiến đấu chuyên gia dạy bọn họ làm người uy ha ha ha cái này chẳng hạn chính là băng hải tặc dâu đen quán quân đấu vật tay sợt bờ g ẹ t chỉ bất quá bờ g ẹ t vừa thả xong hào ngôn trước mắt không xa liền xuất hiện một cái eo treo s o n g đ a o thiếu niên tóc đen các thanh nhóm bên trong mang theo lạnh lẽo băng hải tặc dâu đen các ngươi cũng muốn đánh hoàng kim chủ ý sao bất quá cũng đúng lúc ta đang lo không có tin tức con đường ngươi vừa rồi đã trực tiếp nói cho ta biết cái này bờ gậy thế nhưng là chính miệng nói dâu đen lên làm sa kỳ bù cái như vậy ạ sợ cũng đã chuyển giao hải quân tiếp xuống cải biến biển cả cách cục to lớn chiến dịch liền muốn bắt đầu vòng chương 210. trăm i n a chuyện này không có đơn giản như vậy chương hai trăm i chuyện này không có đơn giản như vậy thời gian quay lại một cái Luffy cùng cắt nói dứt lời về sau lập tức liền chạy về phía bờ biển bởi vì họa tở sẽ v ẫ n là nhân tạo hòn đảo cùng cái khác hòn đảo khác biệt không có loại kia tự nhiên bờ biển khắp nơi đều là nhà dân Luffy nhớ k ỹ cắt bàn giao chuyên môn tìm cá nhân ít khu vực sau đó Luffy một quyền nện xuống đất đem mặt đất ném ra vết rách to lớn nơi này lập tức sẽ có đại chiến tất cả mọi người lập tức rời đi vì la lớn người c u n g quanh lập tức nhận ra vì cái này tân tấn ngũ hoàng lại nhìn thấy lư phi như thế bạo lực lập tức phần phật một tiếng chạy xong cũng may người cũng không nhiều không bao lâu cái này bờ biển cũng chỉ còn lại có lư phi một cái lư phi ngầm đầu nhìn càng ngày càng gần lôi vân hít sâu một hơi hô lớn uy bitmom ta là mo kỳ jen phi là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân thanh em rất lớn cơ hồ vang tận mây xanh đang tại điều khiển mấy bitmom s ư ơ n g sở thấy được ở bên bờ biển phi lập tức t u é t ra miệng t o như chậu máu mũ d ơ u nhỏ sợp đỡ ho kẹo bạc ỉ cô cụ bít m o g dơ hoàng đế kiếm nạ bộ lệ ống đột nhiên vung về phía trước một cái lập tức chém ra cự hình kiếm khí sóng xung kích với lại tốc độ cực nhanh cơ hội là đem mặt biển một phân thành hai vì trong mắt mang theo n g ư n g trọng nhưng vẫn như cũng n h ị n không được hưng phấn hắn trực tiếp cắn nát ngón tay cái của mình nhanh chóng thổi hơi lập tức thổi ra một đôi bàn tay khổng lồ ghe ở thất hồn thơ s è n gõ mù gõ mù một vòi thương đông vì to lớn bàn tay cùng bít mom chạm kích đụng vào nhau không gian lập tức bạo phát kịch liệt chấn động toàn bộ h ọ tở sẽ vần p h n g phất đều chấn động nước biển cũng là không ngừng quần quận hạ phụ cận rất nhiều phòng ốc đều bị chấn động đến cơ hồ liền muốn sụp đổ mà rất nhiều không có chạy quá xa bình dân cũng bị chấn động đến ngất ngã xuống đất vẹn vẹn lần đầu đội bính liền bạo phát trùng kích như thế vì thành công đem kiếm khí sóng xung kích đánh nát cả người cũng không nhịn được lui lại mấy bước thần sắc cũng biến thành dị thường ngưng trọng mặc dù chỉ là lần đầu giao thủ nhưng vì trong nháy mắt minh bạch bít mong cường đại cảm giác không kém chút nào cải đồ không hổ là tứ hoàng dạng này đánh mới có ý tứ vì hưng phấn không thôi mắt thấy bít mong bay đến chỗ gần trên cao hắn lập tức vừa trứng mắt hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tuân ra hướng về bít người còn kém xa lắm đâu bí mật quan sát người đều là biến sắc hung hăng nuốt một ngụm nước bọn so thấy được quái thú còn muốn hoảng sợ lưu phi mặc dù đứng tại phía dưới nhưng cũng không ở vào hạ phong tương phản hắn trẻ tuổi n n g tính hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cũng là cực kỳ bá đạo thoạt nhìn cùng bít mom là đánh ngang nhưng chỉ có hắn cùng bít mom biết bít mom một phe là hơi rơi vào hạ phong phanh nước biển trực tiếp nổ tung hai người thu hồi hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cứ như vậy rằng có lấy vì c ư ờ i hì hì tuất miệng khoanh tay nhìn qua bít mom đã không có ngày t h ư ờ n g cả lơ phất phơ lúc này hạ kỳ hiện thị rõ các ngươi tứ hoàng ta đều muốn đánh bại vua hải tặc ta đương định thối tiểu quỷ coi là hạ ủ sổ cụ cường một tia liền có thể là đối thủ của ta hôm nay để ngươi biết cái gì gọi là chân chính cường đại t ờ rộ mẹ tơ rớt bít mong trực tiếp gọi ra bên người trôi nổi mặt trời hồ mi tốt bụng mụ trên trời chi h ỏ a cầu t ờ rộ mẹ tơ rớt là một cái hỏa cầu thật lớn lơ lửng tại giữa không tựa như mặt trời bình thường cùng lôi vân rẽ ở hoàng đế kiếm nạ cổ lệ ổng đồng dạng đều là từ bít mong linh hồn tạo nên đặc thù hồ mi lúc này nhận được mệnh lệnh l ậ p tức đối phi phun ra mấy cái h ỏ a cầu duy vội vàng t r á n h né sau đó liền thấy những cái kêu hỏa cầu tại mặt đất phát sinh kịch liệt bạo tạc cái gì cái gì đây là cái gì a d u bị hù dọa mắt thấy hỏa cầu không ngừng bay xuống hắn cũng là không ngừng tranh né cái này hơn phân nửa bờ biển đều bị hỏa cầu thôn p h ệ phòng ốc cùng mặt đất đều thành hừng hực biển lửa ngay cả nước biển đều bị nấu đến sôi trào vì không tránh không được tại ý của hắn bợ di cao su là sợ lửa đối phương một chiêu này rõ ràng là khắt chế năng lực của mình với lại đến bây giờ vì còn làm không rõ ràng cái kêu hỏa cầu thật lớn là cái thứ gì các không phải là không có phổ cập qua liên quan tới tứ hoàng c h i thức nhưng vì trên cơ bản không để ý nghe lúc này không hiểu rõ cũng trách không được hay cũng may vì cũng không có chôn ý tứ chỉ là không ngừng tránh né lấy hỏa diễm bạo tạc sau đó dẫm lên gọt tủ vọt tới giữa không trực tiếp mở ra g ẹ ở xí、sì、cốt sau đó liền làm một chiêu dẹt g ạ t l ị n h c h u y ể n vợ bít m o n m dơ to lớn cánh tay cản trở vì năm đấm đánh tới bít m o m trên cánh tay đúng là phát ra đương đương đương thanh â m giống như là hai khối kim loại tại va chạm mà lệnh phi ngoại ý muốn chính là bật sổ sổ cùng ngoại phóng vậy mà đối bít m o m không thế nào có tác dụng đáng giận không hổ là tứ hoàng a không nghĩ tới cùng c á i đ ồ đồng dạng t h u y ề đánh lần này không có c ặ t lao sư hỗ trợ ta nhất định phải dựa vào mình đánh bại bít bom không phải đều đối không nổi cặn lao sư h u ấ luyện càng thật xin lỗi mọi người chờ mong vì hạ quyết tâm lập tức thu hồi công kích sau đó hít sâu một hơi há mồm c ắ n lây quấn lấy bật sổ sổ c ú hạ kỹ cánh tay trái nhỏ bên trên ghé ở pháp tại phi cùng bít mông lần thứ nhất đối bính thời điểm ở s ổ cùng nạ mỹ mang theo tiền đến công ty gạ lấy là số một thụ tàu chỉ b ấ t quá đốc công b à gì tựa hồ không tại mà cái khác thuyền tượng thì nói b à gì cùng lục xì đi sẽ bật thị trường văn phòng nạ mi ta cảm thấy chuyện này đoán chừng không có đơn giản như vậy ở s ổ một mặt thận trọng lục xì ra hỏa kia là chính p h ủ chín thành viên với lại muốn ai sẽ bật thị trường trong tay đồ vật hiện tại giữa ban ngày chính là thuyền tượng làm việc giờ cao điểm hắn lại đột nhiên cùng đốc công đi thị trường văn phòng ngẫm lại liền không thích hợp n ã n hủy ngược lại là không quan trọng có lẽ là cái kia sẽ bật thị trường mình tìm đốc công cùng lục x ị có việc đâu với lại nếu như chính phủ chín lựa chọn độc thủ vừa vặn chúng ta không cần giao tiền sửa chữa không phải sao ở s ố p nghe vậy lập tức im lặng cái này đến lúc nào rồi còn băn khoăn điểm này tiền đâu nhân ra chính phủ chín muốn đối phó không chỉ có riêng là xe bật thị trường đơn giản như vậy còn muốn bắt jobin càng muốn cấp hơn đoạt mũ dơm đoàn hoàng kim đã đối phương muốn đối xe bật thị trường độc thủ mà mũ dơm đoàn cùng xe bật thị trường cùng l à mục tiêu trợ giúp lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu Có c thể phá hư h í nạp h phú chính kế o c cũng là chuyện、tốt. Lúc h này là tốt. ở s bị ộ sộp, ráng. Trưng chúng ta đi tìm bật t Ở h đi trường. cũng h thị ú n trường. Nạc g ta tìm bật đi bì c lập tức kịp phản ứng lập tức nhịn không được nghiến răng n g h i ế n lợi là chính phủ chín ngấp nghẽ nàng hoàng kim như vậy nàng liền không cho chính phủ chín đặt thành bất kỳ mục đích gì ngấp nghẽ nàng hoàng kim là phải trả giá thật lớn ở sộp chúng ta đi tìm xe bật thị trường kiểu cái gì bản thiết kế chúng ta không cho bọn hắn cầm tới để bọn hắn nhìn xem như tính mũ dơm đoàn hậu quả Nạ phẳng lúc này ải xe bật thị trường trong văn phòng lúc xì chính một cước dấm lên đốc công bạn di mà thị trường thư ký cả lì phạt thì là nắm vớt xe bật thị trường thủ đoạn đem xe bật thị trường theo ở trên bàn làm việc bạn di muốn dây dụa nhưng hắn căn bản không có khả năng là lục xì đối thủ ngược lại lại xe bật thị trường một mặt lạnh nhạt cửa hồ đối với m ân chính chính băng hải tặc mũ dơm người lục xị cùng cả lụy phạ đều là xước sở không nghĩ tới mũ dơm đoàn người vậy mà tìm tới cửa bất quá lục xị cùng cả lụy phạ cũng không bối rối nếu như tới làn phí hoa cát bọn hắn đoán chừng còn biết cố kỵ một chút nhưng là cái này thiên cầu nắm bắn vương cùng tiểu tặc miêu theo bọn hắn n g h ĩ cũng không phải là rất mạnh cũng đúng lúc đem hai người này cầm xuống để mũ rơm đoàn cầm nhì cổ dỗ bin cùng hoàng kim đến đổi nghĩ tới đây lục xì trực tiếp đem bạ gì đá bay một cái sô d i liền lách mình đến ở s ổ bên người nam đấm đánh tới hướng ở s ổ nhặt nhưng mà một giây sau lục xì lại làm mở to hai mắt nhìn bởi vì hắn phát hiện tay của mình cổ tay lại bị cái này mũi dài cầm thật chặt nam đấm cũng không còn cách nào tiến thêm hải quân rổ cờ xì kì mà thôi là cá nhân đều sẽ ở s ộ cười nói sau đó một cước đá hướng lục xì bụng trực tiếp đem lục xì đá bay lục xì đem tường xô ra một cái động lớn đứng dậy lúc phát hiện khỏe miệng chảy ra màu tươi với lại đau bụng hết sức rõ ràng xem ra ở s ổ một c ư ớ c cũng không đơn giản các l ụ phạ há to mồm hiển nhiên là mười phần không thể tin tại chính phủ chín cái đoàn thể này bên trong rốt lục xì thực lực là mạnh nhất nhưng bây giờ lại bị mũ rơm đoàn một cái tay bắn tỉa đánh bay hơn nữa còn đánh ra màu đến đơn giản không hợp với lẽ thường bất quá ở s ổ cũng là một mặt nghiêm túc vẹn vẹn bằng vào một c ư ớ c phán đoán ở s ổ p h á t hiện cái này lục xì khó đối phó nếu như là sổ r ộ hoặc là sạn di bọn hằn đến có lẽ sẽ thắng được rất nhẹ nhàng nhưng đến phiên trên người mình sợ là phải có một phiên khổ chiến cái này l ụ c x ì quả nhiên không hổ là đặc vụ tinh anh chỉ sợ là chính p h ú chín bên trong mạnh nhất một cái thật sự là chúng thưởng lớn lại muốn cùng kẻ như vậy đánh thật sự là muốn sinh bệnh một cái a ở sộp tranh thủ thời gian đẻ xuống trong lòng được đánh đỡ liền sẽ chết bệnh ý nghĩ hắn hiện tại cũng không phải làng x ì rụp l ì ở k i m đồ hèn nhát mà là mũ dơm đoàn trụ cột vứt vàng nên chống đỡ bắt đầu thời điểm nhất định phải chống lên đến không phải trái á quý ăn không tắm thuốc bọ trắng thời gian dài như vậy huấn luyện cũng làm không cắt lao sư một phiên khổ tâm cũng một ví nạc mì, tên n cho mi, kia giao thư bí ư g ờ Đốc công nếu gì, bảo hộ thúc, sộp nói xong đi thẳng tới lục xì lục xì lập tức cũng cảnh giác lên dứt khoát trực tiếp biến ra người báo hình thái cho người ta một loại mười phần hung hãn cảm giác thì ra là thế không nghĩ tới vẫn là hệ z o an trái cây xem ra cái này một trận thật đúng là có đánh ở sộp nói xong cũng thay đổi thân thiên cầu hình thái cánh k h a động cả người lập tức như gió đồng dạng phi tốc xông về lục xì lục xì lập tức nhấc chân quét ra hai đạo dạng kia cụ lại bị ở sộp tùy tiện tranh thoát nháy mắt khoảng cách của hai người đã không đủ một mét ở sộp một quyền đánh tới hướng lục xì mặt lục xì cũng không yếu thế chút nào trở về một quyền chỉ nghe t h ị c h một tiếng sóng xung kích lập tức đem bản công tác ghế dựa l à tung sau đó hai người lại bắt đầu gió táp mưa rào đồng dạng đối quyền chỉ nghe phanh phanh phanh tiếng va chạm không ngừng hai người nắm đấm nhanh đến mức để cho người ta nhìn không thấy sóng xung kích cũng càng lúc càng lớn chỉ bất quá ở sộp r a quyền lúc càng thêm xảo trá cấp tốc phạm p ậ t biết được lục xì nhược điểm đồng dạng làm cho lục xì không thể không lui lại không có qua mấy chiêu lục xì đại khái đoán ra mình lạc hậ chẳng lẽ là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ lục xì sắc mặt không được tốt hắn không nghĩ tới mũ dơm đoàn một cái tay bắn tịa đã thức tỉnh kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ mặc dù hắn lục xì là chính phủ thế giới bồi dưỡng lên tinh anh là tinh thông hải quân rổ cợ xỉ k ỳ siêu nhân cũng bằng vào trái ác quỷ trở nên mạnh hơn nhưng hắn còn không có thức tỉnh hạ kỳ bây giờ đối đầu đã học được kẻ bùn sổ cụ ở sộp tự nhiên là rơi xuống hạ phong hh đ á đúng bản đại gia liền lại như thế thiên tài ở sộp dương dương tự đắc sau đó lập tức gia tăng công kích một bên nạ m ỉ thì là xuất r a mình thời tiết bổng ngày này đợi bổng dùng s ở tai lần sò、so、hến tiến hành cải tiến nhiều hơn rất nhiều công năng có thể cho nạ m ỉ có được cao hơn lực công kích tăng thêm nạ m ỉ trái cây năng lực có thể phòng bị vật lý công kích có thể nói nạ m ỉ hiện tại là một cái cả công lẫn thủ c á i si do tắc t r ù n g kích nạ m ỉ trực tiếp dùng thời tiết bổng phát ra phun phong t r ù n g kích làm cho cả l ụ phạ lập tức vung tay tránh né ải xe bận đại thúc lập tức khôi phục tự do nạ mì thao túng phong đem xe b ậ đại thúc lập tức khôi phục tự do nạ mì thao túng phong đem xe bận đại thúc quét đến đốc công bạ di bên người sau đ tiếp tục hướng cả l ụ pháo bất đầu đầu tiên là dùng sổ thỉa mở lôi quan g công kích lại lóe lên liền xuất hiện ở nạ mì sau lưng xì g ặ n g c á lì pha một chỉ đâm về nạ mì nhưng mà nạ mì lại không quan tâm thời tiết đ ổ n g đi theo đánh về phía cạ lì pha đầu c á lì pha tựa hồ biết nạ mì trái cây năng lực cho nên trực tiếp rút lui ngón tay thuận thế né tránh nạ mì công kích nạ mì lúc này lại mỉm cười ngươi tại hướng chỗ đó tránh đâu l ờ i này lại là từ địa phương khác phát ra để cạ lì pha biến sắc sau đó thời tiết bổng trực tiếp đánh vào cạ lì pha phần lưng một cố cường đại trùng kích lập tức đem cạ lì pha đánh bay sau đó hung hăng đem vách tường xô ra một cái đ ộ n lớn Nạm mỉ t h ấ y thế đều là n g ngờ, ỉm hai mạnh như vậy s o Nạm mỉ mặc dù t cầm t ớ i m ớ i t h ờ i tiết t đồng lúc cũng lúc h ử q u a nhưng còn l à lần ầ đ u t i ê n d ù n g tại trên thân n g ư ờ i không n g h ĩ tới sẽ có lực uy l ớ n như vậy. c h ắ c được không lần bên sợ ai t rêu n thần q a ưa n t h í c h d ù n g loại hai trăm mười hai luxi ụ ngươi không nên chế rêu phi、si, bất quá nạ m mỉ cũng biết các lụy phạ là tinh thông rộ cờ si k ỳ siêu nhân không dễ dàng như vậy bị đánh bại quả nhiên nạ mỹ chạy đến tường động bên cánh lúc nhưng mà nạ mỹ không quan g tâm dạng n nhìn k n ạ cụ trảm kích đánh vào người cũng lập tức bị lản ra trượt ra nạ mỹ trở tay một gậy quét tới ạ sơ đi ổ phát ra mấy đạo t h ả m kích dọa đến cả lì p h ả vội vàng dùng ca mỹ né tránh nhưng mà tránh né đến vẫn còn có chút trễ hai đạo c h ạ m kích thành công đánh vào cả lì phạ trên bay lập tức có huyết dịch báo tố ra c á lì phạ kêu đau một tiếng cũng ngã về phía sau phanh nam mỹ thời tiết bổng lần nữa đánh vào cả lì phạ trên thân ỉm b ắ t đi ố lần nữa đem cả lì phạ đánh bay c á lì phạ tại giữa không liền hẹn ra một m ũ máu thoạt nhìn mười phần chật vật bất quá bởi vì có được kiểu diễm dung mạo cùng t h ứ c tha dáng người cho nên thoạt nhìn ngược lại nhiều một cố dụ hoặc chi ý cũng may đối thủ là nam mỹ đổi thành sản gì lời nói cái này một trận căn bản đánh không thắng cây tia gậy sắt có gì đó quái lạc c lì phạ xoa xoa khỏe miệm máu tươi khẳng định nói đ ban thưởng ngư ơ i một đạo thiểm điện nabi c ư ờ i hì hì nói xong nghịch ngậm chỉ chỉ đ ỉ n h đầu mây đen các l ì pha lập tức n g n g đầu nhìn thấy mây đen thời điểm lập tức s ứ n g sở nơi này rõ ràng là thị trưởng ký túc xá lầu một pha bi từ đâu tới mây đen bãi mai nabi thời tiết đ ổ n g hướng phía dưới vừa rơi xuống thiểm điện lập tức gào thét rơi xuống các l ì pha bị một trận điên cuồng điện giật về sau toàn thân đều bốc lên mùi thịt miệng bên trong cũng khói đen bốc lên hoa lì lì ngã trên mặt đất lúc này lâu hai tại xe v ậ đại thúc cùng đốc công bạ di đều là một mặt trấn kinh đặc biệt là bạ di hắn mới vừa rồi bị lục xì một chiêu chế phục liền biết lục xì là siêu cường nhưng là không có nghĩ đến cái này mũi dài vậy mà cùng lục xì đánh cho tương xứng mũ dơm đoàn vậy mà thật cường đại như vậy nghĩ tới đây bà dĩ cũng n h ị n không được may mắn lúc trước không có đắc tội mũ dơm đoàn thật sự là quá tốt lục xì nghe được cả lụy phạ tiêu thảm lại nhìn thấy nạ mì dẫm lên gập tủ đến lầu hai sắc mặt lập tức trở nên đen trầm xuống tình huống hoàn toàn ra ngoài ý định chính hắn trong lúc nhất thời đánh không thắng thiên cậu tay bắn địa mà tiểu tặc nghệ cộ mạ tạ tùy tiện đánh bại cả lụy phạ thậm chí còn có thể quân rổ cờ thứ nhất hết thầy, hết thầy. phản phất đều tại nhằm vào bọn họ chính phủ chín đồng dạng nhưng là không có cách dù là chỉ còn lại có hắn một người hắn cũng muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới nếu không liền sẽ bị chính phủ thế giới vứt bỏ không đúng không phải vứt bỏ mà là xóa đi cho nên hắn nhất định phải chiến thắng thiên cầu nằm ban vương sau đó cầm tới minh vương bản thiết kế mới được ở s ổ cùng lục xì đánh đ ư ờ này g n lục xì bên này là hải quân rổ cờ xì kỳ tấp nập sử dụng một chiêu một thức có thể nói thập phần cường đại ở s ổ cũng nhịn không được cảm thán cái này lục xì không chỉ có riêng đem rổ cờ xỉ kỳ luyện đến thuần t h ụ mà là luyện đến đại thành tình trạng đặc biệt là xí g cái gì xì gẳng m à đã dạ xì gẳng thuốc đắng t ổ b ù xì gẳng đơn giản chơi ra hoa văn ở sộp cũng may là sẽ kẻ b ù n sổ cù hạ kỳ nhiều lần thành công tránh ra xì gẳng công kích không phải đoán chừng đã sớm tao thương cái này d ố i luk xì còn thật sự là lợi hại vừa v ẫ n thích hợp làm ta tôi luyện đối thủ bất quá ta thế nhưng là tay bắn tỉa a bây giờ lại cùng giá hỏa này so thân thủ có phải hay không có chút không làm việc đàng hoàng a ở sộp trong lòng suy nghĩ dứt khoát từ phía sau lưng cầm xuống cự hình ná cao su bắt đầu điên cuồng điểm sạ nơi này vẫn là địa phương nhỏ hắn phi hành ưu thế không cách nào phát huy ra bất quá không có gì đáng ngại cho dù là kề sát đất phi hành cũng có thể rất nhanh với lại cũng không ảnh hưởng khoảng cách gần ngắm bán tất sát nổ lơ tinh tất sát xanh tinh khô lâu bạo tạc cỏ tất sát xanh tinh nhân hình cỏ ở sộp đem chính mình các loại đạn toàn bộ bán ra bao quát thực vật đạn ở bên trong k h ô lâu bạo tạc cỏ bạo tạc sau sẽ b ộ c phát đại lượng sương ngủ không chỉ có che đậy ánh mắt còn đối với người tạo thành tổn thương hình người cỏ thì là đem căn mai phục tại dưới mặt đất thực vật chỉ cần có người tới gần gốc liền sẽ nhảy lên đi ra đem người bắt được đây đều là tại bần quần đảo hướng hờ cụ lẹt thỉnh giáo hiện tại là lần đầu tiên chính thức dùng tới l u c y bị ở sộp những cái này thực vật đạn phiền đến không được mặc dù không ngừng tranh n ẽ nhưng là những cái này thực vật quái dị để hắn rất nhiều lần c h ú n g chiêu c h ỉ bất quá hắn đến cùng thân thể cường hãn những công kích này không cách nào trọng thương hắn đường đường ngũ hoàng đoàn ngắm b ă n vương chính là điểm này tiểu hài tử thủ đoạn sao ha ha ta nhìn ngũ dơm đoàn cũng là có tiếng không có miếng ngũ dơm phì cũng chỉ thường thôi l u c y cười rêu cận nói ở sộp nghe vậy lập tức n ừ n g lại luk si ngôn ngữ kích thích có tác dụng ở sộp này bình thường cùng phí tốt nhất nghe được phí bị trào phúng m ũ dơm đoàn cũng bị chế dễ ước căn bản là không có cách t h ở ơ hắn trực tiếp thu hồi cự hình ná cao su tay trái ở trước mắt bắt hai tơ phòng hai tơ phong lập tức liền biến thành c u n g hình thái sau đó rút ra cánh sau lưng bên trên một cây l ô n g vũ khoác lên phong cùng phía trên luk si ngươi sai nhất một sự kiện liền là trào phúng thuyền trưởng của ta cùng ta băng hải tặc ngươi chỉ là một cái hạ kỳ cũng sẽ không phế vật bất quá là chính phủ thế giới chó săn thật sự coi chính mình mạnh bao nhiêu sao không có được chứng kiến thế giới mới quái vật chưa từng gặp qua tứ hoàng cùng đại tướng lực lượng hủy thiên d i ệ t địa người mới có thể dạng này tự cho là đúng thuyền trưởng của ta là cùng kỳ dịch sứ g ô n đ ầ n leon g cãi đ ồ c ả tạ cụ gì loại kia quái vật làm qua đỡ cừng giả không phải như ngơi ư loại này kẻ yếu có thể trào phúng nói xong trực tiếp kéo ra phong cung vũ tiến mũi nhọn đúng là có phong chi vòng xoáy đang ngưng tụ với lại càng tụ càng lớn thiên cầu có ngự phong chi lực ở sổ tay phải bưng lỏng vũ tiến lập tức phịch một tiếng biến mất nhanh đến mức nhìn bằng mắt thường không thấy đối diện lục xịt h e o bản năng r u lên còn chưa kịp né tránh liền bị một tiễn xuyên thủng phần bụng ấm ấm. vũ tiến còn bắn thủng lục xì、si、phía sau vết tường còn đem phía ngoài vài tòa nhà dân ban sập thật sự là xin lỗi nếu như ngươi không có chào phú n g phi ta còn muốn cùng ngươi tốt nhất đánh một chầu ngươi hẳn là còn có rất nhiều d ầ cờ xỉ kỳ tuyệt chiêu không có xuất ra đi thật là có chút đáng tiếc bất quá ngươi chính mình muốn chết ta cũng không có cách nào à lục xì、si、nghe ở s ổ p tự lẩm bẩm túi đầu nhìn xem mình p h ầ n bụng bị một tiến xuyên thủng cửa hang chừng nắm đấm đồng d ạ c lớn máu tươi quần quần chảy ra ngoài lấy sau đó một trận nói kích thích đại nao để lục xì、si、chỉ cảm thấy đầu xuất hiện mê mội sau đó lục xì、si、chậm rãi nga trên mặt đất lúc này lục xì、si、mới hiểu được n g u y ê n lai r ổ kẻ đúng là mình đối phương một mực có năng lực dây hắn lại một mực chỉ làm mượn hắn đến tôi luyện cái khác bản linh m à thôi ngay cả một cái tay bắn tỉa đều lợi hại như vậy như vậy mũ dơm thuyền trưởng chẳng phải là kinh khủng đến cực điểm quái vật chương hai trăm mười ba cắt đi thơ gia chi bí mật của ngươi đã bại lộ chương hai trăm mười ba cắt đi thơ gia chi bí mật của ngươi đã bại lộ nạp mỹ tiến lên nhìn thấy đã trọng thương ngất lục xì、si, nhịn không được vỗ vô ở sộp bà vai bây giờ trở nên lợi hại a a ơ sộp n ạ mỹ khen giống nhau giống nhau mũ dơm đoàn thứ ba ở sổ bữa gõ gõ mình mũi dài a nói ngươi béo ngươi còn thở bên trên ngoại trừ p h ì cùng cặp lao sư ngươi xem một chút s ổ rổ chỉ cạ dạ kỳ sản d ì bọn hắn ngươi có thể đánh được cái nào với lại tiểu ba dạng g bọn hắn cũng tại tranh đoạt ta vậy ta trước sáu cũng có thể đi tiểu ba dạng g mạ d ì bọn hắn đều không phải là đối thủ của ta được được được người cao hứng liền tốt nạp b ì l ê n mắt quay người đi tới ai xe b ậ t đại thúc cùng bạ dì trước mặt ai xe bận đại thúc một mặt cảm kích nói lần này ta cùng bạ dì có thể bình yên vô sự toàn bộ nhờ mũ dơm đoàn hai vị mũ r ơ m đoàn thuyền nếu là chúng ta công ty gạ l ẫ i lạ tu vậy ta làm chủ miễn đi phí tổn coi như là lòng biết ơn nạ mỹ lập tức ánh mắt sáng lên thật cái kia ta không k h á c h khí h ã i xe bất đại thúc ngươi người này còn thực là không t ồ i a không cần bỏ ra tiền tại nạ mỹ xem ra là một kiện m ư ờ i phần mỹ rượu sự tình cho nên h ã i xe bất đại thúc lập tức bị đánh bên trên người hiền lành nhãn hiệu dạng này cũng làm cho nạ mỹ cảm thấy lần này cũng không tính trắng xuất thủ ở s ố liên nói h ã i xe bất đại thúc chính phủ chín người là đang tìm cái gì bản thiết kế ngươi không cho bọn hắn a chính phủ thế giới đặc công rất ư ngươi ngàn vạn thanh bản vẽ nấp kỹ đừng cho bọn hắn đạt được. h ả i xe bận đại thúc khoát tay một cái nói không có việc gì không có việc gì bản vẽ không trong tay ta coi như bọn hắn giết ta cũng không lấy được ở sổ cùng nà m ì nghe vậy chỉ là nhốn núi h v a i bọn hắn đối kia cái gì bản vẽ không có hứng thú về phần ở nơi nào càng là không quan tâm chỉ cần chính p h ủ chín lấy không được bản vẽ cái kia ở sổ cùng nà m ì liền cao hứng nên ai bảo bọn hắn đánh mũ dơm đoàn hoàng kim chủ ý h ả i xe bận đại thúc lại là có chút không quan tâm hắn trên miệng nói như vậy kỳ thật trong lòng cũng không nhịn được lo lắng bởi vì lấy chính phú chín năng lực đoán chừng thật có khả năng điều tra đến bản vẽ chân thực tung tích nếu nói như vậy sư đệ của hắn phờ gia chi liền nguy nghiệm sự tình chính như đã xẻ bật đại thúc đoán như thế lúc này ở phờ gia chi một nhà hủy đi thuyền phòng bên bờ biển hai cái tên kỳ quái xuất hiện ở đang uống cò cả cò là phờ gia chi trước mặt một cái là mọc da màu hồng tóc dài trong tay chống một cây kim loại trượng cao đại nam tử một cái thì là lại thấp vừa tròn ngoài miệng mang theo khóa kéo kỳ quái ra hỏa chính là chính p h ủ chín mặt khác hai cái thành viên hùng sư cụ mạ đỏ dị cùng xẻn phủ cụ rô a các người hai cái là cái gì siêu cấp q u đồ vật chỉ mặc một bộ quần lóc biến thái phờ g i chi liếp qua cụ mạ đỏ dị cùng phủ cụ rô kinh ngạt mà hỏ phu cụ rộ kéo ra phần miệng khóa kéo nói chả bạp bạ ngươi là ngư nhân tom nhị đệ tử ải xe bật sư đ ệ cặn đi p h ở già chi đúng không bí mật của ngươi đã bại lộ a chả bạp bạp h ở già chi đứng bật d ậ y tay trái phát xạ pháo nhắm ngay hai cái này quái ra hỏa các ngươi t ử làm sao biết các ngươi muốn làm cái gì p h ở già chi nghiêm nghị chất vấn n h a nhà y k a cặn đi p h ở già chi nha sinh khí là không có ích là gì ngươi lập tức giao ra minh vương bản thiết kế nếu không liền tiễn ngươi lên đường đến thế giới kia nếu như nhìn thấy mẫu thân của ta ngươi cũng có thể chết cũng không tiếc cụ mạ đỏ dĩ b a y biện kỳ quái p ộ t nói xong kỳ quái lời nói nhưng p h ờ giả chỉ là nghe rõ bọn gia hỏa này là hướng về phía bản vẽ tới thế là p h ờ giả chỉ không chút do dự tay trái vũ khí trực tiếp phóng ra đạn trong lúc nhất thời bên bờ biển tiếng súng không ngừng chỉ bất quá cụ mạ đỏ dĩ cùng phủ cụ d ỗ thật nhanh né tránh p h ờ giả chỉ căn bản là không có cách đánh c h ú n g hai người tay phải thiết quyền p h ờ giả chỉ đột nhiên một phát một quyền đánh ra ngoài thành công đánh trúng phủ cụ d ỗ phù cụ rỗ trực tiếp bị đánh bay bất quá bay ngược, ngược nửa đường lại dẫm lên gập tủ đến giữa không có chút thống khổ xoa xoa khóa kéo bên miệm vết má rất rõ ràng xuất hiện một cái nằm đ ấ m sụp đổ chạm papa xem ra không cách nào tùy tiện cầm x u ố n g n g ư ơ i chạm papa thờ giả t r i lợi hại để cù m ã đỏ dị cùng phủ cụ dâu ngoài ý mớn bất quá đối với bọn hắn tới nói vẫn như cũ áp lực không lớn bởi vì hai đánh một tình huống dưới p h ờ giả chỉ là nhịn không được tịnh hóa h ỏ a diễm phun r a đinh sát trung cực t i ế t truy thờ giả chi một chiêu tiếp lấy một chiêu nhưng ngoại trừ trước đó đánh phủ cụ dâu một quyền bên ngoài về sau chiêu số không có một chiêu là có tác dụng với lại cù mạ đỏ dị cùng phủ cụ dỗ chỉ là tránh rất ít tiến hành công kích sau một quãng thời gian, giả chi tiêu hao không ít mái tóc màu xanh lam cũng bắt đầu đung xuống không được tiếp tục như vậy ta nhất định sẽ siêu cấp vừa xong chứng trước hết nghĩ biện pháp đổi một phần có cả có là nguồn năng lượng lại đem hai người này đánh ngã p h ở già trì nghĩ thầm lập tức quay người hướng c ũ nát phòng ở phòng đi Chỉ bất quá cụ mạ đ ỏ dị tựa hồ nhìn ra p h ở già trì mục đích màu hồng tóc dài đột nhiên bắt đầu trở nên dài hơn với lại giống như là có ý thức đồng dạng bắt đầu chuyển động rất nhanh liền đem p h ở già trì thật chặt cuốn lấy dù là p h ở già t r là người cải tạo cũng không cách nào nhúc đích chuyện gì xảy ra ta làm sao siêu cấp không động được các người đến cùng là cái quỷ gì a p h ơ giả chi đem hết toàn lực rằng co nhưng mà lại không có tác dụng quá lớn phù cù rộ một cước đá vào p h ơ giả chi ngực lập tức nghe được con một tiếng quả nhiên là người sắt một cái chạp ạ pạ không nghĩ tới cặp đi p h ơ giả chi năm đó bị đoàn tàu đụng không chết vậy mà dùng kim loại cải tạo mình bất quá trung quy chỉ là đồng nát sắt vụn mà thôi không có tác dụng gì chạp ạ pạ n h a n h a y kỉa cặp đi p h ơ giả chi người trốn không thoát ta xây mệ kỳ cặn lập tức giao ra bàn vẽ nếu không chúng ta không khắc khí thơ giả chi dãy rủa nửa ngày cũng vô dụng tốt nhất dứt khoát cũng không động đậy nữa n g h e vậy lập tức lớn tiếng nói đừng dùng cái tên này xưng hô ta năm đó cặp đi p h ở g i ả chi đã chết hiện tại chỉ có p h ở g i ả chi các n g ư ơ i chính phủ thế giới năm đó phán sư phụ ta tử hình ta nhất định siêu cấp không có khả năng thả thứ các ngươi muốn bản vẽ các ngươi giết ta cũng không chiếm được cụ mạ đỏ gì cùng phụ cụ r ỗ l ẫ t nhau sau đó liền có chủ ý phụ cụ r ỗ nói chả bạp bạ n g ư ơ i p h ở g i ả chi không sợ chết nhưng là ngươi có sợ hay không phải sẽ bật chết đâu p h ở g i ả chi lập tức trừng mắt các ngươi h u n đản muốn giết cứ giết ta cùng tên kia không có quan hệ gì bản vẽ vị trí chỉ có ta biết các ngươi nếu như giết hắn ta lập tức phải chết từ đó ai cũng không biết bản vẽ tung tích lấy mệnh bức bách cụ mà đỏ gì cùng phủ cụ rồ cũng không có biện pháp phu cụ rồ nói cụ mà đỏ gì chúng ta đem hắn mang về rủ ở co ai lần giao cho trưởng quan là được thẩm vấn sự tình không về chúng ta quản cụ mà đỏ gì cũng gật đầu nha nha y y ỉ nói cũng đúng đâu lục xì bên kia cũng đã thành công đến lúc đó xe bớt cũng cùng một chỗ mang đi không tin hai người cũng không biết bản vẽ tung tích thờ giả trí nghe xong lại còn muốn bắt tải xe bớt lập tức không vui hắn trực tiếp chuyển đống lúc ních tay phải cổ tay phải vậy mà đột nhiên cắt ra liên tiếp xích sắt nắm tay phải bay ra chính giữa cụ mạ đỏ dị cái mũi chương hai trăm mười bốn đại ca chúng ta tới cứu ngươi chương hai trăm mười bốn đại ca chúng ta tới cứu ngươi cụ mạ đỏ dị kêu t h ả m một tiếng theo bản năng bông lỏng già phở giả trì phở giả trì được tự do lập tức điên cùng xông về trước bất quá phía sau lại đột nhiên xuất hiện đại lượng dạng kỳ ạ cụ c h ẳ n g kích sau đó không hề nghi ngờ phở giả trì phía sau tất cả đều là máu tươi bay tới đằng trước một đường va sụp mấy tòa nhà dân bất quá phở dạ trì nhưng không để ý tới những cái kìa một cái xoay người thành công đứng n g n g sau đó thật nhanh xông về trước cụ mạ đỏ dị cùng phụ cụ rồ cũng ở phía sau truy kích chỉ bất quá chạy lấy chạy lấy ba người đều phát hiện không thích hợp tựa hồ càng đến gần bờ biển chấn động thanh âm càng lớn phảng phất là biển động đ ư ợ c kích lại như là trời sập đất lỡ bitmon ta nhất định sẽ đánh bại ngươi nhóc mũ dơm để m ạ n g lại hai đạo gầm t h é t đột nhiên chuyển đến sau đó p h ở g i ả chi cụ mạ đỏ dị cùng phụ cụ rồ ba người liền thấy một cái mang theo mũ dơm ra hỏa chạy về phía không trung cùng một cái chạm tại trên mây đen mập mạp nữ cự nhân đụng vào nhau chỉ nghe một tiếng ầm vang giống như là thiên lôi h à n thế màu tím đen lôi điện sóng xung kích đều từ giữa hai người tán phát ra sóng xung kích một trận lại một trận ra bên ngoài k h u y ế t tán có hai cô cực mạnh ý chí bốn phía áp bách khiến cho nước biển dung chuyển bất an khiến cho hòn đảo chấn động không thôi hình tượng mười phần kinh khủng cảnh tượng như vậy để phờ ra chi cụm mạ đỏ gì cùng phụ cụ r ồ ba người trực tiếp l y dại làm mũ dơm phì cùng bít b o g hai cái này ngũ hàng o làm sao tại vạ tờ sệ vần đại chiến trang cảnh này quá mức đột nhiên để ba người lập tức phản ứng không kịp đặc biệt là cụ mạ đỏ d ì c ù n g phủ cụ rỗ hai người bọn hắn là chính phủ chín thành viên là ưu tú đặc công theo lý thuyết chuyện lớn như vậy hẳn là sớm một bước nhận được tin tức mới đúng nhưng cũng là bây giờ mới biết ngũ dơm p h i cùng bít mom xem ra đều đánh đã nửa ngày a chạ bạ bạ đây là có chuyện gì bít mom tại sao chạy tới nơi này hơn nữa còn cùng ngũ dơm p h i đánh nhau chạ bạ bạ n h a n hiể ngũ hoàng sức chiến đấu quả nhiên kinh khủng tiếp tục như vậy có thể sẽ hủy hoạ tờ xệ bẩn không nghĩ tới ta liền muốn ở chỗ này chết đi đến thế giới kia hẳn là có thể nhìn thấy mẫu thân của ta p h u c ú rỗ cùng c ú m ã đỏ gì nói một mình nhưng p h ở gia chi lại là k i ị m phản ứng chỉ thấy p h ở giả chỉ vọt thẳng hướng hai cái ngũ hàng o vòng chiến mảy may mặc kệ chính mình có thể hay không nhận tác động đến hiện tại p h ở giả chỉ không c ố được nhiều như vậy hắn biết mình tránh không xong c ú m ã đỏ gì cùng phủ c ú rỗ truy nã muốn thoát khỏi hai người này liền không thể đi đường t h ư ờ n g hai người này thoạt nhìn sợ sệt ngũ hàng o vậy mình liền hướng ngũ hàng o bên kia đi v ề phần có thể hay không bị ngũ hàng o chiến đấu dư ba đánh chết điểm này không tại phờ g i chỉ cân nhắc phạm vi ngược lại chết xong hết mọi chuyện trên người minh vương bản thiết kế cũng sẽ đi theo tiêu hủy chính phủ thế giới liền vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được còn gọi xe b ậ t bên kia nếu như cáo chi chính phủ thế giới bản vẽ đã hủy nghĩ đến hẳn là sẽ không bị khó xử á phở giả chỉ trong nháy mắt suy tính rất nhiều nhìn xem bốn phía hủy tiên h diệt địa đồng dạng cảnh tượng trong lòng vậy mà n ả y mầm tự trí đáng tiếc đến chết đều không có thể cho tom láo sư báo thủ p h ở già chỉ tự lẩm bẩm nói xong nói xong liền mình bôi lên nước mắt mặc dù nói p h ở già chỉ một nhà đều là từ một đám không nghề nghiệp lưu manh tạo thành nhưng cũng là hắn trọng yếu người nhà hắn chết về sau những tên kia làm sao sinh tồn hắn làm sao chịu bỏ xuống bọn hắn cứ thế mà đi đang tại lúc này chỉ nghe q a n h một tiếng một bóng người nện ở p h ở già chỉ trước mặt không xa ghé ở pháp lực đàn hồi người phì sắt đến khỏe miệng máu tươi bỏ lên thân thể vẫn như cũ đủ ảng đủ ảng đủ ảng đánh không ngừng căn bản là đứng không vững p ì ngầm đầu nhìn không chung bích o m đối với không chung chiến đấu phá hơi không kiên nhẫn dù l a phí g h ở pháp cũng có thể bay nhưng tiêu hao lại là càng lớn đ ố i chiến tứ hoàng bản thân là thuộc về đánh rằng co tiêu hao quá lớn đối với phi rất bất lợi nhưng mà vô luận là cãi đổ vẫn là bí m n g đều ỉ vào mình có tiện lợi năng lực phi hành lựa chọn không chiến không chút nào suy tính phi tình huống phi hành bản thân là thuộc về một loại bờ u g năng lực có thể phi hành đang đối chiến lúc là tự nhiên chiếm cứ lấy ưu thế điểm này ngươi còn không trách được người khác chỉ có thể trách mình không biết bay phi lúc này cũng chú ý tới phờ gia chi lập tức nói ra u ngươi nơi này rất nguy hiểm hiện tại lập tức rời đi bằng không thì chết ta cũng mặc kệ nói xong liền tiếp tục xông lên trên cao cùng bít mong tiếp tục chiến đến cùng một chỗ p h ơ giả chỉ s ư ơ n g sở hắn không nghĩ tới mình còn có thể thu được ngũ hoàng phì thiện ý nhắc nhở trong lòng trong lúc nhất thời cũng nhịn không được cảm khái chỉ bất quá cảm khái thời gian không dài bởi vì cụ mạ đ ỏ gì c ũ n g phủ cụ rộ vậy mà đuổi theo tới ngẫm lại cũng thế cái này hay là đặc công dù là biết nguy hiểm cũng sẽ đuổi theo tới p h ơ giả chỉ không có cách chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước mà cụ mạ đ ỏ gì c ũ n g phủ cụ rộ thì tiếp tục đuổi sau đó một giây sau không trung chuyển đến va chạm kịch liệt â m thành một cỗ đả kích cường liệt đợt đem mặt đất đều đãng bay một tầng ba người cũng bị cỗ này sóng xung kích tung bay tại bay ngược quá trình bên trong trọng thương nôn ra máu sau đó trùng điệp đập vào rời xa bên ngoài vòng chiến trên mặt đất vẹn vẹn chiến đấu dưới ba kém chút đem ba người trực tiếp đánh chết cũng may ba người thân thể cường tráng p h ờ gia chi càng trực tiếp là người sắt sẽ không dễ dàng liền chết đi cụ mạ đ ỏ dị cùng phụ cụ rỗ rất k i n h nghiệp đến loại thời điểm này vẫn như c ũ muốn tiếp tục bắt thờ gia chi nếu như bắt đối tượng không phải thờ gia chi thờ gia chi sợ là cũng nhịn không được bội phục bọn hắn đang tại lúc này một trận tiếng bước chân dày đặc chuyển đến Đại ca, đại ca ngươi không sao chứ chúng ta tới cứu ngươi p h ở g i ả chi đại ca nhanh đến chúng ta nơi này đến p h ở g i ả chi đại ca nơi này từ chúng ta đ ỉ n h lấy ngươi chạy mau a chỉ thấy p h ở g i ả chi một nhà lão nhị d ẻ m b ắ c cùng khối lập phương t i ể u tóc tỉ m ộ i ki uy một dẫn theo một đoàn lưu manh lao đến không nói hai lời liền khiên súng pháo đối cụ mạ đỏ gì phụ cụ d ồ tiến hành công kích chỉ bất quá cụ mạ đỏ gì cùng phụ cụ d ồ mặc dù bị vừa rồi dư ba trọng thương nhưng cũng không phải người bình thường có thể đối phó nhìn xem những cái kia không ngừng phóng tới đạn cùng đạn tháo cụ mạ đỏ gì cùng phụ cụ dỗ chỉ là không ngừng né tránh không có nhận đến bất cứ thương tổn gì khối lập phương tỷ mỗi thấy thế mang theo một đội người dơ đao giết đi lên p h ở g i ả chi lập tức nước mắt tứ chảy ngang các ngươi những n à y đổ đần ra hỏa tại sao muốn tới a nhanh lên lăn lão tử siêu cấp không cần các ngươi cứu song lần này những n à y các tiểu đệ lại không nghe p h ở g i ả chi lời nói vẫn như cũ xông về trước c h à b ạ bạ một đám chịu chết ra hỏa giảm kỳ ạ cụ vẹn vẹn phủ cụ rô một người độc thủ giảm kỳ ạ cụ chạm kích một cái quét ngang lập tức có rất nhiều người nga xuống nhưng những người còn lại vẫn như cụ không chết vô í c h xông về trước thơ gia chi thay thế lập tức vừa thương xót vừa giận liều lính xông về phủ cụ dỗ bói t r ư ơ n g hai trăm mười lăm l u phi nhỏ yếu không cách nào bảo hộ người nhà t r ư ơ n g hai trăm mười lăm l u phi nhỏ yếu không cách nào bảo hộ người nhà người cái này h ố n đản dám tổn thương láo tử người nhà p h ở giả chỉ giận dữ không thôi điên cùng xông về phía trước tay trái súng pháo cùng tay phải thiết quyền đối phủ cụ rổ chào hỏi nhưng mà một bên còn có cụ mã đ ỏ gì tại chỉ thấy cụ mã đ ỏ gì một cái dạng kỳ ạ cụ đem những cái k i a đạn pháo quét bay dùng sột t h i ể m thân đến p h ở giả chỉ trước người xây mẹ kỳ c ả n kỹ năng thao túng tóc lại một lần đem phờ giả chỉ thân thể còn lấy xây mẹ ấy kỳ cạn xi gẳng thuốc đắng cụ mạ đỏ dì tóc biến thành rất nhiều ngón tay thật nhanh đâm tại p h ở giả chỉ trên thân mặc dù p h ở giả chỉ là người s á t nhưng cụ mạ đỏ dì tóc xỉ gẳng lại hết sức c ư ờ n g thế đem p h ở giả chi đâm ra thật nhiều cái động với lại xỉ gẳng chấn thương nội tạng p h ở giả chi nhịn không được mẹ ra rất nhiều màu đến đại ca người cái này hôn đản thả ta ra đại ca p h ở giả chi đại ca chúng ta tới cứu ngươi x e bay bọn hắn nhìn thấy p h ở giả chỉ thảm như vậy lập tức nhịn không được tất cả mọi người không muốn mạng s ô n g về trước nhưng mà bọn hắn chỉ là người bình thường căn bản không có khả năng là hai cái chính phủ thế giới đặc công đối thủ chỉ thấy phủ cụ r ổ phát ra từng đạo dạng kỹ a cụ sau đó phở giả chỉ một nhà người từng cái ngã xuống hình tượng mười phân huyết tinh cùng thế thảm dừng tay ngươi cho lão tử dừng tay a có cái gì xông lão tử đến không cần đối bọn hắn động thủ chạ b ạ bạ người tên hôn đ à n lão tử liền là chết cũng siêu cấp sẽ không bỏ qua ngươi phở giả chỉ kêu t ê tâm liệt phế cơ hồ muốn chạy xuống huyết lệ nhưng như cũng không cách nào tránh thoát cù mạ đỏ gì trói buộc trơ mắt nhìn xem mình các tiểu đệ không ngừng ngã xuống đất không do sống chết đột nhiên một cái to lớn hết xanh t ừ trên trời ra xuống vừa vặn rơi và o cù mạ đỏ d ì bên người chỉ thấy to lớn hết xanh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ một đôi con hết trưởng thật nhanh hướng về cù mạ đỏ d ì đầy đi nhưng mà cù mạ đỏ d ì lại là lấy trong tay kim loại t r ư ở n g không ngừng ngăn cản không có nhận đến bất kỳ tổn thương thơ ra chỉ biến sắc rộ cổ dù nạ người tên hốn đản làm sao cũng tới một cái hết xanh đừng cho lão tử vùng địch nhanh hắn meo c ú t n g a y cho ta nhưng mà hết xanh rộ cổ dù nạ không nghe vẫn như cũ điên cuồng đẩy con hết trưởng khoe mắt tựa hồ cũng mang theo nước mắt h a h a h a réo lên không ngừng c ú mạ đỏ d ì cũng sẽ không quản những n à y điều khiển càng nhiều tóc đưa ra ngoài trong nháy mắt liền đem rổ cụ dù nạ tứ chi vây khốn sau đó c ú mạ đỏ d ì vừa nhấc chân liền làm ộ t chiêu dạn g kỳ ạ cú hoa sen quét ra đại lượng trắng kích toàn bộ chạm tại rổ cụ dù nạ trên bụng lập tức trắng tinh cái bụng máu me đồng địa rổ cụ dù nạ c ú mạ đỏ d ì ngươi tên hôn đ à n lao tử liều mạng với ngươi ngươi đem rổ cụ dù nạ cho lão tử thả a a a a h ơ giả chỉ khóc đến tê tâm liệt phế liệu mạng dễ r ồ lấy làm bằng sắt thân thể thậm chí vì vậy mà vặt vèo biến hình nhưng là cụ mạ đỏi thờ ra chỉ căn bản là không có cách t r á n h thoát tuyệt vọng lập tức dâng lên trong lòng đang tại lúc này bên người vang lên một trận tiếng oanh minh cụ mạ đỏ d ị cùng phụ cụ rồ xương sở phát hiện đúng là mũ d ơ m phì bị bít mong đánh h ạ vừa vặn nện vào phụ cận mặt đất đều ném ra một cái hố to rất khó tưởng tượng tình huống như vậy còn có thể sống sót nhưng mũ d ơ m phì nhưng như cũ nhảy nhót tư mừng chỉ là bị thương nhẹ d á n g vẽ vì đủ ảng đủ ảng đủ ảng đánh không ngừng tức giận nhìn về phía cụ mạ đỏ dỉ cùng phụ cụ rồ từ vừa rồi bắt đầu liền ồn ào các ngươi rất phía a đều cho ta cút qua một bên không biết là vô tình hay cố ý duy đưa tay vừa vặn bắt được cù mạ đỏ gì cùng phủ cụ rộ trực tiếp hướng nơi xa hất lên hai cái này đáng thương đặc công lập tức một đường bay đến trực tiếp n g ệ n xuyên qua tầm mười tòa nhà dân chỉ để lệnh qua trên mặt đất đã mất đi ý thức duy lại nhìn nước mắt t ứ chạy ngang phở r a chi một chút nhỏ yếu không cách nào bảo hộ người nhà lập tức mang theo n g ư ờ i người rời đi nói xong duy lại một lần v ọ t tới không trung một chiêu viên vương thương lại một lần cùng bít bom trong tay nạ cổ lệ ổng hoàng đế kiếm đụng vào nhau mặt biển cùng mặt đất lập tức lại một lần nữa nổ tung tím tia chớp màu đen trải rộng trên cao phở ra Bài. Một gi... các ngươi không có sao chứ mau đưa thương binh đều mang lên chúng ta đi tìm bác sĩ bọn hắn một cái đều không cho cho l á o tử chết dồ cộ d u nạ ngươi là một cái sẽ bơi tự do hết xanh ngươi là đặc thù ngươi nhất định sẽ không chết cho l á o tử chịu đựng nhất định không cho phép chết kêu gọi người còn sống cứu trợ từ thương người p h o g i ả a chỉ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi hơn nửa ngày mới đưa tất cả mọi người đưa tiễn p h o g i ả a chỉ đứng tại rời xa ngũ hàng o vòng chiến khu vực cảm kích nhìn về phía vẫn tại phân chiến mũ dơm phi mặc kệ mũ dơm phi đương thời là hữu tâm hay là vô tình đều là cứu được phở ra chi một nhà ân nhân mũ dơm thuyền trưởng ân cứu mạng ta phở ra chi nhớ kỹ tương lai nhất định siêu cấp vừa báo đáng ngươi nói xong quay người hướng phòng khám bệnh chạy tới hắn vẫn là không yên lòng những người bị thương kia vì nhìn thoáng qua chạy xa phở ra chi hoàn hồn lại tiếp tục gia nhập chiến đấu hắn cùng bít mong đã đánh không biết bao nhiêu cái hội hợp tựa hồ cũng đánh thời gian rất lâu bất quá trên cơ bản không có phân ra thắng bại cái này bít m o n thực lực rất mạnh đặc biệt là cái kia đ á mây đoàn kia lửa cùng cây đao kia hết sức lợi hại mỗi lần đánh ra tổn thương đều là cực mạnh hắn bởi vậy đã bị thiệt thoi không、ít. cũng may tắm thuốc về sau thân thể tăng cường quá nhiều tăng thêm học xong bật sổ sổ cụ ngoại phóng cùng hạ ủ sổ cụ quân quanh khiến cho hắn rốt c ụ c chân chính có cùng tứ hoàng đơn đấu tư bản hiện tại liền xem ai có thể tiếp tục gánh vác gõ mù gõ mù một to rồ xi pháo sợ tờ ho kẹo bạc ì c ụ cụ ẩm ẩm song phương lại một lần va chạm sóng xung kích chấn động dưới trực tiếp đã dẫn phát cỡ nhỏ biển động bờ biển cũng bị hủy đến hoàn toàn thay đổi mười phần kinh khủng chỉ bất quá hai người lực lượng ngăn nhau tạm thời vẫn là không cách nào phân ra thắng bại âm thầm thăm dò người nhìn hồi lâu cũng giật mình nửa ngày sau đó vội vàng sẽ thấy tình huống hướng thượng cấp báo cáo Giờ gì sợ d ộ xạ hoàng cung đỏ p h ở lạc mỹ ngộ đang cùng các cán bộ họp hải quân vương diện động tĩnh không nhỏ giống như là muốn cùng ai khai chiến đồng dạng còn để bọn hắn sẽ ký bù cải phối hợp chuyện này không thể không khiến sẽ ký bù cải nhóm coi trọng với lại đỏ p h ở lạc mỹ ngộ âm thầm đạt được tin tức đối thủ là dâu trắng cho dù là đỏ p h ở lạc mỹ ngộ tính cách của ngạo lúc này cũng n h ị n không được bội phục hải quân quyết đoán cùng tứ hoàng khai chiến cái gì thực sự quá rung động lòng người bất quá đỏ phơ lạc mỹ ngộ cũng nhìn chúng trong đó lợi ích t h như chiến lúc buôn bán vũ khí trái ác quỷ. chiến hậu thu hoạch địa bàn các loại có tiện nghi không chiếm vương bắt đản đ à n g tại lúc này ren ren n mười xỉ văng lên mốt sở mốt sở thiếu ra họa thợ sẽ vẫn bên này nhóc mũ rơm cùng bít m o m đánh nhau với lại hai người tương xứng tình báo thanh âm của nhân viên văng lên cái gì người nói nhóc mũ rơm cùng bít m o m loại kia quái vật ngang tài ngang sức đọc t h ờ l à n g h u ngộ không thể tin đúng vậy thiếu ra bọn hắn đã đánh đánh nửa này hiện tại vẫn còn đang đánh bến cảng bị hủy đến không còn hình dáng thậm chí bắt đầu đã dẫn phát biển động may mả ta cách xa xôi không phải đoán chừng sẽ bị chiến đấu dư ba đánh chết chương hai trăm mười sáu lo n g ư ơ i vậy mà phản bội đ ỏ phờ lạ chương hai trăm mười sáu lo n g ư ơ i vậy mà phản bội đ ỏ phờ lạ không chỉ có là đ ỏ phờ l à m mị ngộ cái khác cán bộ cũng là nhịn không được hít một hơi lanh khí tin tức này lực t r ù n g kích không thể bảo là không lớn mặc dù trước đó luôn nghe được tin tức nói mũ dơm phỉ cùng kỳ chia năm năm ạ k ẹ nu bị t h i ể m điện đại kiếm hào hành hung mũ dơm đoàn chiến lui cái đồ nhưng trên cơ bản đều là báo chí cùng một chút âm thầm lưu truyền tin tức mà thôi đ ỏ phờ lạ mỹ ngộ gia tộc cũng không tin tưởng tất cả mọi người cho rằng mũ dơm đoàn bất quá một cái mới ra đời người mới băng hải ta thôi chỉ là bị phóng đại chiến lực nhưng là hôm nay tình báo của bọn h ắ n viên tận mắt thấy thấy được mũ dơm phỉ cùng bít mong ngang tài ngang sức ngươi xác định ngươi không có hoa mắt thật là mũ dơm phỉ cùng bít mong đỏ phợ l ạ m m h ngộ truy vấn thiếu ra mũ dơm phỉ cùng bít mong đặc thù rất rõ ràng ta xác định không có nhận lầm với lại ta còn đập ả n h chụp có thể lập tức gửi đi trở về tình báo viên khẳng định nói lần này đỏ phợ l ạ m m h ngộ trầm mặc các loại gen gen mc cúc máy đỏ phợ lạng h ngộ gân xanh trên trán bạo khởi F2 F2 F2 F2. Tốt một cái ta tại thế giới mới kinh doanh thời gian dài như vậy cũng còn không phải tứ hoàng đối thủ hắn mũ dơm đoàn ngược lại tốt mới ra biển liền đánh đại tướng vừa mới tiến gờ răng lái nạ liền đánh t ứ hoàng quả thực là tại trâm trọc ta hắn mũ dơm đoàn dựa vào cái gì còn có lò tên hôn đ ằ n g kia vậy mà b à n g thượng mũ dơm đoàn chẳng phải là nói mũ dơm đoàn sớm muộn muốn đi theo lò tới đối phó ta sao các cán bộ y mắng từng cái trong lòng cũng không nhịn được kính sợ nhóc mũ dơm cường đại vượt qua năm trước đến lúc đó nếu như lò thật đem mũ dơm đoàn dẫn đến giờ gì sợ rộ xạ cái tia đỏ phở lạng ị ngộ gia tộc chẳng phải là muốn hủy di đỏ phờ làm uy ngộ ư vớt vớt huyện thái dương nói ra đỏ phờ làm uy ngộ rất vô cùng nhưng đó là đối mặt yếu tại đối thủ của mình thời điểm mới cùng đối phương nếu như mạnh hơn tỷ như đối mặt cái đồ bitmom ba thai bọn người đỏ p h ở làm m y ngộ sẽ quả quyết nhận sợ bởi vì đỏ phờ làm uy ngộ biết thực lực của mình cùng thế lực không phải là đối thủ của bọn họ một khi phản kháng liền có khả năng đem hết thẻ để hủy cho nên đỏ p h ở làm m y ngộ kinh doanh thế lực ngầm bên ngoài cùng những đại lao này giao hảo lại là chính phủ thế giới cùng hải quân thừa nhận sạc kỳ bù cái xem như lẫn vào phong sinh thủy khởi nhưng mà bây giờ ra một cái mũ dân đoàn lọ tên hốn đạn kia còn bằng thượng trực tiếp cho đỏ phở làm mỹ ngộ mang đến áp lực cực lớn đỏ phở làm mỹ ngộ ý nghĩ đầu tiên chính là tạm thời không thể t r e o chọc mũ dân đoàn nhưng mà rất nhiều chuyện thường thường không như mong muốn tại đỏ phở làm mỹ ngộ biết được phỉ thực lực trước đó đi hạ mãn tờ thuyền tới gần đoạn tờ sẽ vần bến cảng với lại thẳng đến mũ dơm đoàn đội thuyền mà đến lọ thấy được đỏ phở làm mỹ ngộ ra tổ khuôn mặt tươi cười cờ xí cùng khối lập phương cờ xí lập tức cảnh đồng thời khoe miệng lộ ra cười lạnh đọ phợ l ạ m mỹ ngộ mười phần tham lam biết được giá trị t r ụ c tỷ bờ dĩ hoàng kim tồn tại không có khả năng t h ở ớt nhưng đọ phợ l ạ m mỹ ngộ xem thường ngũ d â m đoàn bây giờ vậy mà thật đến đoàn hoàng kim không thể nghi ngờ là muốn cùng ngũ d â m đoàn khai chiến cứ như vậy căn bản vốn không dùng lo nói cái gì lấy n ạ mỹ chủ nhà tính tình chỉ là s ẽ kỳ bụ c á i trực tiếp đánh chết không có thương lượng Haha, ha, phở làm mì ngộ, ngươi muốn vì ngươi tham lam đỏ đắt. làm mì muốn ngộ, ngươi ngươi giá vì trả ân bọn hắn là đỏ p h ở làm mỹ ngộ ra tổ người ta cùng bọn hắn có chút quan hệ bất quá đỏ p h ở làm mỹ ngộ tham lam lần này hẳn là sông hoàng kim tới xô d ô đương ra vợ lách l ệ c đương ra chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lo một mặt trịnh trọng nói xô d ô cùng s ả n d ì nghe vậy lập tức điều chỉnh trạng thái cũng may trước đó nghỉ ngơi một cái hiện tại khôi phục không ít tiếp tục chiến đấu cũng không có gì tàu mẹ d ì cùng tàu ngầm bên trên mọi người cũng không nhịn được nghiêm túc lên đặc biệt là bậm bộ xô ghi cùng ẻn chịn hai người một gấu trong mắt xuất phát lấy tức giận hận không thể đem đi ả mãn tờ người trên thuyền ăn、Nha. ló ngươi tiểu tử này còn chưa có chết sao đi hạ mãn tờ trao hỏi sau đó nói thẳng vừa vặn ngươi bây giờ phối hợp chúng ta cướp được đ á m kia hoàng kim đỏ phợ l ạ nhất định sẽ thưởng thức ngươi hồng tâm vị trí một mực giữ lại cho ngươi ngươi cần phải thật tốt biểu hiện a mũ dơm đoàn đám người lập tức đều nhìn về lò lò một mặt bình tĩnh lắc đầu ta sẽ không lại cho đỏ phợ l à m mì ngộ làm việc năm đó hắn giết chết ta ân nhân rộ xi n ẹ t tờ ta liền không khả năng tha thứ hắn ha, ha. đỏ phợ làm mỹ ngộ sợ là còn không biết mình đang tại t r ê o chọc như thế nào thế lực ngũ dơm đoàn cũng không giống như các người trong tưởng tượng yếu như vậy nhỏ các người đỏ phợ làm mỹ ngộ gia tộc sẽ vì chuyện hôm nay hối hận lo người tên hôn đ à n vậy mà phản bội thiếu ra lo người muốn chết có phải hay không lo n g ư ơ i tiểu tử này là đang tìm cái chết ta dê ta sẽ đích thân đánh chết người dê a đau đau đau tuế nguyện không thang người ta eo quá đau dê trên thuyền ba người nhao nhao mở miệng lo nhìn thoáng qua nhận ra bọn hắn vì phá lộ baby nam cùng lao dê không nghĩ tới lập tức tới nhiều như vậy cán bộ ngoài ra còn có thật là nhiều tà binh chỉ là nhìn thấy liền có gần hai trăm n g ư ờ i xem ra thật sự là kẻ đến không thiện a xô dầu khoanh tay nói ra ui ui ui các ngươi không cần tự quyết định hoàng kim là chúng ta mũ dơm đoàn trạ phản gạ cũng là chúng ta mũ dơm đoàn đồng bạn các ngươi muốn động bất kỳ một cái nào chúng ta mũ dơm đoàn nhưng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát có tờ thiểu ba cùng dàn gỗ cũng kêu la liền là liền là hoàng kim là chúng ta lò cũng là đồng bọn của chúng ta lò nghe vậy hơi xứng sở lần này ngược lại là không có phản bác chẳng biết tại sao có một loại an tâm cảm giác Đi á ạ mạn ta lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ lò xem ra ngươi là quyết tâm phản bội đỏ phở lạ mỹ ngộ gia tộc ta hôm nay không thể để ngươi xuống nữa đương tưởng rằng dựa vào cái gì cái gọi là ngũ hoàng liền có thể không đem đỏ phở lạ để ở trong mắt trung pi bất quá là một đám mới vừa vào g răng lại nạ mao đầu tiểu tử mà thôi lo lại là cười nhẹ lắc đầu quả nhiên đỏ phở lạ mỹ ngộ gia tộc người còn không biết mũ dơm đoàn là dạng gì tồn tại đâu cũng đúng lúc lò cũng lười nói cho bọn hắn chỉ cần hôm nay bởi vì hoàng kim lên xung đột mũ dơm đ o n sớm mượn sẽ đi dở dị sợ xạ tìm phiền thoái đỏ phở lạ mỹ ngộ đến l dô xi n ẹn tờ đại thủ rốt cục có hy vọng có thể báo nhiều lời vô ích xô、so, dô trực tiếp b à y xong sản trị tư thế ngũ d ơ m đoàn những người khác cũng là chiến đấu chuẩn bị trạng thái ý tứ lại rõ ràng b ấ t quá hoặc là tranh thủ thời gian đánh không đánh liền cút nhanh lên đi ạ m ạ n tờ cả giận nói đã như vậy vậy trước tiên đánh xong rồi nói tất cả mọi người lên cho ta chương hai trăm mười bảy chạm phá ga loại công kích này làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ chương hai trăm mười bảy chạm phá ga loại công kích này làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ theo đi ạ m ạ n tờ ra lệnh một tiếng tập binh nhóm dẫn đầu vọt lên bờ một đám người dơ đau thương kích động đến nao g ngao gọi bất quá đối với sổ dỗ bọn hắn tới nói gần hai trăm người căn bản là không có cách tạo thành một tia áp lực a đánh hoác nha có vợ cùng bỡ tổ dẫn đầu nên đón tiếp lấy đầu tiên là tới một trận công phu biểu diễn không đến mười giây liền đánh ngã không dưới ba mươi người sùa gỉ cùng bẹn chỉnh cũng đi theo phía sau tay trái ỉ m hắt đi ổ tay phải ạ sơ đi ổ trong đám người trái đột phải sông thư giãn thích gí tiêu diệt từng cái tà binh mặc dù phương này chỉ phái ra bốn người nhưng lại trực tiếp đem đối phương chừng hai trăm người đẹ lên đánh đặc biệt là sùa gỉ cùng bẹn chỉnh hai tên ra hỏa đối với sợ hai lần sò hến sử dụng đơn giản thuận b ừ n g xôi gió mỗi lần chỉ cần để bàn tay nhắm ngay tạp binh là được căn bản vốn không phí bao nhiêu khí lực lo nhìn xem mình cái này hai đồng bạn thao tác lập tức bất đắc dĩ lắc đầu bật cười xem ra hai người này ngày bình thường cũng không phải cầm những cái kia sò hến tới chơi mà thôi mà là đã chơi ra hoa mặc dù hai tên g i a hỏa cũng sẽ rổ cờ x ĩ kỳ nhưng rổ cờ x ĩ kỳ đối thể lực hao phí cũng không nhỏ làm việc l ậ t vật binh dùng rổ cờ x ĩ kỳ một chút cũng tính không ra cho nên sử dụng sò hến trang bị để chiến đấu ngược lại càng tốt hơn treo lên tạp binh đỡ tốn thời gian công sức à làm rất tốt nha suoki cùng vẹn c h ỉ n đem sợ ai lần phương pháp chiến đấu học xong đâu xô dỗ nhịn không được khen một câu xác thực dùng sợ ai lần trang bị có thể thật to tiết kiệm thể lực đâu san dỉ cũng tán đồng nói ra đối với cái này lo mặc dù thoạt nhìn mặt không biểu tình trên thực tế trong mắt lại hiện lên vẻ kiêu ngạo đồng bọn của hắn mặc dù tại về mặt chiến lược so mũ r ơ m đoàn kém một chút nhưng đầu hóc thế nhưng là rất dễ sử dụng thiện dùng trang bị cũng là thông minh biểu hiện đừng nhìn im hắt đi ổ cùng hạ sợ đi ổ lực công kích không tính quá mạnh nhưng thanh lý tạ binh cũng rất thuận tiện đặc biệt là tại cỡ lớn chiến đấu lúc tầm quan trọng không thua gì sùng tháo đi h man tờ các loại cán bộ thấy thế. lập tức sắc mặt đều có chút không dễ nhìn lắm cái kia hai tên ra hỏa bao tay có gì đó quái lạ vậy mà có thể phát ra trùng kích cùng c h ắ n g kích với lại tựa hồ không thế nào p h i sức vì phá lộ chỉ vào sủa ghi cùng bẹn chìn nói ra ừ nhiều nhất chỉ là có thể đánh một chút tạp binh mà thôi đi ạ m ạ n tơ lộ ra khinh thường biểu lộ bất quá đi ạ m ạ n tơ mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng nhìn thấy mình mang người bị từng cái đánh ngã đối với sủa ghi cùng bẹn chìn trang bị cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ chỉ là đi a man tơ lòng tự trọng quậy phá không có khả năng đi hỏi tham đó là cái gì trang bị chúng ta cũng xuất thủ đừng cho băng hải tặc mũ dơm cùng lọ bọn h ắ n quá p h é t lối đi ạ mạn tờ nói xong rút ra tây dương kiếm liền nhảy xuống thuyền sổ d ồ xem xét đối phương vẫn là cái kiếm sĩ lập tức liền xông đi lên ngăn cản đi ạ mạn tờ lò cũng đồng dạng xuất hiện tại sổ d ồ bên người u i chạm phá gà cái này giao cho ta sổ d ồ đương nhiên nói sổ d ồ đương ra ta tới cho ngươi l ự c t r ậ n cái này đi ạ mạn tờ là đỏ phợ l à n mỹ ngộ giới cờ mạnh nhất cán bộ thứ nhất là hy dạ hy dạ no mi năng lực giả có thể cho bất kỳ vật gì giống cờ xí đồng dạng tung bay bắt đầu ngươi cẩn thận một chút lò cấp tốc nhắc nhở nguyên lai là trái ác quỷ năng lực giả số dỗ ánh mắt ý vị thâm trường đối với loại này cũng không phải là thuần túy kiếm sĩ ra hòa rất khó chịu ngay bình thường cung cát lò đối chiến số dỗ liền thường xuyên ăn thiệt thòi tại đối phương trái cây năng lực bên trên cho nên đối với trái cây năng lực kiếm sĩ trên cơ bản đều không thích bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn muốn đánh bại đối phương trong tay ổ tô hướng về phía trước một trạm phi tường trạm kích lập tức như đạn pháo đồng dạng bán ra thẳng đến đi hạ mạn tờ mặt bất quá đi h mạn tờ mười phần bình tĩnh đem phía sau áo choàng che trước người chỉ thấy trạm kích đâm vào áo choàng bên trên vậy mà phát ra con một tiếng vang giống như là gặp lá sắt đồng dạng thì ra là thế a đây là dùng trái cây năng lực để miếng sắt tung bay bắt đầu làm thành áo choàng số dỗ lập tức xem thấu đ i a m ạ n tờ áo choàng thực chất sau đó lộ ra một mặt không có áp lực chút nào biểu lộ không phải liền là sắt nha thiết cầu hắn đều có thể chặt chớ nói chi là vẹn vẹn chỉ là lá sắt xa kiếm đ i a m ạ n tờ trong tay tây dương kiếm đột nhiên trở nên cùng vải tơ đồng dạng nhẹ nhàng sau đó tại đỉ ạ m ạ n tờ vung về dưới phản phất rắn đồng dạng hành động móc lấy con đâm về số dỗ xô dỗ dùng thân đao chặn lại vừa vặn ngăn t r ở tây dương kiếm mũi kiếm phát hiện tây dương kiếm đã biến trở về nguyên bản độ cứng a nay t r ù n g loại hình công kích làm sao như vậy nhìn quen mắt ta ngươi cứ nói đi chạm p h ạ n gà xô dỗ lui lại hai bước nhìn về phía lò là đâu sợ cai lần thiết v â n n ao ta sớm nên nghĩ đến lò có chút im lặng nhìn thấy đỉ hạ m ạ n tờ công kích để l ó lập tức cảm thấy đỉ hạ m ạ n tờ tựa hồ cũng không có lợi hại như vậy bộ dáng đem làm bằng sắt vũ khí trở nên mềm mại sau đó công kích lúc lại biến trở về cứng rắn cái này không phải liền là sợ a i lần thần quan phục chế a luôn cảm giác có chú hắn trong ấn tượng nhớ kỹ đi ạ mạn tờ thật lợi hại mới là không đúng đi ạ mạn tờ s á t thực lợi hại nhưng là ta cùng sổ d ô đương ra mạnh lên lò rất nhanh nghĩ đến mấu chốt của vấn đề nếu như là tại bần quần đảo tốt nghiệp trước đó lò cùng sổ d ô liên thủ đối phó cái kia sở hai lần thần quan đoán chừng đều có chút phí sức muốn đánh bại đi ạ mạn tờ càng là người xin ó i ngộ nhưng là tốt nghiệp về sau hai người đã thoát thai hoa cốt thu được tiến bộ rất lớn cho nên mới sẽ cảm thấy đi ạ mạn tờ thủ đoạn có chút nhàm chắn bất quá dạng này vừa vặn lò cảm thấy đỏ phờ lạ mỹ ngộ g a tộc cán bộ càng dễ đối phó một bên khác vì p h á lô b a b y nam cùng lao dê cũng bắt đầu đập thủ vị pha lộ cổ cùng mắt cá chân bộ vị bắt đầu xoay tròn để v ị pha lộ như là máy bay trực thăng đồng dạng nhẹ nhàng thăng không mà b a b y nam thì là đứng tại vị pha lộ phía sau lưng ngầm lấy điếu thuốc bắt đầu tuyển lên đối thủ siêu siêu siêu siêu bốn cái c ư a tròn đột nhiên bay đi lên mục tiêu chính thức b a b y nam bất quá v ị pha lộ cầm trong tay một cây xích sắt lúc này hai cánh tay nhanh chóng xoay tròn xích sắt lập tức như do phiến phiến lá đồng dạng thật nhanh chuyển động bắt đầu trực tiếp đem bốn cái cơ tròn đánh bay trở về xem ra vì phạm lộ biết g i ả n g gỗ thôi miên năng lực không có ý định để g i ả n g gỗ đạt được v ũ kỳ m ọ phô sơ súng ngăn nữ b a b y năm nửa người trên lập tức biến thành một cái đầu thường sau đó phanh phanh phanh liền mở mấy thương bất quá lại bị tiểu ba chế tạo sáp tường tùy tiện ngăn trở một lần giao phong ai cũng không làm sao được hay tiểu ba giơ lên mắt tính nói g i ả n g gỗ cẩn thận một chút n h a hai người này là trái ác quỷ năng lực giả một cái hội đi dạo một cái hội biến thành vũ khí dạng gỗ một mặt không quan trọng chúng ta không phải cũng là năng lực giả sao còn sợ bọn hắn không thành tiểu ba lập tức lún lui bay chỉ là sạc k ỷ b ụ cải cán bộ giống như xác thực không cần sợ a từ khi mũ dơm đoàn cùng hải quân đại tướng tứ hoàng làm qua vài k h u n g về sau đối với sạc k ỷ b ụ cải liền không thế nào để ở trong lòng đương nhiên hk ạ loại kêu biến thái ngoại trừ cái khác sạc k ỷ b ụ cải thật không có cái gì đáng sợ dạng này hai đ á n hai chúng ta tổ đội a o chương 218, sàn gì, gg gờ phiền người chết chương 218, sàn gì, gg gờ phiền người chết tiểu ba đương nhiên tổ đội mặc dù tiểu ba rất muốn một c h ọ hai nhưng này dạng đoán chừng là không thành đối phương cán bộ không đủ phân nếu như đoạt giảng ỗ cái kia phần đối thủ giảng ỗ tuyệt đối liều với hắn không thấy được có bất tử chỉ có thể làm việc lặt v ặ t binh sao t ố t hai đ á n hai h hai ta còn là lần đầu tiên hợp tác giảng ỗ sảng khoái đáp ứng từ khi bần quần đảo sau khi tốt nghiệp giảng ỗ thường xuyên chỉ có thể làm làm việc lặt v ặ t binh nhiệm vụ đối thủ cán bộ luôn không đủ phân giảng ỗ cũng không có đi đoạn trong lòng suy nghĩ chờ đợi cái nào đó thời cơ đến sau đó một tiếng hót lên làm kinh người tựa như cặn lao sư ban đầu ở lò g ọ tạo như thế nhất cử thành danh thế nhưng sau một quăng thời gian, giảng gộ đã cảm thấy không vui bởi vì một thân thực lực không có địa phương đi phát huy sẽ cho người trở nên mười phần phiền m u ộ n cho nên ngẫu nhiên đánh một trận địch nhân cán bộ để thực lực của mình phát huy ra một chút dạng này sẽ rất có cảm giác thành công g i à n g gỗ cùng tiểu ba thuận lợi tạo thành tổ hai người cùng bị pha lô baby năm ràng co về phần còn lại lao dê vừa xuống thuyền liền bị sản di n g ă n lại đối với chỉ có thể cùng một cái lao ra hỏa đánh sản dị kỳ thật rất bất mãn nhưng toàn trường nhìn xem đến tựa hồ cũng chỉ thừa lao đầu này dù sao cũng là sẽ kỳ bù cải cán bộ hẳn là cũng có thể đánh đánh a là ngươi đến cùng ta đánh à lách lệ là dê Lào. Dê nói xong lập tức thân thể nghiêng về phía trước hai tay bày ra hai cái dê chữ lớn tiếng nói càng già càng cảm giác được đau nhức càng đau nhức xuất thủ càng nặng đây là d ì ổ càng chi dê sàn d ì móc móc lỗ thay nhịn không được quát g g g phiền người chết lao đầu lớn tuổi liền trở về dưỡng lão cẩn thận chớ bị ta một cước đá chết nhà a lao dê lại đột nhiên thật nhanh xông về phía trước chỉ thấy hắn vẫn như c ũ là thân thể nghiêng về phía trước hai tay vẫn như c ũ bày ra hai cái dê chữ hai chân lại thật nhanh chạy tốc độ nhanh đến có chút phi nhân loại sắp đầu biết mũ rơm đoàn tất cả mọi người một mặt ngạc nhiên không nghĩ tới sạn dì lại bị một cái thoạt nhìn dần dần già đi lao đầu đánh bay s ả n dì một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất nhịn không được phun một mực máu bộ mặt cùng phần bụng đau đến thẳng nhữ mày khá lắm lao nhân này thật không phải nhân vật bình thường a sàn dì nhịn không được cảm thán đồng thời trong lòng cũng cảnh d ắ c lên xem ra hắn đem người thấy quá thấp đối phương làm sao cũng là sẽ ký bù cải cán bộ hơn nữa còn là thế giới mới tới làm sao có thể không có chút thủ đoạn l ã o nhân này nhìn xem lớn tuổi hơn nữa còn động một chút lại lương đau dáng vẻ lại vô cùng có sức mạnh vừa rồi đột nhiên bộ p h á t công kích ngay cả hắn đều không có phản ứng kịp liền bị đối phương mấy trưởng đánh cho đầu đều có chút c h ó n g ngay cả dùng năng lực né tránh đều quên sau cùng s o n g trưởng càng là lợi hại kém chút đem hắn dạ d ạ đều muốn đánh nát đội thành người bình thường chỉ sợ trực tiếp bị đánh xuyên bụng v v v v v vốn cho là vận khí kém gặp được một cái lao đầu hiện tại xem ra ta là trúng thưởng lao đầu ngươi cần phải chịu đánh một chút ta chớ bị ta một cước đá chết sau đó ngươi có bị lôi điện đá sao san dì thanh â m đột nhiên xuất hiện tại sau lưng để lao dê lập tức biến sắc ngay sau đó một cái g i à y da đen trực tiếp đá vào lao dê phần eo đem lao dê cả người đều đạp ra ngoài bất quá không đợi lao dê rơi xuống đất san dĩ lại là hóa thành lôi điện bọt đến lao dê phía trước lại là một cước đem người đá bay cứ như vậy tới, tới lui lui đá đem lao dê trở thành bóng đá cuối cùng một c ư ớ c thô nát đập vào lao dê trên nóc đem lao dê đầu loại vào trong đất cái kia chẳng lẽ là hệ lọ gì à gõ r ồ gõ r ồ no mi đi à mạn tờ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn mạ ra cả làm sao có thể vì pha lộ cùng baby nam cũng là một mặt không thể tin phải biết viên này danh xưng hệ lọ gì à mạnh nhất trái cây đã biến mất thời gian rất lâu bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại mũ dơm đoàn không thể không khiến người t r ấ n kinh nếu như mũ dơm đoàn bồi dưỡng thật tốt như vậy ra một cái cùng loại hải quân ba đại tướng nhân vật cũng không phải không có khả năng băng hải tặc mũ dơm không nghĩ tới ẩn tàng đến sâu như vậy lần này đ i a mãn tờ trong lòng có chút hối hận nhưng đã cùng mũ rơm đoàn trở mặt với lại hiện tại còn tại giao thủ nói cái gì đều trễ đ a n g tại lúc này đ i a mãn tờ trên người thân lời nói trùng văng lên đ i a mãn tờ đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lập tức dùng áo choàng chặn lại sổ rổ công kích chỉ bất quá lò trái cây không gian đột nhiên bao trùm mà đến sau đó lại rất nhanh thu về đ i a mãn tờ lập tức có dự cảm không tốt quả nhiên z e n z e n xì đã đến lò trong tay lò nhìn xem z e n z e n xì biến thành đỏ phờ làm mì ngộ bộ dáng lập tức nhịn không được cười lạnh một tiếng loại thời điểm này đột nhiên gọi điện thoại tới đọ phở lạ mỹ ngộ sợ là biết mũ dơm đương ra đang cùng bít m o g đánh cho chia năm năm sự tình lại hoặc là biết c ắ t đương ra đem g ắ á hạn hán đẻ xuống đất ma sát sự tình tại lò xem ra đọ phở lạ mỹ ngộ gọi điện thoại là vì ngăn cản đi a mãn tờ cùng mũ dơm đoàn trở mặt đã như vậy lò liền không khả năng để đọ phở lạ mỹ ngộ đạt được đi a mãn tờ lập tức quá lo đem gen gen nhự xi còn cho ta đó là đọ phở lạ địa báo lò cười ha h à trực tiếp cút máy gen nhự xi ngươi để cho ta cho ta liền cho ta chẳng phải là thật mất mặt với lại ngươi đang cùng sổ rỗ đương ra đối chiến xin ngươi tôn trọng đối thủ một cái đây chính là tương lai trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm h à o người đúng là như thế s ô dầu nghe được lọ lời nói cũng cười sau đó gia tăng công kích tạ sĩ ghi nhìn thấy tất cả mọi người đang bận trong lúc nhất thời cũng muốn xuất thủ bất quá nhìn thấy từng cái cán bộ đều có đối thủ những cái kia tạ binh cũng bị có bọn tờ bọn hắn đánh cho không sai bị lắm lập tức không biết nên làm sao bây giờ thật giống như tất cả mọi người đang bận chỉ nàng một người đang đánh s ì dầu đồng dạng nhìn lại một chút dô bin cùng mạ dỗ bin một mực nhốt mít mà kín mạ dị một mực khống chế ở h i u không cho hai người này quấy dối có thể nói là một cái công lớn sớm biết ta cũng mau mau xuất thủ tạ sĩ ghi nhịn không được bản thân phàn là nói ha ha tạ sĩ ghi đừng lo lắng ngươi sẽ có đối thủ một bên cột hi r ồ cười chỉ chỉ một cái hướng khác tạ sĩ ghi lập tức xứng sở sau đó phát hiện một cái quen thuộc mũi dài đang nuốt ở cách đó không xa một chiếc thuyền hậu phương cái này mũi dài cũng không phải ở s u ố mà là trước đó sửa thuyền c ạ c ụ c ạ c ụ là chính phủ chín thành viên tạ sĩ ghi đã biết cái này c ạ cụ trước đó đã rời đi hiện tại lại đột nhiên trở về không biết có ý đồ gì tạ xị ghi biết hải quân cùng chính phú tổ chức hẳn là quân đội bạn nhưng nàng đối chính phú tổ chức cách làm rất khó chịu lại nghĩ một chút dù sao mình hiện tại nội ứng làm hải tặc xuất thủ đánh chính phủ thành viên cũng không phải là không thể được à. chương hai trăm mười chín tạ sĩ ghi ta liền đánh chính phủ chín lại đợi như thế nào chương hai trăm mười chín tạ sĩ ghi ta liền đánh chính phủ chín lại đợi như thế nào tạ sĩ ghi nghĩ tới đây lập tức bắt đầu khởi hành chỉ thấy nàng trực tiếp nhảy tới chiếc thuyền kia bên trên trên cao nhìn xuống chằm chằm vào ca cụ một bộ kích động t ấ n sắc ca cụ xứng sở chủ động nói lão phu chỉ là trốn ở chỗ này nhìn đánh nhau mà thôi không có quáy dày đến các người a tạ xị ghi trực tiếp đâm thủng thân phận của hắn ca cụ chính phủ chín thành viên cùng j o l u k i califa và juno cùng một chỗ tiềm phục tại họa thợ sệ vẩn ngưu t o à n ám sát xe vật thị trưởng cung cấp đoạt minh vương bản thiết kế nói lên cái này tạ si ghi liền mười phần tức giận minh vương vật này tạ ạ lạ bạ tạ nàng liền nghe qua dầu cổ đại cũng là bởi vì vật này mà chủ tính ạ lạ bạ tạ bạo loạn làm hại bao nhiêu người chết đi làm hại v ì vị cái này công chúa của một nước không để ý an nguy chạy tới làm nằm vùng ạ lạ bạ tạ mấy trăm ngàn người còn kém chút bị t ậ chết có thể nói minh vương vật này mười phần nguy hiểm liền là một cái t a i họa hiện tại chính phủ chín vì đạt được loại nguy hiểm này đồ vật ngay cả họa thợ sẽ vận thị trường đều muốn giết họa thợ sẽ vận thị trường sẽ bật tiên sinh tạ sĩ g h i vào thành lúc liền có hiểu rõ là một người rất được bình dân bách tính cũng mười phần yêu thích cùng tôn trọng vị thị trường này họa thợ sẽ vần phồn b ì n h cũng không thể rời bỏ sẽ bật thị trường cố gắng chính là như vậy một vị người tốt chính phủ chín vì đạt được cái gọi là minh vương bản thiết kế liền muốn không quan tâm sát hại hải quân không có dạng này chính nghĩa chính phủ thế giới cũng không nên có dạng này chính nghĩa cho nên nàng hôm nay liền muốn đánh, đánh cái này cái gọi là chính phủ chín lại đợi như thế nào c ả cụ xứng sở lập tức cũng không giả đã ngươi biết được như vậy kỹ c ả g nghĩ đến d ạ p ra cùng bờ juno đã chiêu trường quan để lão phu tới giết bọn hắn đã ngươi ngăn cản lão phu cũng chỉ có thể trước hết giết ngươi nói xong từ trên thân lấy ra s o n g đao chậm dại rút ra tạ sĩ ghi cũng rút ra c ả sủ hai tay nắm t h ậ t chặt c ả cụ một cái lắc mình biến mất mà tạ sĩ ghi lập tức hướng về mình k h í a cạnh chém tới cùng c ả cụ s o n g đao chặt ở cùng nhau cái này khiến cả cụ đều có chút ngoài ý mới không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn nhu nhược nữ hải vậy mà có thể đ u i theo tốc độ của mình quả nhiên mũ r ơ m đoàn t u y ể n viên không có một người là nhân vật đơn giản khi khi khi hai người thật nhanh đối đ a o lập tức đánh ra c h ó i mắt hỏa hoa bất quá tạ sĩ ghi tại kiếm thuật phương diện ăn thiệt thòi không ngừng bị cạ cụ bất lui cũng may tạ sĩ ghi tại tắm thuốc về sau thân thể lực lượng đã không còn yếu đuối trong thời gian ngắn sẽ không bị cạ cụ đánh bại với lại tạ sĩ ghi cô gái này mượi phần thông minh mặc dù chỉ là tiếp nhận cột hy rộ mấy ngày dạy bảo nhưng lại đã học xong không ít kiếm thuật kỹ xảo bây giờ chỉ bất quá có chút lạnh ngạt thời gian dài liền sẽ thuật quả nhiên cũng không lâu lắm tạ sĩ ghi suất đao trở nên thành thạo ứng đối cũng bắt đầu thuận buồm xuôi gió cả cú lại một lần nữa ngoài ý muốn theo thời gian chuyển r ờ i cô gái này từ lúc mới bắt đầu bị động phòng thủ đến bây giờ chủ động tiến công đơn giản liền cùng kỳ tích đồng dạng lại cẩn thận tính toán tựa hồ cũng không quá khứ thời gian quá dài nói cách khác cô gái này trong thời gian ngắn hoàn thành kiếm thuật tiến bộ cái này kiếm đạo thiên phú thật sự là ngay cả ta đều hâm mộ a cả cú trong lòng nói xong sau đó đột nhiên bắt đầu biến chiêu chỉ thấy hắn xong đao thật nhanh công kích hai chân cũng không có nhàn rỗi trực tiếp quét ra mấy đạo dạng kỳ hạ cụ trầm kích tạng kích tạ s lập tức dẫm lên g ậ p t h ù hướng không c h u n g né tránh ca c ụ lúc này cũng không nói hoài tới tạ s ỉ k ì tại sao lại rổ cờ s ỉ kỳ cũng dẫm lên g ậ p t h ù đuổi theo song đao tiếp tục công kích dạng kỳ ạ cụ tiếp tục chạm kích đây cũng là ca c ụ bốn đao lưu nói đến chính phủ chín thành viên đối rổ cờ s ỉ kỳ nắm giữ cũng là đều có khác biệt l ụ c s ỉ am hiểu hơn s ỉ gẳng ca c ụ am hiểu hơn dạng kỳ ạ cụ giạp dạ am hiểu hơn c c á i cụ mạ đỏ gì am hiểu hơn ca mi c á lị phạ am hiểu hơn gặp p h phụ cụ rổ thì là cái gì đều bình thường ca cụ tại kiếm thuật bên trên rất có thiên phú còn kết hợp d ạ n kỳ ạ cụ đặc tính trở thành đặc biệt bốn đ t ạ sĩ ghi lần đầu đụng phải tình huống như vậy trong lúc nhất thời có chút luôn cúng tay chân bất quá không bao lâu t ạ sĩ ghi vậy mà thích hướng số giới trước đó thành thạo kiếm thuật lại trở nên càng thêm dễ như trở bàn tay cách đó không xa lược trận c ộ t hì r ộ lộ ra nụ cười vui mừng t ạ sĩ ghi không chỉ có riêng là dung mạo lớn lên giống củ y na mà thôi tại kiếm đạo thiên phú bên trên cũng rất giống như sở dĩ t ạ sĩ ghi sẽ yếu chính như cặp nói là bị không lão sư tốt làm chết mãi trước đó tại hải quân là bị sơ mổ kẻ chậm trễ đến mũ dơm đoàn bị cắt củng sổ chậm trễ thẳng đến cốt hì rô tới tình huống trực tiếp đảo ngược vẹn vẹ tạ sĩ ghi kiếm thuật phát sĩ sinh ghi kiếm biến hóa lúc o Cho lao lao, trong n chính mình cũng thật bất ngờ, bất quá nàng cũng biết là cuộc dộ vị lao sư này công lao, trong lòng đừng nhiều g ghi trời đất. tạ thật bất bất biết cột lỡ là là l đề cập nhiều cảm kích. hỉ dù dộ sĩ sư quá vị này tạ sĩ gỉ trong tay c ả sủ tiêu s á i quơ các loại kỹ xảo không ngừng trở nên thuần thục lên mặc dù ngẫu nhiên còn biết không cẩn thận t r ú n g chiêu nhưng trên cơ bản đều là vết thương nhỏ mà thôi ngược lại là cả cụ càng đánh càng cảm thấy đến khó chịu cho dù là bốn đ a u lưu hắn đều cảm thấy bắt đầu bị tạ xỉ gỉ áp chế cứ theo đ à này mình bị đánh bại cũng chỉ là vấn đề thời gian cả cụ nhưng không muốn bởi vì nhiệm vụ thất bại mà bị thế giới công phụ xóa đi thế là ca cụ lấy ra toàn lực dồ cờ x ĩ kỳ không ngừng phối hợp kiếm thuật đặc biệt là dạn g kỳ hạ cụ sử dụng đến phi thường tấp n ợ p để tạ xỉ ghi lại một lần nữa luôn cuống tay chân sơ ý một chút trực tiếp bị một đạo dạn g kỳ hạ cụ chạm đánh vào phần lưng lập tức phía sau lưng máu me đầm địa cột khỉ dồ k é m chút nhịn không được lao ra bất quá tối hậu con đầu cột khỉ dồ nhịn được hắn biết tạ xỉ sẽ tiếp tục đi theo mũ dân đoàn như vậy thì không thể nôn chiều chỉ là thụ thương đổ máu mà thôi nhất định phải có thể gánh vác mới được cho nên hắn sinh nhị được thế nhưng là viên k i ê lao phụ thân tâm chỉ cảm thấy rất đau rất đau cái này mũi dài thật sự là không h i ể u thương hương tiếc ngọc tạ sĩ ghi khả á i như vậy xinh đẹp đều hạ thủ được thật nghĩ một đau chấm dứt hắn có khi d o hiếp mắt tiếp cận c ạ cụ doa đến c ạ cụ nhịn không được run dày một cái tạ sĩ ghi lúc này đau đến nước mắt đều muốn đi ra nhưng lại cắn răng không rên một tiếng tiếp tục đỉnh lấy thương thế chiến đấu sau đó rất nhanh nàng một lần nữa thích đứng c ạ cụ chiến đấu cường độ lần nữa nắm giữ chiến đấu quyền chủ động lúc này tạ sĩ ghi phát hiện cả cụ d ạ n kỳ hạ cụ về sau có chút chiêu thức dùng hết hương vị thế là nàng bắt lấy một cái cơ hội cả xù đột nhiên vào vỏ tạ sĩ gỉ giờ k h ắ c này chỉ cảm thấy trong lòng yên tĩnh vô cùng nàng cảm giác phía trước tên địch nhân này cho dù là người s ắ t nàng đều có thể chặt đứt trên đao một hít một t h ở phảng phất rõ ràng chuyển vào trong hai là đây chính là đao hô hấp sao b á tạ sĩ gỉ chém ra một đao tại cả cụ không thể tin trong ánh mắt chạm tại bộ ngực của hắn trong lúc nhất thời máu tươi tiêu s ạ n cả cụ chỉ cảm thấy trước ngực một trận nói h nói h sau đó cái hót bắt đầu mê muội nhưng mà hắn lại nhịn không được lộ ra tiêu dung trong tay song đao đúng l ỏ n g đối tạ sĩ gỉ dựng thẳng lên một đôi ngón tay cái lúc này mới chậm rãi ngã xuống đất giang hộ n g ư ơ i láo vesti chương hai trăm hai mươi giang hộ n g ư ơ i láo vesti lại nói lên một bên khác giang hộ cùng tiểu ba đã quyết định hợp tác vậy dĩ nhiên liền bắt đầu hành động tiểu ba trực tiếp tại mặt đất chế tạo hai cái cầm lang nha b ồ n g sáp người cãi đồ đều không cần mạ gì cao cấp trực tiếp liền đem mọi người giật này mình giang hộ không biết nói gì tiểu ba ngươi dạng này cũng không sợ cãi đồ biết chạy tới nện chết người à. tiểu ba một mặt không quan trọng hắn thích tới hay không tới không phải là sẽ bị lý phỉ cùng cặt lao sư đánh chạy sao nói hình như cũng là giang h một lần nữa nhìn hai cái sáp người cãi đồ chỉ cảm thấy vi phong l ấ m liệt còn chưa bắt đầu chiến đấu trước hết đem địch nhân hủ đến nhìn xem tại giữa không bị phá lộ cùng baby nam hai người rõ ràng giật nảy mình sau đó ý thức được mình bị sáp người hủ đến lập tức lại trở nên nổi giận v ũ kỵ mọ phô sơ kiếm nữ chỉ thấy baby năm nửa người trên biến thành lưỡi dao hai chân bị bị phá lộ n ắ m ở trong tay sau đó bị phá lộ không ngừng xoay tròn tạo thành lưỡi dao thu hoa cơ hướng về tiểu ba cùng dặn gỗ đánh tới tiểu ba cũng không mang theo sợ lập tức điều khiển hai cái sáp người cải đồ tiến lên a giải huệ ây hạ kè tiểu ba có chút khí thế hô một tiếng hai cái sáp người cải đổ lang nha bồng lập tức đập đi lên chỉ nghe phanh phanh hai tiếng hai cái lang nha bồng lại bị v ị phá lộ trực tiếp chém nát nhưng bởi vì sáp độ cứng rất mạnh v ị phá lộ lưỡi dao xoay tròn cũng trực tiếp bị đánh phá đây chính là thời cơ lợi dụng ngọn n i ê n khóa tiểu ba hai tay phát ra đại lượng sáp dịch trực tiếp hướng v ị phá lộ cùng b a b y năm đánh tới vì phá lộ giật này mình lập tức bắt đầu bay về phía trời cao chỉ là đang tại lúc này hai cái cơ tròn đột nhiên từ phương hướng khác nhau bay tới tại bị phá lộ trước mắt chạm vào nhau phát ra rõ ràng tiếng va chạm bị phá lộ không thể không bị hấp dẫn lực chú ý nhưng mà bị phá lộ còn chưa ý thức được lực chú ý bị hấp dẫn là mười phần t r í mạng chỉ thấy càng nhiều c ư a tròn bắt đầu bay tới sau đó không ngừng trên không trung va chạm một tiếng lại một tiếng chuyển vào bị phá lộ trong thai với lại xoay tròn c ư a tròn không ngừng chiếm cứ bị phá lộ ánh mắt để bị phá lộ quên đi mình thân ở chỗ nào ba ba ba ba ba mặt đất giản gỗ đột nhiên đập lên tay đến với lại đập đến rất có tiết tấu đồng thời thân thể theo tiết tấu bắt đầu khiêu vũ chính phi hành trên không trung bị phá lộ s ư ơ n g sở đúng là theo bản năng rơi xuống trên mặt đất trong tay b a b y n a m cũng bước xuống một bên hướng về dặn gỗ đi tới b a b y n a m q u á sợ hãi vội vàng hô lớn bị phá lộ trở về ngươi chúng hắn thuật thôi miên nhưng mà vị phá lộ phảng phất nghe không được đồng dạng tiếp tục đi đến phía trước cái này khiến b a b y n a m vừa sợ vừa vội dứt khoát biến ra thủ thương cước liền muốn hướng dặn gỗ nổ súng ngươi đang nhìn chỗ đó tiểu ba thanh nhóm ngay tại không xa trong tay sắp dịch trực tiếp nhào tới đem b a bi năm bao trùm b a bi năm kinh hô một tiếng trực tiếp biến thân phi đạm sau đó tại chỗ bạo tạc kịch liệt bạo tạc cũng là thật nổ tung không ít sáp nhưng tiểu ba vẫn tại liên tục không ngừng chuyển vận sắp dịch các loại baby n a m khôi phục hình người lúc hai tay hai chân liền bị ngọn nến khóa c h ó i buộc toàn bộ thân thể cũng bị bao khỏa tại sáp bên trong chỉ lộ ra con mắt cùng cái m ũ i lần này baby n a m triệt để bị nhốt rồi những n à y sáp độ cứng rất cao nàng căn bản là không có cách tránh thoát cho dù là biến thân vũ khí cũng làm không được bên kia giàn gộ đã yên lặng thu hồi cơ trọn nhìn xem vị phạ lộ đi đến trước chân bà vô tay phát ra tiếng hoan h ọ g à n gộ theo g à n gộ thanh em rơi xuống vì phạm lộ con mắt đảo một vòng liền ngã trên mặt đất g i ả n g gỗ yên lặng đệ lên mình m à u đen m ũ hắn chiến đấu không có loại k i a hoa lệ đặc hiệu cũng không có kinh thiên động địa hình tượng nhưng cũng có thể hữu hiệu chế địch có thể không đánh mà thắng đánh bại đối thủ tiểu ba đối g i ả n g gỗ giơ ngón tay cái lên nhá à g i ả n g gỗ có thể à liền đối phương cán bộ đều có thể thôi miên g i ả n g gỗ lắc đầu chỉ là đê đẳng nhất thuật thôi miên mà thôi chân chính cường đại thuật thôi miên không ít làm cho đối phương ngủ mà là làm cho đối phương triệt để nghe lời của ta hoặc là biến thành một người khác đối phó chỉ là sẽ kỳ bù cải cán bộ còn không cần quá mạnh thuật thôi miên nhìn xem lão vẹt、CD. uy đi thời, thời điểm v chiến đấu phân tâm không thể ra xô dầu đối đi ạ mạn tờ rất bất mãn rõ rệt hiện tại đánh cho kịch liệt như vậy lại còn có thể phân tâm há không phải là đang nói hắn xô dầu tạo thành áp bách không đủ sao kết quả là xô dầu lập tức gia tăng công kích sổ dồ chi. chiêu thức nhiều lần ra làm cho đi ạ m ạ n tờ không ngừng phòng thủ trong lúc nhất thời cũng không cách nào đi chú ý sự t ì n h khác với lại đi ạ m ạ n tờ lúc này cũng là mười phần biệt khuất hắn cảm giác sổ dồ kiếm thuật cực kỳ bất p h à m đúng là cùng hắn lực lượng n g a n g nhau rõ rệt bất quá là một cái mười bảy tuổi thiếu niên mà thôi dựa vào cái gì có thể cùng hắn cái này uy tín lâu năm cường g i ả đối chiến loại sự tình này tại sao có thể thừa nhận a nửa tháng trốn vùi đi ạ mạng tờ dẫn nâng trường kiếm một kiếm vung ra cường đại kiếm khí đúng xà đ đúng thôi, đúng thôi, kiếm t đi ạ mạn tờ hô lên chiêu thức của mình tên gọi tây dương kiếm lại một lần giống rắn đồng dạng cắn qua đến xô dầu nghiêng người thành công né tránh đang chuẩn bị tiếp tục tiến công lúc kẻ bùn xô cụ chuyển đến cảnh cáo lập tức liền hướng khía cạnh lan đi chỉ bắt quá vẫn là trễ một chút cánh tay bị một kiếm cắt thương thì ra là thế cái này cái gọi là xà kiếm vẫn là sẽ quay đầu xô dô m ặ t không biểu tình lại một lần nữa bày ra sản chi tư thế hắn dần dần minh bạch đi ạ mạn tờ phương thức công kích thanh trường kiếm kia không chỉ có thể giống bố đồng dạng tung bay còn có thể tự do có r ỗ i cùng điều khiển c h ỉ bất quá loại này đùa nghịch tạp k ỹ đồng dạng kiếm thuật để hắn mười phần không thích còn không có chiêu kia nửa tháng trôn vùi tốt xà kiếm đi ạ mạn tờ tiếp tục xử x u ấ t xà kiếm đại khái là nhìn thấy xô dô bị xà kiếm gây thương tích cho rằng xà kiếm tác dụng càng lớn a chỉ thấy cái này tây dương kiếm bay tới bay lui thật cung rắn đồng dạng không ngừng biến hóa phương hướng cắn quá đến xô dỗ đối với cái này phiền muộn không thôi. mặc dù thông qua kẻ bùn sổ cụ sớm biết được xả kiếm đánh tới p h ư ơ n g vị nhưng xả kiếm tốc độ tương đối nhanh thường xuyên sẽ đến không kịp né tránh cho nên số dỗ liên tiếp mấy lần t r u n g kiếm vết thương trên người đang tại không ngừng gia tăng xem ra cái này đi ạ mạn tờ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng không yếu số dỗ đã nhận ra không đúng rất nhiều lần cũng không phải là mình né tránh không kịp mà là bị đối phương dự đoán được né tránh p h ư ơ n g vị Trưng 221, Tạ ghi, ta chút ghét Tr gen nạ. ghi, 221 sỉ đều có cụ y xem ra vẫn là xem thường đi a mãn tờ mặc dù phương thức công kích cùng sợ ai l ầ nó hở mở thần quan tương tự nhưng thực lực lại là cách biệt một trời số dồ một người đối đầu còn có chút ăn thiệt t h ô i số dồ chỉ là lấp đầu chạm p h á n g ạ à không có chuyện gì ta có thể đánh bại hắn đi a mãn tờ hoàn toàn chính xác thực lực không yếu nhưng đối với số dồ tới nói c h ú t thực lực ấy còn không sánh bằng ô nhi gù mộ cắt tường nói số dồ thực lực bây giờ đã có thể cùng ô nhi gù mộ chiến đấu số dồ đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ như vậy không bằng ô nhi gù mộ đi a mãn tờ làm sao lại là hắn số dồ đối thủ về phần bây giờ tình huống bất quá là đi ạ mãn tờ bằng vào tạp kỹ kiếm thuật chiếm một chút lợi lộc thôi lo nghe vậy cũng chỉ có thể lựa chọn ít miệng nhưng vẫn là âm thầm dọn xong thủ thế tùy thời chuẩn bị trợ giúp mà s ô d ô điều chỉnh một cái trạng thái sau đó liền bắt đầu hướng đi ạ mạn tờ phóng đi ven đường có xà kiếm không ngừng đâm tới s ô d ô cũng chỉ là lấy ổ tổ cùng cổ gạ dạ xì mở ra sau đó tiếp tục xông về trước s ả n chi rén gỗ cù ô ni g ì g ì s i gi xô rô xong đao giao nhau hướng về phía trước vừa vặn giữ lấy đi ạ mạn tờ kiếm miệm trong thanh thứ ba đao cũng hướng về phía trước một trạm đi ạ mạn tờ bi sau một quãng thời gian k địa hạ i mạn tở cũng cảm thấy không thích hợp bởi vì sổ rộ lực lượng phảng phất dùng mãi không cả đồng dạng vẫn như cũng là giống nhau xuất đao tốc độ cùng lực lượng vẫn luôn không có yếu bớt dấu hiệu cùng so sánh đ i a mãn tờ chỉ nghĩ đến trong tay kiếm theo không kịp mình kẹ bùn sổ cụ trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân ba thanh kiếm có thể sử dụng linh hoạt như vậy đây cũng quá phạm vi đ i a mãn tờ trong lòng phàn nàn một câu cắn răng đâm ra một kiếm bức lui xô r ổ sau đó đột nhiên đem chống không một cái tay đặt tại trên mặt đất ạ mị bẹn đệ dạ mặt đất lúc này đột nhiên nung đưa giống như là cờ xí đồng dạng tung bay xô r ổ chỉ cảm thấy lòng bản chân bất ổn trong lúc nhất thời đứng thẳng có chút khó khăn càng đừng đề cập tiếp tục tiến công đĩa mãn tờ thừa cơ lại là một chiêu xả kiếm Bất quá lại là đâm đến dưới mặt đất sau đó sổ rồ trước mặt mặt đất đột nhiên phá vỡ mũi kiếm thẳng tắp hướng sổ rồ cổ họng mà đi lại là loại này t ạ p kỹ kiếm thuật sổ rồ khó chịu tới cực điểm trong mắt ra vào hương quang b á tay phải ô tô đột nhiên hoành xuất một đ ao chỉ nghe phốc phốc một tiếng cái kia tây dương kiếm thân kiếm đúng là ứng thanh mà đức cái này làm sao có thể đi hạ mạn tờ biến sắc lập tức đưa tay từ trong ngực móc ra đổ vật ném trên mặt đất vốn chỉ là nhẹ nhàng t r à giấy nhưng rất nhanh liền biến thành mấy cái pháo mừng chỉ nghe phanh phanh phanh vài tiếng pháo mừng hướng trên cao bắn đạn pháo đạn ph chỉ bất quá những n à y giấy mảnh rất nhanh liền biến thành bùi gai thiết cầu như mưa rơi điên cùng rơi xuống số rồ bên trên đồng bạn nhìn không được kinh hô cái này nếu như bị những cái tia thiết cầu nệm vào tuyệt đối sẽ máu me đồng đĩa mà thiết cầu nhiều như vậy thật cùng mưa rơi đồng dạng nhân thân chỗ trong đó đơn giản liền là sống điềm đắm số rỗ lại là bất vi sở động thậm chí nhìn cũng không nhìn cái gọi là bùi gai thiết cầu từng bước một đi thẳng về phía trước khi khi khi bùi gai thiết cầu rơi xuống nhưng mà rơi vào sổ trên thân lại phản phất đập chúng sắt é p đi á ạ mạn tờ hoảng sợ phát hiện s ô rổ bật sổ -so、sổ -so、cụ hạ kỳ bao trùm toàn thân toàn thân có thể nói là sắt thép một loại cừng rắn những cái kia thiết cầu căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì đồng bạn thấy thế lập tức sợ ngây người lò cũng là một mặt không thể tin hắn không nghĩ tới s ô rổ bật sổ -so、sổ -so、cụ vậy mà đã đạt đến trình độ này s ô rổ vẫn như cũ từng bước một đi hướng trước mỗi một bước đều rất chậm khí thế lại tại mỗi một bước rơi xuống lúc tăng cường một điểm thật là thật tốt kiếm thuật không luyện nhất định phải cả loại này tạc kỹ kiếm thuật đều bị ngươi trà đ ạ a nếu như ta bị ngươi dạc này ra hỏa đánh bại lời nói Ta còn mặt nhất thế mặt còn nào đi nói mình muốn làm đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Liên ngươi mặt hàng này, mũi、so、làm kiếm đi giới đại hảo. đệ ô tô cùng cổ g ạ dạ xì đã thu nhập trong vỏ và đồ ý c h i mòn dị cầm ở trong tay hai tay nắm chắc vỏ đao thời điểm đột nhiên xông về phía trước Y này tô phất thành hát dẹp dị phản hồi, chỉ đại biến đồ bức lúc gì gì. Và ý mòn đi ạ mạn tờ sợ ngây người nhưng vẫn là theo bản năng đem áo choàng ngăn ở trước người chỉ bất quá hoa đ ồ ý chỉ mòn di lại tùy tiện rạch ra sắt thép áo choàng thành công tại đi ạ mạn tờ ngực bụng phía trên chém ra thật sâu vết thương máu tươi cũng tại bắn tung toé mà ra không cái này sao có thể ta làm sao lại bại bởi một tên mao đầu tiểu tử đi ạ mạn tờ một mặt không cam l ò n g nhưng ngực bụng kịch liệt đau nhức để ý thức của hắn có chút mơ hồ cuối cùng con mắt đảo một vòng liền ngã trên mặt đất về sau hảo hảo luyện tập kiếm thuật đều bị ngươi trái cây năng lực làm chết lại đương nhiên ngươi về sau như thế nào ta cũng mặc kệ bởi vì ta sẽ leo lên càng đỉnh cao hơn ngươi dạng này ra hỏa sẽ chỉ bị ta xa xa lắc tại phía sau s ô rỗ thuận miệng nói xong hoa đồ ỉ chỉ mòn gì chậm rãi vào vò đồng bạn thấy thế đều là nhịn không được lộ ra tiêu dung còn tở càng là nhịn không được hoan hô lên đã chiến thắng cả, cả cụ tạ sĩ gỉ kinh ngạc nhìn s ô rỗ s ô rỗ lời nói nặng nghe được thần sắc trong lúc nhất thời trở nên hết sức phức tạp mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cái này tóc xanh sản chi đích thật là một cái ưu tú kiếm hảo với lại theo tại mũ dơm đoàn đợi thời gian càng dài tạ xỉ gỉ càng phát ra hiện mũ dơm đoàn cùng những cái kia đáng giận hải t ắ khác biệt hắn không có cô phụ trong tay ba thanh mẹ l y tổ hắn đang không ngừng chiến thắng đối thủ thẳng đến có một ngày đánh bại hạ cái é hoàn thành c ù n g cụ y nạ lợi thế thật là cứ như vậy ta còn thế nào đem ba thanh mẹ tổ thu hồi lại a tạ sĩ ghi nắm chặt n ắ m đấm không chỉ có là sổ dỗ thực lực cùng trưởng thành để nàng cảm thấy rung động còn có sổ dỗ kiếm đạo ý chí cũng làm cho nàng kinh phục sổ dỗ không nghĩ cô phụ cùng cụ y nạ lợi thế tạ sĩ ghi cũng không muốn đi làm nhiễu cái này lợi thế nam hải cùng nữ h ả i ước định trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo rất xuất khí rất lãng mạn không phải sao thật là nàng hiện tại cũng có chút ghen ghét củ y nạ、à? tại Cô xì ghi số dầu cùng đi n g a màn ở chiến đấu lúc sản dị cũng đang đối kháng với lấy lao gỡ lao dê vẫn như cũng là bẫy da dị ổ kèn sông dê chủ động đối sản dị tiến hành điên cuồng tấn công với lại một c h i ề u một thức hung mánh cấp tốc nếu như không phải sản dì tránh nhanh đ o á n trường sớm đã bị đánh ngã giắt không tốt lương đau lao dê lúc này có chút cứng ngắc bởi vì lương đau mà bắt đầu toàn thân run dày sản dì thấy thế nhịn không được gầm thét lên cũng là bởi vì một mực thân thể nghiêng về phía trước mới có thể lương đau à. nhưng mà lao dê lại là đột nhiên bạo phát cấp tốc một giây s a u đã đến sản dì trước mặt một đôi dê trưởng đánh vào sản dì trên ánh mắt khiến cho sản dì tạm thời đã mất đi thị giác l ư n g đau thức mắt chi đ khô bởi vì lao dê tốc độ quá nhanh dê vẫn như cũng nhanh chóng chạy nhanh rất nhanh lại khóa chặt sản dị vị trí một đôi dê trưởng thật nhanh đậm nệ lấy sản dị hai vai lương đau thức hình binh một chiêu này là đặc biệt nhằm vào bả vai có thể khiến cho đối thủ bả vai đau nhức từ đó không cách nào lấy tay phản kháng sản dị thật sự là đau đến quất thẳng tới khí bất quá sửng sốt kiên cường không có l a đau n g ư ờ n cái lao đầu thật đúng là không thể xem thường a sản dì mang một câu phát hiện thị giác đã khôi phục lập tức hóa thân lôi điện vọt đến lao dê sau lưng một bộ đá kỹ phần món ăn đưa lên với lại cái này đá kỹ phần món ăn thế nhưng là cùng trước kia không đồng dạng không có một c ư ớ c đều mang dậy đặc hồ q u a n điện đánh cho lao dê trên thân cũng bắt đầu bốc khói n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i đánh cho ta đ a u quá a dê dê cái đầu của ngươi ggg phiền chết cá nhân sản dì không chút do dự đ ố i trở về nhấp chân phát ra to lớn lôi trụ trực tiếp đem lao dê bao phủ chỉ bắt quá lao dê giả thành tinh đột nhiên túi người một cái nằm trên đất thành công tránh đi lôi trụ công kích với lại hai chân của hắn còn thật nhanh giống đạp mặt đất khiến cho hắn lại một lần nữa có được cấp tốc l ư n g đau thức không chết võ sĩ thống khổ sở ba ba ba ba ba lao dê thật nhanh đập nệ n lấy sản d ì khớp xương toàn thân lập tức đau đến sản d ì sắc mặt đều b ơ m méo người cái lao đầu đau chết ta sản d ì trực tiếp nguyên tố hóa sau đó từ không trung đánh xuống từng đạo t i ề m điện trong n g á y mắt đem lao dê bổ đến ngoài cháy trong mềm t u t ta sản di thắng ha, ha cái gì gì ổ kèn tại hệ lọ di ạ trái cây trước mặt không chịu nổi một kích sản di thật biệt đồng x u g h i cùng bẹn chìm bọn hắn cũng nhịn không được lớn tiếng khen hay san d ì yên lặng làm dịu lấy tự thân đau đớn yên lặng dùng đầu ngón tay điện q u a n g n ố t thuốc động tác ngược lại làm mười phần xuất khí đang tại lúc này đã ngoài cháy trong mềm lao dê trên thân đột nhiên b ộ c phát ra khí thế cường đại sau đó mọi người khiếp sợ nhìn thấy nguyên bản gầy yếu run run, run dày dày lao đầu đột nhiên đại biến dạng biến thành một cái thân hình cao lớn tráng kiện hơn nữa còn trẻ ước chừng hai mươi tuổi trung nhân nhân di ô kèn cứu cực áo nghĩa chiến đấu bảo quyền vì mình có thể tại bị bệnh bị thương hoặc là đã có tuổi đại lực bất vòng tâm thời điểm cũng có thể chiến đấu đem tuổi trẻ thể tráng lúc lực lượng góp nhặt bắt đầu. dê chính mình nói đồng đạo hắn hiện tại phảng phất đem tuổi trẻ lúc lực lượng bổ sung đến bây giờ trên thân thể một bên đã đánh bại đi ạ mạn tờ sổ rộ cũng là khiếp sợ nhìn xem biến hóa to lớn lao dê lập tức cảm thấy cái này lao dê so đi ạ mạn tờ mạnh hơn nhiều sắc đầu bếp da hỏa này không có sao chứ s ả n di lúc này cũng có chút giận hắn không nghĩ tới lao d ê vậy mà như vậy có thể khiêng hơn nữa còn có á o nghĩa chiêu thức cái này á o nghĩa chiêu thức rõ ràng là sau cùng át chủ bài s ả n di không dám có chút khinh thường mặc dù bây giờ nhìn lại vẫn như c ũ một bộ nhàn nhã hút thuốc bộ dáng nhưng sớm đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng dê chi khắc cấn lao dê hét lớn một tiếng đột nhiên xông về s ả n di tốc độ này so trước đó còn muốn nhanh hơn gấp đôi không ngừng cơ hồ trong nháy mắt đã đến s ả n di trước mặt một đôi dê trưởng hướng sạn di phần bụng đầy đi trong không khí đều chuyển đến tiếng xe g i thật nhanh dê trưởng đánh vào s ả n di phần bụng nhưng mà lao dê lại là biến sắc hắn phát hiện mình đánh vào không khí bên trên mà dê c h i khắc cấn lực lượng trực tiếp đánh cho không khí phát ra âm bạo mặt đất cũng bởi vậy nổ ra một cái hô to nhưng lao dê hiện tại không quan tâm cái này mà là thật nhanh muốn lùi lại thật nhanh ta mặc dù muốn nói như vậy nhưng người lại như thế nào nhanh hơn lôi điện đâu s ả n di thanh â m xuất hiện ở lao dê đỉnh đầu chỉ thấy s ả n di trên chân phải dày da đen đã đ u n g đỏ đồng thời còn có thiểm điện không ngừng tại trên bàn chân lấp lóe áo nghĩa lôi viêm chân sàn di một cốc đá vào lao dê trên lồng ngực lôi điện hóa thành lôi trụ nương theo lấy nung đỏ ánh l ử a trực tiếp xuyên thủ n g lao dê ngực lao dê sau lưng mặt đất cũng trong nháy mắt bị tạc trở thành vỡ nát lao dê triệt để c ư ơ n g ngay tại chỗ sau đó hắn thân thể khôi ngô cấp tốc co vào cuối cùng biến trở về cái k i a giản mua lao nhân người sớm đã đã hôn mê thoạt nhìn thậm chí hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu người rất lợi hại cuối cùng ta thiếu chút nữa ngươi đường s ả n d ì hít sâu một cái khói nói ra bất quá ta thế nhưng là lôi điện à không riêng chỉ là có thể nguyên tố hóa đơn giản như vậy kẻ bùn sổ cụ cũng đã so với người còn mạnh hơn bị n g ư ơ i đánh lén nhiều lần như vậy cuối cùng của cuối cùng tại sao có thể không có phòng bị lớn tuổi nên hảo hảo trở về dưỡng lão biển cả nhiệt huyết không thích hợp các ngươi nói xong quay người hướng tàu mẹ gì đi đến thoạt nhìn giả bộ phong nhã s ô d ỗ lại đột nhiên đến một câu uy sắc đâu b ế p muốn cái gì đẹp trai đâu ngươi là cái cuối cùng đánh xong tiểu ba cùng d ặ n g gỗ đều nhanh hơn ngươi tiểu ba cùng d ặ n g gỗ gật đầu đồng ý đúng vậy á s à n di ngươi đây cũng quá chậm s à n di lập tức nhịn không được lộ ra đầy miệng răng nanh gầm thét lên các ngươi nói cái gì ngồi châm trọng đâu lão đầu này cũng không bình thường hắn tuyệt đối là trong địch nhân mạnh nhất một cái k h ô người thấy đ ợ c ta là hệ lỏ hệ gì ạ đều nói, nói h n、so、vô dụng cha i nói, n phản gà ư i đối năng l cái được k h này hiểu ạ rõ nhất đỏ phợ làm mỹ ngộ gia tộc người nói mới có tác dụng chất đó là trạ m phản gà hướng ngươi lao dê mới là mạnh nhất cán bộ sau đó bị ta đánh bại chương hai trăm hai mươi ba sờ b ẹ n đ ỉ n h lấy trước con của người khai đao chương hai trăm hai mươi ba sờ b ẹ n đ ỉ n h lấy trước con của người khai đao cái này một đôi toan ra lại dù beng mọi người đối với cái này đều là tập mãi thành thói quen nhìn xem đầy đất đều là bị đánh ngã được nhân mọi người khỏe miệng cũng đều mang tới ý cười đặc biệt là lò hắn một mực biết đỏ phở làm m ì ngộ rất khó đối phó cho nên một mực không biết làm sao cho rổ xì nẹn tờ báo thủ hiện tại tốt đỏ phở làm mỹ ngộ thủ hạ cán bộ dễ dàng như vậy đánh tăng thêm đỏ phở làm mỹ ngộ khẳng định không thể nào là mũ rơm đương ra cùng các chủ nhà đối thủ h mọi người b chúng ta trở về lúc này ở sộp cùng nạ mì trở về chỉ thấy ở sộp trong tay còn mang theo một nam một nữ không biết là tình huống như thế nào san di lúc này lại khôi phục bản tính lập tức hấp tấp chạy đến n ã mì trước mặt sung xoe nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện ở sộp trong tay mang theo nữ tử kiêm mười phần thức tha d i ễ m đẹp lập tức con mắt đều phát sáng lên ở sộp ngươi làm sao làm làm sao đối mỹ nữ giới nặng như vậy tay để cho ta tới ô m vị mỹ nữ này ngươi không có chút nào biết thương hương tiếp ngọc sàn di lộ ra chư ca mặt đã đối ở sộp vươn tay nạp bị một quyền đem con hàng này đánh tới một bên một bên giải thích nói hai cái này là chính phú chín lục xị cùng c ả lý phạ chúng ta đi tìm xe bật thị trường lúc bọn hắn đang tại thực hành ám sát bị chúng ta đánh vơ sau lại muốn giết chúng ta diệt khẩu bất quá bị chúng ta đánh bại chính phú chín người những người khác là xứng sở sau đó nhìn về phía nằm tại cách đó không xa cả cù cứ như vậy chẳng phải là nói chính phủ chín thành viên đã đoàn diện mọi người mới hậu chi hậu giác thật sự là bởi vì không có phí khí l ự c gì cho nên không có quá coi ra gì mọi người trước đó lực chú ý một mực bị hở và cùng đi ạ mạn tờ những người này nắm căn bản không tâm tư chú ý cái khác vậy mà muốn giết người diệt khẩu cái này chính phủ chín người xấu nạp bị sàn có không có chỗ nào t h ụ thương sàn gì tiếp tục hấp tấp xuống xoe vật lý công kích đối ta vô hiệu bọn hắn cũng sẽ không hạ kỳ ta có thể có chuyện gì n ạ bị trắng mắt đem sàn gì đầu tách ra qua một bên như vậy chúng ta nên xử lý như thế nào đâu chính phủ chính là chính phủ thế giới đặc công theo lý thuyết chúng ta không nên làm được quá mức nhưng là bọn hắn vậy mà muốn nhằm vào dô bin còn muốn cướp đi ta hoàng kim ta cảm thấy chúng ta thân là ngũ hoàn g đ o à n không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ trọng điểm là ngươi hoàng kim a đối với nạ mỹ nói đến hoàng kim lúc ngự khí tăng thêm tình huống mọi người có chút im lặng bất quá suy nghĩ kỹ một chút nạ mỹ lời nói cũng là có đạo lý nhân ra đều đem chủ ý đánh tới đầu đi lên nếu như không hào, hào đáp lễ một cái khẳng định sẽ bị cho rằng làm ề m yếu có thể bắt nạt dô bin nhìn hôn mê bất tỉnh dỗ luxi c ả cụ cùng c ả luy pha một chút nhớ tới cặp nói lời thế là r o b i n nói ra mọi người chuyện này có thể hay không nghe một chút ý kiến của ta tất cả mọi người nhìn về phía r o b i n r o b i n sau khi hít sâu một hơi nói ra chính phủ chiến trưởng q u a n sở b ẹ n đảm là sở b ẹ n đỉn nhi tử sở b ẹ n đi liền là hai mươi năm trước hại chết mẹ ta cùng tiến sĩ nhóm kẻ cầm đầu lệnh triệu tập bất thường b ú t t e c o n màu vàng g e n g e n như s ỉ cũng là sở b ẹ n đỉn đẻ xuống mặc dù nói sự kiện kiên là chính phủ thế giới chủ đạo nhưng cái này sở v ẹ đỉn ta không nghĩ vông tha hắn mọi người nghe vậy đều là xứng sở ngắc nhìn jobin hồi lâu trang diện hoàn toàn i ê n tĩnh dô bin nạp bị yên lặng tiến lên cầm dô bin tay không nói nhiều chính là biểu thị ủng hộ đây không phải đương nhiên nha có cái gì tốt thương lượng mạ gì g ặ m bánh bích quy một mặt đương nhiên nói đúng vậy a đây không phải đương nhiên mà cái cơ sở v ẹ n đình ghê tởm như vậy bây giờ con của hắn lại một lần đem chủ ý đánh tới dô bin trên đầu cho nên làm sao có thể bỏ qua hai trà con bọn họ dô bin dân n g ư ơ i muốn làm thế nào trực tiếp an bài không cần nhiều lời s à n gì trực tiếp biểu thị ra ủng hộ đúng vậy a dô bin chuyện này liền giao an bài cho ngươi chúng ta toàn lực phối hợp ngươi cho dù là đánh tới hải quân bản bộ chúng ta cũng sẽ đi cùng ở s ố p lại thổi lên châu đến bất quá mọi người vậy mà đều là tán đồng gật đầu tạ sĩ ghi lựa chọn cho m ặ c nàng nhưng thật ra là ủng hộ r o b i n nhưng vẫn là bận tâm mình hải quân nội ứng thân vận nếu như nói là nhằm vào chính phủ thế giới tạ sĩ ghi cũng không cảm thấy có cái gì nhưng nói muốn đánh đến hải quân bản bộ nàng liền không nghĩ đồng ý chính phủ thế giới sai quan bọn hắn hải quân chuyện gì mặc dù năm đó hạ giả sự kiện đích thật là hải quân gây nên nhưng đó là nghe lệnh của chính phủ thế giới mới làm chính phủ thế giới phụ chủ yếu trách nhiệm hải quân chỉ là liên quan mà thôi Ngày, tạ xị ghi phát hiện trong lòng mình giải thích có chút tái nhật dỗ bin cười nói đã như vậy ta liền không k h á c h khí giàn gỗ cùng mạ gì hy vọng các ngươi phối hợp ta một cái về sau tiến hành một phiên thao tác một chiếc điện thoại đánh ra ngoài đàng tại dù ở cio i l ầ n chờ đợi tin tức sở vẹn đ ẳ m vừa nghe đến gen gen n i ư n g xì văng lên cả người lập tức hưng phấn lên mốt sở mốt sở giáp ra dạ sao hiện tại cái gì tình huống v ề trưởng quan nơi này là giáp ra dạ. hiện tại họa tờ sẽ vẫn tình huống rất loạn thế lực khắp nơi đều nhúng tay vào chúng ta mặc dù đã trộm được mũ dơm đoàn hoàng kim lại cầm tới bản thiết kế nhưng mũ dơm đoàn n g cổ dỗ bin dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Mũ Dơm đ o ân giáp dạ, dạ ngươi nói là sự thật đương nhiên là thật t r ư ờ n g quan ngươi mong lại đây đi không phải hoàng kim cùng bạn thiết kế đều muốn bị mũ i ơ m đoàn cướp đi tốt tốt tốt ta lập tức xuất phát các ngươi nhất định cho ta chịu đựng ta thăng quan phát tại con đường liền dựa vào lần này nói xong liền c ú p gen gen hiệu si s ở b ẹ n đ ả n vô cùng lo lắng tổ chức nhân thủ mở ra quân hạng thẳng hướng h ỏ a tờ sệ v ậ n mà tàu mẹ gì bên trên giáp dạ thì là đã hôn mê bất tỉnh g i n gỗ cùng mạ dị vỗ tay một cái chúc mừng thôi miên đại thành công giáp dạ là chính phủ thế giới huấn luyện gia đặc công tùy tiện thôi miên không được cho nên mới cần giàn gỗ cùng mạ dị chung sức hợp tác cũng may cuối cùng thành công làm phiên các ngươi giàn gỗ mạ dị dỗ bính cười đáy mắt hiện lên một tia sắc ý cái tia sợ v ẹ đỉn ta lấy trước con của hắn khai đao xem như thu chút lợi tức mất đi thân nhân thống khổ cũng làm cho hắn h ả o h ả o cảm thụ một chút chương 2 2 i t r dâu đen n g ư ơ i bất quá là một kẻ hèn nhát mà thôi chương 2 2 i t r dâu đen n g ư ơ i bất quá là một kẻ hèn nhát mà thôi ánh mắt lại trở lại c á t bên này các t i ê n lặng c h ầ m c h ầ m vào bờ ghẹt thân xác ý vị không rõ dâu đen nếu như đã lên làm saki bù cải liền mang ý nghĩa cuộc chiến thượng đỉnh mưu tính đã bắt đầu tức từ giờ trở đi băng hải tặc dâu đen cùng băng hải tặc mũ rơm nhất định là định nhân cho nên giết bờ g ẹ t hẳn là có thể chứ bờ g ẹ t bị các sát khí kinh đến bất quá hắn cùng không ít người cho rằng mũ dơm đoàn chiến lược là k h u y ế t đại dù sao một đám chưa từng đi thế giới mới m a n đầu tiểu tử làm sao có thể thực biết là hải quân đại tướng đối thủ đâu nhiều nhất cũng chính là không cẩn thận đã thức tỉnh hạ kỳ bị hải quân cho rằng n g uy hiếp tiềm ẩn to lớn cho nên mới sẽ gia tăng treo giải thưởng cường độ trên thực tế cũng không có theo như đồn đại mạnh như vậy v y hạ hạ hạ, t h i ề m điện đại kiếm hào c ặ t có đúng không ta đang muốn đi tìm mũ dơm đoàn đã ngươi ở chỗ này liền dễ làm giao ra tất cả hoàng kim ta có thể tha cho ngươi khỏi chết và ghẹt một mặt tự tin đe dọa nhưng các căn bản lười nhác cùng gia hỏ này nói chuyện cổ cụ trực tiếp chặt đi lên vở gậy tựa hồ cảm nhận được trên thân bao v y lực kinh khủng lập tức cũng là biến sắc và sổ sổ cụ tranh thủ thời gian quấn quanh lấy khuỵu tay đánh tới c ổ cười út f a n k vở gậy đúng là trực tiếp bị đánh bay vở gậy thực lực bây giờ vẫn là kém không ít và sổ sổ cụ cũng còn không có mạnh như vậy dựa vào bất quá là hắn đặc thù phương pháp chiến đấu chỉ bất quá điểm này khuỵu tay kích đối c ặ t tới nói đơn giản một bữa ăn sáng lần này chơi lớn rồi vở gậy xoa xoa khỏe miệng m g u tươi nhưng vẫn là mang theo tiểu dùng ủy hạ hạ hạ xem ra trên báo chí cũng không phải là truyền ôn ngươi thiểm điện đại kiếm hảo hoàn toàn chính xác có h cắt không chút do dự lại là một đao chặt lên đi vợ g ẹ t lần này không dám đón nữa trên mặt đất lăn một vòng tránh r a t r n m kích vừa đứng dậy liền huy động cánh tay chỉ thấy trên cánh tay hiện ra một loại đặc thù ba động một đạo sóng xung kích bay thẳng c ặ t đầu mà đi không chìm tàu thong long thức cái này ý nghĩa không rõ chiêu thức tên gọi cắt s á c mặt không có một tia ba động cổ tay khai đ ả o trực tiếp chém vào sóng xung kích bên trên đúng là đem sóng xung kích chém ẩm vàng tiêu tán lần này vợ gậy sắc mặt triệt để chầm xuống hắn không nghĩ tới mình hai đại tuyệt chiêu đều bị cặn tùy tiện áp chế hơn nữa nhìn cặn thần sắc đúng là muốn gi không có quá nhiều nói nhảm dùng trái cây năng lực thao t u n g cánh cửa cự cử kiếm phong bế bờ g ẹ t đường lui đồng thời cổ cự lại đánh ra một đạo trạm kích bờ g ẹ t xem xét tránh không khỏi kiên trì lần nữa đánh ra một cái sóng s u n g kích chỉ b ấ t quá cái này sóng s u n g kích gặp được trạm kích lại trực tiếp tán loạn căn bản không có thể chống đỡ nửa giây với lại trạm kích còn tiếp tục hướng phía trước phản p h ấ t không có chút nào yếu bớt bờ g ẹ t cắn răng một cái tay trái khuỵ tay trực tiếp đục vào ba động k u ỷ tay chiêu thức tên gọi còn chưa hô xong liền nghe đến phốc phốc một tiếng một đầu to lớn cánh tay bay lên trên cao bờ gậy tê thảm một tiếng cánh tay trái vị trí tiến tràn ra đại lượng trong n g á y mắt đem một mảnh bờ biển luồng đỏ hình tượng mười phần huyết tinh với lại tay cụt tựa hồ đối với bờ gậy đà kích rất lớn bờ g h y trực tiếp ngã trên mặt đất vương bít l ấ y cánh tay trái không ngừng quần q u ậ n lấy c ắ t cũng sẽ không bởi vậy có bất kỳ thương hại nâng đao lại là một đạo trạng kích thẳng đến bờ gậy cổ mà đi ngay tại lúc lúc này một đoàn x ư ơ n g mù màu đen đột nhiên từ trên biển bao phủ mà đến bờ gậy nhanh chóng bị x ư ơ n g mù màu đen thốt vệ sau đó sương mù màu đen thật nhanh thu về trở về đến nơi xa mặt biển trên một con thuyền chiếc thuyền kia không biết lúc nào xuất hiện nhưng bông thuyền đứng đấy người các tất cả đều nhận biết. Dâu đen, tay bắn tiệvan ô chu cải xì lạp phì thè thuyền y do quy b ă n g hải tặc dâu đen toàn viên đều đến mà vừa rồi sương mù màu đen hiện nhiên liền là dâu đen rẻ mì rẻ mì no mi năng lực vợ ghẹt bị dâu đen từ hắc vụ bên trong phóng xuất ra lúc này đã hôn mê bất tỉnh với lại trên bờ vai máu tươi còn tại quần quận lưu không ngừng do quy lập tức bắt đầu trị liệu dâu đen thì là nhìn về phía cạn cười to nói rẻ hạ hạ hạ không nghĩ tới mũ dơm đoàn thiệp điện đại kiếm hào thật sự có hải quân đại tướng chiến lực quả nhiên là chúng ta xem thường cái này biện rộng Cắt, lấy thực lực của ngươi đi theo nhóc mũ dơm quá lãng phí muốn cùng, ta cùng đi sao. đi sáng tạo thiên địa mới cắt lại là một mặt cười lạnh ha ha thân thiên ngươi chỉ là một kẻ hẻ nhát liền lên bờ cùng ta mặt đối mặt nói chuyện lá gan đều không có lại còn dám liếm l ắ p mặt nói ra những lời này đến dâu đen nghe vậy vốn là đen sắc mặt càng đen hơn lúc trước hắn thăm dò được mũ r ơ m đoàn chiến lược chân chính trực tiếp liền bị giật mình kêu lên nhớ tới bờ g ẹ t muốn đi đoạt mũ r ơ m đoàn hoàng kim lúc này mới mang theo thuyền viên vô cùng lo lắng chạy đến cũng may tới cũng nhanh không phải hiện tại bờ gậy cũng không phải là thiếu một chi cánh tay đơn giản như vậy mà là đã đầu một nơi thần một mẹo cái này cắt đã từng đánh bại ạ kẽ đủ chuyện này là thật dâu đen không dám khinh thường cắt cũng không muốn vào lúc này cùng cắt đánh nhau vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm bị cái này cắt một đ a o đánh chết chẳng phải là o a n g dất với lại đại sự sắp đến dâu đen vì dã tâm của mình có sự tình nhất định phải nhẫn d ẹ hạ hạ hạ cắt, n g ư ơ i vẫn không do cái này b i ể n cả rộng lớn thế giới mới bị tứ hoàng chi phối quá lâu cần phải có thay đổi chúng ta chính là muốn đi lật đổ loại này c á c h cục n g ư ơ i cho rằng ta nhắc gan lại không biết ta là cẩn thận cũng là đối ngươi thực lực khẳng định thế giới mới sắp nghiêng trời l ệ đất nhân vật như ngươi lại tại nơi này bồi nhóc mũ rơm chơi hải tặc nhà tròi chẳng phải là rất lãng phí tới đi làm đồng bọn của ta a dâu đen còn tại hướng dẫn nhưng mà các ánh mắt lại càng thêm kinh n g h i ệ t cái này dâu đen là không có nhất tín dự một người vì dã tâm của mình ngay cả kêu mấy chục nằm cha đều có thể giết chết người khác sinh mệnh lại có gì có thể quan tâm đâu đi theo kẻ như vậy là nhất định không có kết quả tốt các không có trả lời mà là trực tiếp một đao b ổ về phía biển cả to lớn c h ạ g kích xé mở mặt biển hướng về băng hải tặc dâu đen chiếc thuyền ngược kia mà đi dâu đen bọn người biến sắc lập tức điều khiển đội thuyền tranh né bất quá vẫn là bị chém trúng đuôi thuyền kém chút tại chỗ lập thuyền dâu đen cũng bởi vậy minh bạch các ý tứ thấm mắng một câu hỗn đản lập tức truyền đạt rời đi mệnh lệnh nhưng mà các không công tha dẫm lên cánh cửa cự cử kiếm đuổi theo ven đường không ngừng đánh ra chẳng kích đem băng hải tặc dâu đen đội thuyền chém thất linh bắt lạc cuối cùng một đao đem chọn chiếc thuyền chặn ngang chặn đứt tại đội thuyền gây mất trong n g á y mắt dâu đen toàn viên mẹ cầu thậm chí còn mang theo trọng thương bờ ghét các loại cắt tiến lên xem xét lúc đã hoàn toàn không có người bóng người k ẹ o bùn xô cụ cũ lại cũng không cách nào tìm được lần này để cặp nhịn không được nhữ mạnh chi cắt không cảm thấy dâu đen bọn hắn là nhảy xuống biển tự sát nhưng dâu đen là trái cây năng lực giả bờ ghét lại trọng thương mang theo dạng này nhảy xuống biển chẳng lẽ còn có thể không chết sao cắt lại tìm tòi nửa n g à y cuối cùng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào chờ thuyền chỉ hoàn toàn đắm chìm về sau mới quay người trở về vạ tờ xệ phần bất quá cắt trong lòng có loại dự cảm dâu đen cũng chưa chết không có bất kỳ cái gì căn cứ chỉ là dự cảm mà thôi nhưng cắt lại có thể xác định đều nói người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm dâu đen tuyệt đối không khả năng tùy tiện chết đi lao thiên gia sẽ không để cho hắn chết như vậy thật sự là chán ghét ra họa ta kém chút liền giết chết bờ g h ẹ t dâu đen ra hỏa này vậy mà chặn ngang một tay bất quá dâu đen rơi xuống nước khả năng không chết bờ g h ẹ t lại không nhất định trọng thương phía dưới cua nước biển một cái sinh bệnh đòi mạng ngươi cắt miệng bên trong hùng hùng h ổ h ổ k ẹ b ù n xổ cụ theo bản năng quét xuống toàn bộ h ỏ a tờ sẻ vẩn phát hiện đồng bạn đều bình yên vô sự cắt lộ ra nụ cười vui mừng mặc kệ là hở vịu vẫn là đỏ phờ l à mì nổ cán bộ đột kích tại mình cùng phí đều không có ở đây tình huống giới đồng bạn giải quyết tất cả vấn đề điểm này đã làm cho ca ngợi bọn hắn đã trưởng thành đến một mình đảm đương một phía tình trạng về phần chính phủ chín đã đưa tới cửa muốn chết mũ dơm đoàn không ngại thuận tay đem bọn hắn mang đi dỗ bin đại thủ r ư ớ c từ sở vẹn đắm nơi đó thu chút lợi tức về sau tuyệt đối sẽ chậm dại thanh toán mặc dù không biết chính phủ thế giới cuối cùng sẽ như thế nào nhưng sở vẹn đ ị n h phải chết ân bọn hắn làm sao tới a là ở chỗ này cắt lúc này ở trên không trung nhìn qua từ dù ở coi lần phương hướng mà đến hải quân quân hạng quân hạng b o g thuyền có mấy cái thân ảnh quen thuộc nguyên hải quân đại tướng dẹp h i hải quân tướng ta ả n bin cùng d ẹ phải mấy tên này là nguyên tắc bản kịch chàng bên trong cuộc chiến thượng đỉnh một năm sau lựa chọn rời khỏi hải quân đồng thời tổ kiến meo hải quân người mà dẫn đến rẽ p h ì tâm cho ý l ệ n h rời khỏi hải quân nguyên nhân chính là hải quân bổ nhiệm ở v u vì mới sẽ kỳ bù cải rẽ p h ì đối ở với có thể nói hận thấu xương mất đi người nhà rẽ p h ì đối học sinh thấy rất nặng nhưng một lần ra b i ể n thực tập lúc lại gặp ở v u cơ hồ tất cả học viên đều bị ở v u giết chết ngay cả rẽ p h ì mình cũng bị chặt đứt một tay rẽ phi hận không thể đem ở vụ tái thi vặt đoạn cho nên vừa nghe đến ở vụ tại tọa tợ sẽ vần tin tức liền trực tiếp chạy đến hắn hẳn là muốn tự tay giết chết ch Cắt k h ô người ghét g Phi, dẹp n ợ c lại m ư p h ầ này kính trọng. Người n hơn nửa cuộc đời đều tại kiên trì mình không giết chính nghĩa nhưng thế giới lại đối với hắn quá mức tàn khốc hải tặc cướp đi người nhà hắn sinh mệnh hợp hiệu giết chết hắn một giới học viên hải quân để hắn thất vọng cực độ chính phủ thế giới cũng tại khắp nơi chen ép hắn hắn tuổi già thực sự quá thê thảm sắp đến cuối cùng còn bị học sinh của mình giết chết để cho người ta nhịn không được đ ộ n g dung cắt nhìn thoáng qua phì chiến đấu phương hướng nghĩ đến phì muốn một mình đánh bại bít mom hứa hẹn cắt liền không có muốn đi phì bên kia thế là cắt dẫm lên cánh cửa cự cử kiếm hướng bến cảng mà đi tàu mẹ dị bên trên mọi người cũng phát hiện hải quân quân、hạm. bất quá cũng không có biểu hiện được quá mức bối rối bởi vì chiếc quân hạm này không lớn với lại quân hạm bên trên người không biết đã không biết như vậy hẳn không phải là lợi hại gì nhân vật cho nên mũ dơm đoàn không thế nào coi ra gì chỉ bất quá lúc này quân hạm cái trước tóc tím tráng kiện lão nhân đột nhiên nhảy lên thật cao dẫm lên gọn tủ nhanh chóng gọn tới bến càng trên bờ biển rơi vào khoảng cách ở vịu c h â không xa uy khoảng cách xa như vậy hắn làm sao tới đến nhanh như vậy xô r ồ biến sắc xô r ồ đều như vậy càng đừng đề cập những người khác nhưng mà rẽ phi lại một chút cũng không có đi quản mũ dơm đoàn mà là c h ầ m c h ầ m vào đần độ nợ biệu trong mắt xuất phát lấy mánh liệt hận ý cùng sát ý mũ dơm đoàn cùng hồng tâm đoàn đám người lập tức làm ra phòng thủ tư thái bất quá đều không dám coi thường vọng động s o d o san j i lò cùng chỉ cạ dạ k h bọn hắn mơ hồ trong đó cảm giác được cái này tóc tím lao nhân trên thân phát ra l ự ợ c áp bách với lại tóc tím lao nhân trên cánh tay phải mang theo cánh tay máy cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác lúc này n bin cùng rẽ p h i cũng đến trên bờ đứng ở rẽ phỉ sau lưng đồng rạng mặt mũi tràn đầy hận ý chằm chằm vào gầm vào nợi trong nháy mắt phát động sát trù hình thức sau đó bị nạ mỉ một q u y ề n đặt tại bông thuyền sản dị cùn ngươi cho ta tỉnh táo một điểm n ạ m bị mang một câu sản dị lập tức liền trung thực mọi người không nên khinh cử vọng động bọn hắn hẳn là tìm đến ở vịu phiến phức lo vội và nói bất quá cũng không cần lo nói chỉ cần không mù cũng đã nhìn ra hơn nữa nhìn cái này tóc tím lao đầu một bộ rất khó dây vào dáng vẻ mọi người cũng không muốn t r e o chọc phiền t o á i không cần thiết lúc này dẹp phỉ quay đầu nhìn về phía mũ dân đoàn do dẹp mang theo kính mắt tọ vẻ nghiêm trang lại làm cho người nhịn không được kính sợ uy mũ dân đoàn cái này gởi với chuyện gì xảy ra d ẽ t h ủ chỉ và gởi vụ lớn tiếng hỏi mạ g ì yên lặng g ặ m bánh bích quy trả lời à hắn đứng tại ta vẽ ra trên đồ án tâm trí nhận lấy ảnh hưởng cho nên trạng thái có chút kỳ quái muốn giải trừ cái trạng thái này lời nói để hắn rời đi đồ án là được vì cái gì nói cho hắn a mạ g ì đám người nhịn không được đ ầ u đen rau muống một cái xa lạ hải quân đại thúc hỏi một chút mạ g ì liền trả lời cái này chẳng phải là nói mũ r ơ m đoàn sợ cái này hải quân đại thúc sao mạ dì một mặt bình tĩnh đây cũng không phải là bí mật gì vì cái gì không thể nói với lại cái k i a đại thúc cánh tay máy rất xuất khí người cũng rất thông minh không cần ta nói hẳn là cũng biết n g cái này cùng cánh tay máy có đẹp trai hay không không sao chứ rẽ phi gật gật đầu quả nhiên là thế này phải không như vậy trước hết để cho ta cho cái này hỗn đản đến một quyền nói xong cánh tay máy bên trên trực tiếp quấn quanh lấy nồng đậm bật sổ sổ cụ hạ kỳ hung hăng đánh tới hướng ở vịu lúc này ở vịu là đứng tại đồ án màu đen bên trên trên tâm lý sẽ phản bội mình mụm mụ nhưng cũng không đại biểu không có sức hoàn thủ vừa rồi một mực không nói chuyện chẳng qua là cảm thấy rẽ phi nhìn quen mắt cho nên nhìn hồi lâu hiện tại rẽ phi đã đậu Vừa, vừa tự nhiên là sẽ đánh trả trong tay đại thế đao n g h ê n đón tiếp lấy cùng cánh tay máy đụng vào nhau lập tức phát ra kịch liệt tiếng oanh minh vừa, vừa trực tiếp bị đánh bay ra ngoài bất quá nhưng không có bị thương gì ngược lại bởi vì rời đi đồ án màu đen mà tỉnh táo lại trong mắt một trận mơ hồ ta ta vừa rồi thế nào mụ mụ đâu mụ mụ ngươi ở đâu lúc này m i s s bạc kín bị tiểu ba dùng s ắ p toàn bộ b ọ c lại căn bản không biện pháp trả lời vừa vừa vừa vừa vang rơi xuống đất một mặt vội vàng bốn phía tìm kiếm lấy rẽ vì thu hồi cánh tay máy giận g ữ hét vừa vừa vừa hôm nay ta tất xác người vì ta chết đi học sinh báo thủ lần này ngũ dơm đoàn minh bạch thì ra như vậy là báo thủ tới chương hai trăm hai mươi sáu l u f f y ta nói ta có thể một mình đánh bại tứ hoàng chương hai trăm hai mươi sáu l u f f y ta nói ta có thể một mình đánh bại tứ hoàng một cái khác bờ biển l u f f y giống to đánh ra ghẹ ở pháp viên vương thương trực tiếp đem lôi vân bên trên bít mong đánh tới giống đến càng lớn tiếng truyền vận lại càng lớn đây chính là l u f f y chiến đấu đặc điểm bít mong thân thể to lớn trực tiếp đập vào trên bờ biển ném ra một cái hố to bất quá bít mom lại giống một người không có chuyện gì đồng dạng đứng lên lôi vân r ẻ ở cùng mặt trời lượm tợ rộ mẹ tờ giật cũng chủ động bay đến bít mom bên người chỉ bất quá bít mom thoạt nhìn không có việc gì kỳ thật lại là bị nội thương vì đây là hạ ủ sổ cụ quấn quanh cùng bật sổ sổ c u n g ngoại phóng đồng thời công kích cho dù là cái độ đều khó có khả năng bình yên vô sự bít mom sắt thép khí cầu đồng dạng n ụ c thân cũng giống như thế mạ mạ mạ nhóc mũ dơm không nghĩ tới còn có thực lực như vậy bít mom cười t o é t miệng to như chậu máu nói ra xem ra ngươi, thật sự có tùy tiện tư bản, nhưng ngươi không chỉ có cự tuyệt trà của ta sẽ mời còn đả thương con của ta ta liền không khả năng tha thứ ngươi vì t h ở hồn hện nghe vậy nghiêm mặt nói ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân sẽ không làm ai thuộc hạ n g ư ơ i không phục liền cứ tới ta trực tiếp đánh bay ngươi bít mong sắc mặt dị thường ầm chầm hiển nhiên là giận dữ nàng thụ nhất không được người khác rơi mặt của nàng húng chi mũ rơm vì trực tiếp đánh nàng mặt cho nên nàng sẽ đích thân giết hắn tợ rộ mẹ tờ rợt mắng to ra lệnh một tiếng mặt trời lửa tợ rộ mẹ tờ rợt lập tức phun ra hai đoàn lửa một đoàn bám vào bít m ô n trên đầu một đoàn thì bám vào tại hoàng đế kiếm nạ cổ lệ ông phía trên bít m ô n lập tức như tức sủi bọt mép người s cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt hết sức khủng bố hoàng đế kiếm cũng bắt đầu biến dài trên thân kiếm thậm chí mọc ra răng nanh đ ầ y quả thực tựa như là trồng bờ uff đồng dạng nhóc mũ dơm đi chết đi bít mong gầm lên giận d ữ chấn nhiếp mây xanh phụ lửa hoàng đế kiếm hướng phỉ đầu chém tới ví lại là tránh đều không tránh một chiêu sư t ử hỏa tiễn pháo nghênh đón tiếp lấy song phương công kích còn chưa tiếp xúc hạ ủ sô cụ đã đụng vào nhau lập tức dẫn phát kịch liệt lôi mình ầm ầm bầu trời phảng phất đều sụp đổ xuống màu tím lôi đình sóng xung kích một trận lại một trận q u y t á n trong nháy mắt đem mảnh này Họa、tờ sẽ vì ẫ n trực t i phản h một phất n năm khu sẽ vì phản nghiền i n thường nhận nguy m h g đ ị ép sinh bệnh đồng dạng chuyển vận khiến cho sư tử hỏa tiễn pháo thành công đẩy ra hoàng đế kiếm sau đó đập vào bít mong to mọng thân thể to lớn phía trên b i t mong bị đẩy đến bay tứ tung ra ngoài nhịn không được há m ồ m phun ra mấy cân màu tươi rẽ ớt cùng tợ r ổ mẹ tợ giật tất cả giật mình đang muốn đi cứu người lúc lại đột nhiên cảm giác được một trận nguy cơ chỉ thấy phì thu tay về sau đó không chút do dự phát ra họ r ổ xỉ pháo công kích cũng thành công đem rẽ ớt cùng tợ r ổ mẹ tợ giật đánh bay một người một mây một hỏa đoàn trực tiếp nện vào trong biển hô hô hô làm xong sao phì thở hồn h ệ n thật nhanh v ọ t tới bờ biển nhìn xem đã bình tĩnh mặt biển kẻ bùn xô cụ cũng trải r ộ n ra bất quá tìm lửa ngày cũng không tìm được bít mọi tung tích cái kia lôi vân cùng mặt trời l ử a tựa hồ cũng không tìm được nhưng vì cảm thấy bít mong hẳn không phải là loại kia sẽ chạy trốn nhân tài đối chạy sao không nên a dù vì c a o mày tìm trong chốc lát sau phát hiện thật tìm không được bất đắc dĩ hắn chỉ có thể giải trừ ghẹ ở p h ạ m hình thức sau đó cũng cảm giác được một cỗ m ỏ i mệnh xông lên đầu cùng bít mong thời gian chiến đấu cũng không ngắn dù phí lại một mực duy trì lấy ghẹ ở p h ạ m hình thái với lại hạ kỳ chuyển vận cũng rất lớn lúc này m ỏ i m ệ n cũng là chuyện đương nhiên nếu như không phải tắm thuốc về sau nhục thân đạt được cường hóa hạ kỳ cũng có chỗ tăng cường đoán chừng căn bản không có khả năng kiên trì thời gian d bất quá cái này nên tính là đánh bại b i t m o m đi vì có chút buồn dầu b i t m o m bị hắn đánh vào trong biển không biết có tính hay không thắng lợi luôn cảm thấy không thích hợp theo lý thuyết hẳn là hắn đem b i t m o m đánh tới không cách nào hoàn thủ như thế mới là đúng nghĩa thắng lợi mà bây giờ chỉ là đem người đánh vào trong biển đưa đến trong chiến đấu đoạn căn bản không có cho phi mang đến chiến thắng khoái cảm được rồi cùng lắm thì lần sau gặp được tiếp tục đánh với lại lần sau vẫn là ta thắng vì mười phần tự tin hắn có thể đem b i t bom đánh vào trong biển cũng là bản lãnh của hắn với lại coi như đánh đến cuối cùng vì nhớ là Lúc hoàng này, cuối cùng đứng đấy cái có đều muốn kia, bại, đồng thời bại. đứng hắn đánh đồng nhất định có thể đánh đấy tứ thể m i hiện phát phía thẳng trạng. Mảng lớn kỹ h hiện nghiêm không pháp nhớ u xuất sau vực về cũng nước căn sớm săn mặt đã đất bằng, trọng bản biện người. ra, k ở trước đó nơi này có rất nhiều phong ốc nói cách khác hắn cùng bít mong chiến đấu đưa đến rất lớn một bộ phận người không nhà để về hơn nữa còn đem hòn đảo bộ phận này khu vực triệt để hủy hoại lần này phiền phức lớn rồi chỉ sợ xin lỗi đều vô dụng a vì nhịn không được gãi gãi đầu sau đó đột nhiên nghĩ đến biện pháp ha ha ha đã xin lỗi vô dụng vậy liền bồi thường đi cũng không biết Mỹ có chịu hay không nạ không Hoàng Kim hay biết Mỹ đem lúc ấ y ra. Luffy là thuận đối đám đoán độc với người gió, Kim hố nhà như Hoàng chừng khó thoát độc thủ. bồn một xem xô kêu này vì kẻ bùn xô cụ cảm ứng được bến cảng khu vực có cường giả chiến đấu lập tức lại lên hào hứng thật nhanh hướng về bến cảng tiến đến mà theo chiến đấu l ừ n g họa thợ sẽ v ậ n các bình dân đánh bạo trở về xem xét nhìn thấy lại là một mảnh đã bị san bằng khu vực lập tức những cái kia ở chỗ này có nhà bình dân đều tuyệt vọng nằm dạp trên mặt đất khóc giống vì không nhìn thấy tràng cảnh này hắn chạy quá nhanh thờ giả trì đã thu xếp tốt thờ giả trì một nhà vốn là muốn đến xem chiến đấu kết quả lại tới đây xem xét lập tức cũng mở to hai mắt nhìn hắn mặc dù biết đại lao chiến đấu rất khủng bố nhưng không nghĩ tới tạo thành phá hư nghiêm trọng như vậy vì cùng bít m o m không thấy t â m hơi thờ giả chỉ lo lắng không thôi nghĩ đến mũ rơm đoàn thuyền ngay tại bến cảng thế là hướng bến cảng phương hướng chạy đi mà phi vừa chạy đến bến cảng liền thấy rẽ phi cùng ở vịu đối một chiếu vừa hướng về sau bay ngược mà đi ố ra cánh tay máy rất đẹp vì con mắt đều tại mạo tinh tinh chằm chằm vào rẽ phi cánh tay máy không rời nổi mắt cắt lúc này cũng đi theo xuất hiện đem mọi mẹ không chịu nổi phi đặt ở cánh cửa bên trên cửa kiếm hai người cùng một chỗ bay về phía tàu mẹ gì? c ặ t l ã o sư ta đem bít mông đánh tới trong b i ể n dạng này hẳn là tính t h n g chứ đương nhiên được rồi dâu trắng cũng thường xuyên đem cái đồn nện đến trong biển đâu như vậy phải không h ì hì ha ha ta nói ta có thể một mình đánh bại tứ hoàng a ta làm được chương hai trăm hai mươi bảy rẽ phi nổi tiếng nam tử hán chương hai trăm hai mươi bảy rẽ phi nổi tiếng nam tử hán c ặ t mang theo phi bay trở về tàu mẹ gì bên trên hai người trở về để đồng bạn hết sức cao hứng đồng thời cũng coi là an đồng bạc tâm phi tứ hoàng bít mông đâu bị ngươi đánh bại sao ở sộp sớm đã không kịp chờ đợi hỏi đám người cũng hết sức quan tâm chuyện này nhưng nhìn thấy phi hiện tại còn sống trở về mà b i t mom không có đổi tới kỳ thật đã đoán được đáp án chẳng qua là muốn nghe phi nói ra mà thôi phi hì hì cười nói b i t mom bị ta đánh vào biển cả không thấy tăm hơi nói cách khác thẳng a ở sộp trực tiếp nắp hỏng kết luận ân làm rất tốt tại vĩ đại ở sộp thuyền trưởng chỉ huy dưới chúng ta liên tiếp đánh bại cái đồ cùng b i t mom hai vị tứ hoàng ngũ hoàng tên đã thực c h í danh quy đám người đối ở s ộ không biết xấu hổ khoác lát sớm đã miễn dịch bất quá trên mặt lại là nhiễm lên tiểu dung lần trước đánh bại cãi đ ổ thế nhưng lần phì cùng cắt liên thủ kết quả với lại cãi đ ổ cuối cùng trên thực tế là bị cắt trái ác quỷ tắt chiến dọa đi lần này lại là khác biệt lần này là phì một mình đem bít mong đánh bại băng hải tặc mũ d ơ m lúc này mới có thể nói là chân chân chính chính có được đối kháng tứ hoàng thực lực chính như ở sông nói ngũ hoàng tên thực chí danh quy mọi người lại hỏi thăm c ặ t tình huống c ặ t đem chính mình tình hình chiến đấu nói chuyện lại là để mọi người liên tiếp cảm khái băng hải tặc bách thú ba cạn bằng thứ nhất giác hạn hán thế nhưng là tiền treo thưởng một tỷ bờ di đại hải tặc có được đối cứng hại quân đại tướng thực lực nhưng bây giờ lại bị cắt chém tới cổ tay trái coi như không chết cũng phế đi hơn phân nửa ngoài ra cái kêu băng hải tặc dâu đen ngược lại là làm cho người để ý trước đó tạ i ạ là bà tạ ạ sợ tìm liền là dâu đen không nghĩ tới dâu đen vậy mà trở thành mới s a k ỳ bù cái cắt đối dâu đen đánh giá có vẻ như còn rất cao đối băng hải tặc dâu đen b ở gậy là hạ sát thủ chỉ là không nghĩ tới bị chạy tới dâu đen cứu đi cũng may cắt cũng không tính làm chuyện vô ích tối thiểu đem b ở gậy cánh tay trái chặt xem như đối băng hải tặc dâu đen trọng thương cắt lao sư ngươi làm sao như vậy ư thích chém người tay cảm giác thật hung tàn ở số cùng có bất tợ nhịn không được có chút sợt cái này có cái gì Ta vốn là muốn chém bọn họ đầu chỉ là chém họ đối ầ u vui sau chỉ Các cùng cọc tức thôi, hắn không thèm để ý khoát khoát hù thầm thương lượng về sau đừng chọc sinh khí. Không phải là liền lập lại lượng mà tay trộm tay. tơ cắt dọa, tay. gãy đừng âm chém bọn bị bị vụn về để đứt ý Ở sổ sẽ với hai người này cắt lười đi để ý tới mà là đưa ánh mắt nhìn về phía đ ã tại cùng ở chiến đấu rẽ phi lúc này rẽ phi thoạt nhìn rất dàn mua nhưng vẫn là một bộ lạnh lùng trang phục trên cánh tay phải cánh tay máy mười phần to lớn lại bị hắn xem như đống cổ đồng rạt múa có thể thấy được hắn thực lực cưng hãn cắt lao sư cái tia đại thúc là ai a cảm giác rất đẹp thật là lợi hại dẹ phi hưng phấn nhìn xem chiến xem đại ấ u Nguyên quân hải đ tướng Dẹ Phi, là hải là quân bên thật r o n g ta bội p ụ c n h một、người. Cắt một mặt người. trịnh trọng nói, sự a đó yên lặng người cho mọi t thuật、dẹ、Phi cuộc đời. Hơn nửa cuộc Dẹ đời. đời kiên nửa không trì giết chính nghĩa. người nhà bị hải làm hại, học sinh bị là nổi tiếng nam tử hán ô, ô, ô. trốn ở cách đó không xa nhìn lén nghe lén sờ giả chỉ đã lệ rơi đầy mặt khóc đến rất khó coi nhưng là phát ra từ nội tâm khóc có thể nói nước mắt điểm rất thấp nhưng cũng có thể nói là một cái cảm tính người hiện tại tất cả mọi người minh bạch rẽ phi là vì báo thù mà đến cố lên a rẽ phi đại tướng vì nhịn không được dơ cao nắm đấm h ò h é t nói cố lên rẽ phi đại thúc đánh bại vật hiệu vì các học sinh báo thù có tờ ở s ổ p cũng đi theo hô lên cố lên a rẽ phi đại tướng ngươi nhất định có thể đánh bại vật hiệu những người khác cũng không nhịn được họ hét lên cho dù là nam mỹ dô bin mạ gì cùng tạ s ỉ gỉ cũng giống vậy cặp bị bầu không khí như thế này cảm nhiễm cũng cao giọng cho rẽ phỉ h ò hét trợ uy lò nguyên bản duy trì mình cao lãnh suất ca hình tượng cũng không nhịn được vì rẽ phỉ tao nộ động dùng lại được mọi người một vùng động lập tức cũng đi theo hô lên cố lên a rẽ p h ỉ đại tướng người là siêu cấp một nhất đánh bại hắn đánh bại hờ vịu thơ giả chỉ con hàng này cũng không tránh lệ rơi đầy mặt lớn tiếng hô lên nắm đấm một lần lại một lần dơ cao phản phất dạng này có thể cho rẽ phỉ trồng bờ uff đồng dạng n d bin cùng rẽ bại đều là xứ sở sau đó vậy mà cũng đi theo hô lên cố lên rẽ phi lao sư cố lên rẽ phi lao sư đang tại chiến đấu rẽ phi đều có chút im lặng học sinh của hắn hò hét trợ uy còn c h ư a t í n h bọn này hải tặc là chuyện gì xảy ra với lại còn giống như là mũ dơm đoàn bắt đầu trước hô cố lên hải tặc cho hải quân cố lên những tiểu tử này đầu vóc tú đậu sao bất quá rẽ phi hiện tại cũng không nói hoài tới những cái kia hắn cánh tay máy một lần lại một lần huy động tất cả bật sổ sổ cụ hạ ký đều còn đi lên không ngừng cùng ở v ĩ u đại thế đao va chạm điên cùng đem gở v ĩ u bức lui thậm chí đánh bay nhưng mà vợ vợ thân thể khỏe mạnh thời gian dài như vậy xuống tới phảng phất vẫn như cũ bình yên vô sự cùng so sánh d ẽ phi cảm giác thể lực của mình đã kịch liệt tiêu hao thậm chí có chút không t h ở nổi nhưng là khó được có chính tay đâm g ợ v ự cơ hội d ẽ phi tuyệt đối không nguyện ý ở chỗ này ngã xuống coi như phải ngã dưới cũng muốn trước hết g i ế t v v ự lại nói a sợ m a s t o n a đ o d ẽ phi điên cuồng cánh tay máy nện ở v v ự trên thân v v ự lập tức bay ra ngoài chỉ thấy v toàn thân vô máu miệng bên trong máu tươi cũng là ói không ngừng cuối cùng trùng điệm nện xuống đất một cái hố sâu như vậy hình thành chỉ bất quá v v ự rất nhanh lại đứng lên như thế trong thời gian thật ngắn vết thương vậy mà liền đã ngừng lại dạng này biến thái nhục thân để cắt cũng nhịn không được k i n h sợ v ờ vịu ra hỏa này nhục thân đều nhanh bắt kịp cái đ ô đi còn giống như không phải trái ác quỷ năng lực trên đại dương bao la thật sự có dạng này biến thái thể chất sao cắt nhịn không được hoài nghi lên a rẽ phi đại thúc lên a li phi có tờ ở sộp mấy cái vẫn tại nhiệt liệt tiêu gạo nhưng mà đang tại lúc này lại có một chiếc quân hạm lái vào bến cảng đám người lập tức đều là xưng sở đợi nhìn thấy ạo kỹ di lúc l ậ p tức đều cảnh dắt lên dỗ bin càng là trực tiếp núp ở cắt sau lưng thò đầu ra vụ n trộm nhìn về phía a ảo kỳ di a lập lạp không nghĩ tới đã đánh nhau a ảo kỳ di một mặt nghiêm túc trên thân còn mang theo sắt khí bất quá nhưng vẫn là nhìn về phía mũ dơm đoàn nói ra yên tâm đi lần này không phải tìm mũ dơm đoàn phiên phước đó là của ta lão sư thân là đệ tử tự nhiên muốn theo tới chợ vi vĩnh chương hai trăm hai mươi tám a ảo kỳ di d ẹ phi chính nghĩa không người kế thừa chương hai trăm hai mươi tám a ảo kỳ di d ẹ phi chính nghĩa không người kế thừa sợ mô kẽ sản khi n ạ sản các ngươi cũng tới tạ xị ghi một mặt kinh hỉ nguyên bản một thân xác khí sơ mổ kẻ cùng hy nạ nhìn thấy tạ sĩ ghi cũng là thần sắp vững l ỏ n g trước đó bọn hắn còn có chút bận tâm nhưng bây giờ thấy cô mội mội này bình yên vô sự trong lòng tảng đá không thể nghi ngờ rơi xuống không ít sơ mổ kẻ nói ra ta cùng hy nạ là rẻ phi lao sư học sinh tự nhiên là muốn tới tạ sĩ ghi lập tức bừng tỉnh hiểu ra nàng biết sơ mổ kẻ cùng hy nạ cùng thời kỳ nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là nguyên đại tướng rẻ phi đệ tử trách không được lợi hại như vậy cũng trách không được như vậy chính khí chỉ sợ bất luận cái gì tuổi trẻ hải quân không có một cái nào không muốn làm rẻ phi đệ tử á p vừa mới nàng liền bị rẻ phi c ố sự rung động đến rẻ phi trong mắt của nàng phạm phất liền là một chùm quan mang đang tại trói mắt toàn rẻ phi lấy chân chính chính nghĩa hải quân bên trong ta kính nể nhất một người đây là các đánh giá tạ sĩ ghi đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ tạ sĩ ghi cảm giác trong lòng có một thanh â m vang lên nàng muốn làm như rẻ phi đại tướng một dạng người khi nạ hút thuốc lườm tạ sĩ ghi đ ồ n g dạng thản nhiên nói tạ xị g h người nói hiệu nói vượn sự tình khi nạ tạm thời không cùng người so đo các loại bên này sự tình kết thúc k h ì nạ liền sẽ cùng ngươi tính sổ sách ta nói hiệu nói vượn sự t ì n h a là h i nạ sàn cùng s ở mộ kệ sàn m u ố n chuyện kết hôn a ngươi còn nói h i nạ rất sinh khí h i nạ k e m chút c ắ n đức t à n thuốc hung hăng trợn mắt nhìn tạ s ỉ ghi một chút sau đó trực tiếp nhảy xuống quân hạm hướng về ẻ n bên kia đi đến s ở mộ kệ bất đắc dĩ lắc đầu cũng chừng tạ s ỉ ghi một chút yên lặng đi theo hì nạ sau lưng tạ s ỉ ghi nhìn xem bóng lưng của hai người n h ì n không được tự lẩm bẩm rõ rệt rất hợp p h á c dáng vẻ sàn di nhìn thấy h i nạ con mắt lập tức biến thành hồng tâm nhưng còn chưa bắt đầu mở miệm bị nạ mị một quyền đập vào bông thuyền. cái này sắc đầu bếp t u y ệ t không phân trường hợp nhìn thấy mỹ nữ liền tâm động cũng không nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào ạ kỳ gì nhìn rô bin một chút rất mau đưa ánh mắt rơi vào cặt trên thân ta không nghĩ tới ngươi vậy mà đối r ẻ phỉ lao sư như vậy kính nghệ cắt thì đương nhiên nói đây là đương nhiên a với lại ta dám nói bây giờ hải quân bên trong chỉ có r ẻ phỉ một người có thể khiêng nổi chân chính chính nghĩa dần dần trở thành chính phủ thế giới cho săn sẻn gỗ cũ không, không được táo bạo hạ kệ nụ không được lập lờ nước đôi kỳ gì không được lười biếng ngươi cũng không được chỉ có rẽ phỉ có thể đây thật là cao nhất đánh giá thân là rẽ phỉ lao sư học sinh Ta cũng n h ạ kỳ di lập tức toàn thân run lên nhìn thật sâu cặp đường này cuối cùng kẹt tại bên miệng lời nói đúng là hóa thành thở dài một tiếng cặp nói lời ạ kỳ di như thế nào không minh bạch nhưng là hắn lại có thể làm thế nào đâu một bên tạ s ỉ ghi thì là khiếp sợ nhìn xem c ặ t nàng không nghĩ tới c ặ t sẽ nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói nhưng mà nàng lập tức phát hiện ạ kỳ gì đại tướng cũng không có phản bác lập tức tạ s ỉ ghi thế giới quan đều tại rung động chính phủ thế giới cùng hải quân thật chẳng lẽ tại từ bỏ rẽ phi đại tướng sao thế nhưng dạng này chân chính tuân theo chính trực chính nghĩa người dạng này một cái vì hải quân làm ra cống hiến to lớn người rõ rệt không có phạm bất kỳ sai lầm nào lại muốn đem hắn vứt bỏ thật chẳng lẽ như cặn lao sư nói bọn chúng đã mục nát sao ạ kỳ di nhìn khiếp sợ tạ xỉ g h một chút đối cặn nói ra không cần d cắt lại nói tạ s ỉ gỉ so với ta nhỏ hơn một tuổi đã là người lớn có thể độc lập đi suy nghĩ sẽ không dễ dàng bị ta dạy hỏng ạ kỳ di lập tức không phản đối trực tiếp nhảy lên mở hướng về hẻn b ì n h bên kia đi đến tạ s ỉ gỉ thật lâu không cách nào hoàn hồn lâm vào không cách nào tự kiềm chế trong hoài nghi cũng may c ộ t xỉ r ồ đúng lúc vô vô tạ s ỉ gỉ đỉnh đầu thành công đem tạ s ỉ gỉ hoàn trở về c ộ t xỉ r ồ lao sư không nên gấp gáp cũng không cần tùy ý tin vào ngươi có nhiều thời gian hơn đi xem đi suy nghĩ cuối cùng nhất định có thể đạt được đáp án của mình khi dỗ thanh â m rất ôn hòa nhẹ nhàng dỗ dành lấy tạ sĩ gỉ nội tâm bất an cùng sợ hãi tạ sĩ gỉ không biết là không phải là ảo giác của mình nàng cảm nhận được nồng đậm tình thương của cha bên kia khi nạ cùng sợ mô kẹ đi tới vòng chiến biên giới khi nạ lớn tiếng nói rẽ phi lao sư để hi nạ đến sợ mô kẹ không nói lời nào trực tiếp từ phía sau lưng rút ra nạ nạ xạ cụ tùy thời chuẩn bị đối l ở vịu độc thủ rẽ phi lập tức xứng sở lắc đầu nói khi nạ sợ mô kẹ chuyện này nhất định phải ta tự mình tới những học sinh kia vong hồn đều đang đợi lấy ta cho bọn hắn một cái công đạo nếu để cho người khác làm thay ta có gì diện mục đi gặp ta những học sinh kia với lại các ngươi hai cái thực lực không đủ ta cũng không muốn lại nhìn thấy học sinh của mình chết rẽ phi lời nói để hy nạ cùng s ở mô kệ đều nắm chặt nắm đấm đặc biệt là một câu cuối cùng để cho hai người lại là xấu hổ lại là không cam lòng bởi vì rẽ phi nói đúng cái này đỡ vực thực lực rất mạnh hai người bọn họ thậm chí ngay cả hạ ký đều không có hoàn toàn thất tình làm sao có thể là đỡ vị đối thủ xuất thủ kỳ thật cũng chỉ là chịu chết nhưng là để bọn hắn cứ như vậy nhìn xem lão sư độc thủ trung pi là trong lòng không cam lòng phanh lại là một lần nổi bính v ợ p hiệu lần nữa bay rớt ra ngoài nhưng rẽ phỉ cũng hướng về sau lăn lộn tầm vài vòng che ngực phun ra một ngụm máu tươi ngay cả thần sắc đều trở nên hề vải xuống tới rẽ phỉ lao sư À o kỳ di bọn người không nhịn được muốn sông đi lên đều không được qua đây ai cũng không cho phép tới a rẽ phỉ thì là nghiêm nghị đánh gãy tất cả mọi người ảo kỳ di sợ mô kẹ k í n à, ả n bin dẹp ải các ngươi có biết hay không năm đó những học sinh k i u cỡ nào tin tưởng ta bọn hắn tin tưởng ta có thể bảo hộ bọn hắn tất cả mọi người nhưng là ta cô phụ kỳ vọng của bọn hắn nhưng ta sống tiếp được ta làm sao nên còn sống hôm nay ta nhất định phải giết chết ở vịu tài năng đền bù năm đó tiết b ố i ả o kỳ dị cùng sơ mộ kệ toàn thân run lên lập tức đem hy nạ bọn người tất cả đều ngăn lại hy nạ cùng đ n khỏe mắt mang nước mắt dẹp phi lão sư ả o kỳ dĩ lại là khó được nghiêm nghị lại đồ đần đồ vật các ngươi muốn trở ngại một cái nam tử hán lời thế sao lần này tất cả mọi người đều an t ĩ n h lại mọi người lẳng lặng nhìn dẹp phỉ cùng ở vịu đánh lộn một lần lại một lần dẹp phi sớm đã thở không ra hơi dàn mua hể vài hình tượng thật sâu đâm nhói lấy tất cả mọi người con mắt nabi ta si g h mạ dị cùng dô bin sớm đã rời đi ánh mắt không đành l nhưng vẫn là sẽ thỉnh thoảng nhìn lén một chút chương 229 đại tướng dẹp h i không thẹn chính nghĩa tên chương 229 đại tướng dẹp h i không thẹn chính nghĩa tên dẹp h i đại thúc cố lên a dẹp phi lại đột nhiên hô lên nhưng là nửa gương mặt đều chôn ở mũ dơm bên trong thấy không rõ thần sắc của hắn nhưng tất cả mọi người nghe ra hắn tiếng la bên trong thanh em rung động cố lên a dẹp h i đại thúc ờ x ộ p có tờ tiểu ba giặc gỗ mấy người cũng đi theo cất lên nhưng cả đám đều trong mắt mang nước mắt cho dù là chị cạ kỷ cùng mò mù cũng đang dùng tiếng giống hưởng ứng Đánh bại ngoài ra còn có quân hạm phía trên còn có phờ gia chi còn có những cái tia nguyên bản giấu ở nơi xa nhìn lén bình dân lúc này đều đi theo họ hét lên thanh âm cơ hồ vang vọng toàn bộ họa thở sẽ vận dễ phi lập tức khỏe mắt p h í ế m hỏng những này đồ đần a không được người lớn tuổi con mắt liền dễ dàng chảy mồ hôi về phần ở v i u lúc này vẫn tại tìm mẹ của mình bất quá ở v i u bị d ẽ phi đánh cho rất đau chảy nước mũi la to nói thẳng muốn giết d ẻ phi d ẽ phi phúng cười nói a người tên hốn đ ả n còn biết tìm mụ mụ vậy ngươi có biết hay không n g ư ơ i giết chết đám tia hải tử cũng có mụ mụ mẹ của bọn hắn tìm không thấy bọn hắn hết thể đều là n g ư ơ i sai cho nên ngươi hôm nay phải chết nói xong bật sổ, sổ cụ toàn bộ bao trùm tại cánh tay máy cùng trong tay trái lại một lần hướng về ở v i phóng đi v v i thấy thế cũng g ơ đại thế đao xông lên một đao chém xuống phản phất trực tiếp xé nát không、khí. mặt đất cũng bởi vậy xuất hiện khe nước to lớn r ẹ phi thật nhanh vượt qua vết nước đúng là dùng tay trái đem lại thế đau ngăn trở trong tay trái t r u y ề n đến kịch liệt đau nhức r ẹ phi biết xương tay tất cả đều đứt gãy nhưng hắn không quan tâm tay phải cánh tay máy liều mạng hướng về phía trước một đậm trực tiếp đập vào hở vịu trên thân vẫn còn chưa kịp bay rớt ra ngoài nhưng lại lần nữa bị cánh tay máy bắt lấy a sợ marsputer r ẹ phi trực tiếp khởi động cánh tay máy bên trong dấu chất nổ sau đó đem to lớn cánh tay máy từ cánh tay phải rỡ xuống lúc này mới hướng phía sau nhảy ra nhưng mạng hở lại kịch liệt dãy g i a rất nhanh liền có tránh thoát cánh tay máy dấu hiệu. không được không thể để cho hắn chạy r ẹ p h ì cắn răng một cái lần nữa xuống tới toàn lực đem cánh tay máy đẻ lại vợ i ễ u lần nữa bị đẻ lại phát hiện mình dãy rủa không nổi lập tức giơ tay lên bên trong đại thế đao trong nháy mắt đâm xuyên qua r ẹ p h ì phần bụng r ẹ p h ì lao sư r ẹ p h ì đại thúc đám người nhịn không được kinh hô nhưng r ẹ p h ì không nhúc nhích tiếp tục để lại cánh tay máy một giây sau cánh tay máy ầm vang nổ nát vụn trực tiếp nổ ra một cái hố to cho bụi trải rộng c h e khuất mọi người tầm mắt hơn nửa ngày cho bụi mới dần dần tắn đi mọi người xem xét con ngươi lập tức có g ú t nhanh chỉ thấy hố to bên trong v ờ vự tứ chi và mẹo xương sườn lệch vị trí đồng thời toàn thân đ ấ m máu thoạt nhìn mười phần thê thảm về phần rẽ phi đồng dạng cũng là không sai biệt lắm thê thảm nhưng đoán chừng là không có đối diện bạo tàn nguyên cho nên nhận đến tổn thương nhẹ một chút rẽ phi lao sư Ảo kỳ di bọn người lập tức tiến lên từng cái thần cái thần sắc lo lắng mụ dâm đoàn hồng tâm đoàn còn có phờ dạ chỉ cũng theo bản năng đi theo đứng ở hố to trước khẩn trương nhìn xem rẽ phi rẽ phi chật vật đối ạ kỳ di bọn người khoác k h o tay lại nhìn không cách nào nhúc nhích ở vịu một chút phát hiện ở vịu lại còn không chết miệm bên trong còn lầm bầ đưa đưa người cuối cùng đ o ạ n đường rẽ phi cắn răng thất tha thất thể hướng l ở vịu đi đến ạ kỳ di bọn hắn đã đến rẽ phi bên người nhưng lại không dám có chút q cái dày từng cái con mắt sớm đã đỏ bừng rẽ phi cơ hộ dùng hết toàn lực đem l ở vịu đại thế đao cầm lên phải cánh tay tay chân giả tựa hồ cũng tại tên mình phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chóc ra đồng dạng cuối cùng rẽ phi h é t lớn một tiếng đại thế đao đâm xuyên qua l ở vịu trái tim dâu trắng đệ nhị e o r gở v ị rốt cục tử vong rẽ phi xác định việc này về sau lập tức ngã trên mặt đất cả người đều trở nên tiều tụy đúng là đã hít vào nhiều thở ra ít Cóp tờ. lò cắt lập tức hô hai cái bác sĩ cũng không chậm trễ chút nào lao xuống hố bắt đầu kiểm tra lên r ẹ phi t h ư ơ n g thế các ngươi làm gì không cho trả vào chúng ta là bác sĩ lò vô cùng trịnh trọng thành công để hì nạ cùng ẻn ý miệng lò cùng cóp t ờ thật nhanh đã kiểm tra r ẹ phi thân thể sau đó lập tức liền ngây ngẩn cả người cóp t ờ dùng móng chân hiệu lau nước mắt nghẹn ngào nói thật xin lỗi r ẹ phi đại t h ú ố c đã nghiên kỷ của hắn quá lớn còn bị thương nặng như vậy mới vừa rồi là đang tiêu hao sinh mệnh chiến đấu chúng ta ô ô minh chúng ta không thể ra sức làm sao lại không thể nào các người là hải tặc các người gặp người d ẽ phì lao sư sẽ không chết hắn nhất định sẽ không chết k h i nạ cùng ẹ n hoàn toàn không cách nào tiếp nhận mặt của hai người đã sớm bị nước mắt rửa một lần lại một lần s o lúc điên quần g đối c ọ b p tờ cùng lò gầm h ế t lên à ảo kỳ gì, sợ mô kẹ b ì n dễ mãi mấy cái thì là đỏ h ồ n g mắt không nói lời nào chỉ cần có chút t h ư ờ n g thức liền biết d ẽ phí lao sư thân thể đã không được nhân gia bác sĩ nói đúng nhưng là bọn hắn biết k h i nạ cùng ẹ n trong lòng khó chịu bọn hắn không biết nên nói cái gì có p tờ chỉ biết là khóc không ngừng xin lỗi hắn thật không có cách nào hắn cũng hận mình không có cách nào mũ d ơ m đoàn cùng hồng tâm đoàn đám người rất t i ế t tĩnh không ít người đã rơi lệ thành sông mấy cái nữ hải cũng ôm ở cùng một chỗ y mắng rơi lệ lúc này phi lại đột nhiên la lớn hải quân đại tướng rẽ phi không thẹn chính nghĩa tên các s ứ sở lập tức đi theo hô to hải quân đại tướng rẽ phi không thẹn chính nghĩa tên hải quân đại tướng rẽ phi không thẹn chính nghĩa tên mũ d ơ m đoàn hồng tâm đoàn cùng p h ờ r a c h ỉ cũng đi theo hô lên thanh â m vàng tận mây xanh ngay sau đó ngay cả những cái kia vây xem các bình dân cũng rối rít đi theo hô lên mỗi cái thanh em của người trung đô mang theo nghẹn nào nguyên bản đã sắp nhắm mắt rẽ phi trong mắt đúng là hiện lên một tia ánh sáng nhạt khoe miệng nhịn không được dắt một tia đường cong chỉ nghe hắn hữu khí vô lực nói ra một câu cuối cùng lao tử chính nghĩa còn không tới phiên các ngươi bọn này hải tặc bình luận thanh âm không lớn lại truyền đến mọi người trong thay cái này trong nháy mắt ạ kỳ gì cũng là không kèm được nước mắt trực tiếp trở thành nước mắt người hải quân đại tướng rẽ phi không thẹn chính nghĩa tên ạ kỳ gì trịnh trọng vô cùng chào theo kiểu nhà binh rẽ phi chết hắn là chiến tử thành công vì những cái kia chết thảm học sinh báo thù rửa hận đúng như cắn nói chính nghĩa của hắn không người kế thừa sao không、phải. chính nghĩa của hắn sớm đã đang dạy h ọ c lúc thật sâu lạc ấn tại mỗi cái học sinh trong lòng chính nghĩa của hắn tại hắn trở thành đại tướng thời điểm khắc sâu ảnh hưởng tất cả hải quân chương 230 n r m a m ư i có thể hay không đem những cái kêu hoàng kim cho ta một điểm chương 230 n r m a m ư i có thể hay không đem những cái kêu hoàng kim cho ta một điểm dẹp phì di thể bị ảo k ỳ dị bọn hắn một mặt trang trọng đưa lên quân hạm v ừ a với thi thể cùng đại thế đao thì là bị ném đến một cái khác c h i ế c quân hạm bên trên ngoài ra còn có mỹ mặc kín vốn là sống nhưng là sợ mổ kẻ cùng hy nạ để, nàng biến thành thi thể, để hai mẹ con này vào tụ thật sao là như thế này mà gen gen ngự xì bên trong vang lên sẻn gỗ c ụ thanh â m là chúng ta đang muốn hộ tống rẽ phi lao sư di thể trở về ạ k ỳ dì thanh â m bên trong mang theo nặng nghề thuyền mở c h ậ m một chút chúng ta chờ các ngươi trở về sẻn gỗ c ụ nói xong liền cúp gen gen ngự xì nguyên soái văn phòng sẻn gỗ c ụ đem gen gen ngự xì đem thả xuống cả người đều trở nên có chút hoảng hốt gặp không còn đi ngủ tờ su chờ u trung tướng trầm mặc như trước ạ kẽ đủ không còn táo bạo kỹ không còn kéo móng tay toàn bộ văn phòng lâm vào an tĩnh q u dị bên trong t ê n ngu ngốc này ra hỏa hắn làm sao lại sengo cụ nắm chặt n ắ m đấm thanh âm nghẹn ngào nói không hết một câu những người khác trong nháy mắt cũng đỏ cả v ớ i mắt trong lòng bi thống trong lúc nhất thời không biết làm sao biểu đạt ra đến bọn hắn cùng rẽ phỉ quan hệ sâu bao nhiêu vấn đề này căn bản không cần hỏi sengo cụ gặp cùng tờ su dờ u trung tướng cùng rẽ phỉ cộng sự mấy chục năm ạ kệ đủ cùng kiz thì là rẽ phỉ tự tay mang ra dù là người khác dù nói thế nào ạ kệ đủ vô tình ạ kệ đủ đối vị lao sư này đều là mười phần tình yêu những người khác liền càng không cần phải nói bây giờ trợn nghe tin g ữ làm sao tiếp thu được đều tại ta ta h ẳ n là để cụ giản đem hắn đuổi trở về s e n gộ cùng một mặt tự trách chiến hữu cũ ngươi không có sai hắn gánh vác đồ vật cần hắn tự mình đi giải quyết với lại không có gì tốt thương tâm vì học sinh l i ề u mạng báo thủ không phải rất xuất khí nhà là nam nhân lãng mạn à. gặp nói như vậy nhưng nước mắt lại che mất hai má của hắn tờ su giu trung tướng cũng rốt cục nhịn không được nghẹn nào khóc giống lên đau mất chiến hữu đau mất lao sư cho dù là kiên cường nữa người sắt cũng là nhịn không được rơi lệ hoa tờ sẽ vẩn ạ kỳ gì nhìn xem hai chiếc quân hạm đã chờ lệnh sau đó nhìn về phía mũ dân đoàn lần này còn muốn đa tạ các ngươi đem lờ vịu lưu lại lưu nói, hải quân cảm tạ hải tặc dạng này được không không có gì không tốt ta không có ạ kẹn ụ như thế ghét rác như k i ể u h u n g hổ các ngươi cũng không phải ác với lại nếu như không có cơ hội lần này dẹp phí lao sư đoán chừng đều không cách nào báo thủ thân thể của hắn đã cấp tốc biến chất đoán chừng hắn cũng biết mình không mấy năm có thể sống lần này cơ hội báo thủ là bởi vì các ngươi mới có cảm ơn các ngươi cũng hẳn là dạng này a bất quá lần sau tại gặp được chúng ta vẫn là định nhân a lặp lạp nói cũng đúng đâu với lại ta tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại ạ kỳ gì nói xong quay người bên trên quân hạm một bên sợ mổ k ẹ cùng h í nạ cũng cùng tạ s ì ghi â chuyện tạ s ì ghi yên lặng nói lên mình một chút kinh nghiệm ý đồ chuyện di sợ mổ k ẹ cùng h í nạ lực chú ý bất quá sợ mổ k ẹ cùng h í nạ hào hứng đều không phải là rất cao bọn hắn tìm đến tạ s ì ghi chỉ là vì xác định cô mội mội này đích thật bình yên vô sự n g h e tạ s ì ghi một chút kinh nghiệm hai người cũng đối mũ dơm đoàn có chút ít g i ả i cùng những cái k i a cùng hung cực các hải tặc khác biệt mũ dơm đoàn đối đồ sắt cùng cướp bóc không có hứng thú hoặc giả thuyết không đối bình dân xuất thủ với lại đối tạ xì g h cũng rất tốt cái này khiến hai người đều nhẹ nhàng thở ra hiện tại bọn hắn đau mất tân sư. tạm thời không có tâm tư đi lo chuyện khác thế là hai người đưa ra cáo tử theo quân hạm dần dần t ừ n g bước đi đến mọi người còn đang không ngừng v h ấ t tay lẳng lặng đưa quân hạm bên trong nằm dẹp phi sau một hồi khá lâu san di đột nhiên nằm ở bông thuyền không ngừng đấm bông thuyền đáng giận đáng giận đáng giận san di dẹp phi đại thúc chết có ý nghĩa ngươi không cần đáng giận a cuối cùng thậm chí ngay cả cùng hy nạ tiểu thư hẹn tiểu thư nói một câu cơ hội đều không có thật sự là quá ghê tởm vốn là muốn khuyên san di ở xô đem sự quan tâm của ta còn cho ta Bất quá bởi quá vì sản gì cao á i này v ừ ra, mọi người cũng đều lộ ra rơi rơi rơi sau, mọi điểm điểm người thiếu bi thời bi thời bi liền cũng dung. Nên bi thương thời điểm bi thương, nên thương nên đều về quá lộ lệ lệ, lệ t khứ h ả i mái cười to. Vì cao to. giọng nói r ô xì đêm nay tiệc rượu vì chính nghĩa hải quân rẻ phi cả ly vì chúng ta đánh bại bít mom các loại phương cường địch cả ly úc mũ dơm đoàn tiệc rượu mở rất này cuối cùng p h giả chỉ cái này đ ạ i biến thái không biết làm sao liền gia nhập tiền đến sau đó r ẻ m bài dẫn đầu p h giả chỉ một nhà cũng xâm nhập vào tiệc rượu còn có không ít bình dân cũng tự động gia nhập vì cũng không để ý cùng người xa lạ nhậu nhẹt khiêu vũ chỉ cầu một cái sung sướng bầu không khí bất quá l u f f y vẫn nhớ một sự kiện chỉ thấy l u f f y lặng lẽ tiến đến nạ mì trước mặt nói ra à nạ mì có thể hay không đem những cái kia hoàng kim cho ta một điểm nạ mì lập tức nghiêm túc lên thanh em bên trong mang theo huy、e、áp l u f f y ngươi muốn hoàng kim làm cái gì không phải cho ngươi tiền tiêu và sao n g ạ y h a ha ha nhưng thật ra là cùng bít mom đánh nhau thời điểm đem cái kia một mảnh phòng ở hủy sạch hiện tại thật nhiều người không nhà để về có hải tử đều không địa phương đi ngủ ta muốn bồi chút tiền cho bọn hắn tu phòng ở l phi ngượng ngùng gãi đầu nói ra bất quá hắn g ọ n nói lượng không nhỏ để không ít người nghe được thợ giả trị một nhà cùng bình dân nhóm lập tức nhịn không được đặc dung dù sao mũ dơm phì có thể đánh bại bitmom đó là tuyệt tuyệt đối đúng ngũ hoàng dạng này đại hải tặc đừng nói san bằng bình dân phong úc liền là đem đ ỏ a t h sệ vân hủy cũng không ai dám phản kháng nhưng mà bây giờ cái này ngũ hoàng lại nói phải bồi thường tiền cho bình dân thật sự là không thể tin a mũ dơm thuyền trưởng người gia hỏa này thật sự là siêu cấp khí quyển a thợ giả trị kính nể không thôi t h giả chỉ rất ít nhìn thấy dạng này băng hải tặc có lẽ năm đó băng hải tặc rô dơ tính một cái bây giờ hắn thật sự là thấy được ngũ rơn phì khí phách n g h ĩ thầm thật không hổ là tuổi còn trẻ liền trở thành ngũ hoàng người a nạ mì nhịn không được che đầu nàng ngược lại là không có trách cứ phi chỉ là đang nghĩ muốn xài bao nhiêu tiền không thể không nói nạ mì tại trong rất nhiều chuyện đều rất sụt phi với lại chuyện này kỳ thật nạ mì trong lòng là đáp ứng chỉ bất quá muốn xài tiền của nàng trong nội tâm nàng nhịn không được nhỏ m á u a ta đã dò xét qua khu vực này đã không thích hợp xây nhà ai sẽ bất lúc này vậy mà cũng tới vừa cười vừa nói bất quá ta thân là thị trường dàn xếp gặp rủi ro bình dân là bổn phận của ta nếu như chỉ là tu kiến đầy đủ phong ốc, chương t ê m một chút đồ hai trăm ba mươi mốt cổ cổ rổ bà bà ngươi là người ca a chương hai trăm ba mươi mốt cổ cổ rổ bà bà ngươi là người ca a nà mi nghe vậy há hốc mồm cuối cùng có không phong ở là bọn hắn duy nhất nhà dù là lại khổ lại mệt mỏi chỉ cần có nhà có thể trở về liền còn có thể chống đỡ nguyên bản những cái kia mất đi nhà bình dân đều tuyệt vọng nhưng bây giờ mũ dơm đoàn nhưng lại cho bọn hắn hy vọng cho nên làm sao có thể không cảm tạ đâu về phần những phòng ốc kia bản thân là hai cái ngũ hoàng đại chiến mới san bằng nhưng mọi người lại không trách mũ dơm đoàn bởi vì rất nhiều người đều biết là bít mong đánh tới mũ dơm thì không thể không ứng chiến với lại mũ dơm thì tại ứng chiến trước đó đuổi chạy tất cả mọi người để người bình thường không bị liên lụy chỉ là điều này liền đủ mọi người cảm ơn Về sau. h ả i xe bất còn nói sẽ đem tu kiến đại lượng phong ốc hạng mục công bố ra đến lúc đó các phương diện tiêu xài mỗi người đều có thể xem xét cam đoan sẽ không lãng phí một bờ gì càng sẽ không tham giới nửa bờ gì đám người nao n h a u đều biểu thị tin tưởng h ả i xe bật thị trường không cần p h i ề n thoái như vậy nhưng h ả i xe bật lại kiên trì như thế thế là mọi người cũng không khuyên nữa nói nhưng trong lòng đối ai xe bật thị trường tín nhiệm lại lại cao thêm mấy thành những cái kêu mất đi nhà người cũng càng thêm có lòng tin tạ xì ghi quan sát ai xe bật nửa ngày hài lòng gật đầu nàng liên nói ai xe bật thị trường là người tốt cho nên nàng xuất thủ giáo hơn chính phú chín là đúng nếu như không phải có xe bất thị trường dạng này người tại coi như mũ d ơ m đoàn nguyện ý xuất ra tiền để mù cái kia lại có ai đến bảo hộ những cái kia cầm tới bồi thường bình dân tài sản an toàn làm sao có thể cam đoan phòng ốc của bọn hắn có thể tu kiến đâu p h ơ giả c h ỉ cũng đang âm thầm quan sát tài xe b ậ t sau đó cũng âm thầm gật đầu quả nhiên a cùng là tom sư phụ đệ tử ái xe b ậ t rất thích hợp làm người thị trường này đâu cõi xe b ậ t tại họa thở xe vần liền sẽ càng ngày càng tốt ha ha ha ái xe bất tiểu tử này thật sự là càng ngày càng có thị trường pháp phạm còn có mũ d ơ n nhóm thật là khiến người ta giật mình a không nghĩ tới thật đánh lùi tứ hoàng bít b o g còn đánh bại các phương cường địch cái này gọi là phì tiểu gia hỏa rất xuất khí mà thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên mũ rơm ca ca rất xuất khí tiểu nữ hải thanh âm nheo nheo nheo m ẹ o con thanh âm p h ơ gia chi lập tức trứng mắt cô cổ rồ bà bà chìm n g h ỉ gọ bệ các người đến đây lúc nào cô cổ rồ bà bà uống rượu cười to nói ha ha ha lao thái bà ta đã sắp tới còn chứng kiến một cái nổi tiếng hải quân đại tướng chiến tử trần diện thơ gia chi lập tức trầm ặ c yên lặng uống vào có ca cọ lạ cô cổ rồ bà bà nhưng lại nói ra thơ gia chi tiểu tử ngươi rất ưa thích mũ r ơ m nhỏ a không nghĩ r a nhập bọn hắn cùng đi mạo hiểm sao lao thái bà ta nghe nói bọn hắn còn thiếu một cái t u y ệ t tượng p h ờ giả trí lập tức nói đừng nói mê sảng bà bà ta đang còn muốn họa tợ sẽ vần cuộc sống tự do tự tại dẹp bài đám người kia không có ta căn bản là siêu cấp sống không nổi thật là thế này phải không trong lòng ngươi là nghĩ như vậy sao đừng quên t o n lời nói là nam nhân liền nên nổi tiếng còn sống không cần lừa gạt mình với lại món đồ kia nếu như đã bị để mắt tới ngươi lưu tại họa tợ sẽ vần ngược lại sẽ hại dẹm bài bọn hắn ngươi có năng lực đối kháng chính phủ thế giới sao thơ g i ả c h ỉ không lời nào để nói thật sự là hắn rất ưa thích mũ dơm nhóm từ bị p h i cứu được bắt đầu thấy được mũ dơm đoàn cường đại thấy được mũ dơm đoàn tính tình thật hắn thật rất ưa thích nhưng hắn trong lòng cũng có điều cố kỵ trên người hắn mang theo minh vương bản vẽ nếu như bên trên mũ dơm đoàn thuyền chẳng phải là sẽ cho mũ dơm đoàn mang đến nguy hại hắn không thể vì mình đạt được che chở mà làm như vậy cổ cổ rồ cười to nói ha ha thơ gia chi tiểu t ử ngươi quá coi thường ngũ hoàng bọn hắn trên thuyền thế nhưng là có chính phủ thế giới cấm kỵ nị cô dỗ bin còn sợ nhiều ngữ như thế một cái biến thái sao lần này phở gia chi không biết nên nói những gì hoàn toàn chính xác gia nhập mũ dơm đoàn với hắn mà nói là một cái lựa chọn chính xác chỉ bất quá hắn chút thực lực ấy có lẽ tại mũ dơm đoàn trong mắt căn bản vốn không tính một cái dễ hành cứ như vậy đi quỷ cầu gia nhập thật được không quỷ cầu gia nhập không chỉ có sẽ bị xem nhẹ nếu như bị cự tuyệt liền càng thêm mất mặt cổ cổ rổ bà bà tựa hồ nhìn ra phở gia chi do dự nhưng cũng không nói gì bất quá nàng cầm bình r ư ợ u tung đưa đến mũ dơm đoàn vòng t r ọ n cùng mũ dơm nhóm chào hỏi nguyên bản cho lúc trước mũ dơm đoàn một bức họa để mũ dơm đoàn bằng vào bức họa kia tìm xe bật liền có thể có rất nhiều ưu đ ạ i nhưng mũ dơm đoàn tựa hồ không dùng bức họa kia dạng này cổ cổ rồ bà bà cũng liền không có cách nào cầm nhân tình nói chuyện bất quá cổ cổ rồ bà bà biết bọn gia hỏa này tính tình thật mượn đụng rượu liền cùng mũ dơm nhóm hỏa thành một khối cổ cổ rồ bà bà ngươi là người cá đi nói như vậy chìm ni là người cá cùng nhân loại hôn huyết c ặ t đột nhiên cười hỏi ha ha ha, tiểu gia hỏa h ả o nhã lực lại có thể nhìn ra lão thái bà thân phận cổ rồ bà bà cười to nói ấy ấy đám người tất cả giật mình trợn tròn trong mắt nhìn về phía cổ cổ sản d ì trực tiếp quỳ gối b o n g thuyền hung hăng đấm b o n g thuyền chảy nước mắt lên ăn nói cái này sao có thể à cái này lao thái bà dĩ nhiên là người cá người cá không đều là mỹ lệ tỷ tỷ sao đưa ta mộng tưởng ồ ồ ồ đưa ta mộng tưởng đám người lập tức đều một mặt im lặng người cái tên này mộng tưởng không phải ổn mỡ lụa sao làm sao biến thành người cá vì trên mặt cũng mang theo hát tuyến bà bà ngươi dĩ nhiên là người cá Ngày, cảm giác tốt không hài hòa ngay cả phí loại này đơn tế bảo không thẩm mỹ ra hỏa đều cảm thấy không hài hòa càng đừng để cặp sản di loại này sắc đầu bếp nhận đến bạo kích tổn thương c h ắ c không được hô hào trả lại hắn mộng tưởng xem ra là bị bạo kích đến hoài nghi nhân sinh cổ cổ rổ bà bà cười mắng các ngươi những này tiểu t ử thúi hãy tôn trọng một chút lao thái bà lúc tuổi còn trẻ cũng là rất đẹp sau khi trưởng thành người cá cái đuôi sẽ chia hai chân già cũng sẽ cùng ta lao thái bà chờ các ngươi đến giải ô dịn khẳng định có thể nhìn thấy rất nhiều mỹ nhân ngư giải ô dịn thật có giải ô dịn sao mọi người có không ít người cho rằng là truyền thuyết đó là dĩ nhiên nơi đó thế nhưng là nam nhân thiên đường ngẫm lại cái kia xinh đẹp như hoa dáng người thức tha người cá tỷ tỷ sàn di đoạt lời nói chương hai trăm ba mươi hai lưu phi ngươi không nên đi chương hai trăm ba mươi hai lưu phi ngươi không nên đi cổ cổ rổ bà bà lại đi miệng bên trong gió rượu trên mặt men say hết sức rõ ràng kế tiếp là lao thái bà lời say các ngươi có thể làm thật cũng có thể coi như không nghe thấy cụ cụ r ồ bà bà liếc qua phở giả chi thấp giọng nói đã từng được vinh dự đệ nhất thế giới thuyền tượng chính là một cái ngư nhân tên là tom hơn hai mươi năm trước tự tay cho vua hải tặc rô rơ chế tạo một chiếc thuyền hải tặc chính là ô d ô giác sơn hảo bất quá tại rô rơ bị xử hình về sau tom bởi vì giúp vua hải tặc tạo thuyền mà thu hoạch tội tom hướng quan tòa nói rõ tàu hỏa trên biển thiết kế cùng khái niệm khiến cho quan tòa s ử a án để tom đi hoàn thành tàu hỏa trên biển công trình đã trải qua m ư ơ i bốn năm tàu hỏa trên biển rốt cục thông xe tom vốn nên bởi vậy triệt tiêu tội danh nhưng mà tom đồ đần đệ bị người thiết kế mà thu hoạch tội thông lấy k cổ cổ rồ bà bà nói xong lại ực một hớt rượu tựa hồ nhớ lại chuyện cũ trong mắt nhiều hơn rất nhiều cảm khái ngũ dơm đoàn tất cả mọi người lẳng lặng nghe thậm chí quên ăn uống tại sao có thể như vậy trong tiên sinh chỉ là tạo thuyền mặt thôi có tội tình gì tạ xị ghi theo bản năng mở miệng sau đó nàng lập tức ý thức được Cho Tom gắn tội danh chính là chính trực danh phủ thế giới, là hải quân người lãnh đạo trực tiếp. Ha ha ha, Tom đạo tội tiếp. gắn bà bà giới, người đúng quân là là vì đối với cái này cũng không làm cái gì đánh giá bởi vì mũ dơm nhóm bản thân cũng là chính phủ thế giới cùng hải quân cho rằng tội phạm dù là thật chuyện gì xấu cũng không làm chỉ cần g ơ lên hải tặc cờ chỉ cần cùng hải tặc có dính dớp cái kia chính là chính phủ thế giới cùng hải quân trong mắt ác mặc kệ đúng hay không đều là ác cổ cổ rộ bà bà lại là đột nhiên lời nói xoay chuyển cho nên ta biết các ngươi mũ dơm đoàn thiếu một cái thuyền tượng toàn có hai cái đồ đệ một cái là ái xe bớt một cái là tên biến thái kia đổ lót nam p h ở g i ả chi ái xe bớt là họa tờ sẽ vần thị trường không có khả năng đi làm hải tặc lao thái bà cho các ngươi để cử thợ gia chi cái kế hốn đản t i ể u tử rất yêu mến b ọ n người bất quá hắn mình không dám tới lao thái bà ta cái này làm trưởng bối chỉ có thể tự tác chủ trương tới t r ư ớ c dò xét ý tứ đương nhiên nếu như các ngươi t r ư n g mắt coi như là lao thái bà lợi say đ á n g người lúc này mới giật mình không nghĩ tới cổ cổ rổ bà bà còn một bộ một bộ rõ rệt mới vừa rồi còn đang kể chuyện cũ quay đầu liền muốn hướng mũ dơm đoàn nhét người với lại đệ nhất thế giới thuyền tượng đệ tử thứ nhất kẻ như vậy làm thuyền tượng tựa hồ cũng không kể đâu tất cả mọi người nhìn về phía phi các loại phi làm quyết định lúc này một bên đại hết xanh rổ cộ dù nạ hoa h a kêu lên dồ cổ dù, dù nạ trước đó bị cù mạ đỏ gì trọng t h ư ơ n g lúc này còn một thân băng vải không nghĩ tới vậy mà cũng chạy đến trên yến hội tới có tờ ư ớ n g sở ngươi là trước kia cản tàu hỏa trên biển hết s â nga ngươi nói là phờ gia chi là cái nổi tiếng nam tử hán vì cứu sư phụ đi cản tàu hỏa trên biển sao n g u y ê n lai、like、ngươi trước đó cản đoàn tàu là tại học phờ gia chi sao mọi người nghe vậy đều là s ư ớ n g sở nhớ tới cổ cổ rổ v à bà nói cố sự lúc này mới phát hiện nói đồ đần đồ đệ là phờ g i chi vì đệ lên mũ dơm lộ ra hàm răng chắm đoãn phờ g i chi liền là tên biến thái kia đồ lóc nam sao ta trước đó đánh bít mông thời điểm gặp qua là một cái không sai g i a hỏa không nghĩ tới vẫn là đệ nhất thế giới thuyền tượng đệ tử kẻ như vậy rất thích hợp chúng ta mũ dơm đoàn đâu ta cái này đi mời hắn nói xong liền muốn đứng lên chỉ bất quá lúc này một mực tại uống rượu s ổ dỗ lại đột nhiên mở miệng đợi chút nữa lphi s ổ dỗ lphi ngươi không nên đi mà là hẳn l ạ i chờ hắn đến vì cái gì a nếu như p h ở giả chỉ thật nghĩ đến mũ dơm đoàn liền nên mình tới để cử mình ngay cả điểm này đều làm không được liền không thể xưng là nổi tiếng nam từ hắn mặc dù có chút thật xin lỗi cổ dỗ bà bà nhưng chúng ta muốn chỉ là nổi tiếng thờ gia chi mà không phải cần dựa vào trường bối đề cử mới tới p h ở gia chi vì lập tức xứng sở sau đó lại ngồi xuống chỉ nghe vì xin lỗi nói ra xin lỗi rồi cổ cổ rồ bà bà ta cho rằng sổ rồ nói đúng cổ cổ rồ bà bà lập tức cười ha h a ha ha ha ha. nói không sai ngược lại là ta lao thái bà hồ đồ rồi lao thái bà tin tưởng p h ở gia chi là cái nổi tiếng nam tử hán hắn nhất định sẽ mình tới cắt ngược lại là kinh ngạc nhìn sổ rồ một chút không nghĩ tới sổ rồ lại đột nhiên tỏ thái độ hơn nữa còn có thể nói ra mấy câu nói như vậy cho nên nói quả nhiên không hổ là nguyên tắc bên trong bị cho rằng là mũ dơm phó thuyền trưởng người sao bất quá cặp cho rằng xổ rộ là tại biểu đạt một cái khác tầng ý tứ trước kia phi đang tại dựng gánh hát rong cho nên tự mình đi mời đồng bạn cũng không có gì mà bây giờ là thật sự ngũ hoàng đoàn thuyền trưởng tùy ý đi mời đồng bạn rất có thể sẽ có hại thuyền trưởng uy nghiêm hiện tại cùng trước kia không đồng d ạ n g muốn gia nhập đoàn đội chương trình cũng liền thay đổi nếu như đối phương là dĩ bệ hạ kẹt một loại người như vậy p h tự mình mời liền không gì đáng trách mà phờ giả chỉ, chỉ là đỉnh lấy đệ nhất thế giới thuyền tượng đồ đệ tên tuổi nói cho cùng vẫn là cái hạ người vô danh nếu như phở tự mình đi mời, không thể nói trước thoải mình mời, mái, không nói đồng bạn không thoải mái, cũng nói không được sẽ để cho cho h đi để được để sẽ sẽ p giả chỉ cho là mình bao nhiêu gây Cho mình nhiêu bao là gớm. nên gây sổ dồ thật ứ c í n không nên phỉ đi, mà là hẳn là phở giả chỉ mình đến. Nếu như h phỉ phở giả chỉ phở chỉ h là, là là mà giả giả đi, t là nổi tiếng nam tử hán với lại thật muốn gia nhập m ũ dân đoàn liền nhất định sẽ mình tới để cử mình nếu như hắn không đến vậy cũng chỉ có thể nói hắn cùng m ũ dân đoàn vô duyên cắt không biết mình có hay không xuyên tạc sổ dỗ ý tứ cũng không có chuyên môn đi hỏi thăm bất quá cắt vẫn là xem trọng sổ dỗ cho rằng sổ dỗ vẫn như cũ có thể giống nguyên tắc như thế gánh vác n ũ dân đoàn người đứng thứ hai trách nhiệm v ề p h ầ n cận mình định vị chỉ là trên thuyền lão sư mà không phải phó thuyền trưởng t i ế c rượu đến nửa đêm cơ hồ tất cả mọi người ngã trái ngã phải ngủ thiếp đi ngẫu nhiên còn có thể nghe được vì nói mơ của bọn họ kỳ lạ chính là vì nói mơ của bọn họ lại có thể đối đầu giống như là trong m ộ n g giao lưu đồng dạng các không có uống say lúc này ngồi ở trên phòng quan sát thổi gió b i ể n dùng các đương r a đọ phợ l à m ỉ ngộ những cái kia cán bộ trực tiếp giao cho ta xử lý thật có thể chứ lò thanh em đột nhiên vang lên có cái gì không thể vì đều đáp ứng các xem t ư ờ n g chương hai trăm ba mươi ba lò người đứng phía sau mũ dân đoàn trước Lò, người đó ứ n đoàn. g phía sau mũ dơm đ Trước đó, lò liền q u ố t không hỏi qua mọi người ý kiến thương lượng đỏ phở làm bị ngộ những cái kia cán bộ xử lý như thế nào mũ dơm đoàn đều là không quan trọng ngược lại đã đem người đánh bại thả cũng không quan hệ bất quá lò thì là không đáp ứng tùy tiện thả người thế là phi trực tiếp đánh nhịp đem người giao cho lò xử lý mà lại là xử lý như thế nào đều được lò mơ hồ ý thức được vì là hoàn toàn đem hồng tâm đoàn xem như mũ dơm đoàn đội n ũ lò đối những tù binh kia làm quyết định thì tương đương với là mũ dơm đoàn quyết định nếu như đỏ phở làm bị ngộ tìm p i ề n t o á i vậy sẽ phải có đối mặt băng hải tặc mũ dơm dũng khí mới được nháy mắt kia lò sắc mặt hết sức phức tạp hắn không biết mình là nên cao hứng hay là nên bất đắc dĩ cao hứng sau lưng mình đứng một cái núi rửa lớn bất đắc dĩ mình bị tự tiện nhận định là mũ dơm đoàn một thành viên bây giờ hắn coi như muốn phủ nhận sợ là người khác cũng sẽ không tin tưởng a thế là lò nói ra đã như vậy ta coi như tự tác chủ trương ta sẽ đem đi a m ạ n tờ lao dê vì phá lộ cùng baby năm bọn hắn trả về nhưng sẽ đem bọn hắn trái tim lưu lại lấy không bóp nát trái tim làm điều kiện áp chế đỏ sợ lãng ị ngộ từ đi s ắ kỷ bù cái chi vị Cắt nghe vậy xứng sở n h ì n không được mỉm cười quả nhiên l ò vẫn là muốn bằng vào mình n h ư đồ để đỏ phở làm m ì ngộ bị ăn phải cái thiệt t h i lớn với lại một chiêu chính giữa đỏ phở làm m ì ngộ yếu hại nếu như đỏ phở làm m ì ngộ không đáp ứng từ đi xa ký bù cái chi vị như vậy thì sẽ rơi một cái không để ý người nhà tính mệnh thanh danh đỏ phở làm m ì ngộ bên trong gia tộc cũng sẽ xuất hiện náo động mà đỏ phở làm m ì ngộ nếu như đáp ứng từ đi xa ký bù cái chi vị như vậy thì sẽ nên đón hải quân cường thế đả kích dở dị sở rổ xả ngay tại thế giới mới cửa vào không xa đỏ phở làm mỹ ngộ rất nguy hiểm v ề phần giống nguyên tắc như thế lợi dụng nguyên thiên long nhân thân phận chế tạo tin tức giả có lẽ cũng là có thể nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại là đặc thù thời kỳ không lâu liền muốn bắt đầu cuộc chiến thượng đ ỉ n h đến lúc đó đỏ phở làm mỹ ngộ là tham gia vẫn là không tham gia tham gia liền mang ý nghĩa từ đi s ẽ k ý bủ cái chi vị là giả ló liền sẽ trực tiếp bóp nát những tên kia trái tim nếu như không tham gia như vậy hải quân liền sẽ tước đoạt đỏ phở làm mỹ ngộ, ngộ gia tộc tiến hành vây bắt xẻn gỗ cụ thế nhưng là các loại thật lâu rồi nghĩa tử dô xì nện tờ bị đỏ phở làm mỹ ngộ sát hại vẫn luôn không thể báo thù nếu như đụng tới cơ hội như vậy nhất định sẽ không bỏ qua đỏ phờ làm m ì nổ lò vung tay đi làm đi ngươi đứng phía sau mũ dân đoàn cắt vỗ lò b ả vai khích lệ nói lò không nói gì mà là quay người hướng giam giữ tù binh nhà kho mà đi cắt nghĩ đến cái gì vội vàng hô to lò chính phủ chín những người kia ngươi cũng xử lý một chút ta cùng dâu bin chỉ cần sở vẹn đàm đầu người mà thôi bất kể người khác lò lập tức một cái lảo đảo quay đầu im lặng chừng cắt một chút cắt chỉ là nhún núi u vai ngược lại vừa v ẫ n bắt được một người làm việc cắt cũng không muốn mình đi xử lý những cái kia về vặt đã lò phải xử lý một bộ phận tù binh vậy dứt khoát liền để lọ tất cả đều xử lý chính phủ chính những người kia chết sống đối với cặp mà nói không có chút nào trọng yếu sáng sớm hôm sau cặp thao túng cánh cửa cự kiếm mang theo dô bin hướng một chiếc treo chính phủ thế giới cờ sĩ thuyền bay đi không có chút nào ngoại ý muốn sở pẹn đạm liền trên b o n g thuyền hướng về tàu mẹ gì nhìn quanh khi cặp mang theo dô bin từ trên trời giáng xuống lúc d ọ a đến sở pẹn đảm há to miệng sở pẹn đạm mang theo không ít người bất quá cũng chỉ là học xong rổ cờ xỉ kì một hai chiêu phổ thông đặc công tùy tiện liền bị cắt quần ngược sau đó sở pẹn đạm liền bị trói dô bin còn để những cái kia không chết đặc công nhắn cho s ở bẹn đỉn con của ngươi xem như báo thù lợi tức sự tình thuận lợi đến để dô bin không thể tin bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là cảm thấy đương nhiên mũ dơm đoàn cường đại đối đầu s ở p ẹ n đang ngu xuẩn sự tình sẽ thuận lợi cũng là chuyện đương nhiên s ở p ẹ n đang bị trói vẫn không quên ngao ngao kêu mở miệng uy hiếp cái gì hải quân sẽ không bỏ qua các ngươi chính phủ thế giới sẽ không bỏ qua các ngươi thức thời liền thả hắn còn muốn dô bin tự thú để mũ dơm đoàn giao ra h o à kim cái này không có đầu góc ra hỏa cho tới bây giờ còn không hiểu rõ tình huống các nghe được phiền trực tiếp liền chặn lại miệm của người này. trong nháy mắt cảm thấy thế giới thanh tịnh khi cắt cùng r o bin mang theo sở bẹn đảm trở lại tàu mẹ dì bên trên lúc phát hiện đồng bạn vậy mà đã tất cả đ ề u tình hơn nữa còn ngồi vây chung một chỗ giống như là tại tiếp đại khách nhân mà mọi người mặt người thích hợp chính là chỉ mặc một đầu quần lót biến thái nam p h ờ gia Trì. gia hỏa này vẫn là tới a cắt nhịn không được cảm khái xem ra cái này thuyền tượng vẫn là thu định đâu p h ờ gia Trì lúc này cũng có chút tâm thần bất định hôm qua tiệc rượu về sau vừa về đến nhà tự mình đám kia tiểu đệ liền trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu hắn đi gia nhập ngũ dân đoàn lý do cũng đơn giản trên người hắn có chính phủ thế giới mơ ước đồ vật muốn giữ được tính mạng khẳng định phải tìm kiếm núi r ử a cường đại mới được mà mũ dơm đoàn liền là lựa chọn tốt nhất thờ giả chi lập tức không kèm được lệ rơi đ ầ y mặt về sau hải xe bất cũng tự mình tìm hắn cũng làm cho hắn gia nhập mũ dơm đoàn hải xe bất lý do cùng thờ giả chi một nhà tiểu đệ đồng d ạ n g muốn bảo toàn mình chỉ có gia nhập mũ dơm đoàn bọn gia hỏa này căn bản không có ý thức được bọn hắn sẽ bị hắn liên lụy ngược lại đang lo lắng an nguy của hắn để ánh mắt của hắn cũng nhịn không được chảy mồ hôi t ờ giả chi cũng biết mình tại họa tờ sẽ vẫn không ở nổi nữa như thế sẽ liên hắn cũng muốn gia nhập băng hải tặc mũ dơm nhưng là hắn không có tự tin mũ dơm đoàn người một cái so một cái lợi hại hắn dạng này vô danh tiểu tốt muốn gia nhập thật sự có thể đạt được thừa nhận sao cuối cùng vẫn là cổ cổ rổ bà bà khuyên bảo nói là nam tử hắn nên đi vô luận kết quả nếu như thân là nam tử hắn liền nên nổi tiếng tiếp nhận thế là p h ơ giả chỉ cắn răng một cái đã đến tàu mẹ gì bên trên sau đó nghênh đón hắn là mũ dơm đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch để hắn nhịn không được tâm thần bất định bất an đang tại lúc này cặt cùng dô bin trở về thơ giả chỉ vừa nhìn thấy sở b ẹ đảm lập tức giận trong lòng xông đi lên liền là một m cái trọng quyền đem sở vẹn đàm trực tiếp đánh bay nguyên bản liền xấu mặt lập tức biến hình xin lỗi mọi người ta một cái nhịn không được p h ơ giả chỉ cảm nhận được ngũ dơm nhóm ánh mắt khi sâu một hơi giải thích nói cái này sở vẹn đàm năm đó thiết kế ta làm hại sư phụ ta tom tiên sinh dùng tàu hỏa trên biển công lao vì ta đ ề n tội tom tiên sinh cũng là bị hôn đản này mang đi ta hận không thể g i ế t ra hỏa này đám người lập tức bừng tỉnh không có nghĩ đến cái này sở vẹn đàm vẫn là h ã n hại tom tiên sinh người chủ mưu lại thêm ra hỏa này trước đó muốn bắt cóc do bin còn muốn mưu đổ ngũ ơ m đoàn hoàng kim lại là hôn đản s đồng ủ loại i sự k bạn gia hỏa này liền là chính phủ chín trưởng quan là hắn muốn đánh dô bin chú ý còn muốn mưu đồ chúng ta mũ dơm đoàn hoàng kim còn có hơn hai mươi năm trước hạ dạ sự kiện cha của tên này xem như chủ yếu hung thủ thứ nhất mọi người nói làm sao bây giờ a cắt nói xong tay đã đặt tại trên chuôi đao hắn là hận không thể trực tiếp đem sở vẹn đạp một đao giết bất quá bởi như vậy chỉ là mình một người cho hạ giận m à t h ô i tất cả mọi người là r o b i n đồng bạn hẳn là để mọi người đến thương lượng một cái đại khoái nhân tâm xử phạt phương pháp với lại chỉ có r o b i n có cuối cùng quyền quyết định về phần thờ g i ả trị tạm thời trước gạt sang một bên đi hiện tại có chuyện trọng yếu hơn s ô rộ trực tiếp bắn ra lưới đao làm sao bây giờ cái này còn cần đến hỏi sao kẻ như vậy liền nên một đau giết san di hút thuốc lắc đầu tạo xanh đầu như thế quá tiện nghi ra hỏa này vậy mà đối dỗ b i n làm như vậy chuyện quá đáng coi như thiên đau vạn quả cũng không đủ như vậy đi mặc dù làm trái đầu bếp cấm kỵ ta lấy hắn làm một cái gai thân a uy các ngươi hai cái ý nghĩ thật là đáng sợ ở sổ vội nói ra hỏa này mặc dù chết không có gì đáng tiếc nhưng cũng không thể t à n nhẫn như vậy a không bằng giao cho ta đến ta thường ngày luyện tập xạ kích vừa vặn thiếu một cái b i ê n g đắm ngươi cũng giống vậy đáng sợ a ở sổ có tờ yên lặng nhìn ở sổ một chút không nói gì có tờ cảm thấy mình chỉ là bác sĩ phụ trách chăm sóc người bị thương nếu như cái này sợ p ẹ n d a m bị thương liền ghét bỏ cho hắn chị một chút đương nhiên tại chị liệu quá trình bên trong tay trượt là không thể tránh khỏi như thế coi như trách không được mình thiểu ba đề nghị không bằng đem hắn làm thành xác người giang gỗ cũng nói để cho ta thôi miên hắn để hắn đi giết hắn cha của mình mạ gì cũng ra n h ậ p vào giang gỗ ý nghĩ không sai ta cho rằng lại dùng cỡ lớn gen gen mười trực tiếp bị giết cha của mình sợ p ẹ n d a m càng nghe thì càng nhịn không được run hắn phát hiện băng hải tặc mũ dơ người đều là a ma thiết kế lừa hắn đến họa tợ sẽ vẫn không nói Còn muốn d là là tất cả á c mọi người đối nạ mỹ có chút im lặng sợ vẹn đảm ngấp nghe mũ dơm đoàn hoàng kim cái này tại nạ mỹ xem ra là nhất không thể tha thứ bởi vì nạ mỹ cho rằng mũ dơm đoàn hoàng kim chính là chính nàng hoàng kim ta sĩ ghi ngồi ở một bên không nói chuyện cũng không có ý định vì sợ vẹn đảm nói nửa câu lời nói tạ sĩ ghi mặc dù thiệt lương nhưng tuyệt đối không phải thánh mẫu nàng biết sở vẹn đạm không phải vật gì tốt cũng đau lòng tao nộ các loại bất hạnh d o bin cho nên mọi người cho dù là đem cái này sở vẹn đạm chém thành m u ô n m ả n h tạ sĩ ghi cũng sẽ không phản đối vì thì là nhìn về phía d o bin d o bin muốn xử trí như thế nào c ự u nhân từ ngươi đến quyết định vô luận là giết là thả chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi d o bin nghe vậy chậm dãi đi tới sở vẹn đạm trước mặt sở vẹn đạm rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh của mình ô minh nuốt nuốt lắc đầu y đổ ngăn cản dô bin lúc này thơ g i chỉ đột nhiên chen vào nói đợi chút nữa nico dô bin m g ũ dơm thuyền trưởng ta có chuyện muốn nói l ì lắc đầu nói xin lỗi p h ở gia chi chuyện của ngươi một hồi lại nói hiện tại chúng ta có chuyện trọng yếu xử lý ta nói chính là cái này p h ở gia chi vội nói m g ũ dơm thuyền trưởng ta cùng cái này sở vẹn đảm cũng là siêu cấp có thù mặc dù ta còn không phải m g ũ dơm đoàn một thành viên nhưng cũng xin cho ta gia nhập vào xử phạt sở vẹn đảm thảo luận bên trong ta mặc dù là cái siêu cấp biến thái cũng muốn sư phụ tòm tiên sinh báo thù a vì ngay vậy lập tức lộ ra hàm răng chấm đ o ã h ì hỉ dạng này à vậy liền cùng một chỗ a phờ gia chi đại hỉ lập tức đối dô bin nói nico dỗ bin tại ngươi cuối cùng xử trí s ở vẹn đảm trước đó có thể hay không trước hết để cho ta đánh cái này hôn đản một trận ta đáp ứng ngươi nhất định đánh không chết hắn dỗ bin cũng không để ý có thể mời đi p h ở giả chi lập tức u ố t u ố t nằm đấm tại s ở vẹn đảm ánh mắt hoảng sợ quyền kế tiếp đập đi lên bởi vì miệng bị chặt lấy s ở vẹn đảm không cách nào kêu lên thảm thiết nhưng là đau đến con mắt đều l ù i đi ra p h ở giả chi một quyền đánh gây đuổi phải của h ắ n xương lại sau đó là hai tay xương tay để hắn trực tiếp biến thành tê liệt cuối cùng một quyền nện ở trên mặt hắn gương mặt kia triệt để không được hô nhẹ nhàng nhiều nhiều năm ác khí rốt c ụ c ra phờ giả chỉ nhìn xem thảm không nỡ nhìn sở vẹn đ ẳ m lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng c ắ t đuối cọp tợ vây tay cọp tợ đem ra hỏa này c h ị một cái chữa khỏi tiếp tục đánh cho tàn phế lại chữa cho tốt lại đánh cho tàn phế người làm a q u ỷ sao không chỉ có là sở vẹn đ ẳ m nghĩ như vậy những người khác cũng là nhịn không được đối c ặ t mắt t r ợ trắng người đều đánh cho tàn phế người muốn chữa cho tốt lại đánh cho tàn phế sau đó tiếp tục chữa cho tốt sau lại đánh cho tàn phế cái này tuần hoàn toàn chừng tiếp tục ba lần là có thể đem sở vẹn đ ẳ n cả điên rồi đi dỗ bin mở miệng ngân lại không cần phiền thoá hắn chỉ là báo thủ lợi tức mà thôi không cần như thế đại phí khổ tâm nói xong dỗ bin hai tay trước người giao nhau phunomi năng lực phát động bong thuyền lập tức mọc ra đến không hết chân ngự phở lờ ủ dạn k ỳ hạ cù phong bạo ba ba bá tất cả chân đều đối lấy sở vẹn đảm phát ra một đạo trảm kích đông đảo trảm kích vậy mà tạo thành phong bạo đem sở vẹn đảm quân tới mặt biển trên cao đồng thời không ngừng tiến hành r à o sát trên mặt biển lập tức rơi ra huyết vũ thật lâu một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể rơi vào trong biển t r i ệ để chìm xuống dưới dỗ bin chậm rãi thu thế đúng là thật dài phun ra một ngụm t r ọ khí cả người cũng biến thành tinh thần rất nhiều đặc ồ biệt là sở vẹn đảm kẻ như vậy chết không có gì đáng tiếc hạn chế đoán chừng còn có thể ít để rất nhiều người gặp thái họa việc này giải quyết tiếp xuống liền là phờ gia chi sự t ì n h nguyên bản phờ giả chỉ còn có chút khẩn trương nhưng đi qua sở vẹn đảm cái nhiễu cũng là trở nên thoải mái mũ dơm thuyền trưởng ta nghe nói mũ d ơ g đoàn còn thiếu một cái lợi hại thuyền tượng ta tự nhận là có thể đảm nhiệm cho nên mới nơi này là vì cầm xuống chức vị này luận tạo thuyền sửa thuyền ta sẽ không thua bất luận cái nào nếu như luận thực lực ta khả năng kém một chút nhưng lại sẽ không cản trở mặc dù ta là biến thái nhưng xin cho ta gia nhập băng hải tặc mũ dâm a p h ơ gia chi nói xong trực tiếp quỷ gối b o n g thuyền đem đầu ép xuống chương hai trăm ba mươi lăm đọc p h ợ l à m mị n g ộ ta muốn n g ư ơ i từ đi sẽ kỳ bù cái chi vị chương hai trăm ba mươi lăm đọc p h ợ l à m mị n g ộ ta muốn n g ư ơ i từ đi sẽ kỳ bù cái chi vị ở cái thế giới này q u lễ mặc dù cũng là đại lễ nhưng tựa hồ cũng rất bình thường cặn mặc dù không cần lắm nhưng nhìn thấy tất cả mọi người là sắc mặt vô thường cũng liền không nói gì thêm một người mới quỳ cầu gia nhập n g ũ hoàng đoàn hẳn là cũng không có gì không đúng a phí lại là chằm chằm vào p h ở gia chi à dạng này à như vậy nói thật đâu nói thật p h ở gia chi ngẩng ngơ hắn n g ẩ n đầu nhìn về phía phi cùng phí con mắt đối mặt đ ư ờ ngày không biết thế nào tựa hồ liền hiểu phi ý tứ ta rất ưa thích mũ dơm đoàn mọi người không đề cập tới ngươi mũ dơm phỉ ân cứu mạng ta cảm giác mặc kệ là cùng mọi người cùng nhau vì rẽ phỉ chân nam nhân cố lên vẫn là cùng mọi người cùng nhau thực diệu ta đều siêu cấp ưa thích mũ dơm đoàn ta đ ư ơ nhưng g t ờ i t r lòng l vậy bí mật là là cổ đại binh khí minh vương thiết kế bản thảo nghe nói minh vương một pháo liền có thể phá hủy một hòn đảo uy lực mười phần kinh khủng chính phủ thế giới vẫn muốn đạt được nó mũ dơm nhóm ngay vậy lại là không có quá lớn phản ứng theo lý thuyết một phá o hủy một đảo cái gì hẳn là rất khủng bố mới đúng nhưng mọi người tựa hồ cũng không sợ bộ dáng xô x o k i y o mi nói ra nghe tới cái này minh vương ngược lại là thật lợi hại bất quá cũng liền như vậy đi vì cái gì nhiều người như vậy muốn có được tạ sĩ g h cũng nói nói đúng là ác dậu cô đất trước đó tại ạ lạ bạ t ạ mưu đồ cũng là minh vương chính là vì loại vật này lại muốn mưu đoạt một quốc gia thậm chí muốn nổ chết mấy trăm ngàn ạ lạ bạ t ạ dân chúng vô tội làm sao các ngươi thật giống như rất chướng mắt minh vương a thơ giả chỉ có chút n ộ n g Cái kia, Minh vì ư nhưng ngươi cường ơ n tiến lên vũ vũ phở ra chỉ bà vai nói, cho nên nói ngươi không hiểu cường giả đáng g giả thế một thể một tòa hại pháo phá hủy phở chỉ cho hiểu là lợi à, bà à. siêu sộp sợ vai đâu. cấp có đó đảo ra Ở vũ vũ v cùng c á c lão sư hiện tại đồng dạng có thể một k í c h hủy diệt hòn đảo ngoài ra còn có tứ hoàng hải quân ba đại tướng t ừ n g cái thực lực đều đủ để hủy diệt thế giới cùng so sánh cái này minh vương có chút cấp quá thấp lần này p h ở gia chi triệt để mê mang thật là như vậy sao thế nhưng chính phủ thế giới vì vật này nhưng vẫn luôn là quỷ kế trồng trợt ta thậm chí không tiết hại chết tòm tiên sinh kết quả mũ dơm đoàn người lại nói minh vương quá cấp thấp Cái nhưng à y ta mà m xem thường minh vương cũng không đúng dù sao chính phủ thế giới như vậy kiến kỵ nói không chừng so truyền thuyết còn kinh khủng hơn nhưng là có thể khẳng định một điểm là ngũ dơm đoàn không cần loại đồ vật này tất cả mọi người là vì giấc mộng của mình mới cùng tiến tới nếu có trở ngại gì chỉ bằng mượn thực lực của mình đi quét dọn trở ngại là được mà không phải muốn đi dựa vào hư vô mở mịt minh vương m i n h v ư ơ n gia có chi vì hóa hóa hơi nghi hoặc một chút từ nay về sau trên đại dương bao la tại không có cái gì minh vương bản thiết kế thơ gia chi như chút được gánh nặng nói ra vì lập tức cũng minh bạch thơ gia chi thiêu hủy chính là cái gì p h ở gia chi vừa nhìn về phía l u phí lớn tiếng nói lưu phí thuyền trưởng ta có thể làm mũ dơm đoàn thuyền tượng có thể làm lớn nhà đồng bạn sao vì g d ơ cao lên hai tay cười to nói đương nhiên là có thể ha ha ha ha p h ở gia chi đốt rủi minh vương bản vẽ cho thấy quyết tâm của mình hắn không còn gánh vác thủ hộ bản vẽ trách nhiệm từ đó muốn gánh vác mũ dơm đoàn thuyền tượng trách nhiệm đồng thời cũng là tỏ thái độ không tin tưởng minh vương lực lượng mà là lựa chọn tin tưởng mũ dơm đoàn lực lượng vì tự hồ đọc hiệu thơ g i chi ý tứ cho nên không chút do dự đáp ứng mở tiệc rượu dài mở tiệc rượu dài vì gọi hàng lập tức để mọi người cũng nhịn không được mắt trở trắng lại mở tiệc rượu hôm qua mới mở qua được không ngươi làm sao như vậy ưa thích mở tiệc rượu a bất quá m ớ i đồng bạn gia nhập tựa hồ mở hoan nghênh hội cũng bình thường mọi người thậm chí không có phản đối lý do chỉ có nạ m ì khổ khuôn mặt yên lặng tính toán yến hội tiêu xài thân là tài vụ tổng quản có đôi khi thật sự là quá thống khổ a lúc này tại b ă n g hải tặc hẹ ở tàu ngầm bên trong lò đem đi a mạn tờ lao dê vì phá lộ cùng baby năm trái tim cho cắt xuống sau đó cầm đi ạ mạn tờ gen gen m ư xị gọi ra ngoài mốt sở mốt sở là đi ạ mãn tờ sao đọ phợ lạng bị ngộ thanh â m văng lên n h a đọ phợ lạng bị ngộ ngươi còn tốt chứ lò tiêu dung mang theo châm trọc lò nguyên lai thật là ngươi ngươi thật gia nhập băng hải tặc mũ dơm ngươi đem đi ạ mãn tờ bọn h ắ n thế nào không cần tức hồn hiền a đọ phợ lạng bị ngộ ta liên hệ ngươi không phải cùng ngươi nói nhảm mà là cùng n g ư ơ i đ ả m một vụ giao dịch giao dịch là ta muốn ngươi từ đi saki bù cải chi vị phanh gen gen m ư xì bên kia bạo phát tiếng vang đọ phợ lạng bị n ộ thanh â m giận mà chấm thấp lò ngươi tiểu quỷ này v ừ thật đừng tưởng rằng bảng thượng cái gì ngũ hoàng liền không đem ta để ở trong mắt bọn hắn nói cho cùng bất quá là mới vừa vào gờ giang lái nạ coi như thực lực mạnh hơn tiến vào thế giới mới đồng dạng chỉ là t ô n t é p cho dù là bọn hắn có thể mạnh hơn ta cũng khẳng định cường bất quá băng hải tặc bách thú lọ nhưng như cũng bình tĩnh ha ha ngươi trước đó đột nhiên cho đi a mãn tờ gọi điện thoại không phải liền là phát hiện cái gì sao không sai băng hải tặc ngũ dơm đã có đủ thực lực đối kháng t ứ hoàng không chỉ có đánh lui qua cái đồ cùng bít bom còn đánh hải quân ba đại tướng đến nay bình yên vô sự các loại mũ dơm đoàn đến giờ gì sở dộ xạ chính là ngươi ác n ộ n g đọ phợ l ạ m mi ngộ t r ầ mặc m hắn không có lời nói có thể phản bác bởi vì hắn thông qua thế giới dưới đất từng cái con đường hiểu rõ rất nhiều chân tướng lo nói đều là thật chính là bởi vì là thật đọ phợ l ạ m mi ngộ mới có thể kiên kỵ một khi có được thực lực tuyệt đối bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tất cả đều là hồ giấy hắn đọ phợ l ạ m mi ngộ lại thế nào g i o hoạt đa trí đối mặt mũ dơm đoàn cũng là bất lực thật là cái này mũ dơm đoàn đến cùng vì cái gì có thể mạnh như vậy à một đám mao đầu tiểu tử vậy mà đánh bại hai cái tứ hoàng cùng hải quân ba đại tướng liền xem như tin tức vương ngọt găng là cũng không dám viết như vậy à Ba ba, một đường bình an. Chương 236, ba ba, một đường bình an. an. một một Trưng thợ đường đường Đọc lò à m ngồ xuống nộ đẻ、e -e -e -e、không cần tuyệt tình như vậy nha tốt xấu chúng ta quen biết một trận ngươi cùng bị phá làm ô bọn biết, hắn cũng từ nhỏ nhận biết, ngươi từ l sao n h ẫ n tâm làm loại chuyện này đâu lo lại không cho bất luận cái gì c h ừ a chỗ thương lượng ngươi lập tức từ đi xa kỳ bù cái chi vị ta muốn tại gần nhất nhìn thấy tin tức chỉ cần thấy được tin tức ta liền sẽ thả người không phải ngươi liền đợi đến nhà xa ca lò ngươi thật muốn tuyệt tình như vậy ta chờ báo chí nói xong lò liền cúp gen gen nhự u xì、si. nhìn xem trong tay mấy khỏa trái tim lò lập tức lộ ra vẻ cười lạnh đọ phợ l ạ m mỹ ngộ hết sức d à o hạn cho dù là gặp được hắn sa thải s ẽ kỳ bù cải báo chí cũng muốn lưu lại thủ đoạn cho nên đến lúc đó chỉ thả người nhưng là trái tim lại sẽ không còn trở về đến lúc đó nếu như đọ phợ l ạ m mỹ ngộ không thành thật vậy nhưng cũng đừng trách mình không k h á c h k h í lò nghĩ như vậy xoay người đi giam giữ chính phú chín thành viên phòng lúc này chính phú chín người đã đều t ỉ n h dậy bất quá rồi lù xì cùng cả cụ thương thế nghiêm trọng nếu như không tiến hành trị liệu tuyệt đối sống không được bao dài thời gian nhìn thấy lò xuất hiện chính phủ chín một đám cũng chỉ là t r ư ờ mặc lo nhìn về phía c ả cù nói ra ta nhìn chúng bản lãnh của ngươi vừa vặn ta tàu ngầm thiếu một cái có thực lực tuyệt tượng ngươi lưu lại cho ta làm việc c ả cù thì nói ra lão phu lưu lại ngươi sẽ thả bọn hắn lo gật gật đầu ta có thể thả bọn họ bất quá bọn hắn muốn trở về chính phủ thế giới vì ta làm nằm vùng ngươi thì lại lấy tiềm phục tại hồng tâm đoàn làm lý do lưu lại cũng phụ trách cùng bọn hắn giữ liên lạc đương nhiên các ngươi trái tim ta đều sẽ lấy xuống một khi có người phản bội ta sẽ đem các ngươi tất cả mọi người trái tim bóc nát chính phủ chín đám người lập tức đều là biến sắc sau đó lò ở ngay trước mặt bọn họ phát động năng lực đem bọn hắn trái tim đều hái xuống bất quá hái được rất có kỹ xảo chỉ lấy trái tim tim ra thịt lại là bảo lưu lấy dạng này liền sẽ không bị những người khác nhìn ra r ú t luk xi thấy thế kiên cường nói t hử muốn giết cứ giết ta sẽ không vì ngươi làm việc lò lập tức khiêu mi sau đó hơi nắm chặt một trái tim r ú t luk xi lập tức sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh ôm ngực đau đến cơ hội không thể t h ở nổi tăng thêm bản thân hắn còn mang theo trọng thương kém chút liền muốn sọc quá khứ cũng may lò đúng lúc vung tay dốt l u xi thở hôn hẹn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy toàn thân mồ hôi rơi như mưa bất quá g i a hỏa này cũng là kiên cường thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không có phát ra cũng là làm cho người bội phục lao phu nguyện ý lưu lại cho nên trái tim đừng lại bóp n g ư ờ i thả bọn họ đi a cả cù lập tức nói ra mặc dù chính phủ chín nội bộ cũng không có cái gì tương thân tương ái nhưng cái này đại hải thần kỳ liền thần kỳ tại chỉ cần thuộc về một cái đoàn thể cho dù lại người cùng hung cực gác cũng sẽ coi trọng đồng bọn của mình tựa như là mọi gì ạ lúc trước cũng là một cái cực kỳ quý trọng đồng bạn ra hỏa mà giống dâu đen như thế giết đồng bạn giết nghĩa phụ người ngược lại giống như là điển hình cho nên bị rất nhiều người chắn ghét c ả cù nhìn thấy rồi l u c xi nhận đến như thế cha tấn liền lập tức đáp ứng lò yêu cầu có thể nói là đối đồng bạn coi trọng mà những người khác cũng là gật gật đầu lựa chọn đáp ứng l u c xi thấy thế h ứ một tiếng không nói thêm gì nữa nhưng cũng coi là ngầm thừa nhận xuống tới lò để nhân viên y tế cho chính phủ chín h toàn thể t r ị thương sau đó liền trực tiếp đem c ả cù bên ngoài người toàn bộ đuổi xuống thuyền về phần bọn hắn như thế nào rời đi họa tờ sẽ vẩn trở về chính phủ thế giới lò sẽ không đi quản nhiều như vậy quản quá nhiều liền sẽ lộ ra chất ngựa với lại lấy những đặc công này thực lực về dù ở xì a island cũng không khó a các loại l ò mang theo c ả cụ đến tàu mẹ gì b o n g t h u y ề n lúc mũ dơm nhóm đang tại mở tiệc rượu cái này tiệc rượu tương đối nhỏ là nạ mi móc tiền móc thành như vậy bởi vì trước đây không lâu ở xe bật dẫn người tới nạ mi đem ba tỷ hoàng kim đều đ ặ n ra ngoài hiện tại đang tại đau lòng bên trong cho nên mọi người muốn mở tiệc rượu nhất định phải giản lược không phải nạ mi buộc phát thế nhưng là rất khủng bố nha ló ngươi đem sự tình giải quyết làm sao còn mang theo một cái chính phủ chín tập công cắt cháu hỏi à cắt đưa ra đây không phải ta trên thuyền cũng ít một cái thuyền tượng nha vừa vặn cả cụ sửa thuyền kỹ thuật không sai với lại thực lực cũng không tệ ta liền lưu lại lò thuận miệng giải thích nói cắt nghe vậy cũng không có ý định truy đến cùng lò gia hỏa này giỏi về tâm kế lưu lại cả cụ tự có tính toán ngược lại mũ dơm đoàn bây giờ đủ mạnh cũng không sợ cả cụ ra cái gì yêu tiêu h thân lại nói cả cụ trái tim khẳng định tại lò trên tay cho nên hẳn là không cần lo lắng quá mức về phần cả cụ tình nguyện bỏ qua sinh mệnh cũng muốn làm ra yêu tiêu h thân cái gì cắt lại là không tin nguyên tắc bên trong chính phủ chín thành viên bởi vì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ sờ pendam liền đem trách nhiệm toàn đẩy tại những thành viên này trên đầu sau đó những thành viên này vì mạng sống liền chạy thử hỏi nếu như bọn hắn thật bị tẩy nao thành công như thế nào lại chạy trốn cho nên lưu lại c ả cụ vấn đề không lớn tại trong phạm vi k h ô n g chế rất nhanh băng hải tặc hẹ ợt cũng gia nhập tiệc rượu p h ơ giả chỉ con hàng này không hổ là biến thái ra mặt cũng là đặc biệt dày vừa gia nhập vào liền cùng mọi người cười cười nói nói còn cung dặn gỗ cùng một chỗ khiêu vũ vũ trụ bước học được ra dáng chỉ bất quá con hàng này thường thường nao một tiếng bài hát này hầu thực sự làm cho không người nào có thể lấy lòng đợi tiệc rượu kết thúc đã là giữa trưa có khí rô lúc này đột nhiên mở miệng chư vị ta tại họa tờ sẽ đông hải còn có đạo tràng cụ ý na mộ cũng cần người trông coi ta nhất định phải trở về mới được với lại mọi người rất nhanh cũng muốn xuất hành đi là đến lúc chia tay vì gật gật đầu ân là đến lúc chia tay vậy liền tạm biệt đại thuốc koshi r ô đại thuốc gặp lại đồng bạn cũng mười phần không bỏ mặc dù thời gian trung đụng không lâu nhưng koshi r ô tính cách ôn hòa để mọi người rất có hào cảm cái này đột nhiên liền muốn phân biệt trong lúc nhất thời đều có chút thương cảm koshi r ô c ư ờ i đ ố i mọi người gật gật đầu sau đó nhìn về phía số dô số dô nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói sao koshi r ô sư phụ ta nhớ được ta tại nàng tại koshi r ô hài lòng quay đầu vừa nhìn về phía tạ sĩ、thi. đưa tay s ờ s ờ tạ sĩ ghi tóc cuối cùng không thôi q u a y người hướng về bên cạnh không xa chuẩn bị cất cánh thuyền lớn đi đến xem ra có khi r ồ biết có thuyền về đông hải đã sớm mua vé tàu a lúc này tạ sĩ ghi đột nhiên xông đi lên từ phía sau lưng ôm lấy có khi r ồ nhẹ giọng có khi r ồ bên thai nói vài câu sau đó mới chậm rãi vung tay ra có khi r ồ cũng đã lệ rơi lời mặt có khi r ồ sư phụ đây là tạ lễ ba ba một đường bình an chương hai t r ư lo ngươi cho rằng ta sẽ mặc cho ngươi bãi bố sao chương hai lo ngươi cho rằng ta sẽ mặc cho ngươi bãi bố sao Giờ gì sợ rồ s ạ hoàng cung đỏ phợ lạ mỹ ngộ một cước đem một mặt tường đ á n át trên trán không ngừng có gân xanh đang nhảy nhót h i ệ n nhiên là giận dữ chị bổn cũng tức giận nói đỏ phợ lạ lò con thỏ nhỏ kia n h a i con quả thực là đang tìm cái chết chúng ta bây giờ lập tức phái người đi giết hắn đỏ phợ lạ mỹ ngộ lại lắc đầu không phái ai đi đều không được cho dù là ta đi vậy không dùng đỏ phợ lạ cái kia mũ dơm đoàn thật lợi hại như vậy chị bổn ngươi không cần dựa vào gần như vậy đỏ phợ lạ mỹ ngộ lui lại cách xa nước mũi nam ngươi trước đó cũng nghe thấy rồi chứ mũ dơm p h cùng tứ hoàng bít mong chia năm năm ta còn khiến dưới đất tám tuyến điều tra ngũ dơ đoàn còn chưa tiến cờ răng l á i nạ liền bị kỳ d ư n g nhăn trở kết quả bình yên vô sự thoát khỏi về sau còn đánh qua ạ kẹn đủ cùng ạ ảo kỳ dị đánh bại cả tạ cụ gì cùng cờ ra cờ c thậm chí còn có một lần bước lui cài đồ một bên nói một bên lộ ra không thể tin biểu lộ bởi vì thực sự quá khó có thể tưởng tượng ngũ dơ đoàn phần lớn người tuổi tắc cũng chưa tới hai mươi tuổi như n g vậy mà đã mạnh đến loại trình độ này v ọ a thợ sẽ vẫn còn có cái khác tuyên báo đi ả m ạ n tờ tập kích mũ dơm đoàn lúc mũ dơm phỉ cùng thiểm điện đại kiếm hào cắt cũng không tại nhưng đi ả mạn tờ bọn hắn sửng sốt bị mũ dơm đoàn những người khác đánh bại cái này đầy đủ để cho người ta kinh sợ đỏ p h ở lạ vậy chúng ta làm sao bây giờ phải đáp ứng lò điều kiện chỉ vồn một mặt do dự không đáp ứng có thể làm gì chẳng lẽ để cho ta bỏ qua đi ả mạn tờ bọn hắn sao bọn hắn nhưng là người nhà của chúng ta đỏ p h ở lạ m mì ngộ một mặt nghiêm túc cũng không biết đỏ p h ở lạ m mì ngộ cái này ngoan nhân là có hay không lưu ý đi ả mạn tờ sống chết của bọn hắn bất quá tại những người khác trước mặt hắn cũng nhất định phải biểu hiện thành là để ý đây là gia tộc của hắn hắn nhất định phải để ý người nhà an nguy không phải cái khác người nhà đoán chừng muốn giơ chân thế nhưng muốn từ đi s a k ỳ bù c á i chi vị đối đỏ phở l à m mỹ ngô mà nói là một kiện cực chuyện xấu đổi lại bình thường đỏ phở l à m mỹ ngô có thể bằng vào nguyên thiên long nhân thân phận tạo một cái nghỉ ngơi tin tức dùng để mê hoặc lò nhưng bây giờ không được hải quân đang tại triệu tập s a k ỳ bù c á i đi hải quân bản bộ chiến tranh muốn bạo p h á t ta lò cái này hôn đản thực biết chọn thời điểm đỏ phở lạc mỹ ngô nghiến răng như lợi hẳn không thể đem lò trực tiếp xé nát hải quân lệnh triệu tập vừa ra s à i kỳ bù cải nhất định phải tiến đến không phải liền là vì từ bỏ s à i kỳ bù cải chi vị sẽ nhận đến hải quân trọng điểm c h i ế u cố giờ gì sợ rồ xa ngay tại thế giới mới cửa vào không xa khoảng cách hải quân bản bộ cũng rất gần không có s à i ký bù cái thân phận này hộ thể gia tộc của hắn sản nghiệp thế nhưng là rất nguy hiểm một chiêu này thật là độc các ca l ò bất quá ngươi cho rằng ta có thể như vậy mặc cho ngươi bài bố sao chờ lấy xem kịch vui a đọ phợ lạng bị ngộ thâm trầm mà cười cười yên lặng lấy ra một cái đặc thù gen, gen xì gọi ra ngoài mốt sờ mốt sờ gọ rồ xảy sao hải quân bản bộ hải quân cao tầng toàn bộ tụ tập tại bến cảng yên lặng nhìn xem hai chiếc quân hạm trở về toàn bộ mạ dì nệ phỏ đã biết được rẽ phỉ chiến tử tin tức trong lúc nhất thời có vô số hải quân rơi lệ những cái kia đã từng nhận qua rẽ phỉ huấn luyện hoặc là đang tiếp thụ rẽ phỉ huấn luyện hải quân cả đám đều trở nên thất hồn l ạ c phách khi rẽ phỉ di thể bị ảo kỳ di bọn hắn khiêng ra lúc đến bến cảng người tập thể nước mắt chạy sen go cụ tự mình chủ trì rẽ p h ỉ tăng lễ cho dù là bây giờ loại này đặc thù thời kỳ sen go cụ vẫn như cụ đem mọi chuyện cần thiết áp về sau đem tăng lễ liệt vào trọng điểm ngay từ đầu chính phủ thế giới bên kia còn có ý kiến. thậm chí bù cổng công còn gọi điện thoại tới thay thế chính phủ thế giới mắng sẻn gỗ cù một trận nhưng sẻn gỗ cù lần này thật mười phần k i ê n c ư ờ n g tăng lễ nhất định phải đặt ở vị thứ nhất cuối cùng chính phủ thế giới bên kia cũng không có cách chỉ có thể yêu cầu sẻn gỗ cù này g quy định hoàn thành tăng lễ với lại chính phủ thế giới khó được làm một lần người tốt cho rẻ phi phát xuống hải quân anh hùng huân trường xem như vật bồi táng rẻ phi đã không có người nhà cho nên rất nhiều lễ nghi đều từ rẻ phi học sinh đến làm thay hải quân ba đại tướng tất cả đều ra trận tự mình cho rẻ phi đào đất nhất quan tài lấp đất lập địa đây là hải quân cho tới nay đến nay tối cao quy cách tăng lễ s e n gỗ cụ tại tăng lễ bên trên lớn tiếng tuyên cáo lời thề phải thừa kế rẻ phỉ chính nghĩa tiêu diệt tất cả hải tặc thế là nguyên bản thất hồn lạc phách hải quân lập tức sĩ khí đại trấn thường cái ngao ngao kêu muốn đi giết hải tặc đặc biệt là rẻ phỉ học sinh toàn thân trên giới đều tản ra sát ý s e n gỗ cụ mục đích đạt đến hắn biết rẻ phỉ chết đối hải quân đà kích rất lớn nhưng cũng có thể thừa cơ kích phát hải quân sĩ khí đây cũng không phải là lợi dụng người chết s e n gỗ cụ tin tưởng rẻ phỉ sẽ đồng ý làm như vậy hiện tại loại thời khắc mấu chốt này hải quân sĩ khí tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề Tiếp đó, triệu tập tất cả saki bù cải thương lượng h ỏ ặ gas dễ hạ sở công khai tử hình công việc văn phòng trong hội nghị sen g o cụ kiên định mở miệng gặp im lặng không nói nhưng d ư ớ i b à n nắm đấm cũng đã nắm chắc gấp gặp biết sen g o cụ tâm ý đã quyết tuyệt đối không khả năng có chỗ cải biến ạ sở trốn không thoát bị xử hình vận mệnh đồng thời hải quân cùng dâu trắng chiến tranh cũng tránh không được quyết định biển cả vận mệnh chiến tranh muốn mở ra a ừ cái kêu bảy cái ra hỏa cũng là hải tặc thật có thể tin được ạ kẽ đủ đối saki bù cải là rất bất mãn chúng ta đối thủ thế nhưng là được xưng là đệ nhất thế giới cầng giả tuyệt đối không thể khinh thường a xạ cạn dù kỳ loại thời điểm này không cho s a k i bù cái bên trên như vậy s a k i bù cái chế độ sẽ không có ý nghĩa、Kiz、một mặt hèn một nói bất kể nói thế nào thực lực của bọn hắn cũng không tệ lắm hẳn là có thể g i ú p một tay ạ kỳ gì cũng thay đổi ngày xưa lời nhác ba đại tướng đều rất tích cực để xèn gô cụ tâm tình tốt rất nhiều với lại gặp không có lên tiếng cũng không có ngủ để hội nghị mở rất thành công tờ fuzzu trung tướng thì hỏi cái kêu băng hải tặc mũ dơm làm sao bây giờ một bước phát triển mới treo dài thường sao mũ dơm vì thế nhưng là vừa đánh lùi chặt lập hẹ cái khác thuyền viên cũng đánh bại đỏ phờ l à m mỹ ngộ cán bộ thực lực không phải bình thường thật nói là ngũ hoàng cũng không đủ a nhắc lên mũ dơm đoàn s e n gỗ cụ lại nhức đầu thật sự là mũ dơm đoàn chiến lược quá bất hợp lý để cho người ta cũng không biết làm thế nào mới tốt s e n gỗ cù muốn mắng gạc nhưng gặp hiện tại trạng thái không đúng vẫn là không cần kích thích cái này lão đồng chí tương đối tốt tạm thời trước không phát mới treo giải thưởng s e n gỗ cù nói ra mũ dơm đoàn danh tiếng quá thịnh treo giải thưởng một ngày biến đổi đối với chúng ta hải quân uy vọng đà kích không nhỏ đồng thời còn cổ vũ cái khác hải tặc p á c h lối khí diễm cho nên trước h ơ i một hồi chúng ta bây giờ trọng điểm chú ý dâu trắng động tĩnh mũ dơm đoàn trước m ặ t kệ tờ s u giữ u trung tướng nghe vậy cũng là tán đồng gật đầu nguyên mũ dơm đoàn mạnh đến mức k h á c loại để cho người ta mười phân đau đầu loại thời điểm này tuyệt đối không nên lại rước lấy phiền phức ạ k ý gì lại là nhìn trầm mặc không nói gặp một chút trong lòng luôn luôn ẩ n ẩ n bật an ạ sợ nếu là gặp cháu trai chẳng phải là rất có thể cùng với p h i quan hệ tốt đến lúc đó mũ dơm đoàn nếu như tham dự vào chương hai trăm ba mươi tám phi đem ạ sợ sinh mệnh giấy lấy ra chương hai trăm ba mươi tám phi đem ạ sợ hai xe bật thị t r ư ờ n g tự mình chủ trì tân phòng khu tu kiến hạng mục bây giờ tất cả thuyền tượng cùng công tượng đều bị phái đến phân chia tốt khu vực bắt đầu như lượn như t r à xây nhà sự nghiệp liền ngay cả không việc làm p h ở giả trị một nhà cũng bị xe bật an bài công tác xem như để p h ở giả trị yên tâm toàn bộ họa tờ sẽ vẫn đều trở nên náo nhiệt ngũ dơm đoàn cùng hồng tâm đoàn đã chuẩn bị xong trên biển thiết yếu vật tư tùy thời đều có thể xuất phát chỉ bất quá tại sắp trước khi lên đường các đột nhiên đem mọi người triệu tập đến cùng một chỗ vì đồng bạn chúng ta chỉ sợ tạm thời không thể rời đi nơi này các thân sắc nghiêm túc gì thường mọi người lập tức đều là xứ sở Bởi vì cực í chỉ chỉ trước nhìn t đó tại như thế. c ạ lạ bạ tạ gặp qua tờ giấy này người đều là nhịn không được biến sắc trong lòng có dự cảm không tốt à duy có phải cảm giác của ta sai lầm hay không Ta c ả người i nội à n h m ứng thân phận từ giờ trở đi cho hấp thụ ánh sáng nói cách khác ngươi bị chúng ta phát hiện sau đó bị chúng ta khống chế lên ngươi không cách nào liên hệ hải quân tạ sĩ đây là thế nào đột nhiên san dị yên lặng đốt điếu thuốc thì ra là thế nói cách khác chuyện này cùng hải quân có quan hệ lò cũng như có điều suy nghĩ hỏa quyền đương ra chẳng lẽ là bị hải quân bắt lấy không nên đi lấy hỏa quyền chủ nhà thực lực làm sao cũng cần hải quân đại tướng xuất mã mới có thể bắt bắt thành công a với lại hải quân phương diện cũng muốn cân nhắc dâu trắng càng thụ nếu như giết hỏa quyền đương ra b i ể n cả người đàn ông mạnh mẽ nhất nhưng là muốn nổi g i ậ n đến lúc đó tránh không được một trận nói đến đây lò nhịn không được con ngươi co g i ụ lại hắn biết cặp vì cái gì như vậy nghiêm túc bởi vì có lẽ chiến tranh muốn bạo phát tạ xị ghi cũng hiểu được lựa chọn im lặng không nói nàng là mũ dơm đoàn bên trên hải quân nội ứng đây là toàn bộ mũ dơm đoàn đều biết sự t ì n h đổi lại bình thường còn dễ nói nhưng thật quan hệ đến hải quân tạ sĩ ghi thân phận liền sẽ trở nên mất cảm Các đột nhiên để tạ sĩ ghi nội ứng thân phận cho hấp thụ ánh sáng cũng là vì không cho tạ sĩ ghi hai đầu khó xử chỉ cần tạ sĩ ghi bên ngoài là bị khống chế lại như vậy không cho hải quân báo tin cũng không phải là phản bội hải quân với lại cũng tương tự không tính phản bội mũ dơm đoàn đây là tại vì tạ xỉ g h cân nhắc nhưng là tạ xỉ g h nhưng như cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan một bên là nàng hướng tới chính nghĩa hải quân một bên là ở chung nhiều ngày đồng bạn nàng không cách nào làm ra lựa chọn cái kia ạ sợ là p h ở g i ả chi đồng học n h ấ t tay đặt câu hỏi ạ sợ là lưu phí ca k a là băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng có vợ giải thích nói cái gì lưu phí ca k a dĩ nhiên là băng hải tặc dâu trắng đội trưởng đây chẳng phải là siêu cấp lợi hại dạng này người đều gặp được nguy hiểm tính mạng sao p h ở g i ả chi mở to hai mắt nhìn không riêng gì p h ở gia chi không tin mọi người cũng đều là không tin、Cả、tại chỗ xuất ra một cái gen gen m ư i xị gọi ra ngoài rất nhanh liền được kết nối mốt sở mốt sở các tiểu hữu đản hiện tại lao phu không tâm tình để ý đến ngươi ngươi tốt nhất không có việc gì tìm ta gặp thanh âm thiếu đi ngày xưa c ả i mở lao gia tử ta muốn hỏi ạ sở sự tình cắt đi thẳng vào vấn đề gen gen m i trong nháy mắt trầm mặc h i ệ n nhiên gặp không biết nên nói thế nào hơn nửa ngày gặp mới cùng nói ra xem ra ngươi đã biết không sai ạ sợ đã bị đưa đến ìm kẹo đao hiện tại hải quân đang thương lượng lấy muốn đối ạ sở tiến hành công khai tử hình công khai tử hình tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn thật sự là gặp lời nói quá mức để cho người ta chấn kinh mọi người trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp duy lập tức út sắp gen gen mc trước mặt hô to ra ra đối ạ sợ công khai tử hình là chuyện gì xảy ra ạ sợ hắn hiện tại thế nào gặp thanh â m bên trong tràn đầy mọi mệnh duy tình huống chính là như vậy đều do hai người các ngươi vì cái gì không có dựa theo lão phu ý tứ sinh hoạt vì cái gì không làm hải quân tại sao muốn đi làm hải tặc ra ra duy tự hồ cảm nhận được gặp trong giọng nói thống khổ trong lúc nhất thời duy không biết nên nói cái gì hắn không hối hận khi hải tặc nhưng là đau lòng gạp dù sao đây là hắn cực kỳ thân yêu ra ra a chuyện này còn đợi thương lượng các ngươi tốt nhất đừng tham dự vào cứ như vậy gặp vội vàng cốc máy tàu mẹ dì bên trên một mảnh trầm mặc tất cả mọi người còn đắm chìm trong không thể tin bên trong vì ca k a ca băng hải tặc dâu trắng đội trưởng ạ sơ lại muốn chuẩn bị công khai tử hình đây chính là thiên đại sự t ì n h á a trách không được cắt nói tạm thời đi không được liền hiện tại tình huống này còn thế nào an tâm đi đi thuyền a cắt thu hồi gen gen nhự si chỉnh lý ngôn ngữ nói ta trước đó gặp được băng hải tặc dâu đen liền đã nhận ra không đúng cho nên để cho người ta hỗ trợ cha xét một cái dâu đen cùng ạ sợ tình huống trước đây không lâu ta được đến tình báo Ả sơ bị băng hải tặc dâu đen chỗ bắt dâu đen dùng Ả s ơ đổi cái saki bù c á i thân phận về phần công khai tử hình sự t ì n h hải quân hoàn toàn chính xác còn tại thương lượng bất quá khả năng rất lớn Luffy, liền liền lại quân dâu muốn dâu nguyên sau thu dâu quân mọi người, hải chiến nói dâu đen trở thành bù cái, biết triển. giờ tin hải giao tiếp, cũng đã được đưa đến cùng trắng tranh năng nghe đen thành tình gồng định đen cùng hoàn thành ghẹt Trước được bờ khả phát. sạch theo phát Ả cắt tắc tức, xác bù dựa dạ trở kỳ Về bạo vào đó sự S chỉ là theo càng ngày càng nhiều tình báo tụ tập Giờ ra g ổ n g muốn không tin tưởng cũng không được cắt nhịn không được gâm thầm thở dài không nghĩ tới sự tình phát triển nhanh như vậy để cho người ta khó có thể tin bất quá mũ dơm đoàn đi thuyền tiến độ xem như tương đối chậm cái khác siêu tân tinh chỉ sợ đã tại quần đảo xạ ba áo đi cho thuyền độ màng đi mà mũ dơm đoàn mới vừa vặn đến h ỏ a t ờ sẽ vần bất quá cái này cũng vừa vặn bởi vì cách gần đó a từ h ỏ a t ờ sẽ vần đi rủ ở xỉ ô island liền có thể trực tiếp đi im kẹo đao cũng có thể từ im kẹo đao thẳng tới mạ di nệ phỏ lộ tuyến rất rõ ràng n g ư ơ i thửa cơ hội này xuống thuyền a chương hai trăm ba mươi chín ta sĩ ghi n g ư ơ i thửa cơ hội này xuống thuyền a v ì nhịn không được lo l ắ n g nói không được không thể để cho A sơ bị xử hình mặc dù nói ta cùng A sơ đều có mình mạo hiểm nhưng ta không thể nhìn hắn chết cặp l ã o sư ta muốn đi cứu A sơ cặp gật gật đầu đối mọi người nói ra đồng bạn thuyền trưởng muốn đi cứu k a ca của hắn mọi người cho rằng thế nào đây đương nhiên muốn cùng đi đám người t r o n g m i ệ n g một lời lớn tiếng nói đối với A sơ mọi người vẫn rất có hào cảm tăng thêm vẫn là phí ca ca vậy dĩ nhiên là muốn đi cứu ta sĩ g h thì là đang châm mặc nàng hiện tại còn tại mê vong ở trong đi không ra xô rỗ nhìn thoáng qua tạ syri、sì、nhịn không được nắm chặt trôi đao hắn nghĩ có lẽ mượn cơ hội lần này đem tạ syri、sì、đưa tiết tuyển hẳn là sẽ tốt hơn vì đạt được đồng bạn ủng hộ trên mặt lộ ra t i ế u dung dô xì. mọi người lần này liền phiền p h ứ c mọi người ạ sợ là ca ca của ta ta không thể không cứu nếu như hải quân thật muốn đối ạ sợ tiến hành tử hình như vậy cho dù là hải quân bản bộ cũng muốn xông vào một lần mũ dơm đoàn khẳng định muốn cứu viện ạ sợ tiếp xuống liền muốn thấy thế nào hành động vì mặc dù la hét muốn cứu người nhưng hắn căn bản cái gì cũng không biết thậm chí không biết đi nơi nào cứu c ặ t tự nhiên biết vì cái này đơn tế b à o tình huống cho nên đã sớm đem tình huống đã suy nghĩ kỹ đến lúc đó vì chỉ cần chiến lược chuyển bận liền có thể đầu tiên chúng ta muốn chờ tin tức xác định hải quân thật sẽ đối với hạ sở tử hình lại hành động c ặ t nói ra chúng ta tạm thời ngay tại họa tở sẽ v ẫ n bất động hai ngày này trọng điểm thu thập tình báo đồng thời bắt đầu chuẩn bị chiến đấu đến lúc đó chúng ta đi rủ sea ô island từ rủ sea ô island qua gà t e o p giờ s sở thẳng đến im kéo đao cứu người mặc dù nói nơi này cách r ù ở xì ô island xác thực rất gần nhưng gã t è s o p dở sẽ sợ thế nhưng là siêu cấp lớn nếu như hải quân không mở cửa chúng ta căn bản vào không được ca nói xong liền lấy ra một chương hải đồ chính là chính phủ thế giới tam đại cơ cấu bản đồ phân bố p h ơ giả chỉ nói ra mọi người nhìn chương này hải đồ dù ở xì ô island ỉm kéo đao cùng mạ dị nệ phỏ cái này tam đại cơ cấu ở vào một cái đặc thù vòng xoáy khổng lồ bên trong chỉ có thông qua gã t è s o p dở sẽ sợ ngồi lên chính xác hải lưu mới có thể đến mục đích từ bên cạnh là không vòng quà được đi chờ các ngươi nhìn thấy gã tesop giờ sạch sợ liền đã hiểu cái kia thật là một tòa siêu cấp lớn môn nhân lực căn bản mở không ra mọi người nao nao nhìn về phía hải đồ bất quá có thể xem hiểu cũng liền mấy cái như vậy người nạp h ủ trực tiếp đem hải đồ đập tới cẩn thận nhìn hồi lâu sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm hải đồ bên trên vẽ là cái tam giác đại vòng xoáy tam đại cơ cấu ngay tại ba cái sừng bên trên trong đó hải quân bản bộ mạ di nệ -E、phò tại z lai na phụ cận ỉm kèo đao thì là tại cẩn bén chính như cặn lao sư nói chúng ta từ dù xỉ âu i l a n đi là thuận tiện nhất nhưng cái này gã tesop g làm sao qua để tiểu ba làm một cái chìa khóa khổng lồ sao ngoại trừ p h ở g i ả chi tất cả mọi người chưa thấy qua gạ t è s ó p giờ xài sở cho nên căn bản không biết p h ở g i ả chỉ nói siêu cấp cực kỳ khái niệm gì c á t cơ nói nam ỹ ngươi thật sự là có thể muốn a coi như để tiểu ba làm ra chìa khóa gạ t è s ó p giờ xài sở cũng không phải chúng ta có thể mở ra cái kia đích thật là một tòa siêu cấp đại môn tàu mẹ gì tại trước cổng chính tựa như là một con kiến đồng dạo tàu mẹ gì như là kiến hôi cái này cũng hình dung làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn phờ gia chi nói đúng không ta nói là siêu cấp lớn a mọi người nghe vậy lại nhịn không được đối phờ giả chỉ mắt t r ợ t trắng siêu cấp lớn đến đ ấ y là ba o lớn ai hắn meo có thể nghĩ đến a hiện tại cắt lao sư một hình dung mọi người mới biết được gà t è x ố p giờ sẽ sở thật đúng là một tòa siêu cấp đ ạ i môn thế nhưng lớn như vậy môn chúng ta làm sao vượt qua nạp bị dầu dĩ nói cái này có cái gì khó chúng ta tùy tiện liền đi qua cắt một mặt bình tĩnh đừng quên ta cùng sạn dị có thể cho thuyền bay lên gà t è x ố p giờ sẽ sở lại cao cũng không có sở ai lần như vậy cao a ngoài ra lò năng lực cũng có thể đưa chúng ta về nhà chồng không được nữa an vị tàu ngầm quá khứ biện pháp còn nhiều đối ở chúng ta biện pháp rất nhiều ở đám người đại hỷ trên mặt đều lộ ra tiếu dung đã lộ tuyến an bài tốt cũng giải quyết qua gạ kẻ s o p giờ sờ vấn đề tiếp xuống tự nhiên là muốn dựa theo cặp nói hai ngày này trước thu thập tình báo quan trọng tan họp về sau tạ sĩ ghi một người chạy tới phòng quan sát ngơ ngác nhìn mặt biển sô dầu cũng xuất hiện ở trên phòng quan sát trầm giọng nói uy tạ sĩ ghi người đã coi như là bại lộ nội ứng thân phận cho nên hẳn là xuống thuyền trở về làm ngươi hải quân tạ xị ghi toàn thân run lên đầu r ú xuống nhưng song quyền lại là nhịn không được nắm chặt hơn nửa ngày nàng mới hít sâu một hơi nói ta rất ưa thích mọi người nhưng ngươi là hải quân ngươi cũng hy vọng mình trở về hải quân ngươi có chính nghĩa của ngươi trung pi là không cách nào ở tại trên thuyền hải tặc thừa dịp lần này nội ứng thân phận chính thức cho hấp thụ ánh sáng rời đi mũ dân đoàn như thế ngươi còn có thể trở về nếu như ngươi tham gia lần này nghĩ cách cứu viện ạ sờ hành động ngươi khả năng thật sẽ bị nhận định là là phản bội không trở về được nữa rồi nhưng ta chính là ưa thích mọi người a ngươi để cho ta làm sao bây giờ để cho ta làm sao bây giờ a tạ xị ghi đột nhiên nữ lấy sổ và tháo hô nước mắt thấm ớt hai gọ má trong mắt xoắn suýt cùng thống khổ căn bản là không có cách che giấu đúng vậy tạ sĩ ghi rất ưa thích mọi người cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy mạo hiểm huấn luyện chung cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ chiến đấu cùng một chỗ chia sẻ thống khổ sung sướng tạ sĩ ghi nhiều khi thật đem tất cả trở thành có thể tín nhiệm được bạn nhưng là rất kỳ quay đi thân là hải quân nội ứng vậy mà ưa thích một đám hải tặc lại còn muốn tiếp tục ở tại trên thuyền hải tặc nội tâm của nàng chính nghĩa đang động dao động hoặc giả thuyết nàng lại một lần lâm vào mê mang bên trong lần này băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội, đội trưởng khả năng bị sử hình mà mũ d ơ đoàn thân là ngũ hoàng có khả năng tham gia cứu viện ạ sở hành động đây là đại tình báo thân là nội ứng nhất định phải nghĩ hết biện pháp báo cáo hải quân chỉ là như vậy vừa đến nàng liền thật phản bội mũ dân đoàn cũng không còn cách nào đạt được tín nhiệm cũng không còn cách nào làm lớn nhà đồng bạn thế nhưng là biết chuyện không báo cái tiêu chính là phản bội hải quân nội ứng không còn là nội ứng mà là thật hải tặc nội tâm của nàng vẫn như cũ có hải quân chính nghĩa nhưng lại vẫn như cũ muốn ở tại tàu mẹ gì bên trên nàng cỡ nào muốn nội ứng thân phận tiếp tục nữa xô d ộ nhìn xem thuốc thít tạ s ì thi đúng là không biết nên nói cái gì hắn lần thứ nhất không có đứng ra vì thút thít nữ sĩ nói chuyện lúc này hắn muốn tiện nghi tạo xanh đầu để tạo xanh đầu khi cái kia an ủi nữ sĩ người tạ sĩ ghi chèn trung quy là càng để ý tạo xanh đầu a sản dị thấy rõ ràng cho dù tạ sĩ ghi cùng sổ dỗ đều không rõ ràng sản dị cũng y nguyên rõ ràng lúc này chỉ có sổ dỗ là tạ sĩ ghi cứu rỗi hắn sản dị là không xứng cho nên dù là trong lòng khó chịu cũng chỉ có thể yên lặng thủ hộ cô độc cùng khói làm bạn chương hai trăm bốn mươi lưu p kẹo đau bên kia để ta tới chương hai trăm bốn mươi lư p h kẹo đau bên kia để ta tới lại là một ngày luyện công buổi sáng tạ s ì ghi cùng s ổ dồ đối chiêu nhưng không bao lâu liền bị đánh bay cả s ù rất rõ ràng tạ s ì ghi không tại trạng thái nhưng là mọi người cũng đều không hề nói gì đối với tạ s ì ghi xoắn suýt mọi người nhưng thật ra là minh bạch nhưng cuối cùng làm sao quyết định vẫn là tạ s ì ghi mình nói tính những người khác không có cách nào đi khuyên l i ê n ngay cả c ặ t cũng không biết khuyên như thế nào cũng không thể nói tạ s ì ghi ngươi đừng làm hải quân tiếp tục đi theo chúng ta làm hải tạ đều biết tạ s ì g h là tại mũ d ơ n đoàn làm nội ứng nói như vậy chẳng phải là tại trà đạp tạ xì g h ý chí sao thế nhưng là nếu như muốn để tạ s ỉ ghi rời đi trở về làm hải quân mọi người hiển nhiên cũng là không bỏ được không riêng gì tạ s ỉ ghi đem tất cả khi đồng bạn mọi người cũng đem tạ s ỉ ghi khi đồng bạn nhưng hải quân cùng hải tặc không cách nào làm đồng bạn đó a chính như lúc trước vị vi lựa chọn lưu tại a lạ bạ tạ đồng dạng lựa chọn như thế nào chỉ có thể giao cho tạ s ỉ ghi mình xô xô tiếp x u ố n g nhưng phải xem ngươi rồi thân là ngụy ngựa tre ngươi nhất định có thể phát huy tác dụng tạ s ỉ ghi mặc dù mỗi lần ghét bỏ ngươi nhưng so với trên thuyền những người khác nàng không thể nghi ngờ càng thêm tín nhiệm ngươi a cắt trong lòng yên lặng nói xong sau đó mang theo dâu bin đi trong thành đi dạo chuyện này ngay cả ăn phí đều không mở miệng cắt cũng không thèm quan tâm cho nên vẫn duy trì loại trạng thái này đợi đến rốt cục ép không được bạo phát đi ra đến lúc k i a lại nói cắt mang theo dâu bin tại các nơi tối điểm dạo qua một vòng tốn không ít tiền những này tối điểm đều là thế giới ngầm tình báo điểm dâu bin đối với cái này hết sức quen thuộc cho nên cắt mới mang theo dâu bin dâu bin ngược lại là cao hứng toàn bộ hành trình ôm c ắ t cánh tay như là một đôi tỷ lệ tỉnh lữ tại hẹn họ tiền tốn không ít tình báo cũng mua được rất nhiều tình báo biểu hiện Sài kỳ đương nhiên cũng xuất hiện một chút tình huống trong đó nghỉ tật si dìm bệ cự tuyệt tham chiến tự nguyện tiến ỉm kẹo đao cùng hạ sợ giam trùng một chỗ mặt khác amazon lý lì vương quốc tý mz ba hạn cọc chậm chạp không cho hải quân hồi phục có thể hay không tham chiến còn không xác định xem ra hải quân là muốn đùa thật đây này dỗ bin sắc mặt nghiêm trọng thông cáo chẳng mấy chốc sẽ lấy báo chí dưới hình thức p h á t đến lúc đó toàn bộ b i ể n cả đều sẽ biết cắt cũng không cảm thấy bất ngờ cái này không riêng gì sẻn gỗ cũ hạ quyết tâm cũng là chính phủ thế giới quyết định ạ sở thân phận đặc thù là dâu dơ thân tử lại là dâu trắng nghĩa tử chỉ cần tử hình thành công vậy đối với tất cả hải tặc c h ấ n nhiếp tác dụng là vậy lớn nhưng mà sẻn gỗ cũ cùng chính phủ thế giới nhưng không nghĩ qua đây đều là dâu đen ra hỏa kia mớn dâu trắng cùng hải quân lưỡng bại câu t ư ơ n g dâu đen ngư ông đ ấ lợi đã mũ dơn đoàn tham chiến ngươi dâu đen mơ tưởng đạt được cắt đem sát khí chôn ở trong lòng dâu đen là chân chân chính chính h ạ i tặc vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ngay cả đồng bạn cùng nghĩa phụ đều có thể t à n nhận sát hại bất quá là người tùy tiện tự đại vừa học được nhận nhan sắc liền nghị thoáng sương lượm tăng thêm một t r ư ơ n g mặt xấu thật làm cho không người nào có thể bắt đầu yêu thích so ra mà nói cắt càng ưa thích dâu trắng một điểm cho nên lần này cuộc chiến tượng đỉnh hắn muốn để dâu trắng sống sót để dâu đen đi chết lúc này trong ngực g e n g e n nghị sĩ văng lên cắt tranh thủ thời gian mang theo dâu bin đến chưa người trong ngõ nhỏ nghe mốt sờ mốt sợ sa bộ cắt không nghĩ tới sẽ là xạ bộ đến thân là các sao vì có phải hay không biết tạ sở sắp bị công khai tử hình tin tức gen gen sĩ vội vàng hỏi ân đã biết trước mắt đang đợi báo chí thông cáo xác định thật sẽ công khai tử hình sau đó liền thẳng đến ỉm kéo đao ỉm kéo đao bên này để ta tới ngươi dạng này nói trói phi ấy cắt có chút cứ thế s a bộ đây là muốn tự mình đậu thủ ta vừa vặn muốn đi ỉm kéo đao nghĩ cách cứu viện đồng bạn có đồng bọn của ta làm nội ứng cứu ạ sở sẽ càng thêm thuận tiện một chút ngươi để phi đừng đi ỉm kéo đao ta sẽ thành công cứu ra ạ sở dạng này à vậy chúng ta mũ dơm đoản tại dù ở ỉ ô ai lần trở đấy đến lúc đó nếu như xảy ra chuyện mũ dơm đoàn liền sẽ thẳng đến mạ d ì nệ phò đi coi như là để phòng bên ngoài một sapo không có phản đối các kế hoạch tác chiến hắn mặc dù có năm chắc cứu hạ sơ nhưng đối thủ thế nhưng là hải quân làm sao cẩn thận đều không đủ nếu như ỉm kéo đao cứu viện thật thất bại ngoại trừ mạnh mẽ xông tới hải quân bản bộ cũng không còn cách nào khác với lại lấy phi tính cách là không thể nào không đi cũng may mũ dơm đoàn thực lực rất mạnh sapo cũng liền không thể nào lo lắng p h an uy c ú máy gen gen mc về sau cắt liền lập tức mang theo dô bin về bến cảng sapo là cái tiêu quân cách mạng tham l ư u s ạ p bộ không nghĩ tới hắn vẫn là l u phí ca ca thật là làm cho ta ngoại ý muốn đâu dỗ bin lộ ra vẻ kinh ngạc nói đến dỗ bin ngươi chưa thấy qua s ạ p bộ đâu cắt lúc này mới nhớ tới trước đó tại ạ l à là bà tạ s ạ p bộ cũng đi cùng hạ sơ vì xa cách từ lâu trùng phủ ngay n g lúc đó hình tượng rất cảm động a bất quá s ạ p bộ thân phận đặc thù cho nên không có cho hắn lưu anh c h ụ dỗ bin nghe vậy gật gật đầu không nói gì thêm nàng đối quân cách mạng cũng không phải nhiều cảm thấy hứng thú chỉ là hiếu kỳ x ạ bộ cùng phí quan hệ mà thôi hai người trở lại trên thuyền cắt liền đem x ạ bộ lời nói nói n ó trói vì cơi lộ ra hàm răng t r ắ n đoãn dạng này à nguyên lai xạ b ổ muốn tại ỉm kẹo đao động thủ à. vậy ta yên tâm liền theo c á p lao sư nói đến lúc đó chúng ta đi rủ ở ì ô a i l ầ n trở l ấ y để p h ò n g vấn nhất bất quá ta tin tưởng xạ b ổ nhất định có thể cứu ra a sở rõ rệt không biết xạ b ổ thực lực chân thật lại không hiểu đối xạ b ổ có lòng tin sao các đối loại này tín nhiệm không quá có thể lý giải tín nhiệm là muốn xây dựng ở nhất định nhận biết bên trên mặc dù xạ b ổ là phi k a k a nhưng vì tín nhiệm cũng rất mù quáng tựa như lúc trước tín nhiệm h sở thực lực đồng dạng kết quả h sở vẫn là đánh không lại dâu đen cũng may s ạ p ô hiện tại là khác biệt ăn kỳ l ầ n trái cây về sau s ạ p ô đã có được hải quân đại tướng cấp bậc chiến lược cho nên cũng là không cần phải lo lắng s ạ p ô an uy cách lo lắng chính là hải quân phương diện hành động biến hóa À sợ cùng phí quan hệ s e n gỗ cụ đ o á n c h ừ n g cũng đã biết s e n gỗ cụ khẳng định kiên kỵ mũ dơm đoàn tham gia cho nên khẳng định sẽ c ó an bài t h như tăng cường y ế m kéo đao thủ vệ phòng ngừa có người cấp mục lại hoặc làm ờ i chính phủ thế giới lục quân tham chiến các loại tóm lại lần này cuộc chiến thượng đỉnh sẽ không quá mức thuận lợi không đợi thời gian quá dài tờ báo mới bắt đầu vung đầy toàn bộ biển cả hải quân quyết định tại bản bộ mạ di nệ phỏ đối băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng ở gas d ê hạ s ở công khai tử hình tin tức này vừa ra lập tức dẫn nổ toàn bộ biển cả ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mạ di nệ phỏ chờ đợi một trận tam đại chiến tranh đến đến lúc đó đem mạ gì nệ phò đánh chìm đều bình thường k t phải lập tức tiến về giải ô dìn sao mang theo mặt nạ kin m ở miệng nơi này khoảng cách hải quân bản bộ quá gần một khi khai chiến nơi này khẳng định cũng không an toàn k t lại xem thường ha ha ha sợ cái gì không phải nói muốn tại quần đảo xạ ba áo đ ỉ phát ra trực tiếp công khai tử hình nhà liền để chúng ta nhìn xem tứ hoàng cùng hải quân đại tướng là như thế nào cường đại q u á i vật bởi vì không có con phỉ tại quần đảo xạ ba áo đi quấy dối không có thiên long nhân bị đánh bọn này siêu tân tinh còn không có bị hải quân đại tướng sợ mất bằng không đã sớm kẹp lấy cái đuôi trốn hướng giải ô dìn k h ô những g riêng gì k băng băng băng bò băng băng băng như on kín nghi lẩn băng từng hải khác hải hạ hải tặc, hải phạ hải phi hải hải cái loại, cái vội rời tặc, tặc, tặc, tặc, tặc, tạ tặc, tặc các loại, từng cái đều không có kẹ không là e dạ mỏ dở dở đều đi. vã này băng hải tặc thuyền trưởng cái nào không phải gan to bằng trời đừng nói là tới gần chiến trường liền là trực tiếp tham chiến đoán chừng cũng không sợ bất quá muốn tham chiến siêu tân tình căn bản là không có hải quân cùng dâu trắng đại chiến cùng bọn hắn không có quan hệ nói không chừng lưỡng bại câu thương lúc còn có thể thừa cơ cướp đoạt dâu trắng địa bản trở thành mới tứ hòn đâu a là ngũ hoàng đối với đột nhiên xuất hiện ngũ hoàng băng hải t ạ c ngũ dơm siêu tân tinh nhóm từng cái kỳ thật đều là không thoải mái rõ rệt tất cả mọi người là người mới dựa vào cái gì ngươi lợi hại hơn nhưng là ngũ dơm đoàn chiến tích cũng làm cho bọn hắn không thể không im miệng đánh bại bít mong loại sự tình này có lòng tin có thực lực siêu tân tinh đó là một cái cũng không có c u ồ n g vọng như kịp cũng không thể không đối mũ dơm đoàn chịu phục ngũ dơm đoàn đó là thật lợi hại bắt đầu so sánh siêu tân tinh nhóm giống như là đang chơi hải tặc nhà tròi lúc này ngũ hoàng ngũ dơm đoàn cũng mua đến mới báo chí xác định hải quân muốn đối ạ sở công khai tử hình thời gian cùng địa điểm về sau mũ dơm đoàn bắt đầu lãm xuất phát chuẩn bị a họa thợ sẽ vận loạn chiến tin tức cũng ra bất quá không có chiếm cứ l ừ u đề ngoài ra còn có đỏ p h ợ l à m mì ngộ tuyên bố rời khỏi s a k ỳ bù cải con này vợ l à m mì thật đúng là khơi h ả i đến loại thời điểm này còn nghĩ đến lửa gạt l ọ c ắ t cười đem tin tức vứt xuống một bên bởi vì tử hình ạ s ở tin tức quá lớn cái khác rất nhiều tin tức đều bị không nhìn thậm chí mũ dơm phỉ đánh lui bít mong chặt lập t l i n tin tức cũng không thể dẫn phát nhiệt nghị có lẽ cái này tin tức cũng không làm cho người kỳ quái dù sao một mực nghe đồn hai cái ngũ hàng o khai chiến vì thắng cũng không có gì không đúng về phần đỏ phờ làm mỹ ngộ rời khỏi sẽ kỳ bù cái tin tức cũng bị đầu đề tin tức triệt để che giấu lò tiếp nhận báo chí nhìn thoáng qua lộ ra châm t r ọ c tiểu dung lò n g ư ơ i thật đem những cái k i a cán bộ thả đi cái này chẳng phải là tiện nghi đỏ phờ làm mỹ ngộ cắt t u ậ n miệng hỏi người là thả đi nhưng trái tim tại ta chỗ này lò vẻ mặt khinh thường c á t nghe vậy cũng không lại nói cái gì đỏ phờ làm mỹ ngộ đoán chừng đang làm giả tin tức nhưng có lẽ không biết lò chiêu này hậu chiêu đợi đến cuộc chiến thượng định lúc đọ phợ lạng mỹ ngộ nếu như xuất hiện như vậy sa thải sẽ kỳ bù c á i chi vị liền là giả l ó liền sẽ tại chỗ bóp nát những cái k i a cán bộ trái tim đến lúc đó đọ phợ lạng mỹ ngộ không biết có thể hay không thổ huyết chúng tiểu nhân chuẩn bị xuất hành vì đứng tại tàu mẹ dì đầu dê bên trên d ơ xong quyền hô lớn nói đám người lập tức trở về về cương vị có phụ trách thu hồi mỏ neo thuyền có phụ trách cầm lái có phụ trách cáo bường lò cũng mang theo bở vô bọn hắn trở về tàu ngầm trong bất chi bất giác lò bọn hắn đã dung nhập ngũ dân đoàn rất chủ động gia nhập nghị cách cứu viện ạ sở hành động lúc này ta sĩ đi tới bom thuyền trung tâm vì mọi người ta có chuyện muốn nói tạ sĩ ghi một mặt trinh trọng vì cùng mọi người lập tức đều là một mặt nghiêm nghị xem ra tạ sĩ ghi là làm ra quyết định tại cất cánh trước đó muốn nói ra đến mọi người không thể không chăm chú đối đãi tạ sĩ ghi về sau là địch hay bạn hoặc là là người xa lạ liền nhìn nàng lựa chọn thế nào vì thuyền trưởng xin cho ta đem mũ dơm đoàn tham chiến tin tức truyền lại cho hải quân tạ sĩ ghi đang nói gì đấy ngươi vì không thể nào hiểu được tạ sĩ ghi ý tứ mọi người cũng là không cách nào minh bạch tạ xì ghi nói ta là băng hải tặc mũ dơm bên trong hải quân nội ứng đây là phỉ thuyền trưởng ngươi thừa nhận cho nên ta sẽ làm ta thuộc b u ồ n phận sự tình đem mũ dơm đoàn tham chiến tin tức cáo chi hải quân nhưng là ta không biết mũ dơm đoàn cụ thể kế hoạch hành động mặt khác ta sẽ cùng một chỗ đi nội ứng cùng theo một lúc hành động rất bình thường đến lúc đó ta phụ trách thủ thuyền lời này vừa ra không ít người nghe ra trong đó ý vị đến tạ sĩ ghi nói là nội ứng thân phận là bị phỉ thừa nhận chức vụ cho nên hướng hải quân báo cáo chỉ là tại thực hiện chức trách cứ như vậy không tính phản bội hải quân cũng không tính phản bội mũ dơm đoàn thân là nội ứng đi theo tham chiến là chuyện đương nhiên nhưng cũng chỉ là phụ trách thủ thuyền dạng này không tính phản bội hải quân cũng không tính phản bội mũ dơm đoàn tiểu cô nương này đang chơi văn tự trò chơi đâu chỉ bất quá tạ sĩ ghi còn chưa ý thức được nàng nói không biết mũ dơm đoàn cụ thể kế hoạch hành động kỳ thật đã là đang giấu g i ế m tình báo tâm đã lệnh tại mũ dơm đoàn bên này về phần mũ dơm đoàn sẽ tham chiến loại sự tình này đoán chừng sẻn gỗ cụ đã sớm đoán được căn bản vốn không dùng tạ sĩ ghi báo cáo cắt lương sổ rỗ một chút phát hiện sổ d ỗ thần sắc có chút không quá tự nhiên quả nhiên tạ xỉ g h những lời kia không phải chính nàng nghĩ tới với lại các đại khái cũng có thể đoán ra tạ sĩ ghi tâm lý bởi vì thật sự là ưa thích mũ d ơ m đoàn còn muốn tiếp tục ở tại trên thuyền cho nên còn muốn tiếp tục giữ lại nội ứng thân phận về phần tâm vì sao lệnh bởi vì mũ d ơ m đoàn một đường xuống làm sự tình ngược lại tại phù hợp tạ sĩ ghi trong lòng chính nghĩa hải quân cùng chính phủ thế giới dơ bẩn lại không ngừng bạo lộ tại tạ sĩ ghi trước mặt sau thời gian dài tâm tự nhiên là lệnh tạ sĩ ghi tại hình thành mình chính nghĩa quan mũ dân đoàn cùng rẽ phỉ đối ảnh hưởng của nàng rất lớn về phần trước đó hải quân loại kêu ngoài miệng chính nghĩa lại là từ từ bị tạ xỉ g h lắng quên có lẽ có một ngày tạ s ì ghi cũng sẽ trở thành chính phủ thế giới k i ê n kỵ hải tặc vì cũng không biết có hay không minh bạch thì hi cười nói nói cho hải quân chúng ta cũng tham chiến mà thôi không có gì lớn đã tạ s ì ghi muốn trông coi tàu mẹ gì, vậy liền cùng đi a cũng không biết vì có hiểu hay không tạ s ì ghi ý tứ nhưng xem như đáp ứng xuống tạ s ì ghi ngay vậy nhiều ngày tới xoắn suýt cuối cùng là hóa thành một cỗ trọc khí hô lên nàng quay đầu nhìn về phía sổ d ỗ lần thứ nhất đối sổ rỗ lộ ra tiêu dung nụ cười này để sổ lộ ra tiêu dung ụ đ ề u là ngẩn g ơ không hiệu đem màn này củ ị nạ tiêu dung trùng hợp đáng giận a thật sự là càng lúc càng giống. t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi hai đọc thợ làm mi n g ộ cả nhà ngươi đều là yếu nhất t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi hai đọc thợ làm mi n g ộ cả nhà ngươi đều là yếu nhất hải quân bản bộ ma gì n e phò. sengoku c ú t máy ren ren n h u si mày n h u lại đến có thể kẹp chết một con rồi tờ suzu trung tướng nói sengoku t ạ s ĩ g h i đã nói như vậy khẳng định liền là sự thật ngũ rơn phỉ cùng hỏa quyền hạ sợ là huynh đệ kết nghĩa sẽ đến đây nghị cách cứu viện cũng không có cái gì không đúng chúng ta cũng đã sớm đoán được loại khả năng này không phải sao sengoku vuốt mi tâm cảm giác mười phần đau đầu chính là bởi vì đoán được cho nên mới mười phần khó chịu cứ như vậy chẳng phải là muốn đối mặt hai cái ngũ hoàng đoàn với lại tạ s ỉ ghi cho tình báo không đủ nhiều chỉ biết là mũ dơm đoàn sẽ từ dù ở c o ai lần xuất phát về phần sẽ như thế nào hành động lại là trên cơ bản không biết được xem ra mũ dơm đoàn vẫn là đ ể phòng tạ s ỉ ghi tạ s ỉ ghi truyền lại tin tức chỉ sợ gánh chịu không nhỏ p h o n g h i ể m a sen gô cù thầm nghĩ đến nguyên bản để tạ s ỉ ghi đi mũ dơm đoàn làm nội ứng liền đã để hắn rất thay n ấ y nếu như tạ s ỉ ghi bởi vì bạo lộ thân phận mà ra sự tình vậy hắn liền lại gánh chịu một phần tội nghiệt sợ mồ kẻ cùng hy nạ thậm chí lại bởi vãi ván b tạ sighi rất tốt dùng hết nội ứng chức trách với lại cũng rất l i ề u đâu chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể cầu nguyện tạ sighi không sao ngũ d ơ m đoàn tham chiến l ờ i nói hải quân tình huống rất không ổn a sen gỗ cụ chỉ cảm thấy áp lực núi lớn chính phủ thế giới cho lục quân binh lực cũng không nhiều chuyện cho tới bây giờ chúng ta chỉ có thể đem don cùng trạ t ổ n cũng triệu hồi tới đối thủ là hai cái ngũ hoàn toàn dung không được chúng ta qua loa thế giới mới bên kia địa bàn trước tiên có thể mặc kệ nhưng một trận chiến này lại nhất định phải thắng lợi tờ suzu trung tướng gật gật đầu lập tức bắt tay vào làm liên hệ don cùng trạ tồn mọi mù cùng sèn giòn tại ổ kỷ các trả tốn đều là dự đại tướng, t hải ự lực c có cho làm đương đối nhiên sẽ không thể h sẽ kém, tuyệt đối có thể làm cho hải quân chiến lược cường.、Tại、hải diện Tại trên rộng tăng quân bố trí chiến trường lúc băng hải tặc dâu trắng cũng nhìn thấy báo chí dâu trắng nhìn thấy hải quân muốn đối ạ sở công khai tử hình tin tức nổi giận một đao đ ạ c b i ể n sau đó không chút do dự ban bố lệnh triệu tập triệu tập phụ thuộc 43 cái băng hải tặc chuẩn bị r ế t tới mạ gì nệ phỏ cứu ra ạ sơ lao cha là tịp tên hôn đảng kia mắt cô tức giận nói là tịp tên hôn đảng kia bắt ạ sơ còn dùng ạ sơ đổi cái s ạ kỷ bù cái thân phận dâu trắng càng là tức giận đến toàn thân phát d u n chỉ có tên hôn đản kia không xứng làm ta dâu trắng như tử chờ ta cứu ra ạ sơ nhất định sẽ tự tay giết hắn băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân động tính quá lớn toàn bộ biển cả phản g phất đều đang nổi lên phong bạo trong lúc nhất thời toàn bộ biển cả đều an tính lại những cái kia nguyên bản hung hăng ngang ngược hải tặc cũng an phận xuống tới chờ đợi trận này siêu cấp đại chiến bắt đầu cùng nay đồng thời s ạ p b ố một mình xâm nhập ỉ m kéo đao bất quá s e n g o cụ đạt được ỉ m kéo đao tin tức sau chỉ là mịp cười cũng không có bất kỳ khẩn trương gì bởi vì dự liệu được tình huống không đúng sèn gỗ cụ trước kia một bước đem ạ sở từ ìm kéo đa hiện tại chính giam giữ tại mạ gì nệ phỏ trong phòng giam cho nên vô l u ậ n ìm kéo đao bên kia làm sao não đều sẽ không ảnh hưởng đến lần này công khai tử hình tờ suzu những tên kia đều tới rồi sao sengo cú hỏi sáu cái người đều tới thì em ẹ z tại cuối cùng vẫn là đáp ứng tờ suzu trung tướng trả lời hừ thức thời liền tốt và h à n có có chút thực lực có thể tham gia tốt nhất nếu như nàng muốn nghỉ vào quốc gia của mình tại căn ben liền muốn phản kháng hải quân cái kia nàng tính toán liền đánh nhầm căn ben cũng không phải là không thể được đi địa phương sengo cù đối kết quả này rất hài lòng mặc dù ra gì bệ cái này không nghĩ tham chiến điển hình nhưng cái khác saki bù cải đều đồng ý bọn gia hỏa này mặc dù đều là hải tặc nhưng không thể không nói chiến lược rất cao đặc biệt là đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ k á c et mih đây chính là có thể tại kiếm thuật bên trên ép tóc đỏ sạt một đầu nhân vật chỉ cần saki bù cải chịu cố gắng phối hợp một trận chiến này nhất định có thể nhẹ nhàng rất nhiều sen g o cù mang theo tờ fu rờ u trung tướng đi tự mình thấy sáu cái saki bù cải cái này sáu cái saki bù cái lúc này đang tại ăn cái gì ô nghỉ ngủ ngộ ngay tại một bên giám thị lấy nhưng mà sáu người này lại không thèm để ý chút nào chỉ là từ tư thế ngồi bên trên liền nhìn ra bọn hắn không có đem mình làm k h á c h nhân ngược lại đem nơi này xem như nhà mình đồng dạng kỳ ccc cùng băng hải tặc dâu trắng đại chiến thật là khiến người chờ mong a dạng này ta lại có thể đạt được rất nhiều cương thi chiến sĩ lê c ổ m ọ gì ạ mở ra tràn đầy răng nanh miệng to như chậu máu cười lớn fv fv fv fv m ọ gì ạ người thân là yếu nhất sẽ kỳ bù cải cũng không sợ mình chết ở trên chiến trường sao đọ p h ợ là nguy n g rêu cực nói đọ t h ở là nguy n g người muốn chết người mới là yếu nhất cả nhà ngươi đều là yếu nhất Ngươi mắng người n dám hai à c ủ ta, ta h ệ người tại liền ơ tơ, i cái cái cái sợi phải nói Một một mắt Một mạ một xuất trên tay treo thấy thủ. ẹt, cây cú cùng đậu dâu đấy ra kéo không lớn, là l ngón bên đen, nữ nhưng như hạ h i này nhiên l mặc kệ loại n à nháo Ôn kịch. Ý gù mồ từ h ì là tức trứng giận vừa rồi bắt đầu vẫn tại não m ọ gì à mới vừa rồi còn cắt một binh sĩ cái bóng cũng may binh sĩ không có việc gì không phải ô nị gù mồ đoán chừng sẽ tại chỗ lật nhặt Còn có còn c ngộ, dùng đỏ phở làm mì ngộ, mới vừa rồi còn dùng trái vừa ân y ă n g l ự còn điều đi đủ đao đem đỏ khiển cái binh ngoài quá kích kẹt, kẹt hạ thật hạ không chút phở làm mì ngộ tay chém. công gan lớn. cũng ngộ Ơn, c lá Bất sĩ sự gây, tốt một là làm ra tay kém mì tốt hạ kẹ không có chặt hai cái binh sĩ không phải ổ nhị gụ mộ đều không biết mình có thể hay không vì hai cái binh sĩ ra mặt hạ kẹt ra hỏa này cũng không dễ cho ca nhất làm cho ổ nhị gụ mộ an tâm liền là hùng chỉ ngồi ở chỗ đó không nói câu nào tóm lại liền là sẽ không náo sự mặc em dẹt dù một mực lẩm bẩm nam nhân thật đáng ghét nhưng tối thiểu ngồi ở chỗ đó rất đẹp mắt t ốn i ỉ gụ mồ cũng sẽ không đi so đo cái gì thừa cơ nhìn nhiều hai mắt cũng không lỗ về phần cái này tân tân sẽ ký bù c á i râu đen dáng dấp quá xấu tiếng cười quá khó nghe t ốn i ỉ gụ mồ mặc kệ người này đều đến liền tốt sen gỗ cụ đứng tại cổng nói ra tiếp xuống cùng râu trắng một trận chiến hy vọng sáu vị có thể đủ nhiều thêm gia lực nếu có ai tiêu cực biếng nhát hoặc là làm ra cái gì bất lợi cho hải quân cử động cũng đừng trách hải quân thu về tính sổ sáu người nghe vậy đều là không nói một lời ngược lại bọn hắn hạ quyết tâm đánh xì d ầ u cùng lắm thì đến lúc đó giả bộ như rất xuất lực là được sen g o c u trọng điểm nhìn đ ỏ p h ờ làm mỹ ngộ một chút trong mắt sát ý tiết lộ một điểm cái này hỗn đản sát hại nghĩa tử của hắn hắn còn không có tìm cái này hỗn đản tính sổ sách đâu một ngày nào đó hắn muốn chính tay đâm cái này hỗn đản làm nghĩa tử dồ xì nẹn tờ báo t h ủ tờ s u g u trung tướng lại là đột nhiên nói ra đ ỏ p h ờ làm mỹ ngộ ta nhìn thấy trên báo chí nói n g ư ơ i từ đi s ắ kỳ bù cái chi vị làm sao còn tới nơi này chẳng lẽ là chuẩn bị tự thú cầm đọ phợ làm mỹ ngộ tờ suzu trung tướng đó là tòa báo viết linh tinh nhưng chuyện không liên quan đến ta à? thử người tốt nhất thành thật một chút nếu không đừng trách ta không k h á c ký chương hai trăm bốn mươi ba a sơ báo lên phụ thân người d à n h tự chương hai trăm bốn mươi ba a sơ báo lên phụ thân người d à n h tự đọ phợ l à m mỹ ngộ bị tờ suzu trung tướng n g uy hiếp cuối cùng trung thực xuống tới h ã n tử xuất đạo bắt đầu vẫn bị tờ suzu trung tướng đuổi bắt xem như sợ vị này lao thái thái một khi tờ suzu trung tướng thật báo nổi hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng bất quá đọ phợ lạc mỹ ngộ trong lòng có chút bất an trước đó hắn liên hệ lò xác định lò đã đem đi ạ m ạ n tờ bọn hắn đều thả bất quá hắn luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lò ra hỏa này trăm phương ngàn kế thật khả năng như vậy mà đơn giản bị lừa đến sao với lại coi như bị lừa đến chẳng lẽ liền không có cái khác chuẩn bị ở sau sao nghĩ đến lò ổ p ệ ổ p ệ no mi đọ phợ l ã m g u ngộ sắc mặt liền trở nên đông trầm nguyên bản viên này trái cây hẳn là rơi vào trong tay hắn đều do rổ xi、si、net tờ vậy mà cho sắp chết lò ăn hiện tại lò cánh cứng cắp rồi không nghe lời thậm chí muốn vì rổ xi、si、net tờ báo thù ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đọ sengoku nhận g tờ g được tin tức sau tức dẫn tới mức tiếp càng cái bàn hắn cũng biết dâu đen không thể tin không nghĩ tới dám ở hải quân bản bộ làm như vậy chỉ là đại chiến sắp đến sengoku hiện tại cũng không nói hoài tới dâu đen dạng này con tốt nhỏ chỉ có thể mặc cho dâu đen nhảy nhót sau đó mới hào hào tính số sách thời gian trôi qua rất nhanh khoảng cách hạ sở tử hình thời gian đã chỉ còn lại có ba giờ đồng hồ toàn bộ mạ dị nệ phỏ cư dân đã toàn bộ rút lui một trăm ngàn võ trang đầy đủ hải quân tinh nhuệ thì là đem tử hình đài bao bọc vây quanh ngoài ra bốn phía bố trí đại lượng pháo đài v ị n h đầu phụ cận cũng có năm thứ năm đại học mười chiếc quân hạm trận địa sẵn sàng đón quân địch toàn bộ mạ dị nệ phỏ không khí p h ả n phất đều cháy bỏng bắt đầu mỗi cái hải quân đều là tâm thần bất định cùng hưng phấn dù sao đại chiến như vậy còn là lần đầu tiên kinh lịch tiền tuyến vị trí năm cái sắc sengo cũ cũng sẽ không để bọn gia hỏa này trốn ở hậu phương màu cá để bọn hắn ở tiền tuyến cùng băng hải tặc dâu trắng đánh nhau chết sống vừa vặn ngược lại hải tặc đều đ á n g chết các binh sĩ mệnh thế nhưng là so với bọn hắn đều chân quý hơn được nhiều hải quân ba đại tướng lúc này cũng c h ậ m chậm đi tới khoảng cách tử hình đại gần nhất ba cái vị trí cái này ba cái vị trí là chuyên môn chuẩn bị chính là vì phòng n g ừ i băng hải tặc dâu trắng có người bay lên cướp người với lại ba đại tướng chỉ là hướng lần ngồi xuống này trực tiếp liền đem sĩ khí ủng hộ mau nhìn chúng ta ba đại tướng tới Akenu, b ô x ã lino đại tướng a ảo k ỳ gì? cu giàn đại tướng ba vị đều là cường đại hệ lọ g ì ả trái cây năng lực giả chỉ là băng hải tặc dâu trắng căn bản không nói chơi tăng thêm lần này một trăm ngàn hải quân tinh nhuệ n lại có sĩ kỳ bủ cái giúp đỡ lần này chúng ta thắng chắc hải binh nhóm lớn tiếng thảo luận sau đó sĩ k h í trực tiếp bị n ổ cao mấy cái bậc thang sen gỗ cù đối với cái này rất hài lòng đang muốn lên đài nói chuyện đột nhiên liền thu vào mấy cái làm hắn cực kỳ tức giận tình báo cái gì phụ trách giám thị quân h ạ bị phá hủy băng hải tặc dâu trắng không thấy tăm hơi mạnh mẽ xông tới ỉm kẹo đao chính là quân cách mạng tham nhu sạp tổ. hiện tại chính hiệp đồng đồ ghi y v a n cô dị bệ cùng dầu cô đã các loại tù phạm v ừ a n g ủ c ò n có dâu đen tên hôn đản kia vậy mà cũng đi ỉm kẹo đao hắn muốn chết phải không sengo cụ giận dữ không nghĩ tới tử hình còn chưa bắt đầu liền xuất hiện nhiều như vậy biến cố thật là khiến người ta trong lòng rất không thoải mái đặc biệt là băng hải tặc dâu trắng không thấy thăm hơi chẳng phải là nói rằng một dây dâu trắng từ nơi nào xuất hiện đều đương nhiên như vậy mạ dị nệ phỏ chiến trường bố cục thật không có vấn đề sao còn có quân cách mạng bọn hắn làm sao cũng tham dự vào v â phần dâu đen sen g o cụ hiện tại vẫn không có để vào mắt chỉ cho rằng là c o n tôm nhỏ mà thôi sen g o cụ tạm thời đem chuyện này đẻ xuống sau đó bắt đầu hướng tử hình đại mà đi trên đường thấy được g ặ p đầu tiên là đồng tình nhìn chiến hữu cũ một chút cuối cùng ánh mắt trở nên kiên quyết gặp ta muốn nói ra hết thảy không nên ngăn cả ta tuy ngươi ngược lại chuyện cho tới bây giờ đã không cách nào che giấu gặp một mặt đ ắ n g chát nội tâm vô cùng thống khổ một bên tờ suzu trung tướng u có nhủ đ ừ n g thương tâm đây không phải lỗi của ngươi gặp lập tức cười to ha, ha ha loại thời điểm này nữ nhân thật đúng là onu a tờ suzu s e n gỗ cũ từng bước một đi lên từ hình đài lúc này A sở đã quỳ gối từ hình đài bên trên hai cái phụ trách hành hình binh sĩ thì là mang lấy song đào tùy thời chuẩn bị đ ộ n g thủ s e n gỗ cũ để hai cái binh sĩ trước thu đao sau đó lại gọi người cầm tới gen gen n h u si cái này một loạt động t á c để ở đây cùng đang xem trực tiếp người đều là s ư ơ n g sở không biết s e n gỗ cũ nguyên soái đây là muốn làm gì s e n gỗ cũ cầm lấy gen gen n h u si k hít sâu một hơi nói ra có chuyện ta chuyện quan trọng trước truyền đạt cho c h ư vị họ gà liên s ạ sợ nhìn sẻng gỗ cù một chút cha của ta là dâu trắng không phải sẻng gỗ cù quát không có gì không đúng chỉ có dâu trắng không có người khác ạ sợ lớn tiếng tranh luận sẻng gỗ cù lắc đầu tiếp tục nói đương thời chúng ta mở to hai mắt liều chết tìm kiếm tại tòa nào đó trên đảo có thể sẽ lưu lại nam nhân kia hải tử chúng ta bằng vào chính phủ chỉ có một điểm tình báo cùng khả năng đ ố i cứng ra đời hải nhi cùng sắp đản sinh hải nhi còn có đối mẹ của bọn hắn đều tiến hành triệt để điều tra nhưng thủy trung không có bất kỳ phát hiện nào cái này cũng có trách ngươi xuất sinh là mẫu thân ngươi dùng tính mệnh đổi lấy cũng có thể nói là mẫu thân ngươi có ý khác cấm mưu nàng lừa gạt chúng ta không thế giới hai mắt tại nam hải một tòa tên là bạ kẹo l à hòn đảo mẫu thân ngươi tên là bọc g t dê dủ nữ nhân này cử động vượt xa khỏi chúng ta thưởng thức một lòng vì hải tử vậy mà để hải tử tại trong bụng ngây người hai mươi tháng ạ sớ nghe con ngươi nhịn không được có giúp nhanh sau đó tại sinh hạ ngươi đồng thời cân bị lực kiệt tại chỗ mất mạng tại phụ thân sau khi chết một năm ba tháng kế thừa trên đời tạ ác nhất huyết thống hải nhi ra đời đó chính là ngươi ngươi không có khả năng không biết phụ thân của ngươi chính là vua hải tặc gôn dô dơ s e n gộ cũ lời này vừa ra toàn bộ thế giới phảng phất đều an tính lại sau đó hải quân bản bộ quần đảo xạ ba áo đi đám người trực tiếp liền nổ từng cái trong mắt đều là không thể tin chẳng ai ngờ rằng vua hải tặc dô dơ bị xử hình hai sau mười hai năm huyết mạch của hắn lại còn tồn tại trên đời này đơn giản thật đáng sợ quá điên cuồng mọi người lập tức buôn t à u bờ báo các phóng viên cũng nhanh lên đem việc này liệt vào trang đầu để không bao lâu cái này cái tin tức làm người ta khiếp sợ liền sẽ truyền khắp toàn bộ biển cả chương hai trăm bốn mươi b ố Sengoku, Sengoku, thân ái nhi tử còn Trưng thân nhi còn ta tử tốt ta tử tốt chứ. chứ. ái ái lúc này to lớn tam giác vòng xoáy bên trong đầu dây buồm tam giác thuyền đang tại phi tốc tiến lên mũ dơm đoàn trước đó một mực tại dù ở coi lần phụ cận ấn nút chờ đợi s ạ p bộ tin tức chỉ bất quá có lẽ là vòng xoáy khổng lồ cùng gạ t è i xốp dở s p a c nguyên nhân gen gen nhự s ì sóng điện không cách nào truyền đạt một mực không cách nào liên hệ đến s ạ p bộ cũng may cắt ngờ tới loại tình huống này trước kia đã chuẩn bị một cái phát ra gen gen nhự xì thành công tiếp thông mạ dị n ệ phò trực tiếp hải quân trực tiếp gen gen mười ỉ cùng phổ thông trò chuyện gen gen mười ỉ khác biệt bước sóng tương đối đặc thù cho nên kết nối càng thêm dễ dàng khi thầy ạ sớ bị áp lên tử hình đ à i lúc vì triệt để ngồi không yên ý vị này xả vỗ bị sẻn gỗ cụ bày một đạo ỉ m kéo đao nghĩ cách cứu viện thất bại c ặ t cũng không do dự thao túng một loạt hát thương đem tàu mẹ g ì nắm bên trên trên cao thành công bay qua gạ tesop dở s ả i sơ cái này gạ tesop dở s ả i sơ đúng là một tòa siêu cấp khổng lồ đại môn cũng không biết là ai vào lúc nào kiến tạo trước đó mọi người thấy thời điểm đều kém chút đem tròng mắt chừng ra ngoài hiện tại cuối cùng thích đ lò tàu ngầm cùng mò mụ thì t là từ trong biển tiến lên tàu mẹ g ì b o g thuyền mọi người tiếp tục xem mạ g ì nệ phò trực tiếp khi s ẻ n gỗ c ủ nói ra một đoạn này lời nói lúc mọi người đều bị khiếp sợ đến cũng chỉ có l phì cùng c ặ t vẫn như cũ như thế bình tĩnh l vì n g ư ơ i đã sớm biết ở số hỏi n g ư ơ i nói ạ sợ là vua hải tặc nhi tử chuyện này a t a t ừ nhỏ đã biết l vì c ư ờ i hì hì trả lời cái này khiến mọi người thần sắc càng thêm phức tạp không nghĩ tới l phì vậy mà cùng vua hải tặc nhi tử là huỳnh đệ kết nghĩa nhưng phì một mực la hét muốn làm vua hải tặc đây là muốn làm ạ sợ ba bà sao bất quá mọi người lần này cũng minh bạch hải quân muốn đối hạ sở công khai tử hình nguyên nhân quả nhiên s e n gỗ cụ tiếp tục mở miệng hai năm trước ngươi lấy mẫu thân ngươi danh tự gây dựng băng hải tặc ở bạ trên biển c ả phi tốc của thời lúc kia chúng ta liền phát hiện dỗ dơ huyết mạch cũng không có đoạn tuyệt mà đồng dạng phát giác được việc này dâu trắng đem ngày xưa đối thủ nhi t ử tiếp vào mình trên thuyền chính là vì đem ngươi bồi dưỡng thành vì một đời mới vua hải tặc không đúng ta là vì đem lão cha đưa lên vua hải tặc chi vị mới đúng đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn p ư ơ n g trên thực tế chúng ta thực sự không cách nào ra tay với ngươi bởi vì dâu trắng tre chở ngươi À sợ đúng là không biết như thế nào phản bác nếu mặc cho tình thế phát triển cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ cùng ngươi cha để dô dơ đồng dạng đ ă n g lâm b i ể n cả đình phong tạo thành b i ể n cả lại một lần dung chuyển đây cũng là hôm nay đối ngươi tiến hành công khai tử hình ý nghĩa trọng đại dù là cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến cũng sẽ không tiếc Úc! cú thúc, chấn chấp trực cao Sen sĩ nói toàn bộ mạ gì nệ phỏ hải quân phấn chấn hét lên. Trong chấp nhóm này, hải quân sĩ khí trực tiếp rút đến đỉnh cao nhất. gỗ gì lời hải hải tiếp vừa kết khí hét rút phỏ hò bộ mạ sengoku đã kết thúc nói chuyện toàn bộ mạ dì nệ phỏ cũng toàn đều an tính lại mỗi người đều đang lẳng lặng chờ đợi dâu trắng đội tàu đến không khí ngưng trọng đến làm cho người nạn thở đáng tại lúc này có binh sĩ đột nhiên cao giọng báo cáo sengoku nguyên soái gạ tesop dở sở tại không biết nguyên nhân tình huống dưới đột nhiên mở ra động lực phòng cũng liên lạc không được cái gì sengoku biến sắc thật vừa đúng lúc phụ trách nhìn binh sĩ phát hiện nơi x a mặt biển đột nhiên xuất hiện đại lượng thuyền hải tặc lập tức kéo vang lên cảnh báo trong nháy mắt y mắng khói lửa phẳng phất đều tại tràn ậ p không ít hải bình sinh lòng sợ hãi đến cùng là từ đâu xuất hiện xe n gỗ củ n h u chặt lông mày hải binh nhóm vội cái gì thật không có tiền đồ tờ s u giờ u trung tướng mắng một câu nhìn binh phi tốc đem những cái tia thuyền hải tặc quan sát một lần miệng bên trong cũng cực nhanh báo cáo b ọ hệ mỹ ẩn mì t ậ t đô mạ đ ệ cản vạn mở rõ thờ t h ầ nơ đ l n g truy thế giới mới đông đảo nổi danh đại hải tặc đều xuất hiện dâu trắng thuyền đâu không nhìn thấy sao một hải quân sĩ quan b ậ n b i ệ u truy vấn không có trước mắt còn không có nhìn thấy dâu trắng mổ bị giờ y cờ, cờ nhìn binh lắc đầu trả lời không có dâu trắng làm sao có thể nhận được tin tức hại quân tướng tái nhóm đều ẩn ẩn cảm thấy bất an lúc này khoảng cách quảng trường gần nhất vịnh bên trong đột nhiên xuất hiện động tĩnh đầu tiên là mặt biển xuất hiện g ậ n sóng tiếp lấy liền có bọt nước hướng lên bắn tung vé trong nháy mắt sengo cù bọn hắn lập tức nghĩ đến một loại nào đó khả năng m ã ra cả sengo cù sắc mặt hết sức khó coi xem ra là từ không tưởng tượng được địa phương đi ra nữa nha gặp một mặt nghiêm túc、Cắt. đây không phải bày trận bố sai mà tờ ép u g i u trung tướng nhịn không được chật chật miệm chẳng ai ngờ rằng dâu trắng sẽ từ đáy biển xuất hiện trực tiếp đột nhập vịnh bên trong khoảng cách quảng trường t ử hình đài đã vô cùng tới gần rất nhanh một chiếc quen thuộc kình ngư thuyền lớn xông ra vịnh nội hải mặt thân thuyền bên trên mảng cũng lập tức tiêu tán khoảng cách gần nhất hải bình cùng sạch kỳ bụ cái lập tức bị nước biển tung toay ấm ức ngay sau đó lại có ba chiếc nhỏ một chút kình ngư thuyền cũng xông ra mặt biển vẹn vẹn bốn chiếc thuyền nổi t i ế n lập tức đem hải quân sĩ khí chế trụ xen gỗ củ cắn răng nhìn về phía vịnh bên trong lớn nhất cái tia chiếc màu trắng kình ngư thuyền lớn trên thuyền xuất hiện mắc ô dỗ r Tiếng bước chân gõ lấy tất cả mọi người trái tim, một cái khôi ngô cao lớn, giữ lại màu trắng trăng khuyết mọi người cái khôi giữ lại chân ngô lớn, gõ bước cả cao lấy màu dâu rìa láo nhân đi trắng ớ i đầu thuyền. dâu t Chính là b ả nói thân. thấy ta thân tử tốt trắng nhiều không nhi chứ. đâu, Dâu Sen năm còn n Gu gồ dạ dạ dạ dạ. củ, ái xong đã khóa chặt tạ sợ vị trí nhẹ nhàng thở ra đồng thời đáy mắt cũng xuất hiện lênh quang ạ sợ dáng vẻ có chút thế thảm xem ra khẳng định là bị hải quân khi dễ khoản nợ này nhất định phải đòi lại dâu trắng sen gỗ cù nghiến răng nghiến lợi lao cha ạ sở cũng đã lệ rơi đầy mặt đồng thời ạ sơ một mặt tự trách đều do hắn lúc trước khư khư cố chấp không nghe láo cha khuyên can nhất định phải đi bắt dâu đen hiện tại tạo thành cục diện như vậy đều là một mình hắn sai ạ sở chờ đấy hiện tại liền đến cứu ngươi dâu trắng đem m ũ giả cũ m ỏ gì gì cắm ở đầu thuyền bên trên trung bình tấn một đâm hai tay ở trước ngực giao nhau tụ lực sau đó đột nhiên hướng hai bên một đập chỉ nghe binh một tiếng dâu trắng hai bên không gian đúng là giống mặt kính đồng dạng vỡ ra chuyện gì xảy ra khí quyển bị đánh rết ra hải binh nhóm từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ mà vỡ vụn trên mặt kính chuyển r a kịch liệt lực chấn động đúng là đem nguyên bản bình tĩnh nước biển n h ấ t lên cự sóng toàn bộ mạ di n ệ phò thậm chí bởi vậy đung đưa phảng phất sắp đắm chìm đồng dạng động đất đây chính là dâu trắng năng lực quá kinh khủng không hổ là đệ nhất thế giới cường giả không riêng gì mạ di n ệ phò hiện trường các nơi thông qua trực tiếp người quan sát cũng là chấn động vô cùng tàu mẹ gì bên trên mỗi người đều mở to hai mắt nhìn đều là không thể tin mặc dù được chứng kiến phi ạ cái đủ ạ hảo kỳ di cái đô cung bít mong mấy người các lộ cường giả đỉnh cao thủ đoạn nhưng đưa tay liền chế tạo biển động năng lực như vậy không khỏi thật là đáng sợ ất chương hai trăm bốn mươi lăm dâu trắng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất chương hai trăm bốn mươi lăm dâu trắng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng x ô dồ nắm c h u i đao tay đều đang run dày đó là mười hai thanh cực phẩm đại bảo kiếm thứ nhất m ù dạ cụ mọ gì gì. tạ si g hiển h i nhiên chú ý điểm khác biệt trực tiếp liền chế tạo chấn động dưới biển đây quả thực là thiên thai đồng dạng c h ắ c không được được xưng là thế giới mạnh nhất dạng này người lại có ai sẽ là đối thủ san di đốt thuốc động tác đều không lưu loát ơ sốt cóp tơ tiểu ba dặn gỗ cùng p h ở r a chỉ bọn người thì là mặt lộ vẻ sùng bái nạm bỉ dỗ bin cùng mạ gì thì là yên lặng cho hải quân điểm sáp đối mặt khủng bố như vậy đối thủ cho dù cuối cùng hải quân thắng tổn thất cũng là to lớn tuyệt đối thương cân động cốt đây chính là thế giới mạnh nhất ta thật n g h i đánh một chầu đâu vì đều có chút ma quyền sát t r ư ở n g cắt nhịn không được đối phi liếc mắt có chiến ý là chuyện tốt nhưng cũng muốn phân lúc nào bây giờ không phải là cứu ạ sở quan trọng hơn sao với lại mặc dù dâu trắng tuổi tác rất lớn nhưng cũng là siêu cường nếu như không phải sinh mệnh lực ngoan cường người đối đầu dâu trắng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đánh chết Các quan sát quan một cái mặt cái bất i hiện biển nơi Khi giờ xài giờ ể n động cũng không ảnh hưởng đến nơi này. Khi thật cũng thế, tàu mẹ gì còn không có qua mạ gì nệ phó bên này càng nên không ảnh hưởng. phát phó xốp xốp thật thế, cho thời chịu tàu tè tè trở, tạm b gì gì gạ gạ có có qua mẹ mạ sờ, sờ sẽ quá các không phải rất muốn từ mặt biển quá khứ đi đường biển dễ dàng bị dâu trắng năng lực ảnh hưởng với lại vịnh đầu còn có dâu trắng phụ thuộc đội tàu cùng hải quân quân hạm tại đại chiến muốn đột phá qua đi vẫn còn có chút phiên phước cho nên các quyết định từ không trung bay thẳng quá khứ mà trước lúc này l u phi mọi người đều đổi một bộ quần áo các từ trong nhà lấy ra một đống quần áo mới thay quần áo vì cái gì tất cả mọi người một mặt không hiểu còn có thể vì cái gì chúng ta mặc dù là đi cứu hạ sơ nhưng một hồi thế nhưng là toàn thế giới đều tại xem chúng ta ngũ dơm đoàn hiện tại thế nhưng là ngũ hoàn g đ o à n ra sân nhất định phải đầy đủ hạ kỳ mới được với lại chúng ta ra sân khí thế càng mạnh hải quân sĩ khí liền càng bị áp bách đối hành động của chúng ta có lợi c á t kiên nhẫn giải thích sau đó liền phát hiện mọi người đã sớm tại chọn lựa y phục đối c ậ t giải thích đó là một câu cũng không nghe lọt hay không bao lâu ngũ dơm đoàn tất cả đều thay đổi bộ đồ mới khí thế lập tức trở nên khác biệt quần áo cũng là rất hữu dụng tỉ như trên đường một đám ăn mặc dáng vẻ lưu manh tiểu lưu manh tất cả đều thay đổi một thân tây trang màu đen đeo lên kính dâm thỏa thỏa liền biến thành hắc đạo lao đại vì hất lên một kiện áo khoác khoanh tay đứng tại đầu dê bên trên gió biển nhấc lên áo khoác để hắn trở nên uy phong lấm liệt mọi người cũng là riêng phần mình bậy biện tự nhận là anh tuấn tư thế binh khí bậy ở bắt mắt nhất vị trí lập tức làm cho cả mũ dơm đoàn đều hung ác gấp mấy lần c á c h lập tức điều khiển h ắ t thương đem tàu mẹ g ì nâng lên vượt qua đạo thứ hai gạ t è s w o p giờ xải s ở hướng về mạ gì nệ phò bay đi mạ gì nệ phò bên này nước biển hướng hai bên mà đi về sau chấn động dưới biển cũng đã biến mất không ít hải binh phát hiện mặt biển mực nước nghiêm trọng hạ xuống lập tức đều có một loại cảm giác xấu dâu trắng cùng chúng đội trưởng đều l ặ n g lặng trở lấy phản phất vừa rồi công kích chỉ là thả cái không pháo đến chào hỏi thao t á c rất h u n g mãnh tổn thương lại là là không bất quá xen cô cụ tờ ép u dờ u trung tướng các loại người đời trước thế nhưng là biết dâu trắng thủ đoạn tự nhiên không dám kinh h ư ờ n g lúc này ạ các ngươi tại sao lại muốn tới rõ ràng là ta tùy hứng không có nghe lời ngươi hết thể đều là lỗi của ta các ngươi vì cái gì còn muốn tới cứu ta không là ta cho ngươi đi dâu trắng không thể nghi ngờ nói làm sao có thể là ta khư khư cố chấp ta nói là ta cho ngươi đi tịch sát hại đồng bạn phạm phải không dung tha thứ tội n g h i ệ t là ta cho ngươi đi bắt hắn đúng không mắt cô không sai ta nghe được mắt cô phối hợp nói ra hạ sở Chờ lấy chúng ta lập tức liền đến cứu ngươi các p i ê n đội trưởng cũng hô đây càng thêm để hạ sở xấu hổ vô cùng trong lòng ngày náy đạt tới cực điểm đồng thời cũng mười phần hối hận nếu như lúc trước hắn nghe láo cha lời nói có phải hay không sẽ không có ngày nay sự tình cùng hải quân quyết chiến tuyệt đối tử thương thẳng trọng hắn làm sao xứng đáng muốn vì hắn liều mạng các huynh nệ lúc này mặt biển lại một lần nữa chấn động bắt đầu mới vừa rồi bị đánh l u i biển sóng lúc này lại bắt đầu lao về sau không ngừng mà đánh thẳng vào mạ di nệ phò đ ị a hải bờ khiến cho toàn bộ mạ di nệ phò đều chấn động chuyện gì xảy ra nước biển làm sao không tốt đây là muốn buộc phát biển động đáng giận đây là vừa rồi dâu trắng công kích tạo thành sao đám hải quân một mảnh bối、rối. Rất n hai i ề u n g ư t bên mặt đều luôn lộ ra hoảng sợ luôn cúng sợ c biển. Giả, giả、no、biển sóng lúc này càng ngày càng cao không bao lâu chỉ nghe được quanh một tiếng hai đạo to lớn biển động từ hai bên tạo ra độ cao không biết cao tới mấy trăm mét đơn giản che khuất bầu trời quảng trường hải quân thậm chí đều bị biển động bóng ma bao trùm cả đám đều dọa đến cơ hồ ngạt thở đàng tại lúc này ảo kỳ dì từ trên chỗ ngồi bay lên đưa tay hướng hai bên đánh ra băng trụ băng trụ đánh vào biển động phía trên đúng là trong nháy mắt đem biển động đông lạnh trở thành hai đạo cao lớn sông băng thời đại băng hà nhìn thấy ảo kỳ dì thao tác cơ hồ miệng của mọi người đều đã trương thành nó hình à, ảo kỳ dì cái này thối tiểu quỷ dâu trắng một mặt khó chịu ảy xê ép đỡ lóc mặt ti sản ảo kỳ dì tại giữa không liền biến chiêu hai chi băng mâu trực tiếp hướng dâu trắng, tới. Dâu trắng đưa tay hướng về phía trước một đập trực tiếp đem hai chi mâu đánh、gãy. đồng thời chấn động còn đánh vào ảo kỳ dị trên thân ảo kỳ dị trên thân lập tức xuất hiện vết rách a lập lạc ảo kỳ dị cảm thán một tiếng trực tiếp rơi vào trong biển chỉ bất quá ảo kỳ dị mới vừa vào biển liền trực tiếp tạo thành băng điêu đồng thời đóng băng trực tiếp quyết tán cơ hồ trong nháy mắt liền đem vịnh bên trong nước biển đông kết băng hải tặc dâu trắng bốn chiếc thuyền lập tức không cách nào nhúc ních có thể thấy được mặt băng dày đến, đến rất dâu trắng cùng ảo kỳ dị một phiên giao thủ cũng liền mấy giây làm cho tất cả mọi người đều nhìn hoa cả mắt hải quân bên này bị ảo kỳ dị hành động cổ vũ sĩ khí từng cái nhao nhao hò hét lên. các phương pháo đài cũng bắt đầu điên cuồng đối vịnh bên trong bốn chiếc thuyền tiến hành lệnh t ạ n băng hải tặc dâu trắng bên này cũng không cam chịu yếu thế trực tiếp nhảy xuống thuyền tiếp lấy mặt băng hướng quảng trường phóng đi hải binh nhóm cũng nào tới song phương tiếp xúc lập tức buộc phát huy ế t chiến tiếng hò hét tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ mạ g i nệ phò mỗi người tựa hồ cũng như bị điên điên cuồng chân giết Trưng muốn Hạ mạnh cây ta ta lệnh. nạp ngủ các loại phiên đội đội trưởng tự mình dẫn đội trúng sát trực tiếp tại hải quân bên trong xé mở một lô lớn bất quá hải quân cũng không phải ăn chay hải quân trung tướng nhóm nhau nhau ra sân khi trung tướng cùng đội trưởng đối đầu lúc chiến đấu càng thêm kịch liệt đang tại lúc này cho tới nay làm theo ý mình hạ kẹt giờ giả cụ lệ m ị hạ đột nhiên đi về phía trước hai bước c ử động như vậy lập tức bị người chung quanh thấy được từng cái nhau nhau lộ ra vẻ giật mình làm sao người muốn động thủ thật sự là hiếm lạ a đọ thợ lạ huy ngộ cười nói không có nghĩ đến cái này hạ kẹt vậy mà lại chủ động xuất thủ thật là khiến người ta ngoài ý muốn đâu ngay cả trên đài cao ngồi hạ kẽ đủ đều mười phần kinh ngạc hạ kẽ thanh âm trầm thấp nói ta chỉ là muốn nhìn xem chúng ta cùng mạnh nhất ở giữa tranh l ệ n h nói xong trực tiếp rút ra phía sau h ắ c đào ìa g u đột nhiên vung về phía trước một cái một đạo cự đại d à i lụa màu xanh trạm kích trực tiếp xé mở mặt b ă n g vượt ngang mấy cây số khoảng cách thẳng đến dâu trắng mặt lao cha chủ mắt cô d ù d ù bọn người là biến sắc mặc dù lao cha đúng là thực lực mạnh nhất nhưng tuổi tác đã cao với lại thân mắc tập bệnh đối mặt hạ kẽ cái thế giới này thứ nhất đại kiếm hào trạm kích cũng là có khả năng t u a thiệt dâu trắng lại là không nhúc ních l ặ n g lặng nhìn đạo này c h á n kích ngay tại c h ạ m kích sắp đến mộ bị giờ y cờ c ờ lúc một bóng người đột nhiên thoăn đi ra trực tiếp ngăn tại c h ạ m kích trước mặt chỉ nghe phịch một tiếng c h ạ m kích đánh vào người này trên thân đúng là bị người này ngăn trở người này dùng thân thể chịu đựng lấy đạo này c h á n kích hai tay đột nhiên phát lực đúng là đem c h ạ m kích đánh bên trên trên cao p h a n g kích đem trên cao đám mây trực tiếp t h a n h không đệ nhất thế giới c h ạ m kích bị đỡ được đám hải quân n g a o n g a o lộ ra không thể tin thân sắc uy mau nhìn đó là lúc này mọi người mới nhìn rõ ngăn cản trạm kích người dung mạo chỉ thấy là một cái góc cạnh đầu tráng kiện nam tử tại o à là n thân lập lệ tỏa sáng, giống như là kim cương đồng tỏa lập lệ kim d n g phía i đội đội n n t ư xa một chỗ trên cao tàu mẹ di bên trên sổ dầu cùng tạ xỉ gửi hai người đều kích động đến toàn thân run dày h ạ k én một chiêu cách không c h ả m kích quá mức với cốc để bọn họ đều là lại kích động lại rung động lại tâm thần bất định với lại đệ nhất thế giới đại kiếm hào đối chiến thế giới mạnh nhất nam nhân nghĩ như thế nào đều làm người kích động được không đáng tiếc là cái này ba phiên đội đội trưởng đột nhiên đi ra đánh gãy mạnh nhất chiến đấu không có cách nào thấy được ngược lại là nạ mì mười phần kinh hỷ con mắt c h ầ m c h ầ m vào trên màn hình rộ rủ tỏa sáng c ặ t lao sư ơ n g đây là cái gì trái ác quỷ lại có thể chế tạo kim cương sao xem đi tham tiền tính cách lại một lần hiền lộ cặp bất đắc dĩ giải thích nói đây là kỳ dạ kỳ dạ no mi có thể đem thân thể bất luận cái gì bộ vị biến thành trong suốt kim cương với lại cũng đều cùng kim cương đồng dạng cưng r á n cái này ba phiên đội đội trưởng cũng được xưng là đi à mòn rổ dù có thể đem thân thể biến thành kim cương lại còn có như vậy mỹ rượu trái ác quỷ sao cái kia băng hải tặc d â u trắng ha không là rất có tiền nạ mỹ con mắt đều biến thành tiền ký hiệu đối với cái này tất cả mọi người là không có cách nào tính cách của người một khi dưỡng thành muốn thay đổi tới căn bản không dễ dàng như vậy chỉ bất quá nạ mỹ nghĩ như vậy liền sai rổ dù chỉ có thể đem thân thể biến thành kim cương nhưng không thể đem thân thể bên ngoài đồ vật biến thành kim cương cho dù là để r ổ rủ cắt thịt cắt bỏ thịt cũng là biến không được cho nên n à mỹ nghĩ sai băng hải tặc dâu trắng cũng không có vì vậy phát tài lưu phí cũng là kích động không thôi từ biển động đánh về phía mạ gì nệ phỏ đến ạ kỳ gì cùng dâu trắng giao thủ lưu phí đều hưng phấn đến không được hẳn không thể mình lập tức liền ở đây hắn muốn cùng những cường giả này tranh phong một phiên nếu như không phải có nghĩ cách cứu viện ạ sơ nhiệm vụ lưu phí đoán chừng thật đúng là sẽ đi cùng dâu trắng ạ kỳ gì đánh một trận cả thay thế chỉ có thể mở miệng ép một chút vì nhiệt huyết l ư phí vừa rồi biển động để ngươi tới chặn ngươi muốn làm sao cản à, cản, cản d h n g ta dẹt c ả n đ ộ n g đại khái có thể đánh xuyên qua đi bất quá muốn ngăn trở khả năng không lớn vì yếu ớ t trả lời nhiệt huyết tỉnh táo một chút hoàn toàn chính xác lấy phi trái cây năng lực muốn ngăn trở cái kia hai đạo biển động là khả năng không lớn đừng nói phi ạ k è đủ t h cũng không dễ xử lý đến ngược lại là ảo kỳ gì không phải ba đại tướng bên trong mạnh nhất nhưng khi chiến đấu cùng nước có quan hệ lúc hắn lại là thích hợp nhất trái cây ở giữa tương khắc có đôi khi là rất khó đoán được với lại ả kỳ gì cũng chỉ khắc chế dâu trắng biển động, cũng không thể chế trắng động. mà gì n h ệ phỏ chiến đấu vẫn còn tiếp tục vĩnh bên trong trên mặt băng chém g i ế t càng ngày càng thảm thiết một hồi là băng hải tặc dâu trắng g i ế t ra đường ra một hồi lại là hải quân đem hải tặc ép trở về nhưng không thể không nói hải quân phòng ngự là thành công quá khứ thời gian không ngắn băng hải tặc dâu trắng theo mặt trời lặn có thể leo lên quảng trường mặt khác v ị n h đầu chiến đấu cũng là dị thường kịch liệt m ạ hải hải lúc này một mực tại xem trò vui kỳ dột nhiên bung xuống chân bắt chéo thật là loại tình huống này hẳn là bắt giặc bắt vừa mười lùng a nói xong cả người hóa thành hạt ánh sáng biến mất tại chỗ ngồi bên trên lại xuất hiện lúc đã đến vịnh bên trong trên không Quang mắt a n nhiều người g đâm m vào rất mở không ra. Dâu thấy r ắ n g t bất mãn, uy uy uy,、no、u quang đạn liền muốn đánh đến dâu trắng một đạo màu xanh cái bóng đột nhiên từ giữa không nhảy lên ra chính diện đón nhận con g đạn c h ỉ nghe phanh phanh phanh thanh em không ngừng quang đạn tất cả đều chào hỏi tại cái này màu xanh cái bóng trên thân các loại quang đạn công kích kết thúc lúc cái k i a màu xanh cái bóng đã quả dứa quả dứa đát c h ỉ bất quá ngọn lửa màu xanh lúc này đột nhiên dâng lên sau đó liền thấy vừa rồi quả dứa quả dứa đ á t bóng người lại trở nên bình yên vô sự đó là cái gì ha chính diện đón lấy ký giữa đại tướng công kích vậy mà lông tóc không thương là một loại nào đó trái ác quỷ sao phía dưới đám hải quân đều một mặt chân kinh ít cũng là hơi kinh ngạc bất quá hắn rất nhanh nhận ra đối phương là ai chỉ thấy bóng người màu xanh mặt từ ngọn lửa màu xanh bên trong lộ ra đúng là một phiên đội đội trưởng mắt cô mắt cô lộ ra p h ú n g cười sao có thể để ngươi vừa lên đến liền đánh vua của chúng ta đâu ít cá lơ phất phơm ở miệng so hệ lọ gì ạ còn muốn hy hữu hệ mịt t h ì c ả n ạ cu mạ no mi thật là mọi người cả đám đều cùng quái vật thật sự là rộng rãi áo ngoài bóp mắt cô nhưng lại không l ý vị này h è n mọn đại thúc chỉ thấy hắn trực tiếp hóa thân toàn thân thanh viên chim bay hướng k i ớ đánh tới ít cũng tiếp tục phát động dạ cạn nỉ no mạ gạ tạ không ngừng đánh vào mắt cô trên thân chỉ bất quá. quang đạn đối mắt cô tạo thành tổn thương trong nháy mắt lại sẽ khôi phục căn bản không được tác dụng mắt cô bay đến phụ cận xoay người một cước đá vào kiz thì là đưa tay tiếp được một cước này chỉ bất quá mắt cô một cái phát lực đúng là đem kiz đ ã bay kiz lập vào vịnh bên trong biên giới trên tường nhìn thấy kiz bị đánh bay hải quân sĩ khí có chút dao động cũng may kiz rất nhanh lại hóa thành hạt ánh sáng xuất hiện trên thân cũng không thấy một tia vết thương quần áo cũng không thấy một t i a nếp ố n kiz quay đầu nhìn về phía sau lưng cự nhân nói cự nhân bộ đội nhiều chú ý một chút bầu trời a ra hỏa này một bộ cả lơ phất phơ dáng vẻ giống như là căn bản không có chăm chú chiến đấu nhưng lại để cho người ta tìm không ra sai đến bây giờ bị mát cô đá xuống đến về sau cũng không đi đánh dâu trắng mà là chỉ huy hải binh tác chiến hải binh tác chiến có chuyên môn trung tướng chỉ huy không cần ngươi đường đường đại tướng tự mình đến a quả nhiên luận mò cá là không ai hơn được k ỳ d ư ớ i ngươi còn không thể nói hắn không xuất lực bởi vì người ta ở tiền tuyến chỉ huy tác chiến đây hải quân vương diện ra hai vị đại tướng mà băng hải tặc dâu trắng bên này thì là một phiên đội ba phiên đội đội trưởng cũng xuất thủ trước mắt là không phân cao thấp chỉ bất quá hải quân vẫn như cũ có chủ trận ưu thế với lại ạ sợ tại hải quân trên tay chỉ cần thời gian vừa đến liền sẽ trực tiếp tử hình sengoku thậm chí có thể bất tuân chiếu thời gian tiến hành tử hình bởi vì hải quân đối hải tặc có thể không tuân theo quý cũ chỉ bất quá sengoku sẽ chỉ nói đến trước tử hình lại sẽ không làm như vậy nói như vậy là vì để băng hải tặc dâu trắng sốt ruột vừa sốt ruột liền dễ dàng lộ ra sơ hở mà chẳng phải làm tự nhiên là bởi vì sengoku muốn triệt để lưu lại dâu trắng trong tay có con tin dâu trắng liền sẽ không chạy cho nên phải thừa dịp mọi nơi hình trước đó đem cao tuổi bệnh tình nguy kịch dâu trắng đánh chết sau đó lại đem băng hải tặc dâu trắng một mẹ hút gọn đây là hoàn mỹ nhất kết cục nếu quả như thật sớm tử hình dâu trắng xem xét người đã chết liền trực tiếp rút lui hoặc là trực tiếp nổi điên đồng dạng trả thù như thế đối hải quân mà nói được không bù mất chí tướng sẻng gô cụ sẽ không như vậy làm lúc này dô dù đột nhiên một quyền đập vào trên mặt băng mặt băng vậy mà trực tiếp nứt ra một cái to lớn hình tròn chính đáng đám hải quân rung động tại dô dù b ắ p thịt lúc dô dù đem to lớn khối băng trực tiếp rút ra có bản lĩnh cho ta tiếp tiếp nhìn khối băng giống một viên siêu cấp to lớn kim cương đồng dạng bị dô dù hướng về quảng trường hất lên dô dù đoán chừng đều không có mơ tưởng vạn nhất trực tiếp đập chết lạ sở làm sao bây giờ cái này khối băng thực sự quá lớn thậm chí so cự nhân trung tướng nhóm đều có lớn mấy lần căn bản không có khả năng tiếp xuống bao quát cự nhân trung tướng ở bên trong đám h ả i quân lập tức bị dọa đến mặt không còn chút máu lúc này ba đại tướng vị trí bên trên duy nhất còn lại ạ kẽ nù đứng lên thật là các ngươi đều chạy như vậy nơi này nên do ai đến thủ hộ đâu ạ kẽ nù bất mãn khẽ nói cánh tay b i ế n thành to lớn nham tương nằm đấm đột nhiên vùng về phía trước một cái chỉ nghe một tiếng ầm vang to lớn khối băng bị nham tương nằm đấm ngăn trở đồng thời nham tương nằm đấm nóng bỏng nhiệt độ trực tiếp đem khối băng đốt xuyên phanh phanh, phanh. khối băng trực tiếp bị nham tương n mà ạ kẻ đủ n h a m tương nắm đấm thoát ly cánh tay bay thẳng trên cao sau đó tại trên cao nổ t u n g hình thành từng cái to lớn hỏa sơn đạn đối trên mặt băng hải tặc không ngừng mà h oanh tạc thậm chí ngay cả băng hải tặc dâu trắng một chiếc thuyền cũng bị nổ nát dâu trắng hơi khiêu mi đột nhiên một đao đâm ra đem một viên c h ạ m mặt tới hỏa sơn đạn ngăn lại hô một hơi thổi t ắ t hỏa sơn đạn bên trên hỏa diễm thật là vậy mà ném loạn loại vật này ngươi đang cho bánh sinh nhận châm đến ạ ạ kẻ đủ dâu trắng rêu cực nói hoa lệ tang lễ không vui sao dâu trắng ạ kẻ đủ là khó được lộ ra tiếu dung bất quá trong tươi cười hai người có chút dương cung bạc kiếm lúc nào cũng có thể đánh nhau chỉ bất quá đang tại lúc này một đạo thanh â m cao vút từ trên cao chuyển xuống cơ h ộ i chuyển khắp toàn bộ mạ gì nệ phò À sở thanh â m xuất hiện đến đột nhiên làm cho tất cả mọi người đều là xứ sở rất nhiều người vô ý thức đình chỉ chiến đấu ngầm đầu nhìn về phía trên cao bất quá cái gì cũng không nhìn thấy chỉ có thị lực rất tốt các cường giả thấy được rõ ràng một chiếc đầu dê buồm tam giác thuyền đang tại phi tốc hạ xuống thuyền buồm bên trên vẽ lấy mũ dơm khô lâu đồ án sừng dê đầu thuyền đứng đấy một cái mang mũ dơm thiếu niên cái gì băng hải tặc mũ dơm sen gỗ củ cùng ba đại tướng sắc mặt đều là biến đổi không nghĩ tới mũ r ơ m đoàn tới nhanh như vậy hơn nữa còn từ không trung xuất hiện căn bản cản đều không thể ngăn lại vạn nhất mũ r ơ m đoàn thẳng đến t ừ hình đài như vậy ạ s ờ rất có thể liền sẽ được cứu đi băng hải tặc dâu trắng người cũng đều là một mặt kinh ngạc đặc biệt là dâu trắng cùng phiên đội đám đội trưởng nhìn thấy mũ r ơ m khô lâu đồ án đều là ngần ngơ sau đó nghĩ đến cái này băng hải tặc thân phận băng hải tặc mũ r ơ m về phần l à địch hay bạn đương nhiên là bạn mũ dơm phì là ạ sơ đệ đệ băng hải tặc dâu trắng không ai không biết đây là tiểu gia hỏa này cứu ca ca tới đâu ạ sợ vì thanh âm cao vút hữu lực chuyên khắp toàn bộ chiến trường để toàn bộ chiến trường cơ h ộ u ngừng ngay sau đó càng ngày càng nhiều người nhìn thấy tàu mẹ di từ trên trời r i n g xuống hướng về tử hình đài bay thẳng đi trong đó hy nạ thần sắc khó c o i nhất bởi vì nâng tàu mẹ di dĩ nhiên là nàng chuyên dụng hát thương ban đầu là nàng đưa cho mũ dâm đoàn lư phi ạ sở cũng lập tức chấn kinh hắn không nghĩ tới lư phi sẽ chạy tới cứu hắn thậm chí mang theo băng hải tặc cùng đi trong lúc nhất thời ạ sở trong lòng ngày càng sâu hắn cho là mình liên lụy phi cùng phi băng hải tặc bất quá hạ sở cũng không hết sức rõ ràng mũ dơm đoàn thực lực trước đó chỉ nghe qua một chút nghe đồn tạ ạ l à bạ tạ gặp quan phì xạ tổ về sau liền bị dâu đ e n bắt hắn không biết mũ dơm đoàn đã là thật sự ngũ hoàng đoàn cứu t ố hạ sở đệ đệ cứ như vậy trực tiếp xông đi lên cứu hạ sở m a r c o các loại phiên đội đội trưởng hưng phấn la to nhịn không được cho mũ dơm đoàn đ i ể m tán chương hai trăm bốn mươi tám s o d o cái này ngươi còn ngăn không được chương hai trăm bốn mươi tám s o d o cái này ngươi còn ngăn không được mặc dù mắt cô bọn hắn cũng muốn mình cứu hạ sở nhưng bây giờ rõ ràng là bị hải quân chủ lực chặt lấy mà mũ dơm đoàn tập kích chính là cơ hội tốt có thể vọt thẳng hướng từ hình đài sớm một bước cứu hạ sơ mọi người liền có thể sớm một bước rút lui các huynh đệ cũng có thể tử thương ít một chút về phần bị mũ dơm đoàn làm hạ thất đi so với các h i n h đệ tính mệnh những này đều không tính là gì nhịn không được giận dữ hết. gặp ông đầu trận tròn trong mắt đều biết mũ dơm đoàn sẽ đến nhưng không nghĩ tới sẽ đến đến nhanh như vậy với lại từ trên trời thẳng đến từ hình đài quả nhiên mũ dơm đoàn là đại phiền thoái vừa xuất hiện liền cho hải quân ra vấn đề khó khăn không nhỏ nếu như bị mũ d ư ơ m đoàn đột phá thành công thậm chí thành công đem ạ sở cứu đi như vậy hải quân ném mất mặt lớn những người khác cũng đều c h ầ m c h ầ m vào từ trên trời giáng xuống mũ d ư ơ m đoàn thần sắc không đồng nhất đọ phợ l à mỹ ngộ là sắc mặt tông trầm nghĩ đến mình cán bộ bị mũ d ư ơ m đoàn toàn bộ đánh bại lập tức hận mũ d ư ơ m đoàn hận đến miến răng ghé cô m ọ gì ạ thì là kỳ xì xì mà cười cười h i ệ n nhiên là còn không có trải qua mũ d ư ơ m đoàn đánh đập cho nên không biết mũ d ư ơ n đoàn cường đại về phần ngũ hoàng nghe đồn m ọ gì ạ chỉ cho rằng là nói n g a một đám bao đầu tiểu tử có thể mạnh đến chỗ đó các ngươi cũng tới sao lần này thú vị hạ kẽ tập trung vào các trong mắt l ó e lên chiến ý trước đó tại đông hải lúc các cự tuyệt cùng hạ kẽ chiến đấu để hạ kẽ có chút thất vọng hiện tại đã có thể gặp được tự nhiên muốn thừa cơ đánh một trận ngược lại song phương trận doanh khác biệt hạ kẽ tuyệt đối sẽ bắt lấy cơ hội này là cái để tài này không ngừng băng hải tặc thật có lợi hại như vậy tizem z mắt lộ vẻ n g h i hoặc bạo chúa cù mạ thì là không nói một lời trạng thái của hắn bây giờ có chút không đúng hạ kẽ đủ c á cùng hạ kỳ dị sắc mặt đều rất khó coi ba đại tướng đều tại mũ dơm đoàn thủ hạ thua t h ế qua hiện tại lại bị mũ dơm đoàn tập kích tự nhiên là rất không vui chỉ bất quá hiện tại riêng phần mình đều có định nhân muốn đi chặn đường ngũ dơm đoàn khả năng không lớn s e n g o củ t h ầ n sắc bất định cuối cùng cắn răng đối tờ suzu trung tướng nói ra tờ suzu để lục quân người đọc thủ hiện tại lại tới một cái ngũ hoàn g đ o à n chúng ta có chút cố hết sức tờ suzu trung tướng gật đầu nói tốt bọn hắn cũng nên xuất lực chốt ở đằng sau xem kịch tính là gì sự t ì n h ta để g o ò n cùng trạ tổn cũng xuất thủ ngũ dơm đoàn khó đối phó nhiều cẩn thận một chút cho thỏa đáng nói xong cũng xuất ra gen gen như xị an bài giữa không trung tàu mẹ dị thật nhanh hạ xuống không bao lâu liền có thể thấy do trận chiến dưới mặt đất trận tình huống trước đó vì phòng n g ừ a bị phát hiện cho nên bay cao chút bây giờ muốn hạ xuống còn có chút phiền phức nạc mi cắt hô một tiếng Tốt. nạc mi cười đáp lại chỉ thấy nàng đứng ở đầu thuyền thời tiết b ồ n g nhắm ngay từ hình đài một giây sau vậy mà từ phía trên đợi b ồ n g bên trong phun ra một đầu rộng lớn mây đường với lại bay thẳng hướng về phía trước mây đường cuối cùng tại khoảng cách từ hình đài không đến ba m khoảng cách ngừng lại cắt thừa cơ triệt tiêu hát thương tàu mẹ dị rơi vào mây trên đường lập tức hướng về từ hình đài bay thẳng mà đi cái gì vậy mà chế tạo mây đường không chỉ có là sẻn gỗ c ủ cái khác hải quân đều là chấn động vô cùng vốn cho là mũ dơm đoàn thuyền sẽ từ từ bay tới không nghĩ tới vậy mà trực tiếp tạo ý du m ô đường sau đó bằng vào thuyền trọng lực tăng thêm sức gió đặt đến siêu cao tốc tiến lên đoán t r ư ờ n g khắp nơi hình đáy trước mặt thật không bao lâu sông lên a băng hải tặc mũ dơm lên a ạ s ở đệ đệ mắt cô bọn hắn hưng phấn cực độ, độ liền ngay cả dâu trắng cũng không nhịn được lộ ra tiểu dung chỉ cần ạ s ở có thể được cứu không phải băng hải tặc dâu trắng cứu lại có làm sao với lại mũ dơm đoàn biểu hiện cũng xác thực trói sáng nhân ra cũng có thực lực như vậy trực diện hải quân sức chiến đấu cao nhất ngũ hoàn g đ o à n danh bất hư truyền dâu trắng thậm chí cũng n h ị n không được nhiệt huyết bắt đầu muốn gặp một lần cái này tuổi trẻ ngũ hoàn g đ o à n r ộ n g dãi áo ngoài bóp băng hải tặc mũ dơm k ị c thanh n â m đột ngột xuất hiện chỉ thấy một vòng kim quang hướng về tàu mẹ dì phong đi sau đó các ngươi bị quang tốc đá qua k ị c ngươi bị lôi điện đá sao một giọng nói đánh gãy kịch lời nói chỉ thấy sản d ì hóa thân một sợi lôi điện cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện ở k ị bên người kịch n g sở sau đó phần eo liền bị sản di một cước đặt c ú n g cả người hóa thân hoàng quang đập vào quảng trường bên trên k ị lại tướng chuyện gì xảy ra đó là bờ lách lệ sản dị vì cái gì hắn như vậy nhanh hải binh nhóm triệt để mộng nào chỉ là nhanh đó là siêu nhanh thậm chí đều đổi kịp ký dứt ố c độ hơn nữa còn xếp bật sổ sổ cụ đã có thể làm bị thương hệ lọ g ì ạ vịnh bên trong trên mặt băng ổn ỉ gủ mổ sắc mặt vô hạn phức tạp lúc trước hắn đánh sản d ị cùng sổ dổ còn đánh thứ hai lấy hiện tại cái này b ờ lách lệ sản d ị lại đã bắt đầu đánh đại tướng thật sự là không thể nói lý ký hóa thân hạt ánh sáng xuất hiện lần nữa chỉ bất quá cũng không có trước đó hoàn hảo không chút tổn hại chỉ thấy hắn xoa xoa khoẹ miệm máu tươi gõ bên hông dấu chân sắc mặt có chút không nghĩ tới là sớm đã biến mất mình lâu mạnh nhất hệ lọ gì ạ gò rổ gò rổ no mi mũ r ơ m đoàn thật sự là rộng rãi áo ngoài bóp vậy mà đạt được dạng này trái cây cái gì gò rổ gò rổ no mi không riêng gì đám hải quân ngay cả băng hải tặc dâu trắng cũng chấn động trước đó tại họa thờ sẽ vẫn loạn chiến mặc dù sản di bại lộ trái cây năng lực nhưng chân chính nhìn thấy lại không nhiều với lại bởi vì sắp bắt đầu tử hình khiến cho họa thờ sẽ vẫn loạn chiến sự kiện ngược hóa ảnh hưởng cho nên biết sản di năng lực đích sắc rất ít người không xuất thủ thì mình vừa ra tay liền rung động toàn bộ biển cả s e ngộ c ủ cũng bị kinh đến lập tức nói toàn lực chặn đánh mũ d â m đoàn đừng cho bọn hắn xông lên tử hình đài dâu trắng cũng thửa cơ hô to toàn lực kiểm hộ mũ d â m đoàn đừng cho hải quân quấy dày bọn hắn hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng lập tức đều bạo phát song phương lần nữa mở ra quyết tử đấu tranh bất quá bây giờ là hải quân muốn thối lui đến quảng trường mà băng hải tặc dâu trắng thì là muốn đem hải quân quân lấy ạ kẻ nủ dấp lên gậm tủ liền muốn xông đi lên đột nhiên nghiêng trong đất một thân ảnh đục tới trực tiếp đem ạ kẻ nủ đục bay kim cương dô du ạ kẻ nủ xoa xoa xoa khỏ ạ kỳ di lúc này cũng muốn chạy trở về bất quá lại bị mát công ă n lại mắt thấy tàu mẹ gì càng ngày càng tới gần tử hình đ à i hải quân toàn thể đều trở nên lo lắng đang tại lúc này một đạo cự đại c h ạ m kích từ mạ gì nệ phò nội bộ nhà dân vội ra thẳng đến tàu mẹ gì mà đi xô dô đang m u ố n tiến lên lại bị cặt vượt lên trước một bước xô dô cái này ngươi còn ngăn không được cắt rút r a cổ c ủ chém ra một đao một đao tấm lửa trực tiếp cùng đạo này c h ạ m kích đụng vào nhau không chỉ có đem đạo này trạm kích chém vỡ tấm lửa còn tiếp tục hướng nhà dân mà đi nhà dân bên trong lại một lần bay ra hai đạo trạm kích rốt cục đem cặp tấm lửa đá cắt kẽ bùn sô cụ đào qua lập tức biết ai tới thế là dẫm lên cánh cửa cự cử kiếm bay khỏi tàu mẹ gì, trước tàu mẹ gì một bước sông vệ tử hình đại chương hai trăm bốn mươi chín dây ô i biển cả sắp nên đón chân chính phong bạo chương hai trăm bốn mươi chín dây ô i biển cả sắp nên đón chân chính phong bạo t h i ệ m điện đại kiếm hào cắt nhận lấy cái chết một đạo giọng nữ vang lên chỉ thấy một cái vóc người nở nang ngự tỉ từ nhà dân bên trong sông ra một gương mặt xinh đẹp ánh vào mọi người tầm mắt khoe miệng một viên nốt rồi duyên t ố điểm lộ ra xinh đẹp động lòng người san dí lập tức hai mắt tỏ ánh sáng cả người trở nên cùng gọn sóng đồng dạng lắc lư. sau đó sạn di liền bị nạ mì nện ở bóng thuyền người kia liền là hải quân chuẩn đại tướng mỏ mù sen giòn t â y đao kia là hai mươi mốt ó họa dạ mỏ nổ g ờ dạ s ở vật thứ nhất còn đi dạ tạ sĩ gỉ cả người đều trở nên hưng phấn đối với mỏ mù sen người này tạ sĩ gỉ vẫn là từ c ặ t nơi đó nghe nói về sau chuyên môn hỏi qua hy nạ mới biết được hy nạ cùng mỏ mù sen quen biết tạ sĩ gỉ lúc này mới đối mỏ mù sen có nhận thức nhiều hơn nếu như nói rẻ phỉ là tạ sĩ ghi tại chính nghĩa tín nhiệm bên trên thần tượng lời nói như vậy mỏ mù sen liền là tạ xỉ gỉ tại kiếm thuật bên trên thần tượng thân là nữ tính lại có thể bằng vào kiếm thuật đạt tới chuẩn đại tướng cấp bậc tuyệt đối là trên đại dương bao la ít có nữ tính đại kiếm hảo đáng giá tạ s ỉ gỉ sùng bái còn có cây đ a o kia lại là một thanh đại khoái đ a o a sô d ồ thì là mặt lộ khó chịu hắn mới vừa rồi là bị cắt coi thường nữ a nha với lại xuất thủ là một nữ tính mặc dù hắn không có xem thường nữ tính y tứ nhưng bị coi thường tư vị hiển nhiên rất khó chịu cũng may sô d ồ cũng có tự mình hiểu l ấ y mọi mù sẻn trảm kích hắn xác thực còn không tiếp nổi cắt đã cùng mọi mù sẻn chiến ở cùng nhau mọi mù sẻn kiếm thuật nhìn như nhẹ nhàng phiêu g ậ n nhưng lại ẩn ch với lại cùng một cái đại mỹ nhân chiến đấu cũng coi là cảnh đẹp ý vui a dáng dấp ngược lại là xinh đẹp thực lực cũng rất tốt chỉ tiếc chỉ tiếc chỉ tiếc không phải kiểu mà ta yêu thích mọi mù sen lập tức cảm thấy e o bị vọt đến tức giận chừng tặt một chút c á t thanh â m không nhỏ trực tiếp truyền đến quảng trường cùng định bên trong không ít người đều cảm thấy lòng b à n chân trượt đi có người thật ném xuống đất mỗi một cái đều là dở khóc dở cười xin nhờ a đại ca ngươi là tới cứu người không phải đến tán gái được không các ngươi tên hốn đản hải tặc dám đùa bỡn ta nhà j o n ta giết ngươi một giọng nói nam cũng từ nhà dân bên kia chuyển đến So、c h người, người là trà heo trà tồn các cư nói là tổ kỳ các trà tồn người tên hôn đẳng cát các nhà ta gion xa một chút trà tồn tức hồn hển một cây kịch đã tới lận không phải liền là heo sao tổ kỳ các liền là trà heo không có tâm bệnh các lời nói để trà tồn càng thêm tức hồn hển một cây kịch một cây kịch không ngừng hai tay vẫn như cũ cắm túi cái này nếu là thay cái xuất ca đến đoán chừng cũng là mười phần phiêu giận nhưng mà tổ kỳ cắt lại không cách nào để cho người ta cảnh đẹp ý vui Các không ngừng t r á n h né ngược lại là không có áp lực quá lớn bởi vì m ọ mù s e n đã đình chỉ công kích chỉ nghe m ọ mù s e n quát t ổ kỳ cắt n g ư ờ i không nên nói b ậ y ta lúc nào là nhà ngươi cha tôn lập tức dụ dô nói john ta đối ngươi yêu tựa như dậy sóng nước biển kéo dài không dứt nhìn thấy ngươi ta tựa như là trái ác quỷ năng lực giả gặp được xì á tồn đồng dạng không cách nào nhúc đích đủ chuyên tâm đối địch m ọ mù xen tức giận gì thường bất quá bây giờ chính sự quan trọng cho nên lười nhắc cùng trạ tồn so đo cắt cũng là bị trạ tồn tại chỗ tỏ tình c h ọ c cười không nghĩ tới đây vẫn là cái si tình loại đáng tiếc m ọ mụ s e n người này không biết hàng so với những cái kia dáng rất đẹp trai hoa hoa công tử trạ tồn dạng này toàn tâm toàn ý người thành thật có lẽ ngược lại tốt hơn đâu chỉ là m ọ mụ s e n không hiểu bằng không thì cũng không phải là cái sầu gà lao a di cắt một người độc đấu hai đại chuẩn đại tướng trong lúc nhất thời thật đúng là đằng không xuất thủ đến rõ rệt khoảng cách tử hình đài gần như vậy cũng may tàu mẹ di tiếp tục hướng phía trước hướng về phía khoảng cách hạ sở càng ngày càng gần Ta nhất định phải cứu người. Lại cao sau định người. rộng lên, đồng bạn cũng đứng ở sau lưng. phải hô lại Bởi cứu Luffy ở với ì chuyên môn đổi một bộ quần áo, lúc trực phong hủ không hải quần uy này nên môn đoàn ngũ quân. một mũ dơm đoàn đổi ngũ trở nên uy phong lấm đổi đội liệt, trực tiếp bộ trở ít áo, dọa v lại gen gen mì xì tự động đối mặt ngũ dơm đoàn ngũ dơm đoàn lập tức tại toàn thế giới nhân dân trước mặt biểu diễn hiệu quả cực kỳ tốt quần đảo xạ ba áo đi các phóng viên lập tức hướng thượng cấp báo cáo lo lắng muốn ra phần thứ hai báo chí đầu đề liền trực tiếp định cho băng hải t ặ n mũ dơm mà những cái kia cũng đang nhìn trực tiếp siêu tân tinh nhóm từng cái sắc mặt rất khó coi bọn hắn trước đó rất nhiều người là xem thường mũ dơm vì cho rằng đó là báo chí cùng hải quân tại k h u ế t đại không nghĩ tới bây giờ mũ dơm đoàn trực tiếp tham gia cuộc chiến thượng đỉnh tại toàn thế giới trước mặt lõe sáng đăng tràng trực tiếp sáng mù tất cả mọi người con mắt với lại hải quân tựa hồ đối với mũ dơm đoàn thật vô cùng kiên kỵ b ă n g hải tặc dâu trắng cũng tại thừa nhận mũ dơm đoàn thực lực lúc này đều tại hiểm hộ mũ dơm đoàn chẳng lẽ là thật mũ dơm đoàn hiện tại đã có được có thể cùng tứ hoàng hải quân đại tướng địch nổi thực lực sao liên để ta xem các ngươi cường ở nơi nào ta không tin tranh lệch lớn như vậy ta không tin Rõ r ệ t đều là người mới dựa vào cái gì ngươi so ta ưu tú tại trực tiếp màn hình xa xôi trên một thân cây một cái con mắt mang theo vết xẻo d â u tóc bạc trắng lao nhân yên lặng uống một bụng rượu khỏe miệng nhiễm lên ý cười không nghĩ tới đã mạnh đến trình độ này sao thật là khiến người ta ngoài ý muốn đâu không hổ là sạch xem t r ọ n người ha ha lần này thuyền trưởng ý chí có người kế thừa biển cả sắp nên đón chân chính phong bạo minh vương dội một mặt h à i lòng tựa ở trên cành cây h i ệ n nhiên mười phần cao hứng lúc này chiến trường vẫn như cũ thay đổi bất ngờ tàu mẹ g ì tiếp tục hướng phía trước sông phản phất ngắn m ũ i mấy cây số liền là rất dài như vậy vì mắt thấy khoảng cách gạ sở càng ngày càng gần khoe miệng cũng là càng liệt càng lớn chỉ bất quá sự tình thường thường không có thuận lợi như vậy đang tại lúc này một đạo cự đại vô cùng màu xanh c h ạ m kích đột nhiên sẽ mở đám người hướng trên cao mà đi bởi vì tới đột nhiên ngay cả khi đều chưa kịp phản ứng phía trước mây đường lập tức bị c h ạ m kích xé nát đoạn đường sau đó hoa lì lì hướng phía dưới rơi đi hạ cái này hốt đản hoa kiếm v ị sợ ta nhịn không được mắm một câu vọc thẳng hướng về phía hạ cái song đao múa ra vô số cánh hoa hướng về hạ kẹt tiến công ai có thể nghĩ tới khoảng cách xa nhất hạ kẹt vậy mà xuất thủ hơn nữa còn không ai có thể ngăn lại lần này tàu mẹ dị con đường phía trước bị ngăn cản đoạn c o n rất xuống mặc dù khoảng cách từ hình đại không tính q u á xa nhưng muốn tiếp tục cao tốc tiến lên là khả năng không lớn bởi vì hải quân có đầy đủ thời gian đường đ ố i đáng giận hạ kẹt ra hòa kia Luffy rất là tức giận sau đó quyết định thật nhanh nói đồng bạn dựa theo trước đó an bài tốt một bộ phận lưu lại thủ thuyền một bộ phận theo ta phóng tới từ hình đại c h ư ơ n g hai trăm năm mươi vi một mực sông về trước t r ư ơ n g hai trăm năm mươi duy một mực sông về trước ngũ dơm đoàn trước đó đã sớm thương lượng xong loại tình huống này phát sinh lúc đối sách cho nên hành động cũng không bối rối mắt thấy tàu mẹ d ì cấp tốc hạ xuống n ạ b m lại dùng thời tiết đồng chế tạo một đầu hướng phía dưới mây đường tàu mẹ d ì thuận lợi leo lên mây đường về sau bắt đầu hướng phía dưới cực nhanh chạy đi không bao lâu liền đã tới trong sân rộng bất quá tàu mẹ d ì đâm vào quảng trường trên mặt đất phát ra một trận tê minh để mọi người cũng nhịn không được đau lòng liên lần này tàu mẹ dị khả năng bị thương không nhẹ bất quá bây giờ cũng không đói hoài tới rất nhiều lvi lập tức liền nhảy xuống bông thuyền hướng về tử hình đ à i phương hướng chạy đi quảng trường bên trên hải binh thế nhưng là siêu nhiều một tầng có một tầng ngăn ở phi trước mặt chỉ bất quá lvi vẫn như cũ cắm đầu sông về trước căn bản không còn có bao nhiêu hải quân đầu tiên là c h à o hỏi lvi nói xong con mắt lập tức chừng một cái hạ ủ xô cụ hạ kỳ lập tức k huyết tán ra sau đó liền thấy rất nhiều không phải sĩ quan hải binh giống dưới sủi cảo đồng dạng nhao, nhao ngã h a n xuống đất đại tá trở xuống sĩ quan cũng là đầu một mảnh cùn đau nhức ngắn n g i đã mất đi sức chiến đấu cảnh tượng như vậy trực tiếp hù dọa rất nhiều người rất nhiều người căn bản không biết chuyện gì xả từng cái mặt lộ vẻ hoang sợ đương nhiên càng nhiều người cũng là biết hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cho nên đối mũ dơm lư phi kiêng kỵ lại cao thêm một tầng lư phi mới mặc kệ tiếp tục hướng phía trước sông đáng chết hạ ủ sổ cụ hạ kỳ sen gỗ c ù lúc này kịp phản ứng lập tức hô lớn quảng trường tất cả mọi người lực chặn đánh mũ dơm đoàn đ ừ n g cho mũ dơm đoàn tới gần tự hình đại v a n g hải tặc mũ dơm là ngũ hoàng thực lực ngàn b ạ n không thể khinh thường trung tướng đại tướng cũng đều lên cho ta vừa dứt lời đã có một mặt bức tường người ngăn ở phi trước mặt ui ui ui cũng không nên cản chúng ta thuyền trưởng đ ư ờ n nhà đều mau tránh ra cho ta tiểu ba yên lặng xuất hiện ở phía khía cạnh trong tay điên của nôn sáp trong nháy mắt tạo thành bốn cái to lớn sáp người cải đồ mà mạ dĩ cưới c h ỉ cạ dạ kỳ đi theo hậu phương đã trong nháy mắt cho sáp người cải đồ cao cấp giống như là trồng một tầng bờ hữu ff đồng dạng không ít hải binh là nhận ra cái đồ lúc này xem xét lại có bốn cái cải đồ lập tức dọa đến tay chân lạnh bớt hh ắ c ắ c giải huệ a hk -e. tiểu ba cho sáp người cải đồ phối âm bốn cái sáp người cải đồ lập tức vung lên làng nha bồng vùng về phía trước một cái đúng là đem hải binh bức tường người đánh nát không ít hải quân trực tiếp bị làng nha bồng chiến tranh liền là tàn khốc chắc chắn sẽ có người chết thực lực không đủ người dễ dàng nhất chết loại thời điểm này không có người sẽ tâm sinh thương hại vì một mực sông về trước những n à y cản đường người giao cho chúng ta g i ạ n g gỗ không biết lúc nào xuất hiện ở phi một bên khác trong tay c ư a tròn đ i ê n c u ồ n g vùng ra c ư a tròn tại hải binh trong đám chui một vòng về sau không ít hải binh trực tiếp tại chỗ làm phản đối đồng bạn bên cạnh xuất thủ hải binh đội ngũ lập tức loạn thành một đoàn tạ ơn ba mà gì dạng gỗ vì nết môi cười hiển nhiên là vì chính mình đồng bạn cường đại mà tự hào lúc này sau lưng chuyển đến xe gắn máy thanh em Chỉ t h ấ y n à mi c ù n g p h ở g i ả chi r i ê n g phần mình cưới một cỗ h ỏ a vơ v ọ t lên cái này hai chiếc h ỏ a vơ vẫn là các c h ấ c đó mua p h ở g i ả chi gia nhập mũ dơm đoàn về sau lại dùng đặc thù z dio c ả i t i ế n qua hiện tại có thể nói m ã lực một phần d ỗ bin cùng số dầu ngồi tại p h ở g i ả chi điều k h i ể n hỏa vơ bên trên sàn di thì ngồi tại n à mi điều k h i ể n hỏa vơ bên trên vì thế ấ y t h t r ự c tiếp n h ả y tới sàn di sau lưng vì là quá gấp chỉ lo x ô n g về phía trước căn bản là quên mũ dơm đoàn còn có tiện lợi phương tiện giao thông loại địa phương này vẫn là tiết kiệm thể lực tương đối tốt cho nên vì rất quá quyết ngồi thuận gió xe hoa vơ tốc độ rất nhanh trong đám người trái đ ộ t phải tiến căn bản không có mấy người có thể ngăn lại vì lúc này cũng phát hiện tiểu ba cùng dạn gỗ lại có thể theo sát tọa vợ bên người nhìn kỹ phát hiện hai người chân mang dẹp đi ô đặc chế trượt băng dày không nghĩ tới bọn hắn ngay cả sở c á ai lần trang bị cũng dùng tới về phần mạ d ì cớ chỉ c ả dạ kỳ cực nhanh đuổi theo cũng là không có một chút độ khó với lại mạ d ì trong tay còn không ngừng vung ra thuốc màu phạm là bên trong nàng phản bội chi đen hải binh tuyệt đại đa số đều là trực tiếp phản bội đối đồng bạn bên cạnh ra tay với lại tôi sẽ hối nó -No、ạ cả cũng vẽ đến khắp nơi đều có hải binh nhóm muốn công kích ngũ dân đoàn cuối cùng lại phát hiện từ ba công kích tại mặt đất đến đồ án màu đỏ bên trên là tâm lý họa sĩ m ệ n dị ả n cẩn thận một chút thiếu cô nương này có gì đó quái lạ không ít hải binh nhận ra mạ gì, đối mạ gì càng thêm k i ê n kỵ một chút trung tá đại tá xông lên muốn đem mạ gì đánh ngã lại đột nhiên bị chỉ cạn dạ kỳ một móng nuốt quét bay trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu lần này hải binh n h o m trực tiếp bị con dã thu này cùng thiếu nữ tổ hợp cảm hậu ha ha ha mạ gì tốt vì ha ha cười to cứ như vậy xông về trước ạ sợ từ chúng ta cứu ra mũ dơm đoàn bên này sung sướng nổi tiến Cơ mới ra tay mỏ mụ xen cùng tổ kỷ các hai vị trung tướng cũng bị cắt một người ngăn lại căn bản không có dư thừa binh lực đi ngăn cản mũ dân đoàn sengo cú nhịn không được quát lục quân những tên kia chuyện gì xảy ra vì cái gì còn không xuất thủ tờ suzu trung tướng cũng là sắc mặt khó coi bọn hắn nói hải quân còn chưa đủ ra sức cho nên tạm thời không ra nói là sẽ ở lúc mấu chốt độc thủ để cho chúng ta yên tâm yên tâm cái g i á m s e n gộ cụ nhịn không được chửi mẹ những n à y lục quân căn bản không biết tính nghiêm trọng của vấn đề hai cái ngũ hoàng đoàn hải quân đối phó cố hết sức thống chi mũ dơm đoàn cái này mới phát ngũ hoàng đoàn thực lực cũng rất mạnh hiện tại cản đều ngăn không được những tên kia lại còn đang xem kịch thấy thế không thể nói lý nếu như lần này chiến tranh thất bại trách nhiệm có hơn phân nửa là lục quân tên đang chết thời điểm then chốt tự cao tự đại không tuân mệnh lệnh đều là bị chính phủ thế giới nuôi hỏng sengô cụ đ è nén thanh âm gầm hét lên đối với lục quân không phối hợp sengô cụ lại phẫn nộ v ớ i bất đắc dĩ nhưng là không có cách những cái kia tự cho mình rất cao ra hỏa chỉ đáp ứng hỗ trợ lại không thích bị hải quân chỉ huy b ú c đồng tới cực điểm đến lúc đó nếu như chiến tranh thất bại lục quân khẳng định không có quả ngon để ăn b a n g hải tặc dâu trắng thì là bị mũ dơm đoàn một hệ liệt động tác trình sẽ không vốn cho là mũ dơm đoàn thuyền rơi xuống tới về sau lại khó thúc đẩy không nghĩ tới nhân ra lại đổi hai chiếc đặc thù thuyền nhỏ tiếp tục điên cùng một tiến cơ hồ là thế không thể đỡ. với lại mũ dơm đoàn thuyền viên thực lực cũng làm cho người mở rộng tầm mắt g ù dạ dạ dạ dạ cái kia đòi đòi no mi năng lực giả có ý tứ vậy mà tạo bốn cái cải đồ không đem hải quân hụ chết dâu trắng đều nhịn cười không được tiểu cô nương kia rất có ý tứ là một loại nào đó trái cây năng lực sao chính dây dưa ạo kỵ dị mắt cô cũng là kinh ngạc mũ dơm đoàn thôi miền sư cũng không tệ thật sự là một đám không sai đồng bạn a ngăn lại ạ kẽ nụ rổ dù cũng không nhịn được c n m khái Ả kẻ n ủ cùng Ả kỳ gì đều có chút mặt đen quảng trường hải binh còn không tác dụng thậm chí ngay cả cản mấy người đều ngăn không được bất qua Ả kẻ n ủ cùng Ả kỳ gì cũng biết mũ dơm đoàn thực lực cho nên cũng không nói gì thêm dù sao bọn hắn cũng bị mũ dơm đoàn đánh qua lúc này dâu trắng d ơ mũ dạ c ủ mọ gì gì cao giọng nói chúng tiểu nhân không nên bị băng hải tặc mũ dơm so không bằng Ả s ở là người nhà của chúng ta hẳn là từ chúng ta tới nghĩ cách cứu viện tất cả đều cùng một chỗ lên cho ta úc chúng hải tặc nhau nhau tương ứng cả đám đều không muốn mạng sông về trước có thể nói là sĩ khí tăng vọn vì sợ ta lúc này cùng hạc k s chiến ở cùng nhau một chiêu một thức tự mang cánh hoa nhìn như lãng mạn vô cùng kỳ thực nguy cơ trùng trùng bất quá hạc k s chỉ là bình a h ư n g đối bình a nhất thời thoải mái một mực bình a một mực thoải mái đệ nhất thế giới chính là như vậy thùy hứng hạc k s đã cường đại đến bất luận cái gì kiếm chiêu đều là bình a hô nguy hiểm thật nguy hiểm thật cũng may mũ rơm đoàn còn có thể thuận lợi tiến lên vì sở tạ nhìn thấy mũ dơm đoàn thao tác lập tức nhẹ nhàng thở ra lại nhìn về phía hạ kẽn thời điểm liền tràn đầy chiến ý trước đó còn có chút không để ý tới hạ kẽn bất quá hạ kẽn vậy mà xuất thủ h ỏ n g mũ dơm đoàn nghĩ cách cứu viện đại sự vì sở tạ liền không khả năng bỏ mặc hạ kẽn trên chiến trường du đẳng cho nên lựa chọn đem hạ kẽn ngăn chặn hạ kẽn ngược lại là không quan trọng mặc dù hắn muốn cùng cất đánh nhưng đối thủ là hoa kiếm vì sở tạ cũng không tệ tóm lại lần này chiến tranh có thể cho mình hào hào hưởng thụ một chút chiến đấu lúc này tàu mẹ di bên trên có tờ cùng tạ si ghi cắt thủ một bên có biến th trường chiêu công phu phối hợp với hải quân rổ cỡ xỉ kỳ không ngừng s ử x u ấ t đem tới gần tàu mẹ dị hải b i n h không ngừng đánh ngã tạ xỉ k ỉ cũng là tay cầm cả s ù vận dụng k i ế m thuật của mình đem hải binh nhóm từng c á i ngăn lại bất quá tạ xỉ k ỉ nhớ rõ mình thân phận cho nên đánh hải binh thời điểm có thể sử dụng sống đao liền dùng sống đao trên phòng quan sát là cầm cự hình ná cao su ở sộp không ngừng cao tần s á c kích một bên c h e trở lấy tạ xỉ k ỉ cùng có tờ còn vựa chiếu c ô đang tại tiến lên phi đội ngũ ở sộp cự hình ná cao su thế nhưng là dùng dẹt đi â cùng im hắt i â cải tiến qua tại ấ m ở sộp cóp có có tờ có cùng tạ sĩ ri ba người cố gắng giới hải binh nhóm trên cơ bản không cách nào tới gần tàu mẹ di trên thực tế cũng là phụ trách vây công tàu mẹ di hải binh thực lực không cao nhỏ limio t o n Tại tony, tony. cóp tờ treo giải thưởng mười triệu bờ di hải quân phản đồ tạ sĩ ri treo giải thưởng mười triệu bờ di thiên cầu nắm bắn vương ở sộp treo giải thưởng 80 triệu giải gì. bờ vây ố n rằng là mũ dơm đoàn tạp binh, không nghĩ tới lại có cán bộ thực lực. Không nên xem thường bọn hắn, liền xem như tạp binh, đó cũng là ngũ hoàng đoàn tạp binh, thuyền cho có thực lực. cái có hải thể trưởng. là lại là làm mũ dơm xem xem mỗi một đó đều tạp tới tạp tạp tại tứ bộ quanh tàu mẹ gì hải binh n ó m nghị luận ở mỹ còn tờ cùng tạ sĩ ghi lập tức mặt đen mới không phải l i miêu là tuần lộ ca còn t ợ lộ ra răng nhanh giận d ữ hết ta không phải phản đồ tạ sĩ ghi thuận miệng muốn giải thích cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài tạ sĩ ghi bị hải quân phản đồ c á lúc này, này một một c đột nhiên có một cái đầu đội hình tròn hải quân ngũ trên mặt được vải trắng hải binh nhảy lên đến tạ xỉ gỉ sau lưng tạ sĩ gỉ vô ý thức dùng một cái tay khắc rút ra rủ bạc xỉ gỉ thân đao lại bị đối phương bắt lấy sau đó liền thấy rủ bạc xỉ gỉ trên thân đao xuất hiện với gì ầ như n không đến một giây dù bà xì g ì vậy mà bởi vì dì xét mà đưa rời cái gì đáng giận lại đem vệ tổ rủ bà xì g ì tạ xì ghi giận không kèm được nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất như thế sinh khí dù là ban đầu ở lò ghẹ ta cho rằng bị cắt lừa cũng không có như thế sinh khí qua dám đi dám đem rủ bà xì, gì? Tạ xì ghi ì xì Tạ hai mắt phiếm hỏng cái này hải binh lại còn không biết sống chết tự giới thiệu mình ta chính là hải quân bản bộ thượng tá s ụ Sabi xạ bị xạ bị no mi năng lực giả bất luận cái gì đao kiếm trong tay ta đều sẽ biến thành một đống sắt vụn giác ngộ đi hải quân phản đô tạ sĩ ghi hôm nay liền do ta đưa ngươi dây thường c h i đội pháp tạ sĩ gỉ cũng không để ý ra hỏa này thân p h ậ n gì chỉ nghe được hắn trái cây năng lực nói cách khác ngươi là tất cả kiếm sĩ đ ị c h nhân ngươi muốn phá hủy tất cả mẹ ẩy tổ ân ta đích thật là tất cả kiếm sĩ đ ị c h nhân vậy ngươi đi chết đi tạ sĩ gỉ giận dữ trực tiếp nâng lên một c ư ớ c đá vào sủ trên bụng su vốn là muốn phát động năng lực đem tạ sĩ gỉ chân cũng gỉ rơi nhưng lại đột nhiên phát hiện không có tác dụng trực tiếp bị một cốc đá bay với lại một cốc này tựa hồ tương đối đặc thù phán phất đem ngũ tạng lục phủ đều đá bể sau đó su nôn một mụm lớn máu tươi hoa lý lý hôn mê bất tỉnh đàng tại trên phòng quan sát điểm xạ ở s ổ p xương sở theo bản năng nhìn tạ s ì ghi một chút cảm giác vừa rồi một c ư ớ c giống như là bật sổ sổ cụ tạ s ì ghi đau lòng đem rủ bác sĩ ghi thu hồi cây đau này vẫn là tạ s ì ghi từ cặp nơi đó cầm tới đến một mực bị được bảo dưỡng rất tốt tạ s ì ghi cũng rất ít dùng không nghĩ tới hôm nay vậy mà liền dạng này phế đi cái này s ù thật là đáng chết ta tạ s ì ghi rất nhanh thu thập tâm t ì n h nhìn thấy sủ sống chết không rõ nằm trên mặt đất trong lòng không có một tia áy náy tất cả tổn thương mệ tổ người đều không phải người tốt cái này xạ bị xạ bị no mi năng lực giả càng làm mệ tổ thiên địch. chết tử tế nhất tính toán về phần đối phương là hải binh tạ sĩ ghi biểu thị mình bây giờ bên ngoài là hải tặc lỡ tay đánh chết một hai cái hải binh không tính quá phận a hải binh nhóm nhìn thấy tạ sĩ ghi như vậy hung tàn đều là nhịn không được có chút sợ sệt bất quá bởi vì cái gọi là người đông thế mạnh hải binh nhiều người cho nên s、si、ĩ khí rất nhanh lại trở về tiếp tục điên cuồng vây công lấy tàu mẹ gì. đang tại nhà dân phụ cận chiến đấu c ặ t quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng tạ sĩ g h cùng có b t t thực lực đều không đủ mạnh mặc dù đối phó phổ thông hải binh có thể nhưng gặp được đại lượng hải quân tá cấp quân quan hay là có chút phiền phức bất quá có ở sổ tại sẽ không có chuyện gì à dù sao quan hệ đến tàu mẹ gì an nguy ở sổ hẳn là sẽ rất cố gắng rất dũng cảm cùng hai chúng ta đánh lại còn dám phân tâm không biết ngươi là tự tin còn là tự phụ mọi mù sen hư lạnh một tiếng thật nhanh cơ đao trong tay mỗi một đao đều trực kích cắt yếu hại chương hai trăm năm mươi hai một tháng mới mấy triệu ngươi chơi cái gì mệnh chương hai trăm năm mươi hai một tháng mới mấy triệu ngươi chơi cái gì mệnh bất quá cắt phần lớn đều lựa chọn né tránh đồng thời thừa cơ quan sát toàn bộ chiến trường tình huống cắt tạm thời không nghĩ xuất ra toàn lực để chiến đấu ngược lại đánh bại mọi mù sen cùng tổ ký còn sẽ có những cường giả khác đến đây ngăn cản đơn giản tốn công mà không có kết quả cho nên còn không bằng một bên nhàn nhã chiến đấu vừa quan sát toàn bộ chiến trường tình huống khi cần thiết có thể nhằm vào chiến trường tình huống làm ra một chút hành động tỉ như mà hẹn sợ t r ồ m sợ ai đỡ cái kia ngu ngốc đâm lưng tự mình lao cha cắt liền muốn ngăn cản một cái sợ cắt đầu góc không đủ dùng bị rô dơ cựu hận c h e đôi mắt ngay cả cơ bản lý trí cũng mất không tin mình lao cha lại tin tưởng một cái hải quân đại tướng nói là không có đầu góc đều không đủ cắt cảm thấy dâu trắng mặc dù vừa già lại bệnh nhưng chính giữa sở cắt một đao mới là bị thương nặng nhất không phải không có khả năng như vậy suy yếu cùng hạ kẽ nủ đánh không đầy một lát ngay tại không ngừng thổ hết u y nhất định phải ngăn cản cái k i a ngu ngốc mới được bất quá hiện tại mũ dơm đoàn đang chẳng có chút sớm hạ kẽ nủ giống như cũng không kịp chạy tới vịnh đầu tìm sở cắt không biết nội dung cốt chuyện sẽ sẽ không biến hóa còn nữa các khoảng cách dâu trắng có chút xa coi như đến lúc đó muốn giúp đỡ cũng có chút khó khăn a n g h i tới đây một cắt một bên ứng phó mỏ mủ sen cùng tổ kỳ cắt một bất động thanh sắc di động đầu tiên là cách xa từ hình đài lại đài lại đem ngược lại quảng trường đều là hải binh cắt xuất thủ cũng không cần cố kỵ mọi mù sen cùng tổ kỵ cắt bị dẫn tới quảng trường mới hậu chi hậu giác trong lúc nhất thời có chút bó tay bó chân quảng trường bên trên hải binh quá nhiều nếu như bọn hắn toàn lực xuất thủ khẳng định sẽ làm bị thương đến người một nhà nhưng nếu như không toàn lực xuất thủ muốn đánh bại cắt đơn giản người s i nói ngộ thật sự là một cái gian trá i a hỏa mọi mù sen mắng thầm một bên tiếp tục tiến công một bên cao giọng quát lớn hải binh nhóm rời xa vòng chiến chỉ bất quá cắt mới sẽ không để mọi mù sen đạt được nhìn thấy chỗ đó hải binh nhiều liền hướng chỗ đó chui không bao lâu liền đem quảng trường q u ấ y đến dối tinh dối mù tại tử hình đại bên trên nhìn xem toàn trường sẹn gỗ c ụ cùng tờ s u g i u t r u n g tướng nhức đầu bưng bít lấy cái chán thật sự là cái này t h i ể m điện đại kiếm hào quá vô lại không cùng mò m ù sẹn tổ k ỳ c á t hào hào đánh coi như xong còn chuyên môn hướng hải quân trong đống chui đem thật tốt bảy trận q u ấ y đến một b ầ n loạn mẫu c h ố t là ngươi còn không thể đem hắn thế nào tại sao có thể có chán ghét như vậy người a mà theo c á t quấy dối tàu mẹ gì cùng p h i hai phe áp lực đều chiếm được làm dịu hai chiếc quả vợ tiếp tục hướng phía trước sông g a g g mạ dì chỉ cạ dạ kỳ tiểu ba cùng bốn cái xác người c khoảng cách tử hình đại càng ngày càng gần chính giữa lúc này một cái to lớn thân ảnh ngăn tại phía trước đều cho ta né tránh mũ rơn phì để ta tới đánh ngã cự nhân thô c h thanh â m như tiếng sấm vì nhìn xem cái này d ơ cự phủ liền muốn chặt lên tới cự nhân đúng là không n ú c đ í c h nạp bị cùng p h ở giả c h ỉ cũng tiếp tục mở lấy má vờ phản phất phía trước căn bản không có ngăn cản đồng dạo n nịu p h ở lơ ủ to lớn cây dỗ pin hai tay giao nhau trước ngực chỉ thấy mặt đất đột nhiên mọc ra một cái to lớn trắng n ó n chân cùng tự nhân chân tương xứng cái chân này đột nhiên hướng về phía trước quét qua một đạo cự đại trảm kích từ mu bản chân quét ra ngoài cực lớn giảm kỳ hạ cụ nhìn thấy cái này to lớn giảm kỳ hạ cụ trảm kích phụ cận hải binh đều là con ngươi co g i ú lại liền v ộ i vàng xoay người b ằ n mệnh cho dù là người khổng lồ này trung tướng cũng là biến sắc lập tức đem cự phủ ngăn tại trước người chỉ bất quá một giây sau nghe được binh một tiếng cự phủ ứng thanh m à đức với lại cực lớn giảm kỳ hạ cụ vẫn như cũ hướng về phía trước trực tiếp chạm tại cự nhân trung tướng lồng ngực trong lúc nhất thời huyết vũ bay xuống cự nhân trung tướng ẩm vang ngã xuống đất để tất cả nhìn thấy hải binh đều trận tròn trong mắt một kích một kích liền đánh ngã cự nhân trung tướng là mũ rơm đoàn đứa con của quỷ nico、Jobin. không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy kẻ như vậy đến cùng ai mới có thể ngăn ở bọn hắn a chẳng lẽ muốn tùy ý bọn hắn cứu đi hỏa quyền hạ sợ sao hải binh nhóm từng cái kinh hoàng nói sĩ khí bị đà kích cực lớn mà băng hải tặc dâu trắng lại là sĩ khí đại trấn lại một lần nữa nghiền ép đi lên cơ hồ muốn bước đến vịnh bên trong biên giới xengo cụ tờ suzu trung tướng các loại hải quân cao t ầ n g thấy thế lại một lần hung hăng cắn răng mũ dơm đoàn thực lực vẫn là quá bất ngờ hiện tại thân là thuyền trưởng mũ dơm vì còn không có đậu thủ thủ hạ thuyền viên cũng đã đại hiện ca mục i cho dù là trước đó bị xem như sùng vật nhỏ l i m i u hiện tại cũng đã đánh ngã không biết bao nhiêu hải bình tinh nhuệ cho lúc trước mười triệu treo giải thưởng đơn giản ngược cười cho năm mươi bờ g ì treo giải thưởng càng là mắt mù a nha a nha vậy mà đã đến nơi này mũ dơm đoàn thật sự là rộng rãi áo ngoài bóp ít thanh â m lại đột nhiên vang lên một cái phát sáng chân lại đã đến đang tại mở h ọ vở nạ mì trước mặt ít ngược lại là nghĩ đến rất tốt chỉ cần đem lái xe đánh bay mũ dơm đoàn hành động tự nhiên là chậm chỉ bất quá hắn quên nạ mì sau lưng đều có ai bốp x á lụ lù vì hét lớn một tiếng đã mở ra ghẹ ở xì cột cao su đã ngang quất tới Kiz nghe được s ư n g hô thế này lập tức sắc mặt cứng đ ở mặt đen lên tránh r a phì công kích cái này nhóc mũ dơm thời gian dài như vậy cũng không nói đối với hắn ký danh tự vậy còn không như trực tiếp gọi ký đâu lúc này phía sau chuyển đến lôi điện thanh âm ký phần bụng lập tức nguyên tố hóa chỉ thấy một cái màu đen dày da đã xuyên thủng bụng của hắn mà ra rộng rãi áo ngoài bóp gọ rồ gọ rồ no mi năng lực giả phối hợp bờ lách l i ệ s ả n gì đã kỹ cho dù là lao phu cũng có chút sợ chứ bất quá các ngươi phải học được kính lao a tại sao có thể hai đánh một một tháng mới mấy triệu ngươi chơi cái gì mệnh a s à n di mượn cắt lời nói lập tức để kýt ra mặt có q u á c một cái qua nhiều năm như vậy k ý cảm thấy liền câu nói này chính giữa hắn tâm tư kỳ thật lần này chiến tranh hắn muốn đánh nước tương ấy nhỉ nhưng làm sao mũ dơm đoàn khí thế hung hùng mẫu chốt hiện tại quảng trường liền hắn một cái đại tướng hắn không liệu mạng có thể làm sao với lại sèn gỗ cũ còn nhìn xem đông đảo hải quân cũng nhìn xem đâu thân là đại tướng tại sao có thể lười biếng m ò cá đang tại lúc này khoảng cách kýt gần nhất nã mỹ đột nhiên nện đánh một quyền dùng ngay bình thường đánh phí khí lực của bọn hắn tại kýt còn không có phản ứng kýt lúc chính giữa kýt đầu chỉ cảm thấy đầu tê dần trực tiếp ngã trên mặt đất mà na mì thừa cơm ộ t cước phong môn họa vỡ liền thật nhanh thoát khỏi kýt kết quả như vậy khiến cho mọi người đều thất kinh kýt ôm đầu đứng lên phát hiện trên đầu vậy mà nhiều một cái bọc lươn ao a nha a nha thật sự là tính sai đâu không nghĩ tới mũ rơm đoàn một cái nho nhỏ của x ì đều đã thức tỉnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ với lại đánh cho láo phu thật đau à. kýt vớt vớt trên đầu bao đích thật là thật đau mặc dù na mì nắm đấm lực sát thương không đủ thậm chí không cách nào đánh bay kýt nhưng đánh cho lại là thật đau về điểm này vì những này ngày thường gây sự quỷ tấm sâu cho người thấu hiểu rất、rõ. t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ba l ã o cha ạ sợ đệ đệ bị cản lại t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ba l ã o cha ạ sợ đệ đệ bị cản lại họa vợ thành công thoát khỏi kỳ diễn sau tiếp tục nhanh chóng hướng về phía trước chỉ bất quá quảng trường cũng không phải chỉ có kỳ diễn một cái hải quân cũng sẽ không để mũ dơm đoàn muốn làm gì thì làm chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một chi tám người tiểu đội nhân số mặc dù không nhiều nhưng khí thế lại cùng cái khác phổ thông hải quân tinh nhuệ khác biệt cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm cầm đầu hai cái nhìn quân hàm hẳn là trung tướng còn lại sáu cái đều là thiếu tướng vậy mà từ bản bộ tinh nhuệ quan tướng tạo thành t i ể u phân đội tự mình ngăn cản mũ dơm đoàn đủ để thấy hải quân đối mũ dơm đoàn coi trọng cùng kiên kỵ những người khác né tránh mũ dơm đoàn từ chúng ta ngăn lại bên trong một cái đầu đội chó đóm khăn chùm đầu trung tướng hô là đạn mới ư sần tướng. trung tướng t r u n g b u a n h phổ thông tinh nhuệ lập tức t ả t ra một cái khác trên mặt c h e kín mặt xẻo dâu cá chê trung tướng thì chậm rãi rút ao bản bộ trung tướng đổ bẹt mặn ở đây vì chính nghĩa chúng ta hôm nay chắc chắn mũ dơm nhóm chặt đường Ớ, sau lưng các thiếu tướng cao g i n g đáp lại sau đó t i ệ u phân đội trực tiếp nào tới đồ b ẹ t mạn trung tướng vào đầu một đao trực tiếp chém về phía p h ở gia chi nhưng p h ở gia chi nhưng như cũ tăng lớn sức gió s ô n g về trước chỉ nghe c o n một tiếng s o z o trực tiếp nhảy lên một cái đem đồ b ẹ t mạn đao ngăn lại thợ săn hải tặc dâu ngoạ s o z o đồ b ẹ t mạn trung tướng trong giọng nói mang theo sách ý n g u y ê n lai là cái kiếm phật cường đại trung tướng mặc dù không phải o n i g umo nhưng ta tìm tới đối thủ s o z o mang trên mặt ý cười đối p h ở gia chi nói ra p h ở gia chi người này giao cho ta ngươi cùng dô bin tiếp tục đi tới kiểm hộ phì tiến về tử hình này vậy dĩ nhiên là siêu cấp một có thể p h ơ giả chỉ căn bản vốn không mang do dự lại là một cước đạp xuống phong môn tăng lớn sức gió cực nhanh lao về phía trước mà sổ rồ thì là rơi vào quảng trường bên trên cùng đ ố b ẹ t mạn trung tướng ràng co mặc dù vừa rồi chỉ là giao thủ một cái nhưng sổ rồ có thể cảm giác được cái này đ ố b ẹ t mạn trung tướng cường đại tuyệt đối không yếu tại ồ n n g ù ỉ cụ mổ đã nhân ra đến c ả n đường như vậy không đem người ngăn trở tại sao có thể chỉ bất quá nạ m ì bên này cũng gặp phải ngăn cản mang theo chó đóm khăn c h ù m đầu đạn mới sần trung tướng một cái sổ dữ đã đến đỏ v vỡ trước mặt một đầu đá ngang không lưu tình chút nào quét về phía nam y sán gì thâm mắ chỉ bất quá vừa cùng đạn mười sần t r u n g tướng chân chạm vào nhau san dì cũng cảm giác được sương quất chuyển đến đau đớn kịch liệt kém chút đều muốn đứt gãy cái này trung tướng thật mạnh san dì tự nhận là mình đã kỹ đã rất mạnh mẽ tăng thêm mỗi ngày không ngừng ma quỷ huấn luyện làm sao cũng sẽ không thua mới đúng hiện tại xem ra trung tướng cường đại viễn siêu tưởng tượng của hắn cái này trung tướng xem bộ dáng là chân tẹt c thêm bật sổ sổ cũ so sắt thép còn cứng rắn hơn cùng so sánh san dì bật sổ cũ cùng tẹt còn kém quá nhiều nếu như không phải mới vừa sử dụng trái cây năng lực đoan chừng thật phải thua thể lớn đ ạ n mới sần trung tướng thu hồi chân cảm giác được trên đùi tê liệt lập tức cũng là sắc mặt rất khó coi quả nhiên hệ lọ g ì ạ khó đối phó mình đường đường uy tín lâu năm trung tướng vậy mà tại cùng một người trẻ tuổi giao thủ lúc ăn phải cái lô vốn mũ dơm đoàn thật là quá mức dị loại không thể để cho mũ dơm đoàn tiếp tục trưởng thành tiếp nếu như đã đi vào mạ di nệ phỏ vậy liền để mũ dơm đoàn ở chỗ này diệt v o n g a Cái cải. tục chân, Đáng mươi tiếp Đạn an. sần trung tướng tiếp tục ra s sản dị cắn răng một cái trực tiếp hóa thân lôi điện nhảy lên đến đ à n mười sần trung tướng sau lưng một cước đá hướng phía sau e o bất quá đ à n mười sần trung tướng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng không kém cảm giác được sản dị mục đích về sau dẫm lên g ậ t vụ liền sông lên trên cao sản dị biết giá hỏa này khẳng định sẽ tiếp tục gây dối cho nên nhất định phải đem người cặn lại thế là hô to nạ mị sàn người trước mang phỉ sông về trước người này giao cho ta ngăn lại tốt sản dị củn chú ý an toàn nạ mị cũng không chỉ hoãn thao túng họa vỡ điên cùng sông về trước đạn mười sần muốn ngăn cản lại bị sản dị ngăn lại với lại sản dị tiến lên liền l à một chiêu lôi trụ đá chân d o a đến đạn mười sẩn trung tướng vội vàng né tránh chỉ bất quá hắn là lóe sau lưng của hắn một đám chưa kịp trốn xa hải binh lại trực tiếp bị lôi trụ bao phủ vợ lách lê san di người m u ố n chết kết quả như vậy để đạn mười sẩn trung tướng mười phần tức giận lập tức gia tăng công kích l ự c độ mà nạ mỹ cùng thợ giả chỉ tiến lên cũng bị người cản trở cái kia sau cái thiếu tướng hợp thành cỡ nhỏ bức tường người ngăn ở nơi đó với lại thực lực bọn hắn đều không yếu muốn bằng và g ọ vợ tiến lên rất khó đáng giận không cần cản trở ta ta muốn đi cứu h sợ gõ mù gõ mù a nha n ũ dâm phi để ngươi thông qua lời nói lao phu sẽ thật mất、mặt. Thanh vì cũng h lời nói, không t e sợ chiến cùng kỳ dính lên về phần na mỹ cùng thợ giả chị đã bị bách ngừng lại tiểu ba giang go mạ dị cùng chị cạ giả kỳ cũng đuổi tới họa vợ phụ cận cùng sáu cái trung tướng giang co cái này tiến h lên bộ pháp triệt để ngừng lại vĩnh bên trong mắt cô một bên ngăn đón ạ h ảo ký gì một bên cao r ộ n g đối dâu trắng hô to lao cha ạ sợ đệ đệ bị cặn lại chúng ta phải nhanh lên một chút đột phá đến quảng trường mới được bọn hắn tại quảng trường áp lực quá lớn dâu trắng chằm chằm vào cùng kỳ đ á n h n h a u phi ân ta thấy được bất quá sẻng ỗ cụ ra hỏa này tại dở trò không thể không phòng nói xong dâu trắng cách không cùng sẻng ỗ cụ nhìn nhau sẻng ỗ cụ được xưng là trí tướng tự nhiên không phải không đầu góc lao đầu ngược lại mười phần thông minh t ă n g thêm có tờ su d ú trung tướng phụ trợ trên cơ bản sẽ không ra sai cho nên cho dù là bị mũ dơm đoàn đánh trở tay không kịp hải quân cũng rất nhanh điều chỉnh xong đ ạ n g n u y sân cùng đố bét mặn hai cái trung tướng liền là ngạnh xinh xinh từ vịnh bên trong mặt băng quay trở lại không phải bằng vào ký ỳ d một cái thật đúng là ngăn không được mũ dơm đoàn bộ pháp thật sự là có thể à, hải quân dâu trắng chú ý tới sẻng ỗ cụ đang bố trí chiến thuật nào đó hải quân cũng bắt đầu biến đổi hành động tựa hồ tại cố ý để vịnh bên trong hải binh lui về vịnh đầu quân hạm tựa hồ cũng ở phía sau rút lui phản phất chuyên môn để dâu trắng phụ thuộc băng hải tặc tiến vào vịnh bên trong cùng dâu trắng tụ hợp đồng dạng dâu trắng rất khó chịu lập tức dùng gen gen mười liên hệ s ở cặt cùng đệ c ả n b ạ n b ợ gió thơ để vịnh đầu thuyền hải tặc trước tiêu diệt hải quân quân hạm lại nói không vội mà tụ hợp chương hai trăm năm mươi b ố a sơ ta là đệ đệ ngươi a chương hai trăm năm mươi b ố a sơ ta là đệ đệ ngươi a rất nhanh sẹt gỗ cụ cũng nhìn thấy vịnh đầu hải tặc động tĩnh khó chịu hừ một tiếng hừ ngoan n g o ă n tiến lưới không phải tốt sao đối phương cùng chúng ta chiến đấu nhiều năm như vậy cũng không phải cái gì đồ đẩn có thể nhìn ra đến mới bình thường tờ s u dở ữ trung tướng đối dâu tráng trí lực rất khẳng định vừa rồi sẻng gỗ c ủ cố ý thông báo các phương tướng tá muốn chuẩn bị sớm đối hỏa quyền ạ sở hành hình với lại tin tức không cẩn thận để dâu trắng biết tin tức này thả ra là vì để băng hải tặc dâu trắng sốt ruột người một khi sốt ruột liền sẽ dễ dàng phạm sai lầm các loại những cái kia hải tặc toàn bộ tụ tập tại vịnh bên trong liền có thể bắt đầu lồng giam chiến thuật đem băng hải tặc dâu trắng một mẻ hốt gọn bất quá dâu trắng hiển nhiên nhìn xảy ra vấn đề không có tùy tiện v à bẫy sẻng ỗ cũ cũng không nóng này ngược lại tử hình quyền tại trên tay mình quyền chủ động tự nhiên cũng liền tại hải quân bên này lập tức tăng lớn đối mũ dơm đoàn còn có để mấy cái k i a saki bù các thêm ra lực ai không xuất lực liền lớn biết là hậu quả gì sen g o c u phân phó sau đó tiếp tục tại tử hình đài bên trên nhìn xuống toàn cục mặc dù nói trước đó bị mũ dơm đoàn đánh trở tay không kịp nhưng cũng may bị hạ kẽ một đao quấy nhiễu cục diện rất nhanh không chế được mặc dù mũ dơm đoàn vẫn như cũ có uy hiếp nhưng tối thiểu hải quân có càng nhiều lúc một gian đi làm ra h ư ơ n g nối ít bọn hắn đã thành công ngăn lại mũ dơm đoàn tiếp xuống chỉ cần không có biến hóa lời nói hẳn là liền không sao đang tại lúc này một bên ạ sơ lại đột nhiên đứng thẳng lưng lên chỉ ngươi tới làm cái gì ta không cần ngươi tới cứu ta a vì xứ sở ạ sở ngươi cũng biết chúng ta đều là hải tặc ta có thuộc về mình mạo hiểm ta có đồng bọn của ta bây giờ ngươi một cái thích khóc quỷ vậy mà chạy tới cứu ta đây là ta suốt đời sỉ nhục ngươi nhanh lên r ồ i đi ta không cần ngươi cứu ta ạ sở tiếng la c n g loạn trong mắt nước mắt lại một lần nữa ra vào hắn không hy vọng vì cái này đệ đệ ở chỗ này xảy ra chuyện hải quân bản bộ cao thủ như mây sơ ý một chút thật là sẽ chết người đấy l vì lại lớn tiếng nói ta là đệ đệ người a ta là đệ đệ người a cái này âm lượng không nhỏ lập tức để hải quân đều là xứ sở mặc dù vừa rồi đều nghe băng hải tặc dâu trắng hô cái gì ạ sợ đệ đệ nhưng rất nhiều hải binh vẫn còn có chút mơ hồ hướng hồ trên đại dương bao la xưng huynh gọi đệ hải tặc cũng không ít cho nên rất nhiều hải binh đều không thế nào coi ra gì bây giờ nghe được m ũ dơm phì kêu đi ra cảm giác ý vị lại khác biệt ạ sợ đệ đệ cái kia ha không liền là dô dơ n h i tử thế nhưng làm sao có thể hòa quyền ạ sợ phụ mẫu tại sinh hạ ạ sợ về sau liền chết không có khả năng có cái gì đệ đệ thế nhưng n ũ dơm phì chính miệm thừa nhận hải binh nhóm nghị luận ở mỹ toàn bộ mạ di nệ phỏi nhau nhau trở thành một mảnh s e n gỗ cù đúng lúc dùng gen gen x i nói ra cái này mũ rơm phì cũng là nguy hại thừa số hắn là hỏa quyền hạ sở huynh đệ kết nghĩa hơn nữa còn là thế giới hung ác nhất tội phạm dở dạ gồng thân tử cái gì cái này không riêng gì m à di nệ phò hải quân ngay cả các nơi quan sát chiến tranh trực tiếp đám người cũng đều kinh hãi không nghĩ tới mũ rơm phì còn có cái này một tầng thân phận cho nên nói mũ rơm phì cường đại là di chuyển dở dạ gồng sao nguy hiểm như vậy ra hỏa vậy mà trở thành mũ hoàng sao vậy mà là thế này phải không tia liền càng không thể để cho người còn sống khi khỏe miệng mang theo ý cười q u a n tốc đá lại không dung tình chút nào n g đệ đệ. trên chiến trường ồn ào náo động không ngừng trực tiếp trước màn hình các phóng viên lại vội vàng buôn tàu bờ báo toàn bộ thế giới đều trở nên náo nhiệt như vậy dù sao tin tức này thực sự quá kỳ bạo từ hình đài phụ cận gặp đăng chát túi thất đầu thôi thôi đã không dối gạt được ga h sở cũng bị lùi một câu cả kinh nói không ra lời đúng vậy à cho dù đều là hải tặc nhưng thân tình là chém không đứt hải tặc cái gọi là quy củ tại thân tình trước mặt tất cả đều là cầu thí nếu như bởi vậy không thể cứu thân nhân của mình như vậy cái này hải tặc không làm lại có làm sao lùi vì ngươi cái này t h ằ n g nước ca h sơ lệ rơi lầy mặt cuối cùng đúng là hít sâu m ộ t hơi cả người tâm tính vậy mà trở nên khác biệt s e n gỗ cu nhịn không được hỏi à xem ra ngươi nghĩ thông suốt cái gì h sơ nói thẳng chuyện cho tới bây giờ ta sẽ tiếp nhận hết thảy nếu như hướng ta mà đến là đồ đao ta cũng vui vẻ tiếp nhận nếu như là mọi người hướng ta d ố i ra cứu viện tri thủ ta cũng sẽ không cự tuyệt s e n gỗ cù s ư ơ n g sở không biết nên nói cái gì cho phải trước đó ạ sợ sợ là đều có lòng muốn chết không nghĩ lại liên lụy d â u trắng bọn hắn bây giờ vậy mà bởi vì mũ rơm phỉ đến nhiều hơn một tia ý chí cầu sinh chỉ cần được cứu ạ sợ liền sẽ muốn sống sót quảng trường bên trên l vì vừa giống xong một câu lập tức phát hiện mình bị đoàn đoàn bao vây ngoại trừ kỳ diệt ạ i phía trước rằng co bên ngoài bốn phương tám hướng đều có hải binh xuống lại tới phản phất giống như là sợ hắn chạy đầu dạng gõ mù gõ mù một dẹp gật lịnh vì cũng không khắc khí vô số màu hồng cao su tay đập ra ngoài ít ngược lại là thuận lợi tranh n ẽ nhưng cái khác hải binh lại gặp tương từng bầy bị đánh bay phản phất ở giữa nở hoa đồng dạng mười phần hùng m ĩ nhân số nhiều ít tại phi trước mặt không có tác dụng quá lớn chỉ có cường giả chân chính tài năng ngăn lại l phi các người tất cả lui ra mũ dơm phi để t a t ớ i các người tiến lên chỉ là chịu chết đối phương thế nhưng là cùng bít mong chia năm năm người ít quát lớn một tiếng hóa thân hạt ánh sáng đến phi trước mặt trong tay ngưng tụ kiếm ánh sáng bằng vào mình cao siêu kiếm thuật cùng phi còn nhau chỉ bất quá kỳ rất nhanh phát hiện lúc này phi đã cùng lọ ghẹo phi hoàn toàn khác biệt không chỉ có thể phách tăng cường quá nhiều kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng biến thành càng thêm l ưu tú thậm chí còn không dùng cái kia cái gọi là ghẹ ở phật liền đã có thể cùng hắn đánh cho có đến có vẻ dạng này trưởng thành đơn giản quá b ờ i h u gờ để kỳ d ư không thể tin được với lại mũ dơm phí bật sổ sổ cụ hạ kỳ tựa hồ tiến hóa ngay cả ngoại phóng phá hư cũng có thể làm đến cái này hắn meo đến cùng là ai dạy một cái mười bảy tuổi bút bê sẽ bật sổ, sổ cụ hạ, hạ kỳ quân quanh công kích để kỳ d ư ợ hồ không thể tả cắt hốt đản là người đi là người dạy r a dạng này biến thái a đang tại chiến đấu cặp đột nhiên hát h ơ i một cái trong lòng giật này mình kém chút hoài nghi mình bị cảm ở cái thế giới này cảm mạo cũng là rất nguy hiểm xem ra về sau muốn tìm c u ả ọ n tợn h ì n một chút toàn bộ mạ di nệ phó chiến cuộc trở nên cháy bỏng từ băng hải tặc dâu trắng xuất hiện đến bây giờ vậy mà đã quá khứ không sai biệt lắm một cái giờ đồng hồ nhưng tình hình chiến đấu đã kịch liệt đến không cách nào miêu tả tình trạng công chương hai trăm năm mươi lăm sapo làm sao ngay cả ngươi cũng tới chương hai trăm năm mươi lăm sapo làm sao ngay cả ngươi cũng tới đang tại toàn bộ mạ di nệ phó đều ranh liệt, liệt đại chiến lúc một trận tiếng thét chói thai đột nhiên từ trên cao vang lên tất cả mọi người lập tức đều là sướng sở nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên không chỉ thấy trước đó biển động sông băng đỉnh có một bộ phận đứt gãy hướng về phía dưới rơi xuống cùng một chỗ rơi xuống là tựa hồ còn có một chiếc quân hạm hơn nữa còn có thể nhìn thấy từng cái con kiến đồng dạng tiểu nhân người tiếng thét chói thai chính là từ đám người kia trong miệng phát ra tình huống như thế nào đó là quân hạm chẳng lẽ nói là hải quân viện binh không có khả năng các ngươi nhìn những người kia quần áo giống như là ìm kẹo đao thủ phạm băng hải tặc dâu trắng người nghị luận ầm ý hải quân người cũng mười phần hồ nghi có hoài nghi là sẹn gỗ cụ nguyên x o á y bố trí kỵ binh có thì hoài nghi là băng hải tặc dâu trắng chuẩn bị ở sau có người thậm chí cho rằng đó là băng hải tặc mũ dơm bố trí bất quá chờ những người kia hộ tống quân hạm tung tích đến nhất định vị trí lúc mọi người cũng đều thấy rõ ràng Li si đái. Dô kẹ bù ghi. Ngoài ra còn có giam giữ tại đao những cái kia hải người tật tặc t sạch gì mạng Nguyên những cùng hung hải tặc cùng mẹ yếm phạm kẹ ấy. y Quân dâu văn còn cách cổ. cạch cô có cực các kỳ kéo bù bù Dô đao ra quả nhiên là người đại não ỉm kẹo đao còn đem ỉm kẹo đao tủ phạm mang đến sao lúc này xạpô một tay bưng bít lấy cao mũ dạng cấp tốc trong đám người tìm được p h i cũng nhìn thấy tử hình đại bên trên ạ sơ trên mặt lộ ra t i ế u d u n g ạ sơ l phì ta tới xạpô quen thuộc tiếng la lập tức để ạ sơ cùng lù phì kịp phản ứng sapo làm sao ngay cả ngươi cũng tới ạ sơ vừa cảm động lại là bất đắc dĩ là xạpô a xạpô cũng tới vì cao hứng lộ ra hàm răng chấm đ o á sen cô cụ thì thấy thế lập tức đều là n h ữ g mày không nghĩ tới hỏa quyền hạ sợ cùng mũ dơm phí lại còn cùng quân cách mạng người đứng thứ hai nhận biết hơn nữa còn tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng đến cùng chuyện gì xảy ra ngược lại là gặp cứ thế tại nơi đó khỏe mắt không tự g ắ á c tràn ra nước mắt s ạ p tổ, người cái hốn đản t i ể u t ử vậy mà không chết sao ha ha ha đáng chết t i ể u t ử túi vậy mà chạy tới đi theo giờ dạ g ồ n g t i ể u t ử ngu ngốc kia làm sao bất quá còn sống liền tốt ta gặp nói một mình không biết là tại cao hứng hay là tại bi thương về phần s ạ p tổ vì sao lại từ phía trên rơi xuống kỳ thật cùng nguyên tắc vì tình huống rất tương tự s ạ vô một người xâm nhập ìm kéo đao kết quả phát hiện ạ sợ đã sớm không t ạ i ìm kéo đao bên trong lập tức biết mình bị sẻn gỗ củ bày một đạo thế là hắn thừa cơ cứu ra di bệ đồng thời cùng ý vạn cổ các loại một đám nhân yêu tụ hợp tạo thành vượt ngục đồng minh về sau g i à u cổ đài biết dâu trắng cùng hải quân đánh trận cũng muốn cầu cùng theo một lúc vượt ngục lúc kia bù gỉ cũng đúng lúc t ạ i ìm kéo đao k y r ố i thừa cơ thả ra không ít t ù phạm cũng tạo thành vượt ngục đội ngũ hai cái đội ngũ tụ hợp phía dưới trực tiếp đem ìm kéo đao xốc cái út sấp mà gạo làn cùng hạn n h ị ạ bạn cũng bị đánh cho không thành thật vừa đúng lúc gà tesop i ở xài sở tại lúc này mở ra s ạ p bộ bọn hắn cùng một chiếc quân hạm s ư ợ t qua người chiếc quân hạm kia bên trên chính là băng hải tặc dâu đen nếu như không phải tình huống c ẩ n cấp s ạ p bộ l o á n chừng sẽ đem dâu đen đánh một trận bất quá cứu ạ sở quan trọng cho nên s ạ p bộ không có đi quản dâu đen lúc này đến tìm kéo đao làm cái gì đáp lấy hải lưu đạt tới bên này gà tesop i ở xài s ở lại không biết là ai mở ra quân hạm mơ hồ hướng mạ gì nệ phò mà đến về sau lại gặp dâu trắng chế tạo biển động quân hạm xông lên biển động đỉnh lúc lại bị ạ kị dị đồng cứng tại mọi người cãi lộn n quân hạng bên trên gen gen missy truyền đạt đối hạ sở sớm hành hình tin tức sapo chờ không nổi cùng d i bệ Y v ẳ n của bọn người liên thủ đánh nát sông băng đình lúc này mới từ cấp trên rớt xuống nếu để cho c ắ p biết chắc nhìn không được kinh hô đây là phục chế phi kinh lịch chỉ bất quá sapo hiện tại thế nhưng là mạnh hơn nhiều đại não ỉm éo đao quá trình ngược lại là không có một chút độ khó ngay cả mạ hẽo lặn đều bị hắn cuồng loạn hiện tại hắn mang theo đội ngũ tới tin tưởng vững chắc mình có thể cứu trở về hạ sở sapo xác định hạ sở cùng phi chỗ thế là cũng không do dự nữa trực tiếp biến thân thành kỳ lân hình thái dẫm lên tường vân hướng về tử hình đài phong đi Đó là hệ my thi can kỳ lân hình thái s x n gỗ cũ lập tức nhận ra xạ bổ trái cây năng lực sau đó không chút do dự biến t h â n kim quang đại phật to lớn bàn tay màu vàng nóng hướng về phía trước đẩy một đạo sóng xung kích trực tiếp đánh lên trên cao xạ pộ cũng không hề sợ hãi chân trước hướng về phía trước dối ra trực tiếp xử x u ấ t long trả quyền cùng xẻng g cũ sóng xung kích đụng vào nhau bầu trời lập tức một tiếng sấm nổ vang lên không gian phản phất đều bởi vậy xe rách rất nhanh sóng xung kích bị đánh tan nhưng là xạ pộ tình huống cũng không được khá lắm thành công bị xung kích đợt trở ngại tiến lên bộ pháp ạ sợ thấy con mắt trợ、tròn. sapo người cái tên này làm sao trở nên lợi hại như vậy còn có phỉ cũng thế tại ta thời điểm không biết vậy mà đã trở nên cường đại như vậy sao a sơ đợi lắm nữa ta cái này tới cứu ngươi sapo vừa nói vừa muốn tiếp tục hướng phía trước sông nhưng mà một giây sau một đạo tráng kiện bóng đen đột nhiên từ nhà dân bên trong sông ra thẳng đến sapo mà đi sapo giật mình vội vàng dùng song trào ngăn tại trước người nhưng mà bóng đen này chỉ là một quyền nện ở sapo song trào phía trên đúng là đem sapo nện đến bay rớt ra ngoài sapo a sơ một mặt lo lắng cũng may sapo tại giữa không chở mình d ẫ m lên tường vân trệ không mà lập không nghĩ tới bóng đen này cũng dừng ở giữa không dưới chân thường thường d ẫ m một cái giống như là tại sử dụng gập thù thế nhưng nếu như là gập thù lời nói liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g bởi vì vừa rồi cái bóng đen này tốc độ thực sự quá nhanh s ạ p bộ quan sát tỉ mỉ đối phương một chút lập tức đoán được bóng đen thân phận bóng đen này trước ngực treo màu trắng chính phủ thế giới cờ sĩ huy trường căn bản chính là chính phủ thế giới người nhưng áo của hắn lại cùng hải quân có chút cùng loại chỉ bất quá không giống với hải quân màu trắng mà là màu đen rét lại nạ lục quân đại tướng cụ dọ phụ di x ạ bộ xem như quân cách mạng người đứng thứ hai tự thân nhiên nhận ra thân phận của người này. Mà gia hỏa này hỏa gia ra của Mà s dĩ đột n h thủ, h i ê n n xuất k ẳ g định cụ ũ n nhận thân phận, g là l bởi vì ra xạ tổ c cùng quân cách quân quân mạng giao thủ số lần thế nhưng là không biết. thu ủ số Sèn lần là nhưng không thế ít. t h gồ củ hồi mình đại phật hình thái sắc mặt có đen một chút c ú dọ phụ gì cái này hôn đản rốt c ụ c đ ộ n g thủ lục quân xem kịch nhìn nửa ngày nhìn thấy quân cách mạng xuất hiện mới bằng lòng xuất thủ chẳng lẽ quên lần này chiến tranh nhiệm vụ sao băng hải tặc dâu trắng không tiêu diệt cấp trên đều muốn vẫn trách đừng tưởng rằng lục quân có thể chạy trốn được cụ dọ phụ di lại đối sẻn gỗ cụ không thèm để ý nhìn chòng chọc vào xạp b Lục u n cùng cái c bọn này cái gọi là á quân h m ạ n g giao thủ n h h i ề u lần, n n ư g lại rất ít gặp đ ư ợ c c á i này tổng tham trường, nhu lần này cuối cùng u ố i c để hắn cụ dọ phụ di đồng dạng quần áo từng cái thoạt nhìn bá đạo lại ngạn mạ đối với hải tặc quân cách mạng tù phạm thậm chí hải quân đều là vẻ mặt khinh thường phản g phất tại đối xèn gỗ cùng nói hải quân quản được chúng ta quản hải quân không quản được chúng ta càng phải quản đây chính là z lai nạ chính phủ thế giới cùng thiên long nhân thân vệ lục quân những n à y lục quân nhân số không nhiều cũng liền tới không đến một trăm người t ừ n g cái thoạt nhìn đều mười phần điêu luyện nhưng lúc này lại đứng tại t ử hình đại không phóng tầm mắt nhìn nhìn qua căn bản không có ý xuất thủ p h ả n phất giống như là đi ra trân trận hải quân cao tầm mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi đối những n à y lục quân hận đến muốn chết lúc này chiếc quân h ạ m kia cùng đông đảo tù phạm rơi xuống vịnh bên trong thật vừa đúng lúc liền rơi xuống trước đó rộ du đảo ra trong hồ lớn trong hố tất cả đều là nước biển lập tức cứu được tất cả mọi người không bao lâu dì bệ ivanko dầu câu đài bù kỳ bọn người nhao n h a u xuất hiện ở chiếc quân hạng kia chỗ cao nhất tại toàn thế giới người trước mặt biểu diễn chỉ bất quá cái này tổ hợp quá mức kỳ quái không chỉ có để hải quân n g h i hoặc ngay cả băng hải tặc dâu trắng bên này cũng nhớ mày bất quá băng hải tặc dâu trắng người rất nhanh tiêu tan những cái kia đều không trọng yếu trọng yếu là dì bệ tới với lại không hề nghi ngờ là đồng bạn khẳng định cũng là tới cứu ạ sở không phải vì cái gì v ư ợ n g ụ sengo cụ nhịn không được gầm thét lên hôn đản dì bệ cái này liền là của người đáp án sao dị b ệ phẫn nộ nói không sai ta quyết định không khi này cái sài kỳ bù cái ta muốn trợ giúp dâu trắng lao cha cứu trở về hạ s ở lao đệ sài kỳ bù c á i dị b ệ vốn nên xem như hải quân một phương hiện tại đột nhiên đứng ở mặt đối lập để hải binh sĩ khí bị đả kích lớn bất quá dị b ệ cuối cùng vẫn là hải tặc cho nên rất nhiều hải b i n h cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n ngược lại hải tặc đều là không thể tin đang tại lúc này dâu cộn hóa thành một sợi cắt bay hướng dâu trắng bay đi băng hải tặc dâu trắng người lập tức đều là biến sắc nha dâu trắng đã lâu không gặp dâu c ộ trên tay câu tự nhắm ngay dâu trắng không nhớ lâu ra hỏ dâu trắng cũng không quay đầu trực tiếp một quyền đập tới lập tức đem dầu cổ đại đánh bay dầu cổ đại đưa tại trên mặt băng miệng mũi phun ra đại lượng miết dịch hiển nhiên là t h ụ thường không nhẹ với lại một chút băng hải tặc dâu trắng thuyền viên cũng xông tới khi thế hung hăng thẳng hướng dầu cổ đại mister một đạt một thấy thế lập tức vọt tới lao bản mình trước người hai tay hóa thành lưới dao đem mấy cái dâu trắng thuyền viên chặt tới trên mặt đất bất quá băng hải tặc dâu trắng thuyền viên vẫn như c ũ đem hai người bao bọc vây quanh mặc dù không có tùy tiện độc thủ nhưng là hai người muốn thoát ly vòng vây lại là không dễ dàng hôn đ ẳ n dâu cổ đại dám đối lao cha đối với những người này kêu gạo dầu cổ đã không xem ra gì chỉ là xoa xoa vết máu ở khoe miệng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía dâu trắng trong mắt sát y vẫn tại tràn ngập cách đó không xa bủ ghi lập tức bất mãn nói đáng giận dầu cổ đại vậy mà muốn nhanh chân đến trước đơn giản không biết tự lượng sức mình dị b ệ thì là trực tiếp c ả n đến mộ bị giờ y cờ cờ trước mặt ta sẽ không để cho ngươi q u ấ y dày lao trạc dầu cổ đ ạ i còn chưa bắt đầu cứu hạ sơ trước đó vượt ngục đồng minh trực tiếp giải tán song phương trở nên dương c u n g bà kiếm y vạn cổ đành phải nói ra dầu cổ nam hải ngươi đừng mong muốn làm loạn dầu cổ đã khi cấp bại phôi nói y vạn Ta chỉ c ù người các n g cứ đ nói đi dâu cổ nam hải kết dâu cổ đã khó chịu chừng ỵ vạn cổ một chút sau đó đoán chừng cũng là vì cho thấy thái độ của mình mang theo đạn buộc tìm hải quân phiền c h ư ớ c đi đã không thể giết dâu trắng cái kia giết một chút hải quân cho hạ d ậ n tổng hành A d ì bệ xem xét dầu cô đã sự tình đạt được giải quyết lập tức hướng dâu trắng xin lỗi một tiếng cũng hướng về tử hình đại phương hướng phóng đi y vạn c ổ nhìn trên cao xạ bộ một chút ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng lại nhìn thấy đang tại sinh long h o ặ c hổ cùng kỳ chiến đấu phi lập tức nhẹ nhàng thở ra hip hop chúng ta cũng tới đi ta bánh kẹo nhóm y vạn c ổ đi theo d ì bệ sau lưng những cái kia nhân yêu cũng hào hứng đi theo ỷ vạn c ổ bộ pháp chỉ có bù gỉ có chút xoắn suýt đứng tại chỗ những cái kia đám tù nhân chuyên môn cho hắn tìm một kiện chính nghĩa áo khắc p h ụ thêm chính nghĩa hai chữ để bù ghi thoạt nhìn như là uy phong l ấ m liệt đám tù nhân mong đợi nhìn qua bù ghi chờ đợi vị này chúa cứu thế đi lấy dưới dâu trắng đầu lâu uy đây không phải rô d ơ trên thuyền cái mũi đỏ nha đã lâu không gặp đâu dâu trắng đột nhiên khách khi nói nói ai cái mũi đỏ đâu cẩn thận bản đại gia đập chết phúc trắng dâu trắng bù ghi nguyên bản bút h ỏ a thần sắc lập tức cứng đờ hắn không nghĩ tới dâu trắng sẽ nhớ ký hắn còn hướng hắn đáp lời vậy mà từ ỉm kẹo đao chạy tới nơi này là vì lấy đầu của ta sao dâu trắng hỏi không sai đám tia tù phạm lập tức tập thể lớn tiếng trả lời. n g ư ơ i bọn chở đó cho ta ta lập tức tới lấy người thủ cấp dâu trắng lại cau mày nói cái này cũng không có gì bất quá ngươi cũng nhìn xem bốn phía đều là hải quân vạn nhất chúng ta lưỡng bại câu thương chẳng phải là vô cớ làm lợi hải quân kỳ thật ta cũng chính buồn d ầ u lấy bằng không ngây liên thủ với ta đi chúng ta cùng một chỗ đối phó hải quân sau đó lại đến bắt ta thủ cấp cũng được mà bù ghi lập tức ngẩng ngơ dâu trắng lúc nào dễ nói chuyện như vậy với lại giống như rất để ý mình đâu đám tù nhân con mắt l ó e sang nói không hổ là bù ghi thuyền trưởng vậy mà có thể cùng dâu trắng bình đẳng giao nhạc Ớ, chúng ta c h a cứu thế là ai đương nhiên là bù ghi thuyền trưởng bù ghi lập tức cũng nhẹ nhàng đưa tay chỉ hướng dâu trắng lớn tiếng nói t u t bản đại gia liền hợp tác với ngươi nhớ kỹ hợp tác với ngươi chính là bản đại gia là ai là chúng ta bù ghi thuyền trưởng đám tù nhân phối hợp diễn giật dây bù ghi tâm lý đạt được thỏa mãn cực lớn hai tay bắt đầy trùy thủ dẫn theo t ù phạm thẳng hướng hải quân chương hai trăm năm mươi bảy vật không cần lỗ mãn chương hai trăm năm mươi bảy vật không cần lỗ mãn g dâu trắng nhìn xem bù ghi cùng đám tù nhân bóng lưng ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa cái mũi đỏ làm sao cũng tại rô rơ trên thuyền dạo qua thực lực cũng không tệ lắm còn có những cái kia t ù phạm bản thân cũng là thực lực không tầm thường hình thành một đội ngũ lời nói cũng có thể đối hại quân tạo thành một chút phiền á i cũng may cái mũi đỏ tốt lắc lư không phải muốn đổi bọn giá hỏa này còn có chút phiền phức lúc này toàn bộ chiến trường thượng đô là các nơi khói lửa c tại t trong quảng trường bốn phía tán loạn không chỉ có dọc theo đường thu hoạch rất nhiều hải binh còn kéo lấy mỏ mủ s ẻ n cùng tổ kỳ cặp hai cái chuẩn đại tướng lưu p h thì là bị kỳ sơn đón hai người đang đánh nhiệt liệt sàn dị cùng sổ dô đều bị một cái trung tướng ngăn chặn nami thơ gia chi tiểu ba giangô ma d i cùng c h ỉ cà dạ ki dỗ bin thì là riêng phần mình đối mặt một cái thiếu tướng đồng thời bốn phía còn có đại lượng hải binh nhìn chằm chằm có thể nói cơ hồ không cách nào tiến lên nơi bước tàu mẹ dị tức thì bị hải quân bao vây quanh Còn đờ, tạ sĩ gỉ cùng ở sộp cũng là gian nan ứng phó tình huống này tuyệt không tốt lại không tiến lên lời nói làm sao cứu hạ sơ c á p tự nhiên cũng nhìn thấy mũ dơm đoàn k h ố n cảnh bất quá hắn không có vội vã đi làm cái gì mà là tiếp tục quan sát toàn bộ chiến cuộc trước mắt băng hải tặc dâu trắng chủ yếu tập trung ở vịnh đầu cùng vịnh bên trong tác chiến hải quân mặc dù có chút lưu lại nhưng băng hải tặc dâu trắng vẫn như c ũ không cách nào leo lên quảng trường đồng thời hải quân hành vi có chút quái gì cái kia chính là bốn phía bố trí đại pháo một mực tại nhằm chuẩn vịnh đầu băng hải tặc nhưng không có một phát đạn pháo đánh về phía vịnh bên trong với lại các còn chứng kiến trước đó phụ trách ngăn lại ạ k ẹ nù r ổ d ù lúc này là bị một cái trung tướng ngăn đón ạ k ẹ nù lại chẳng biết đi đâu trong n g a y mắt các biết sẻn gỗ cụ tác chiến vẫn còn tiếp tục ạ k ẹ nù hẳn là đi tìm mà ẹ n s ờ trộm s ờ mãi đỡ s ờ cát s ờ các cái kia ngu ngốc đầu góc không tốt cho nên không thể không phòng lấy điểm loại thời điểm này cũng không thể để dâu trắng bị thương nặng à. theo bản năng các hướng phía vịnh bên trong phương hướng na z i mọi mù sẻn cùng tổ kỳ các nhắm mắt theo đôi trừ cái đó ra ìm kẹo đao tới xuất ngũ cũng bắt đầu đảo loạn trên cuộc xạ bộ trên không trung cùng cụ dọ phụ di chấm giết nửa ngày bất phân cao、thấp. dị vệ cùng ỵ vạn cổ thì là xuất lĩnh lấy nhân yêu đại đội tại hải quân bên trong xé mở một đường vết rách tốc độ cũng không chậm chỉ bất quá ngăn tại trước mặt bọn hắn chính là mấy cái không có chuyện làm saki bù cái lần này tránh không được một phiên chiến đấu cắt nhìn thoáng qua đọ phợ lạ mỹ m ngộ ánh mắt lộ ra ý cười đọ phợ lạ mỹ m ngộ coi là bằng vào giả tin tức có thể l ừ a qua lò đợi chút nữa lò tới liền lúng túng cái kia mấy cái bộ hạ trái tim đoán chừng không gánh nổi à. đang tại lúc này vịnh đầu vậy mà xuất hiện một cái to lớn cái bóng không bao lâu cái này to lớn thân ảnh hình tượng hiện lộ ra chỉ thấy là một cái đầu có hai sừng miệng bên trong mọc da to lớn răng nanh làn da màu xanh lá nhạt quái vật quái vật này siêu cấp to lớn ngay cả cự nhân tộc đều không có cánh tay của hắn to lớn chỉ là nhìn một chút liền để người sinh lòng sợ hãi l a bos vừa tới quái vật này chính là dâu trắng dưới trướng lịt lệ bos gsr đệ bos hậu duệ lịt lệ bos vừa xuất hiện toàn trường trực tiếp kinh hãi hải quân từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ ngay cả hải quân cự nhân bộ đội đều không thể bình tĩnh một cái cự nhân trung tướng nói đời ta còn là lần đầu tiên n g ỡ n g v n g người khác hoàn toàn chính xác vừa thực sự quá khổng lộ cự nhân tộc tại bos trước mặt liền cùng người bình thường đứng tại cự nhân tộc trước mặt không sai biệt lắm mũ rơm nhóm cũng nhìn thấy lịt l ệ bos cái c ầ m đều rơi xuống đất thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy như thế quái vật khổng lồ trong lòng cũng không khỏi đến cảm thán biển cả thần kỳ a sợ ta tôi cứu ngươi giống lịt l ệ bos n g ử a mặt lên trời thét dài thanh â m chấn nhiếp toàn bộ mạ di nệ phỏ để rất nhiều hải bình cũng nhịn không được run bất quá không thể không nói hải quân lần này tham chiến đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái đạn pháo lập tức nhắm ngay lịt l ị bos một vòng lại một vòng oanh tạc chỉ bất quá những cái k i a đạn pháo đối l ị t lệ vật mà nói không khác gãi ngứa căn bản không có nổi chút tác dụng nào quả thực là quái vật dạng này quái vật đánh như thế nào hải binh nhóm dọa đến rung chân nhưng bọn hắn cũng không thể trên chiến trường khi đào binh vượt rất nhanh tại vịnh đầu phụ cận đụng phải một chiếc quân hạm tay không liền đem quân hạm kêu lên hướng phía hải quân tụ tập khu vực đập tới trong nháy mắt không biết đập chết bao nhiêu hải quân Ghê gì cũng không hỉ thôi, cô! Mọi à kỳ thực lực khẳng định trở nên càng thêm cường đại đến lúc đó lại đi đánh cãi đồ đều được l ị c lệ b ộ t thi thể nhất định là ta cái này mọi gì ạ thanh â m không nhỏ không ít người đều nghe được rõ ràng cắt cũng nghe đến lập tức lật lên bạch nhãn không thể không nói mọi gì ạ tâm thái rất tốt có thể nói là vô c h i không sợ hiện tại cãi đồ cùng trước kia nhưng khác biệt trước kia mọi gì ạ đoán chừng còn có thể cùng cái đồ qua hai chiều nhưng bây giờ cái đồ có thể ngồi vững vàng tứ hoàng b ả o t o ọ n cái kia căn bản chính là mạnh đến không hợp toả thưởng mọi ạ liền là tìm mười cái ma nhân quá khứ cũng không được liền hỏi mọi ạ mơ câu ngươi hạ kỳ như thế nào m ọ gì à hẳn là sẽ hạ kỳ nhưng hạ kỳ cũng rất nước một mực ỷ lại mình trái cây năng lực lấy m ọ gì à thực lực tại g ờ r ă n g lái nạ nửa g n đoạn trước quả thật có thể lẫn vào phong sinh t h ủ y khởi nhưng đến thế giới mới tuyệt đối là bị khi phụ một cái kia bằng vào m ọ gì à hiện tại không tiếp nổi gì bệ một q u y ề n thực lực lại còn muốn đi đánh cai đồ quả thực là đang nằm mơ à. bất quá c ặ t l ờ i đi chế rêu m ọ gì à, ngược lại ra hỏa này phần diễn không nhiều lúc này l í t lệ Bột một đường r ế t xuyên vịnh đầu hải quân phòng tuyến không bao lâu liền đi qua mộ bị giờ y cờ cờ phụ cận dâu trắng nhìn lit lệ vô một chút không cần lỗ mãng lit lệ vô lại kiên định nói ra la để cho ta đi cứu hạ sở không nên ngăn cả n ta dâu trắng rất bất đắc dĩ trơ mắt nhìn xem lịch lệ b ộ t không nghe khuyên ngăn hướng về phía trước lập tức hô to tất cả mọi người hiểm hộ b ộ t tiến lên lịch lệ b ộ t thân thể khổng lồ mặc dù rất mạnh nhưng cũng chính vì vậy sẽ trực tiếp biến thành điểm ngắm dù là đạn pháo không cách nào tổn thương người những cường giả kia công kích lại có thể giết hắn dâu trắng cũng không hy vọng nhìn thấy lịch lệ b ộ t chết từ hình đài bên trên hạ sở cũng lo lắng hô to vật không nên vọng động ngươi dạng này tới lại biến thành điểm n g m l ị c lệ vật nhưng như cũng không nghe khuyên ngăn hạ sở hạ sở là người tốt ta muốn cứu a sơ f y s ạ bồ nghe vậy lập tức đối l t lệ vật sinh lòng hào cầm đáy bất quá chính như a sơ nói l t lệ vật dạng này tuyệt đối sẽ trở thành bia ngắm mà lại là mù loà đều có thể đánh trúng cái chủng loại kia bởi vì l t lệ vật thực sự quá to lớn a chỉ bất quá Luffy cùng s ạ bồ không phân thân nổi Luffy đột nhiên hô to c ặ t lao sư đừng cho hắn chết cặp nghe vậy lập tức bất đắc d ì gật đầu ta nỗ lực ra chương 258. chả heo ta có cái biện pháp có thể để ngươi đổi tới mỏ mù sen chương hai chả heo ta có cái biện pháp có thể để ngươi đổi tới mỏ mù sen vì là điện hình nói đến nhẹ nhàng linh hoạt hiện trường nhiều cường giả như vậy l ị t h lễ vô lại là cái đại biêm đắm đến lúc đó đoán chừng muốn cứu đều cứu không được với lại hắn hiện tại còn bị hai cái chuẩn đại tướng quân lấy m ọ m mu sen hừ một tiếng hừ ngươi ngược lại là thật không đem hai chúng ta để vào mắt ta loại tình huống này còn muốn đ i ể m hộ vô còn nói là mũ dơm đoàn đã bành trướng đến không nhìn b i ể n cả cường giả trình độ tô kỳ c á c lập tức c ù n g hộ nói liền là chính là do nói đúng các ngươi mũ dơm đoàn quá bành trướng cắt bất đắc dĩ nhun mai nói thật giống như là hắn muốn bành trướng đồng dạng bất quá cắt đột nhiên con ngươi đảo một vòng cười nói cha heo ta có cái biện pháp có thể để ngươi đổi tới mỏ mù sèn muốn nghe hay không tô kỳ cắt lập tức kinh h ỉ biện pháp gì mau nói cho ta biết mỏ mù sèn lập tức mặt đen tô kỳ các ngươi cái đồ có lợn không nên tin hắn hắn tại lừa gạt ngươi với lại vô luận như thế nào ta cũng sẽ không thích ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? lời nói này đến không chút do dự đối tổ kỳ cắt có thể nói là bạo kích bất quá cũng may tổ kỳ cắt quen thuộc cũng không có quá lớn phản ứng ngược lại vẫn như cũ kiên trì không ngừng cắt cưới nói cha heo nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi ngươi không nên tin mỏ mù sèn lời nói chân thành tha thiết tình cảm có thể cảm động b i ể n cả thần minh mặc kệ dung mạo ngươi đẹp xấu chỉ cần là thật lòng với lại kiên trì không ngừng theo đuổi một ngày nào đó có thể có được hồi báo ngươi nói đúng hay không đúng đúng đúng ta đối john là thật tâm ta nhất định có thể cảm động john tô kỳ cắt thật nhanh lần đầu hiển nhiên mười phần tán đồng cắt lời nói mọi mù sen bất đắc dĩ nâng chán sau đó hận hận chừng cắt một chút trong mắt mang theo sát ý cắt lại bất vì sở động tiếp tục nói bất quá mọi mù sen niên g h kỷ không nhỏ tiếp tục như vậy nữa nàng liền muốn gả cho người khác như thế ngươi chẳng phải là đợi h ồ n công cho nên ta có một cái biện pháp để ngươi có thể b ổ i tới mọi mù s è n chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái nho nhỏ điều kiện liền có thể tô kỳ c á t lập tức hỏi điều kiện gì ta nhất định gia hỏa này đột nhiên đã ngừng lại lời nói xem ra là kịp phản ứng không sai hải tặc lời nói tại sao có thể tin tưởng đâu đặc biệt là cặt cái này gian trá tiểu nhân mặc dù tổ kỳ c á t đối truy cầu giòn rất cố chấp nhưng hải quân nguyên tắc vẫn phải có tuyệt đối sẽ không bởi vậy tổn hại hải quân lợi ích chớ nói chi là bị cặt ly dùng cắt sách một tiếng tâm tình không thế nào sảng khoái không nghĩ tới tổ kỳ các gia hỏa này cũng không ngu n g ố ca cũng may c ặ t cũng không cảm thấy có thể tùy tiện lừa gạt đến tổ ký c ặ c mà là lợi dụng ngôn ngữ để cho hai người công kích chậm dần dạng n à y mình liền có thể tùy thời đưa ra tay đi trợ giúp litlevê k é p s bên kia litlevê k é p s đối mặt cự nhân bộ đội cự nhân bộ đội cũng là dũng cảm nói là hiện tại đúng là bọn họ chân chính phát huy được tác dụng thời điểm sau đó litlevê k é p s một người độc đấu mấy cái cự nhân trung tướng khổng lồ vô cùng đại đao lại có thể thật nhanh múa tùy tiện liền đem mấy cái cự nhân trung tướng chém vào không ngừng lui lại bên trong một cái gọi l ậ vặn cự nhân trung tướng tức thì bị litlevê k é p một đao ném、lan. lần này cự nhân bộ đội bên trong d vậy mà tổn thương lặc vản trung tướng an ta một thương nữ cự nhân trung tướng phi thân lên một thương đâm về l ị t lệ v ộ t mặt l ị t lệ b ộ ô lại là tiện tay chảo một cái liền đem trường thương nắm ở trong tay sau đó đem trường thương cùng nữ cự nhân trung tướng hướng về phía trước hất lên cũng may mấy cái cự nhân trung tướng vội vàng đem người t i ế t được không phải tuyệt đối trọng thương cái này nữ cự nhân trung tướng ánh mắt không sai tại cự nhân bộ đội bên trong cũng liền lặc vản dáng r ấ t đẹp trai một chút thân là duy nhất nữ cự nhân tự nhiên có quyền lựa chọn hiện tại người trong lòng bị chặt lợt nàng làm sao có thể không s i n k h chỉ là s i n k h cũng vô dụng nàng không phải là l i t lệ vô trải qua sau khi chiến đấu cự nhân bộ đội tạm thời rút lui mà lịt lệ v ộ t thì tiếp tục hướng phía trước đánh tới không bao lâu đã đến mấy cái xa ký bù cái trước mặt bất quá lịt lệ v ộ t trong mắt chỉ nhìn thấy ạ sơ đối với địch nhân đều là chẳng thèm nó g tới tiếp tục điên cuồng hướng về phía trước mọi gì ạ đang muốn độc thủ cụ mạ lại trước một bước giơ tay lên chỉ thấy c ú mạ một tay ở trên một tay tại hạ hai tay ở giữa không khí tựa hồ tại chấn động sau đó hai tay từ từ hướng trước ngực co vào một cái không khí tay gấu từ từ nhỏ dần không thể không nói nghĩ ủ nghĩ ủ no mi thực sự n g ư ờ tiên ngay cả không khí đều có thể áp xúc dạng này tạo ra áp xúc pháo so phổ thông đạn pháo không biết mạnh bao nhiêu v à lần chịu một cái không chết đều có thể nói ngươi mạng lớn không khí tay gấu càng ngày càng nhỏ nhưng l ị t lệ vô lại làm như không thấy có lẽ là thật nhìn không thấy bởi vì hắn quá to lớn t r ư ớ n g mắt như là kiến hôi công kích nhưng các biết c ù mạ một kích này đầy đủ để l ị t lệ b ộ trực t tiếp mất đi chiến lược thế là các chống không một cái tay đột nhiên rút ra xa đài c ạ i tes đột nhiên hướng về cù mạ phương hướng chém tới to lớn chạm kích xé mở dày đặc hải quân bộ đội trong nháy mắt chạm tại cù mạ trên thân chỉ thấy cù mạ thân thể nghiên một cái không khí tay gấu đúng là đánh về phía quảng trường một bên tháo đài. chỉ n g h e quanh một tiếng tiếng vang tháo đài vị trí trực tiếp chôn v ù i chỉ lưu lại một cái to lớn tay gấu hô sâu có thể thấy được cù mạ một chiêu này là cường đại cớ nào lit lệ b ô s cũng giật này mình nếu như vừa rồi một chiêu này đánh ở trên người hắn lời nói hắn đoán chừng đều mượn thế c ù mạ s ạ bộ cùng ỷ vạn cổ nhịn không được lo lắng hô một tiếng thân là cù mạ đồng bạn tự nhiên là quan tâm cù mạ an nguy thậm chí trong lòng đều tại đoàn chất cắt dù là cắt lán p h i thuyền viên nhưng cũng không thể thương tổn cù mạ đó a không bao lâu cụ mạ lại là một bộ người không việc gì đồng dạng đứng lên không ít người thấy được rõ ràng c ú mạ phía sau lưng bị chạm kích xé mở lộ ra kim loại chất tài liệu người cải tạo đây là lúc này rất nhiều người ý nghĩ với lại c ú mạ trạng thái không đúng nếu như nói trước kia bạo chúa c ú mạ có chút trầm mặc ít nói hiện tại bạo chúa c ú mạ lại là có chút chất phác giống như là một cái để tuyến con rối hoặc là dứt khoát liền là người máy s ạ p bộ cùng ỷ v ả n cổ cũng nhìn thấy lập tức một mặt c h ấ n kinh bọn hắn biết c ú mạ xem như đặc thù saki bù cải từ trước đến nay chính phủ thế giới quan hệ rất gần thậm chí có thể tham dự vệ gạp đủ thí nghiệm nhưng không nghĩ tới cụ mạ vậy mà biến thành bộ dáng bây giờ đến cùng chuyện gì xảy ra Cắt nhìn x ạ b c cùng ị v ạ n cô một chút chỉ có thể rất xin lỗi bạo chúa cú mạ đã tiếp nhận vệ gạ b ủ cải tạo đoán chừng đã không có ban đầu ý thức đây cũng là vừa rồi cắt không chút do dự công kích bạo chúa c ú mạ nguyên nhân cắt cùng c ú mạ gặp qua cho nên có thể đủ phát hiện c ú mạ trạng thái không đúng sẽ liên lạc lại nguyên tắc nội dung cốt truyện không khó đoán được kết quả này chỉ là đáng tiếc một người như vậy cũng có thể tiếp nghỉ k ỳ U nghỉ k ỳ U no mi chỉ có thể sau đó lại cùng x ạ b c bọn hắn giải thích vừa rồi xem như cho l i t lệ vợt một cái cảnh cáo hy vọng l i t lệ vợt đừng lại như thế lỗ mãng không phải liền ngay cả râu trắng tới cũng cứu không được hắng sau đó lại nhìn thấy lịt lê v o s đi về phía trước lập tức nhịn không được lật lên bạch nhãn cái này đại gia hỏa không nhớ lâu a chương 259, đọc phợ lạ mino n g ư ơ i giả tin tức bị lò khám phá chương 259, đọc phợ lạ mino n g ư ơ i giả tin tức bị lò khám phá mà họ mù sen cùng tổ kỳ c ặ t thì là trọng tức bọn hắn không nghĩ tới cặp bị bọn hắn kéo lấy lại còn có thể đưa ra tay đi cứu lịt lê v o s đây không phải đang đánh mặt của bọn hắn sao thế là hai người lập tức gia tăng công kích đánh cho cặn liên tục bại lui nhưng thật ra là c ặ không hoàn thủ chỉ là tại không ngừng tranh né đạt tới bảo tồn thực lực mục đích phía sau nhưng còn có một cái râu đen m u ố n đánh hiện tại lãng phí thể lực quá thua lỗ l ị t lệ b o t không quan tâm tiếp tục hướng phía trước cũng may băng hải tặc râu trắng người cũng thừa cơ để lên đến xem như giúp l ị t lệ b o t hóa giải một chút áp lực mọi gì ạ thế thế lập tức s i ê u tập phụ cận hải quân cái bóng bóng đen to lớn thương bắt đầu hướng về l ị t lệ b o t cổ đâm tới chỉ bất quá đang tại lúc này một cái to mọng lam mập mạp đột nhiên nhảy lên một cái một đấm đánh về phía bóng đen thương Phít mọi gì ạ lúc này còn không có bị phí đánh bại kinh lịch tự nhiên cũng là không sợ trời không sợ đất đối mặt dị bệ khiêu khích mọi dị ạ làm sao có thể nhận sợ trực tiếp triệu hoán một nhóm lớn cương thi binh hướng về dị bệ giết đi qua bất quá dị bệ biết những cương thi này binh ngược điểm trực tiếp một quyền đánh nát trước mắt mặt bằng hai tay cắm vào trong nước biển đem nước biển trực tiếp rút ra c á i gì mà còn d ễ họa to lớn hải lưu bị d ì bệ văng ra ngoài trực tiếp đem cương thi binh bao phủ trong nháy mắt cương thi binh miệng bên trong bay ra khói đen triệt để đã mất đi năng lực hành động d ì bệ nghiêm trọng nói mọi dị ạ người cương thi binh sợ sệt mối đi vừa vặn trong nước biển đều làm gối không thể không nói d ì bệ đem mọi dị ạ khắc đến xít sao mọi dị ạ căn bản chiếm không đến bất luận cái gì chốt ố t nhưng là mọi dị ạ làm sao có thể tùy tiện chịu ừ a đã cương thi binh không được vậy liền mình bên trên chỉ thấy hắn lấy ra cái kéo lớn cái kéo tách ra thành hai nửa thật nhanh buồn n ị c h mọi dị ạ ra hỏa này đừng nhìn đặc biệt mập mạp muốn lên cái kéo vẫn là hổ hổ sinh phong thoạt nhìn rất lợi hại dáng vẻ bất quá d ì bệ không có bất kỳ cái gì e ngại trực tiếp chính diện x ô n g đi lên thật nhanh né tránh mọi kéo công kích. công Mỏ d ì ạ cái kéo vô luận bao nhanh đều bị d ì bệ tùy tiện né tránh cắt gió ệ t lớn như vậy vóc dáng vậy mà tốc độ nhanh như vậy mọi dị ạ phản nản một câu to con là ngươi mới đúng mọi d ạ dị bệ cũng khó chịu cái này mọi d ạ rõ ràng là đang mắng hạt béo dị bệ thật nhanh né tránh vọt tới trước đúng là lóe lên đã đến m ỏ i dị ạ trước mặt p hoàn í toàn dị gì dị bệ toàn lực một q u y ề n chính giữa m ỏ i dị ạ lồng l ự c lập tức đem m ỏ i dị ạ đánh cho thổ hết u y thậm chí bay rớt ra ngoài m ỏ i dị ạ nện ở trên mặt b ă n g một bên mẹ lấy máu một bên chật vật đứng lên xem ra đã mất đi sức chiến đấu xem ra n g ư ơ i ngăn không được ta m ỏ i dị ạ dị bệ giết người chu tâm tức g i ậ n đến m ỏ i dị ạ k é m chút mắt trận trắng mất đi bất quá mọi d ạ lúc này đã không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì dị bệ cũng bất quá nhiều để ý tới tranh thủ thời gian đi theo l i t lệ c ủ sau lưng một bên khác cụ mạ còn muốn tiếp tục công kích lead legos lại bị ỷ vạn câu ngăn lại cụ mạ là tà ả người không nhớ rõ ta hugh một đạo laser từ cụ mạ miệng bên trong bán ra trực tiếp xuyên tàu ỷ vạn cổ tóc ỷ vạn cô lập tức cương ngay tại chỗ đoan chừng là không nghĩ đến cụ mạ vậy mà thật đối tượng mình động thủ Đáng giận. Ta giận thật Cú mạ. Ta à? ý vạn cô tức hồn hện. Coi như chúng ta quen biết rất coi chúng cũng hồn hện, như h quen ngươi lâu, k nói g dạng ngươi cũng không thể dạng này. Lại nếu như vậy, ta bất tùy như khách khí. Chỉ lại vạn này, nếu n vậy, quá, cổ sẽ thế nào c ú mạ chính là không có đáp lại với lại miệng bên trong vẫn như cũ phát ra l a r e tiến hành công kích để ý vạn cô không thể không tiến hành né tránh ý vạn cô trong lòng bị thương nhớ tới trước kia cùng c ú mạ cộng sự thời gian lập tức đem chính phủ thế giới cùng vệ gạo vù hận đến nghiến răng c h ỉ bất quá hắn bây giờ nghĩ lấy nên như thế nào mới có thể cứu trở về cụ mạ chính giữa chiến đấu s ạ tổ nguyên bản nhìn thấy vị vạn cổ cùng c ú mạ đối đầu đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra bất quá nhìn thấy c ú mạ vẫn tại công kích vị vạn cổ lập tức liền là giật mình đến lúc này s ạ tổ không thể không thừa nhận c ú mạ đã xảy ra chuyện các ngươi đ á n g chết lại đem c ú mạ biến thành dạng này ta muốn các ngươi chết s ạ tổ sát ý c h ầ n đầy một đôi kỳ lân móng vuốt không ngừng xử x u ấ t long trào quyền đánh cho cụ dọ p h ủ d ì liên tục bại lui cụ dọ p h ủ d ì cũng là chấn kinh tại s ạ tổ thực lực rõ rệt chỉ là cái tham mưu vậy mà cường đại như vậy thật sự là ra ngoài ý định cũng may cụ dọ phụ di thực lực của mình cũng không kém không phải sớm đã bị xạ bổ đánh ngã từ hình đài bên trên ạ sơ lo lắng không thôi nhìn thấy lịt lệ b ộ t không ngừng bị pháo kích mình lại chỉ có thể bị vây ở chỗ này giúp không được gì ta muốn cứu ạ sơ các ngươi không nên cả ta không phải ta không k h á c h khí lịt lệ b ộ t giống to to lớn vô cùng đại đau cơ đúng là trực tiếp đem vịnh bên trong cùng quảng trường tiếp xúc tường san bằng một m ả n g lớn tam đại chân bước lên quảng trường đệ vớt muốn leo lên quảng trường ngăn cản hắn hải quân gấp đến độ không được điên cùng đối lịt lệ vớt i ế n hành pháo kích mà lịt lệ v ớ lại căn bản là không tránh mặc dù nói đạn pháo tạo thành tổn thương không lớn nhưng tích lũy lại tới tổn thương cũng là không nhỏ bị thời gian d à i pháo kích lời nói litlevos đoán chừng cũng là gánh không được cú may băng hải tặc dâu trắng người cũng t h ử a cơ đệ lên một số người giúp litlevos đem những cái k i a đạn pháo phá hủy litlevos đưa tay hướng từ hình đại phát hiện còn kém một mạng lớn thế là muốn tiếp tục hướng về phía trước chỉ bất quá lúc này hắn phát hiện mình chân không thể động qua nha. lọc lý lệ vô còn có chút mơ hồ không hiểu rõ xảy ra chuyện gì cắt lập tức h ô to đọc thơ l à m mì ngộ người sa thải s ẽ ký bụ cài giả tin tức bị lò khám phá đừng tưởng rằng bộ hạ của ngươi có thể bình yên vô sự đọc thơ l à m mì ngộ giật mình trong mắt hiện ra sát ý nhìn về phía c ạ t người tuổi trẻ bây giờ thật không hiểu chuyện coi là có chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm h ắ n đây là lại bị người uy hiếp h a chín chương hai trăm sáu mươi sơ c ạ t người đ ố i lao cha làm cái gì chương hai trăm sáu mươi sơ cạn người lối lao cha làm cái gì bất quá cắt gọi hàng là hữu dụng đọc thơ lạng h ngộ sợ ném chuột vỡ bình mặc dù không có bông ra đối lịt lệ vô trói buộc nhưng cũng không có động thủ tổn thương lịt lệ bột. mọi mù sen cùng tổ kỳ các sắc mặt khó coi không nghĩ tới cắt lại tại q u ấ y nhiều những người khác chiến đấu rõ rệt bị hai người bọn họ ngăn đón nhưng miệng của người này vẫn còn có thể nói chuyện tựa hồ còn thành công để đỏ phờ làng mi ngô n xanh. Chẳng người ra sao h cả, k n g phải đ á dừng tay đi cái chi vị à, với lại sạc ký bù à, nếu n cắt cơ i đến một mặt t r e o tức đây chính là đuồng n h ị c h tiểu thông minh đại giới vừa v ặ n bắt kịp cuộc chiến thượng đỉnh điểm này giả tin tức căn bản không gạt được bất luận kẻ nào sớm tại trước đó xẻn gỗ cù nói chuyện lúc lò đã thông qua trực tiếp thấy được đỏ phờ l à m mì nô g chỗ đó không minh bạch cái gọi là sa thải s ắ kỷ bù c á i chi vị là giả bất quá lò không có vội vã đậu thủ hắn muốn làm lấy đỏ phờ l à m mì ngô trước mặt tự tay bóp nát hắn những bộ hạ kia trái tim để đỏ phờ l à m mì ngô biết cái gì gọi là đau lòng bất quá lò tính thế nào là lò sự tình cũng không ảnh hưởng cắt uy hiếp đỏ phờ làng mì ngô Cắt, ta lần g này g như đọc phượt đi, n ơ i m lạng mi ngầu nghĩ đến ồpệ n p ệ no mi cắt chém nhân thể còn có thể để cho người ta bình yên vô sự lọ ra họa kia dám như vậy dứt khoát thả đi a mạn tơ bọn hắn nguyên lai là đem bọn hắn trái tim cho hái được không phải làm sao có thể dễ nói chuyện như vậy lần này Đỏ phở làm mì ngộ thật không dám làm làm mì dám ngộ bậy. chị thấy, quá thấy vịnh bên trong cùng quảng trường tiếp xúc tường đột nhân i dân g lên thành hàng sát tưởng lập tức đem lịt lệ bột bàn chân kia nhà cho chống xuống dưới những này sát tường mười phần cao lớn ngay cả cao lớn vô cùng l i t lệ bộ s s đều không bỏ lên nổi hơn nữa còn mười phần nặng nề tùy tiện không phá hư được cũng là tại lúc này gà k ẻ s ó o s s ở s à sờ bên kia lại xuất hiện đến không hết quân hạm phối hợp vịnh đầu quân hạm đem băng hải tặc dâu trắng phụ thuộc băng hải tặc trùng điệp vây quanh lần này băng hải tặc dâu trắng trực tiếp bị bao hết sủi c ả o không nghĩ tới muốn sớm khởi động vây quanh vết tường để bộ s s q u a y dối quá mức sẻn gỗ c ủ c o mày rất hiển nhiên hiện tại tình huống không phải sẻn gỗ cũ vui lòng nhìn thấy nhưng, nhưng lại không thể không làm như vậy tsuzu ờ trung tướng nói ra vậy cũng không có cách nếu để cho l ị c h lệ b ộ s leo lên quảng trường băng hải tặc dâu trắng người cũng tất cả đều sẽ từ vịnh bên trong đi lên khi đó vây quanh vách tường liền hoàn toàn không có ý nghĩa sớm khởi động vây quanh vách tường là có chút bất đắc dĩ cũng may hải quân trên cơ bản đã rút khỏi vịnh bên trong có thể bắt đầu tác chiến cho dù tác chiến hiệu quả không tốt cũng so với bị l ị c h lệ b ộ s leo lên quảng trường h i ể u thắng l ị c h lệ b ộ s đơn giản muốn điên rồi điên cùng dùng đại đao chém vây quanh vách tường nhưng chính là không chém nổi các ngầm đầu nhìn một chút không nhịn được nghĩ lên một câu lời kịch ngày đó nhân loại rốt cục hồi tường lại bị dâu trắng cao mày nhìn xem vây quanh vách tường trong lòng rất khó chịu nhanh bởi vì hắn băng hải tặc cơ hồ toàn viên đều tại vịnh bên trong bây giờ bị sẻn gỗ cụ bắt rụa trong hũ tất cả pháo đài đều đối chuẩn vịnh bên trong đến lúc đó tuyệt đối tử thương thảm trọng nhất định phải phải nghĩ biện pháp phá cục mới được lúc này phía sau chuyển đến thanh âm dâu trắng quay đầu nhìn thoáng qua sơ cát ngươi không có việc gì à, vừa rồi một mực liên lạc không được ngươi dâu trắng ánh mắt thư giãn xuống tới ân cuối cùng là còn sống sơ cát đi tới dâu trắng bên cạnh vịnh đầu tình huống như thế nào dưới chương tử thương thảm trọng đâu chúng ta bốn mươi ba cái băng hải tặc tiếp nhận ngài đại ân sau đó sơ cắt lại là đột nhiên r ú t đ a u tại dâu trắng không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới không chút do dự đâm về phía dâu trắng lồng ngực trong nháy mắt tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn trong mắt tất cả đều là không thể tin lao cha ạ sở c u ồ n loạn hô lên sơ cắt ngươi tên hôn đ à n ngươi muốn làm gì sơ cắt ngươi đối lao cha làm cái gì n g ư ơ i muốn chết sao mắt của bọn người n h ì n không được trận tròn trong mắt g i ấ giận nhao nhao hướng mổ bị giờ y cờ cờ phóng đi ạ kẽ đủ thì không biết lúc nào đã về tới chỗ dành riêng cho hắn cùng sẻn gỗ cụ l nhau hai người trên mặt đều nhiễm lên ý cười dâu trắng trong mắt tất cả đều là không thể tin hắn không nghĩ tới s ở cắt sẽ đối với tự mình độc thủ bất quá hắn nhìn về phía rừng ở trước ngực đại đao cái này đại đao bị hai thanh màu đen tiểu kiếm kẹp lấy màu đen trên tiểu kiếm tựa hồ có điện quang lấp lóe cường lực hút vào đại đao không cho phép đại đao có chỗ tiến thêm hô cuối cùng đ ổ i kịp cái này vây quanh vách tường ngăn cản tầm mắt của ta kém chút làm hỏng đại sự của ta cắt lúc này cũng dẫm lên một thanh hắc kiếm lơ lửng giữa không trùng đối vịnh bên trong phương hướng vây tay đem cái kia hai thanhắc kiếm, kiếm một lần nữa hợp thành cánh cửa cửa kiếm. vừa rồi cắt phát giác được không đúng lập tức dùng kẹo b ù n sổ cụ đảo qua vịnh bên trong phát giác được có người tới gần dâu trắng cắt quyết định thật nhanh phân ra hai thanh cụ rỗ s ả n kiếm cũng may thành công giữ lấy sở cắt đại đao không phải dâu trắng coi như giống nguyên tắc như thế tao hương tất cả mọi người nhìn thấy hai thanh cụ rỗ s ả n kiếm về tới cắt dưới chân lập tức biết là cắt cứu được dâu trắng trong lúc nhất thời băng hải tặc dâu trắng đối cắt tràn đầy cảm kích mà hải quân thì là hận không thể đem cắt ăn đặc biệt là họ mụ sen cùng tổ kỹ cắt rõ ràng là bọn hắn phụ trách ngăn lại cắt nhưng ra h ỏ này lại lặp đi lặp lại nhiều hiện tại ngay cả dâu trắng đều cứu được chẳng phải là hỏng hải quân đại sự kỳ thật cũng không trách mọi mù sen cùng tổ kỳ cắt thật sự là vây quanh vách tường không chỉ có trở ngại c á t ánh mắt cũng trở ngại mọi mù sen cùng tổ kỳ cắt ánh mắt chẳng ai ngờ rằng sở cắt sẽ đâm lưng dâu trắng lại không người nghĩ đến cắt một mực phòng bị cho nên khi cắt tế ra màu đ è n tiểu kiếm lúc mọi mù sen cùng tổ kỳ cắt đều còn không biết chuyện gì xảy ra đáng chết cắt vậy mà hỏng ta mưu tính sen gỗ cù m ă n to lại là ngươi đến chỗ nào đều âm hồn bất tán đâu ạ kệ nủ cũng mặt tâm trầm cắt phát giác được hai người tầm mắt cười ha hạ đuối bọn hắn phát tay. chương hai trăm sáu mươi mốt lao hoa kế ở chỗ này nói tạm biệt ta chương hai trăm sáu mươi mốt lao hoa kế ở chỗ này nói tạm biệt ta cắt hoàn toàn chính xác quá ghê tởm sen gỗ cũ là thật vất vả tìm tới sợ cắt cái này chỗ đột phá ạ kẽ nủ cũng là thật vất vả đem sợ cắt cho lắc lư kết quả tại thời điểm mấu chốt lại bị cắt chuyện xấu don cùng trạ tồn cũng quá không góp sức vậy mà để cắt còn có dư lực đi quản chuyện khác bất quá sen gỗ cũ cũng không thể trách don cùng trạ tồn bởi vì các hung tàn ngay cả ạ kẽ nủ đều có thể đánh don cùng trạ tồn coi như liên thủ cũng ngăn không được cắt đã kế hoạch này thất bại cũng nên thực hành kế hoạch tiếp theo m ộ bị giờ ý cờ c ờ bên trên dâu trắng nhìn quảng trường giữa không cặn một chút lại trong mắt nhìn về phía trước ngực đại đao lúc này đại đao đã không có màu đen tiểu kiếm trói buộc nhưng sở cắt lại tay run run r ố t cuộc không đâm xuống đi với lại sở cắt cũng biết một khi bị dâu trắng phát giác đánh lén đã lại không thể có thể hán chết chắc rồi lúc này thoát khỏi ả o kỳ di mắt cô dẫn đầu bay trở về mắt cô nổi giận đem sở cắt đặt tại đầu thuyền bên trên sở cắt người tên hôn đản d á m đối lao cha xuất thủ lao cha chỗ đó xin lỗi ngươi sở cắt lại lớn tiếng tranh luận nói tại sao không có lao cha cùng hải quân thương lượng xong bắt chúng ta bốn mươi ba cái băng hải tặc đến đổi ạ s ơ mệnh tiếng nói này lượng không nhỏ cơ hồ truyền khắp toàn bộ mạ di nệ phò những cái kia phụ thuộc băng hải tặc người lập tức đều là n g ư ờ i nhìn ta ta nhìn n g ư ờ i có người thì kiên quyết không tin có người lại sinh lòng hầu nghi dù sao nếu như không phải thật sự sợ cắt làm sao lại bước lên bị rết phong hiểm làm như vậy dâu trắng h i ế p mắt lại lời này là ai nói cho ngươi sợ cắt lại gầm thét lên chẳng lẽ không đúng sao hải quân đạn pháo một mực chỉ nhắm chuẩn chúng ta đối vịnh bên trong cơ hồ không đụng đến cây kim sợ chỉ với lại lao cha biết rất rõ ràng ạ sợ là rô rơ nhi tử cũng biết ta cùng rô rơ có thủ tại sao phải gạt ta đồ đần đồ vật vậy mà hướng phụ mẫu xuất thủ ngươi biết hậu quả gì à? dâu trắng lớn tiếng g i a n dậy đưa tay vươn hướng sờ cắt sờ cắt hoảng sợ nhắm mắt lại chờ đợi tử vong đến nhưng mà một giây sau sờ cắt lại bị ôm vào một cái rộng lớn ôm ấp chỉ nghe d â u trắng thanh â m trầm thấp nói ra cho dù là đồ đần ngươi cũng là ta thân ái nhi tử à? một câu lập tức để sờ cắt nước mắt chạy đừng nói dỡn ngươi rõ dệt muốn dùng mạng của chúng ta đi đổi sơ cắt đem ngươi ngay thẳng nội tâm dẫn hướng hắc cám người đến cùng là ai là ạ k ẻ đủ hắn nói chỉ cần ám sát dâu trắng liền sẽ b u ô n g tha chúng ta tất cả phụ thuộc băng hải tặc ạ k ẻ đủ nói như thế đó a sơ cắt ngươi cùng dô dơ k i ự u hận ta rõ ràng nhất nhưng là a cha nợ con trả là cỡ nào được g ử i ngươi để tay lên ngực tự vấn lòng ạ s ơ có chỗ nào có lỗi với ngươi các ngươi không phải cùng một chỗ đồng sinh cộng tử qua sao vô luận như thế nào các ngươi hai cái đều là con của ta cũng không phải là chỉ có ạ sợ là đặc thù các ngươi đều là người nhà của ta、à. sơ cắt đã khóc đến không thể chính mình trong đầu kêu loạn hắn vừa rồi vậy mà ám sát đối với mình â n trọng như núi lao trà, hắn đến cùng đang làm gì h dâu trắng buông l ò n g ra sơ cát dẫn theo mụ dạ cụ mò di di liền nhảy xuống thuyền cao giọng h ò hét nói các con theo ta cùng một chỗ xung ố p h ò n g cứu hạ s ờ úc dâu trắng đã tự mình xuất thủ tất cả mọi người tự nhiên muốn đi theo tất cả mọi người hội tụ tại dâu trắng sau lưng vô luận là đội trưởng vẫn là phổ thông thuyền viên đều tràn ngập đấu trí thẳng hướng quảng trường chỉ bất quá lúc này chỗ cao hạ kẹn nụ đã hai tay hóa thành nhàm tương điên cùng hướng về trên cao phát sạn chỉ thấy từng cái tam đại hỏa sơn đạn hướng vịnh bên trong bay đi lưu hành núi lửa phanh phanh phanh hỏa sơn đạn rơi vào trên mặt băng trực tiếp đem mặt băng nổ tung đồng thời đem mặt băng hỏa tan không ít người bị tại chỗ đập chúng lập tức chết không toàn t h ờ i cái này phảng phất tận thế đồng dạng hình tượng bị thẳng phát ra ngoài các nơi quan sát trực tiếp người đều là một mặt hoảng sợ cho dù là những cái tia coi trời bằng vung người mới hải tặc c ũ n g câm như hến liền ngay cả kịch cũng không dám nói mạnh miệng không bao lâu vĩnh bên trong mặt băng cơ hồ toàn bộ hòa tan dâu trắng q u a y đầu nhìn thoáng qua phát hiện không ít hỏa sơn đạn đánh vào mũ bị g i y cờ cờ bên trên lập tức đem chiếc thuyền lớn này hủy đến không còn hình dáng cũng may sợ cắt tựa hồ là bị ai mang xuống thuyền. không phải đoán chừng liền tao thương xin lỗi lao h o a kế ở chỗ này nói tạm b g ư ờ i ta yêu thuyền bị hủy dâu trắng trong lòng không bỏ nhưng cũng mười phần bất đắc dĩ hắn hiện tại vẫn là cứu con của mình quan trọng không cố được nhiều như vậy lúc này dưới chân chuyển đến động tĩnh dâu trắng thấy được thuyền cài bóng m a r c o d ù dù các loại đội trưởng lập tức chào hỏi tất cả mọi người hướng bên này bơi tới bao quát bủ ghì đám kia tù phạm cũng không ngoại lệ một giây sau còn sót lại khối băng bị một chiếc thuyền đầy ra cơ hồ tất cả mọi người trong nháy mắt bắt lấy thuyền sau đó tất cả đều lên thuyền thành công lại còn có thuyền sen gỗ củ sắc mặt rất khó coi gu dạ dạ dạ dạ chúng ta cho tới bây giờ không nói thuyền đã toàn bộ đi ra a dâu trắng cười lớn đứng ở đầu thuyền một quyền đánh tới hướng vây quanh vách tường chỉ thấy nắm đấm kia bên trên mang theo vòng sáng trắng tiếp xúc vây quanh vách tường liền bạo phát rung động dữ dội chỉ nghe cái này bánh mì vây vách tường oanh một tiếng lại bị dâu trắng một quyền đánh nổ dư thừa lực chấn động v ọ t tới quảng trường bên trên đem quảng trường bên trên hải binh một đường tung bay vậy mà đem vây quanh vách tường đánh nát ra hỏa này quả nhiên là quái vật a đây chính là từ nặng nghề sắt thép chế thành liền ngay cả sẻn gỗ c ủ n g u y ê n x o á i sóng xung kích đều không nhất định có thể hư hao ạ kẽ nủ sắc mặt càng thêm khó coi quả nhiên sợ cả không thể thành công ám sát dâu trắng sẽ cực lớn ảnh hưởng chiến cuộc lúc này dâu trắng mặc dù vừa giả lại bệnh nhưng ở không có thụ thương phía dưới phát huy lực lượng thế nhưng là rất mạnh đặc biệt là bật sổ sổ c ủ hạ kỳ ngoại phóng phá hư nặng nề sắt thép hoàn toàn có thể làm được sớm biết liền dùng xỉ、si、ạt tổn chế tạo ạ kẽ nủ trong lòng nói nếu để cho nghiên cứu khoa học bộ biết nghiên cứu khoa học bộ đoán chừng muốn khóc nơi nào có nhiều như vậy xỉ、si、ạt ổ n a thừa dịp một mặt vây quanh vách tường phá vỡ l ị t lệ b ộ i lập tức gào thét một tiếng ôm thuyền lớn va vào quảng trường thành công đến quảng trường hải tặc nhóm lập tức phát ra vang tận mây xanh tiếng hoan hô chúng tiểu nhân theo ta bên trên dâu trắng một ngựa đi đầu mụ dạ cụ m ỏ d ì d ì bên trên nổi lên màu trắng vòng sáng vung về phía trước một cái đúng là đem không gian đánh ra mặt k í n h vết rách sau đó vết rách nổ nát vụn bạo phát một trận rung động dữ dội đem phía trước hơn trăm mét hải quân tiến hành phạm vi lớn càn quét cắt nhìn ở trong mắt lập tức nhẹ nhàng thở ra dâu trắng không có chuyện tiếp xuống liền không cần quá lo lắng nên lo lắng là mũ dơ tại số dồ sản d ì mấy người bọn hắn trên thân bà qua phát hiện tất cả mọi người bình yên vô sự trong lòng mười phần vui sướng hắn cũng không muốn mình cứu được dâu trắng lại làm cho đồng bạn tao ngộ nguy hiểm Trưng ngoa, 262. Dâu ngoa, vậy mũ à này mà này đã đến một bước này sao? 262. Dâu ngoa, vậy mà đã đến Trưng ngoa, một một bước bước vậy sao? sao? 262. Dâu d ơ m đoàn tình huống lúc này mặc dù không phải rất lạc quan nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng trước tiên nói số dồ lúc này số dồ đã là sản t r ì hình thức một chiêu một thức không ngừng s ử x u ấ t chỉ bất quá đ ồ bẹp mạn trung tướng cũng là kiếm thuật cực cao kiếm hào rất dễ dàng liền chặn lại sổ dỗ chiêu thức hô quả nhiên không hổ là hải quân bản bộ trung tướng ta coi là ổ nhị gù mồ đã rất lợi hại không nghĩ tới ngươi cũng rất mạnh sổ dỗ thở hồn hện hiển nhiên là tiêu hao không nhỏ đồ b ẹ t mạn lại không nói một lời yên lặng chằm chằm vào sổ dỗ động tác y đồ tìm tới sơ hở cũng may sổ dỗ kiếm thuật thập phần thành t h ụ với lại bật sổ sổ c ủ cùng kẽ bùn sổ c ủ cũng đều đã đoán luyện tới rất ưu tú cho nên đối đầu đồ b ẹ t mạn trên cơ bản sẽ không lỗ điều này cũng làm cho đồ bẹp mạn rất phiền mượn lúc trước đồ bẹp mạn chính hay nghe ổ nhị gù m nói tới d ầ ngoa sổ dỗ cùng c h dầu ngoạ số dầu người đã trên kiếm đạo có được thiên phú như vậy vì sao còn muốn tự cam đoạn lạc đi làm hải tặc độ mẹt mặn trung tướng nhìn không được chất vấn ha ha Cái này còn lúc trước có bái phải hải hải này không quân ban tạng, lúc trước ta thế nhưng là không là làm thế ta tạc dự định、so、nói, tốt, tạc ta nhanh, ta đồ ị n h A. Sô d b ẹ t mạng ngay vậy lập tức sắc mặt khó coi vô cùng nghe dầu ngoại y tứ lúc trước vẫn là hải quân nguyên nhân dẫn đến hắn đi làm hải tặc với lại hiện tại dầu ngoại tựa hồ còn thích thú quả thực là tại hung hăng đánh mặt hải quân a đến cùng là cái nào đồ đần làm tự mình biết lời nói nhất định đem tên hốn đản nào giết đang cùng có bị trốn ở cái nào đó góc tường h h ỏ mẹ bộ nhịn không được hắt hơi một cái còn cho là mình bị cảm có bị thì là một mực nhìn lấy cùng ký đại chiến phi hắn không nghĩ tới phi thật đã mạnh tới bậc nào y nguyên lai、like、trên báo chi đưa tin cũng không phải là giả lý giản quả nhiên thật là lợi hại a ta lúc nào tài năng đạt tới loại trình độ đó a vô luận có bị nghĩ như thế nào ngược lại sẽ không ảnh hưởng chiến cuộc xô dồ ý tô d ẹ n hựa ni to d ẹ n hựa sản trị giao thế s ử x u ấ t không ngừng cùng đ ồ bẹp mạn trung tướng đối chiêu hai người đã đúng không biết bao nhiều chiêu nhưng vẫn như c ũ không cách nào phân ra thắng bại mà theo đối chiến thời gian càng lâu đồ b ẹ t mạn trung tướng liền càng kinh ngạc hắn phát hiện sổ dầu kiếm thuật vẫn tại trưởng thành không chỉ có tại đền bù nguyên bản tồn tại kiếm thuật lỗ thủng còn tại không ngừng khai sáng mới chiêu thức ngoài ra sổ dầu thể lực phản g phất vô cùng vô tận bình thường lực lượng cũng là cực kỳ khổng lồ để cho người ta chấn động vô cùng tiếp tục như vậy nữa ta liền muốn không chịu nổi đồ b ẹ t mạn trung tướng trong lòng mặc niệm một câu sau đó đột nhiên tăng nhanh tốc độ công kích sổ dầu cũng nhìn ra đồ bẹp mạn trung tướng tâm tư đột nhiên dưới chân trầm xuống trên người có quỷ khí phát ra cả người cũng thay đổi trở thành ba đầu sáu tay ba thanh kiếm cũng giống như bị hạ kỷ nhuộn kỳ kỳ kỳ ủ tỏ dệt nhất vụ ngân lúc này quỷ khí phảng p h ấ t hình thành sương mù đồng dạng tràn ậ p trở ngại lấy đ ồ b ẹ t mạn trung tướng giác quan một đạo ngân quang lấp lóe x ô dộ ba đao đã đến đ ồ b ẹ t mạn trung tướng trước ngực chỉ nghe phớp phớp một tiếng đ ồ b ẹ t mạn trung tướng ngực bay ra huyết hoa cuối cùng hoa lì lì hướng mặt đất ngã xuống hán lại trưởng thành đ ồ b ẹ t mạn trung tướng trước mắt một sự xuất thần triệt để hôn mê bất tỉnh x ô dộ thở hồn hẹn chỉ cảm thấy sắc mặt trở nên tái nhợt hiển nhiên là tiêu hao không nhỏ với lại miệng vết thương trên người hắn còn tạo đổ máu trước đó cùng đổ bẹp mạn trung tướng giao thủ thế nhưng là bị thua thiệt không nhỏ. nếu như không phải sổ r ổ tuổi trẻ khỏe mạnh t ư ờ n g tráng chỉ sợ sớm đã ngã xuống trước đồ bẹt mạn trung tướng bị đánh bại lập tức đã dẫn phát hải quân dối loạn t r u n g quanh hải binh nhóm hoảng sợ nhìn xem sổ r ổ từng cái trong mắt đều là không thể tin cái này cái này sao có thể hắn vậy mà đánh bại đồ bẹt mạn trung tướng đây không phải là thật đồ bẹt mạn trung tướng mạnh như vậy thợ săn hải tặc cũng mới còn trẻ như vậy làm sao có thể làm được nhưng là đồ bẹt mạn trung tướng sát thực ngã xuống a hải quân sĩ khí lập tức bị đà kích nghiêm trọng đồ b ẹ t mạn trung tướng tại bản bộ thế nhưng là mười phần nổi danh cơ hồ tất cả hải binh đều biết đồ b ẹ t mạn trung tướng thực lực thập phần cường đại có tiến giai chuẩn đại tướng tư chất nhưng mà liền là một người như vậy lại bị mũ dơm đoàn thợ săn hải tặc đánh bại a a vậy mà đã đến trình độ này sao dầu ngoạ s ô d ầ ta chờ ngươi tới tìm ta hạ kẽ hiển nhiên mười phần hài lòng cái tiêu chính là ạ sơ đệ đệ trên thuyền kiếm sĩ sao quả nhiên lợi hại hoa kiếm vì sợ tạ cũng nhiễm lên chiến ý dầu ngoạ ồn ì ụt mộ nhất là sắc mặt phức tạp lúc trước s ô d ô có thể thức tỉnh bật sổ sổ cù hạ kỳ hay là hắn ô n ỉ gù m ổ công lao lúc kia ô n ỉ gù m ổ liền phán đoán d ồ ngoạ s ô d ô tư chất tuyệt hảo sớm muộn sẽ trở thành hải quân đại địch hiện tại quả nhiên ứng nghiệm không nghĩ tới ngay cả đồ b ẹ t mạn trung tướng đều có thể đánh bại sen g ô cù sắc mặt càng thêm khó coi bất quá cũng liền bận b i ể u cầm lấy gen gen mười nói ra đều sợ cái gì chúng ta là chính nghĩa hải quân tuyệt đối không khả năng bại bởi dơ bần không chịu nổi hải tặc ngũ dơm đoàn là thật sự ngũ hoàng thực lực điểm này đã sớm xác nhận đồ bẹp mạn trung tướng bị đánh bại cũng chẳng Mọi mắt một am tâm người đừng cho chính nghĩa hổ thẹn. Theo lời, hải quân sĩ khí lại lên. Dâu trắng cười hiếp đừng chính nghĩa thẹn. sẻn quân nhắc lên. trắng nhìn sẻn sẻn này, vẫn là như vậy am hiểu cổ động nhân gồ gồ gồ cho cụ cụ chút, cụ cổ hổ Theo khí hỏa hiểu lao sĩ ra A. rứt là Dâu vậy bất quá dâu trắng đối mũ dơm đoàn thực lực cũng thật bất ngờ vốn cho là cũng liền cắt cùng phì thực lực không tệ không nghĩ tới những người khác thực lực cũng không kém chính như sẻn gỗ cụ nói mũ dơm đoàn đã là thật sự ngũ hàng o chiến l ự c đây là không thể nghi ngờ kiên thật là tuổi còn trẻ liền gấp gáp như vậy làm gì cái này biện cả nhưng là rất lớn a dâu trắng mặc dù nói như vậy nhưng trên mặt lại mang theo ý cười con mắt nhìn về phía p h í c o n ở sau lưng mũ r ơ m nhớ tới tóc đỏ ngay lúc đó câu nói kia ta đem cánh tay này cược tại thời đại mới đây chính là ngươi chọn chúng người à, tóc đỏ còn thực là không t ồ i đâu thật nghĩ xem hắn có thể đi đến một bước kia à. bất quá dâu trắng rất nhanh lại t r ầ mặt m xuống hắn đã quyết định nơi trở về của chính mình cho nên chỉ có thể tiếp với cái này biện cả cuối cùng sẽ là thiên hạ của người trẻ tuổi bọn hắn những n à y thế hệ trước là thời điểm xuống đại à. chương hai trăm sáu mươi ba thối đồ biết tốc độ của ngươi thật chậm a chương hai trăm sáu mươi ba thối đầu b ế p tốc độ của ngươi thật chấm á tại sổ rổ cùng đ ô bét m ạ n trung tướng đại chiến lúc s à n di cũng bị đạn mười sần trung tướng thật chặt ngăn đón đạn mười sần trung tướng mười phần am h i ể u hải quân rổ cờ sĩ kỳ với lại đối song s á t hạ kỳ nắm giữ cũng mười phần thành t h ụ đi qua mấy chục chiêu đ ố i bính về sau s à n di ăn rất lớn thua thiệt lúc này s à n di chỉ cảm thấy xương đùi kịch liệt đau nhức vô cùng s à n di chiến đấu lúc nhất ỉ lại không ai qua được mình đã kỹ chỉ bất quá bây giờ hiển nhiên là gặp đối thủ đạn mới sẩn trung tướng công kích mười phần cương manh cấp tốc hải quân rổ cờ xỉ kỳ không ngừng s ử x u ấ t một chiêu một thức dính liền đến nước chảy mây trôi với lại lực công kích đều là cực mạnh san di ăn thiệt thòi về sau liền bắt đầu theo bản năng né tránh gõ rổ gõ rổ no mi giao phó hắn tốc độ cực nhanh thậm chí có thể theo kiki cho nên né tránh đạn mới sẩn trung tướng công kích cũng không phải là v i ệ c khó với lại trái cây năng lực cũng làm cho hắn kẻ bùn s ổ cụ đạt được trưởng thành cũng không yếu tại đối thủ san di dùng kẻ bùn s ẩ cụ dự phán qua mấy lần về sau lòng tin lập tức phóng đại cả người hóa thân lôi điện tại đạn mới sẩn trung tướng bốn phía tán lo thường thường sẽ đưa lên một cước lôi điện đánh cho đạn mười sần trung tướng khổ không thể tả quả nhiên hệ lọ gì à năng lực giả liền là gian lận à, tốc độ này đều bắt kịp kỳ g i đại tướng để cho người ta còn thế nào đánh đạn mười sần trung tướng trong lòng đ á n trách nhưng thân thể nhưng như c ũ không dừng lại đến hải quân r ồ cờ xỉ kỳ vẫn như c ũ không ngừng xử x u ấ t tại r ồ cờ xỉ kỳ vận dụng lên ngoại trừ gặp cùng r ẻ phi đạn mười sần trung tướng tự tin sẽ không lại bại bởi bất luận kẻ nào Suột d Theo sản dì đạn ố tốc i trái với tuần thụ, cây năng lực càng lúc càng năng vận dụng không ngừng tuần thủ. Tốc độ đúng là càng lúc càng nhanh, là l độ i kẻ b ù s ổ cụ c hạ hồ kỳ tựa ũ n g đã nhận được nhận trung ở n thành. Đạn t mươi sần r tướng đúng là không cách nào bắt được s ả n di thân ảnh lôi trụ đá s ả n di đột nhiên một cước đá r a to lớn lôi trụ trong nháy mắt đem đạn mươi sân trung tướng bao phủ các loại lôi quang t ắ n đi chỉ thấy đạn mươi sân trung tướng toàn thân buộc khói đứng ở nơi đó toàn thân lại đều bao trùm lấy bật sổ sổ cụ khu khu. thật sự là nguy hiểm a kém chút bị ngư địa giật chết đạn sân trung tướng từ miệng bên trong phun ra mấy ngủ k ó i long vẫn còn sợ hay nói ra vừa rồi trong nháy mắt hắn cảm giác được k h ô n g ổn lập tức liền dùng bật sổ sổ cu bao trùm toàn thân cũng may phòng ngự làm được đúng lúc không phải cổ kế hiện tại đã ngã xuống san di đem miệng bên trong đầu mẩu thuốc lá vứt bỏ đối kết quả như vậy có chút bất mãn đặc biệt là thoáng nhìn tạo xanh đầu đã đánh bại đô m ẹ t mạn trung tướng phía bên mình lại rơi sau một bước trong lòng càng thêm khó chịu theo lý thuyết mình ăn hệ lọ gì à mạnh nhất gõ rổ gõ rổ no mi hẳn là càng thêm lợi hại mới đúng bây giờ lại vẫn như c ũ bị lục tảo đầu làm hạ thấp đi trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu mới là lạ thật là ngoan, ngoan nằm xuống không phải tốt sao. cả người lại lần nữa hóa thân lôi điện biến mất đàn mười sần trung tướng tiếp tục toàn thân bao trùm lấy bật sổ sổ cụ tiếp tục dự phán lấy sản dị vị trí nhấc chân liền là đại lượng dạng k ỳ hạ cụ c h ạ m kích chỉ bất quá không có một đạo c h ạ m kích đánh trúng mục tiêu sản dị tựa hồ nắm giữ nguyên tố hóa tinh túy h sẽ không tùy tiện hiện lộ ra toàn thân chỉ thấy lôi quang không ngừng lấp lóe khi thì xuất hiện tại giữa không khi thì lại xuất hiện tại đàn mười sần trung tướng quanh thân mặc dù không có công kích nhưng vẫn như cũ để đàn m ư sần trung tướng khẩn trương không thôi đã kỹ phần món ăn lôi quang thủ thịt phanh có điện một cước đá vào đàn m ư sần trung t đ ạ n m ư sần trung tướng đều còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị đá ra ngoài cũng may có bật sổ sổ cụ phong ngự không phải đoán chừng sẽ trực tiếp trọng thương lôi quang vai thịt lôi quang thố nát lôi quang cắt thịt s u ố t một chiêu lại một chiêu sản d ị triệt để đem trái cây năng lực cùng đá kỹ kết hợp khiến cho đá kỹ trở nên càng thêm nhanh chóng với lại uy lực cũng là cực mạnh đ ạ n m ư sần trung tướng phát hiện sản d ị động tác càng lúc càng nhanh lập tức trong lòng đều có chút bất an lúc bắt đầu hắn còn có thể áp chế sản di nhưng không nghĩ tới còn không có quá khứ bao lâu sản di vậy mà trái lại áp chế hắn nếu như tiếp tục như vậy số giới mình tuyệt đối thất bại rất thảm Thế c bật sổ sổ cụ toàn bao trùm đ ạ n mười sần trung tướng dứt khoát khởi động tối cường p h o n g ngự liền cắm dê ở nơi đó tùy ý sản dị công kích sản dị một bộ đá kỹ phần món ăn đá xong phát hiện cái này đ ạ n mười sần trung tướng lại còn chưa n g ã xuống trong lúc nhất thời cũng không nhịn được bội phục bất quá đ ạ n mười sần trung tướng tiêu hao rất lớn mắt thấy bật sổ sổ cụ hạ kỷ cơ hồ muốn không cách nào duy trì đã như vậy ta liền lấy mạnh nhất chiêu thức t í n h ngươi sản dị dày da đen thật nhanh ma sát mặt đất dày da đen trong nháy mắt biến thành nung đỏ cái, cái. đồng thời toàn bộ chân bị lôi quang bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỵ cũng tất cả đều tập trung ở trên chân ác ma lôi viêm chân san dị hóa thân lôi điện trong nháy mắt đến đạ đạ eo mẹ xỉ ạt chúng tướng trước mặt toàn lực một cước đá vào đàn mười sần t r u n g tướng phần bụng lôi q u o n g cùng ánh lửa vậy mà xuyên thấu nó phần bụng từ mặt sau thoan đi ra mà đàn mười sần t r u n g tướng há mồm phun ra một n g ụ ồ n khói đen khoe miệng có máu tơi quần quần chảy ra c á t cái cùng bật sổ, sổ cụ cũng không tự chủ giải trừ cuối cùng cái này cường đại chúng tướng hoa lì lì ngã trên mặt đất san dị cũng là một cái lảo đạo cước bộ truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác để hắn nhịn không được hít một hơi cuối cùng của cuối cùng cái này đạn mới sẩn trung tướng vậy mà dùng phòng ngự của mình phản chấn đem sản d ì cước bộ chấn thương mặc dù cuối cùng ngã xuống nhưng đối sản d ì tổn thương nhưng cũng là cực lớn sản d ì trên mặt cũng nhịn không được có chút tái nhật nha thối đ â u biết tốc độ của ngươi thật c h ậ m a s ô dỗ nhịn không được t r e o chọc nói đừng dai dòng tốc độ của ta thế nhưng là có thể bất kỳ lần này lạc hậu ngươi một bức chỉ bất quá bởi vì đối thủ của ta càng thêm cường đại mà thôi sản dịn không được đỗi trở về nói cái gì mễ sản độ bẹt mãn trung tướng mới mạnh hơn Ta thế nhưng là đ á n hải cho rất vất v n h ư quân cũng không rõ ràng lúc này ngay cả đạn mười sần trung tướng cũng bị mũ dơm đoàn bờ lách lệ sạn gì đánh ngã đối hải quân sĩ khí đà kích càng lớn mấu chốt là hai người này vậy mà tại tranh luận đối thủ của mình mạnh hơn để hải binh nhóm buồn bực không thôi các ngươi khen chúng ta trung tướng rất mạnh không phải là vì phụ trợ các ngươi mạnh hơn sao người đều bị các ngươi đánh ngã các ngươi chứa chút miệng đức được, được không lúc này hai cái đồ án màu tím đột nhiên ba tức một tiếng rơi vào sổ rổ cùng sản d ì phía sau mạ d ì thì cưỡi c h ỉ cạ dạ kỳ yên lặng đi tới trong nháy mắt nguyên bản có chút m ệ t m ỏ i sổ rổ cùng sản d ì lại một lần phấn khởi mạ d ì ngươi đã đánh xong sản d ì thuận miệng hỏi sau đó liền thấy cách đó không xa một cái thiếu tướng thảm không n ỡ nhìn nằm tại một cái hố to bên trong trên thân tất cả đều là c h ỉ cạ dạ kỳ móng đ ố t ấn